Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 482 mất phương hướng cấm địa cái phương hướng này Giang Đồng Đồng xác định một cái phương hướng về sau. Khởi động phi thuyền, hướng Đại La bí cảnh sau cùng một khối đại lục bay qua. Toàn bộ Đại La bí cảnh đều là mảnh vỡ thiên thạch. Phi thuyền không cách nào ra tốc đến cực hạn. Không phải sao? Giang Đồng Đồng phi thuyền chỉ có thể chậm rãi bay qua. 10 ngày qua về sau, Giang Đồng Đồng suốt cuộc nhìn đến một khối siêu cấp đại lục. Đại lục bị một đám mây sương mù bao vây lấy. Đây chính là Phạm hư không thế giới sao? Giang Đồng Đồng nhìn lấy Phạm hư không thế giới. Trong lòng suy nghĩ Phạm hư không thế giới tin tức. Phạm hư không thế giới, phương viên thập quang năm, đông tây trải 100 triệu, triệu cây số, nam bắc lớn lên 800 ngàn 100 triệu cây số, là một cái vô cùng to lớn thế giới. Tống Dương An chỗ nói, Không gian tinh thạch ngay tại Phạm hư không thế giới thập đại cấm địa bên trong. Cái kia cấm địa được người xưng là mất phương hướng cấm địa. Võ Giả tiến vào mất phương hướng bí cảnh. Hội mất đi phương hướng, họa bị đại tự nhiên lực lượng mạt sát, họa bị cấm địa yêu thú thôn phệ. Giang Đồng Đồng nói khẽ, Gia Hỏa kia nói, Nguyên bản, đại la bí cảnh có vũ trụ chi chủ. còn có đại lượng vũ trụ tôn giả cùng vô số bất hủ thần linh. Về sau, đại la bí cảnh trải qua một lần đại chiến, hắn tám khối đại lục bị đánh nát, chỉ có một khối dưới đại lục đến. Thù đại chiến ảnh hưởng, toàn bộ đại la bí cảnh vũ trụ nguyên lực mỏng manh rất nhiều, đã không thích hợp tu hành. Cho nên, hiện tại đại la bí cảnh chỉ có chút ít bất hủ thần linh. Sang Đồng Đồng đem phi thuyền dừng ở Phạm Hư Không Thế Giới bên ngoài, chính mình lấy đồ bộ máy tiến vào Phạm Hư Không Thế Giới, làm Sang Đồng Đồng xuyên qua tầng mây thật sảy về sau, rốt cục nhìn đến rộng lớn vô biên khắp nơi. Tốt đại thế giới, thật lớn cây cối, thật là rộng lớn sông sông. Phạm Hư Không Thế Giới hết thảy mang cho Sang Đồng Đồng mãnh liệt cảm giác chấn động. Nàng lần thứ nhất nhìn đến khổng lồ như thế thế giới, núi cao 1 triệu trượng, bờ sông bao quát ngàn vạn trượng, sóng cao vạn trượng, trên bầu trời có đại lượng dị thú bay muốt, trên mặt đất cũng có vô số không biết tên dị thú. Điệu Thấp, Điệu Thấp Giang Đồng Đồng nói thầm lấy, mở ra ẩn hình hệ thống, tận lực không cho Phạm Tư không thế giới thổ dân sinh linh phát hiện nàng. Giang Đồng Đồng buông xuống đến một thôn trang. Sau đó cách ăn mặc một chút chính mình, để cho mình xem ra giống địa phương cư dân. Lúc này mới rơi xuống mặt đất, kỳ quái Giang Đồng Đồng cảm thụ một chút trọng lực, nói cùng giám sát số liệu một dạng, nơi này dẫn lực là địa cầu phía trên gấp 10 lần. Như thế sống lớn đại lục, dẫn lực lại là địa cầu gấp 10 lần. Giang Đồng Đồng cảm thán, tạo hóa thật sự là thần kỳ a ấm trên địa cầu lý luận. chất lượng càng lớn, dẫn lực lại càng lớn. Tổng lộ như thế lục địa, chất lượng có thể tưởng tượng. Cái kia là mực nào to lớn, tác dụng đến trên thân thể, cái kia sinh ra bao lớn dẫn lực thế mà. Tạo hóa cũng là như thế địa thần kỳ. Toàn bộ Phạm hư không đại lục dẫn lực vô cùng đều đều, ước chừng tương đương với địa cầu dẫn lực gấp 10 lần. Địa phương cư dân một mực sống ở Phạm hư không đại lục Sớm đã thành thói quen dạng này dẫn lực. Lúc này, Giang Đồng Đồng da thịt hiện lên màu vàng nhạt, mặt lấy cũ kỹ, nhìn qua phong trần mệt mỏi, có chút giống Phạm hư không thế giới người du lịch. Làm Giang Đồng Đồng tới gần thôn trang về sau, mấy cái tiểu hài tử hướng nàng bốn phía, hiếu kỳ đánh giá nàng. Đại tỷ tỷ, ngươi là người du lịch sao đại tỷ tỷ? Ngươi khẳng định đi qua rất nhiều nơi a, có thể hay không nói cho ta một chút?" Đại tỷ tỷ, ngươi nhất định rất lợi hại a." Giang Đồng Đồng nhìn lấy chất phác thôn dân, tâm tình vô cùng vui sướng, cười nói, "Đúng a, tỷ tỷ đi qua rất nhiều nơi." Trong thôn lão nhân nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, cũng vui tươi hớn hở nghênh tới, nói cô nương, "Vào thôn nghỉ ngơi đi." Tại Phạm Hư không đại lục, Mọi người vô cùng tôn trọng người tu lịch. Người tu lịch bốn phía tu lịch có vô cùng rộng nhìn xa trông rộng biết siêu cường thực lực, mà lại sẽ cho các thôn dân lưu lại một chút chính mình được đến bảo vật, sẽ còn dạy các thôn dân một số bí pháp. Nếu như người tu lịch nhìn đến vừa ý người, cũng sẽ thu làm đệ tử, truyền xuống đạo thống. Giang Đồng Đồng không biết Phạm Tư không thế giới tập tục bất quá, nàng rất là thích nơi này không khí, rất là thích những thứ này chất phác bọn nhỏ. Không phải sao? Giang Đồng đồng nghĩ một hồi, theo không gian chứ vật xuất ra một chút đồ ăn ngon trái cây. Nói đến, những trái này cho các ngươi ăn. Bọn nhỏ vui vẻ tiếp nhận trái cây, cũng không có tầy, để vào trong miệng thì cắn, đồng thời phát ra tiếng than thở. Đại tỷ tỷ, đây là cái gì trái cây a, ăn ngon thật. Ăn quá ngon, so trên núi quả giải tốt gấp trăm lần. Các lão nhân nhìn lấy Hải Tử ăn linh quả, tâm lý có chút giật mình. Đây chính là trong truyền thuyết linh quả a, chỉ có bay trên trời cấp thần tiên mới có thể hái đến. Bay trên trời, nguyên thần, thiên tiên, đại la tiên, tiên vương, thần linh cũng là phàm hư không thể giới tu luyện đẳng cấp. Những thứ này tu luyện đẳng cấp cùng trong vũ trụ tu luyện đẳng cấp đối ứng. Hành tinh, hành tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ, bất hồn, xưng hô khác biệt. Đại khái tu luyện y sờ tai cơ ôn võ. 4876. Đây là hoa lệ đường phân cách y sờ tai cơ ôn võ. 4876. Đây là hoa lệ đường phân cách y phương hướng lại giống nhau. Đại La bí cảnh còn chưa bị hủy diệt thời điểm, mỗi một khối đại lục đều có vô số đại La tiên. Những thứ này đại La tiên mộng tưởng thì là trở thành Hỗn Nguyên đại La tiên. Siêu thoát ra ngoài, cũng chính là rời đi Đại La bí cảnh. Hôm nay, Đại La bí cảnh chỉ còn lại có một khối đại lục, cho dù là bất hủ thần linh cũng rất khó rơi mở lớn la bí cảnh. Bởi vậy, bất hủ thần linh lại bị phàm hư không thế giới người xưng là thánh nhân. Thánh nhân bất tử không diệt, vạn kiếp bất ma. Cho nên, phàm hư không thế giới người đều có một cách chung cực mục đích, cái kia chính là thành thánh, chứng hỗn nguyên đạo quả, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Giang Đồng Đồng ở trong thôn ở một thời gian ngắn, Lúc này mới Lưu Luyến không rời cùng trong thôn bọn nhỏ tạm biệt. Giang Đồng Đồng cũng cùng hắn người du lịch một dạng, ở trong thôn lưu lại một phần tu luyện công pháp. Công pháp khắc họa tại trên một tảng đá lớn mặt, thạch đầu đặt ở cửa thôn, chỉ cần thôn dân đi vào cửa thôn, liền có thể nhìn đến tu luyện công pháp. Trong thôn bọn nhỏ nhìn đến Giang Đồng Đồng đi xa, hâm mộ nói: "Xa xa, chờ ta lớn lên" cũng muốn làm người tu lịch. Kha kha kha lão nhân thoải mái cười to. Giang Đồng Đồng một đường đi bộ thi triển xúc địa thành thốn tiên thuật, một bước vài dặm. Sau một ngày, Giang Đồng Đồng tiến vào Vũ Dương thành. Vũ Dương thành phồn hoa không gì so sánh được, lại không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chợt nhìn đi lên, Giang Đồng Đồng cho là mình đi vào cổ đại. Nếu là bình thường Sang Đồng Đồng thích nhất làm sự tình cũng là dạo phố. Hiện tại, nàng không có có tâm tư dạo phố. Nàng vào thành chỉ là vì nghe ngóng mất phương hướng cấm vị trí, cùng cùng mất phương hướng cấm địa tin tức tương quan. Đi qua nhiều lần nghe ngóng, Sang Đồng Đồng đi vào Mạo Hiểm Nghiệp Đoàn. Mạo Hiểm Nghiệp Đoàn là nhà Mạo Hiểm tổ chức một cách nghiệp đoàn, thành lập thời gian đã không cách nào khảo chứng. Có người nói Mạo hiểm nghiệp đoàn thành lập tại 300 triệu năm trước, cũng có người nói Mạo hiểm nghiệp đoàn thành lập tại 100 triệu năm trước, còn có người nói Mạo hiểm nghiệp đoàn thành lập tại mấy chục triệu năm trước, thành lập thời gian cũng không trọng yếu, quan trọng là Mạo hiểm nghiệp đoàn thật rất cổ lão, Mạo hiểm được trong hội tổ tập đại lượng cường giả, truyền thuyết Mạo hiểm nghiệp đoàn có thánh nhân, có thần linh sang đồng đồng tiến vào mạo hiệp nghiệp đoàn về sau. Nhìn lấy dòng người phức tạp nghiệp đoàn đại sảnh, thầm nghĩ, thật nhiều người nàng đứng một lát, liếc nhìn mạo hiệp nghiệp đoàn phía trước BBCTK. Cái này BBCTK như màn hình một dạng, có đại lượng tin tức ở phía trên nhấp nhô. Khoa học kỹ thuật sang đồng đồng hơi nghi hoạt một chút. Khi nàng tới gần BBCTK về sau, lại không nhìn thấy khoa học kỹ thuật thành phần. Cái này DBCTK đến có chút sống tiên hiệp tiểu thuyết bên trong trận pháp màn hình, cũng có chút sấm thủy kính thuật, rất nhanh sang đồng đồng thì xem hiểu DBCTK nguyên lý. Nguyên lai, like. thật sự là dùng nước nguyên tố pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mà lại, cái này ngưng tụ DBCTK người tu vi phi thường cao. Tìm kiếm tổ đội, đi thái a rừng rậm săn giết ma thú. Bán tiên phẩm tinh hạch cần người thay thế giá. Thu thập một khoản ngũ hành quả, phía dưới là phương thức liên lạc. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trong màn ảnh tin tức cười nói, tại sao ta cảm giác chính mình tại ga me giả lập bên trong a? Một cách tuổi trẻ nam tử đi đến Giang Đồng Đồng bên người. Nói vị cô nương này, tổ đội sao chúng ta đã có 5 người? chuẩn bị đi thái a rừng rậm mão hiểm, săn giết ma thú, thu thập linh dược. Không đi sang đồng đồng nói hai chữ, lại hỏi: "Huynh đệ, ngươi biết mất phương hướng cấm địa sao?" Áp cái này nam tử trẻ tuổi sững sờ một chút, biến sắc, nói: "Cô nương, chỗ kia không thể đi." Nghe nói, đại la tiên đi vào đều là cầu tử nhất sinh. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, Có vô số thần linh vẫn lạc tại Mất Phương Hướng Cấm Địa. Cái ngày nam tử trẻ tuổi nói một câu, "Quay người rời đi." Thầm nói, "Cô nương kia xem ra thẳng khôn khéo, vậy mà muốn đi Mất Phương Hướng Cấm Địa. Chỗ kia là người có thể đi địa phương sao?" Nam tử trẻ tuổi kia vừa rời đi, lại có một cách tuổi trẻ nữ tử đối sang đồng đồng nói tỉ tỉ, "Tuyệt đối đừng đi Mất Phương Hướng Cấm Địa a." Trọng địa vô cùng đáng sợ, hàng năm đều có rất nhiều đại la tiên tiến vào mất phương hướng cấm địa, có thể đi ra người lại lạc đắc không có mấy, cũng có rất nhiều thọ nguyên gần tiên vương tiến vào mất phương hướng cấm địa, tìm kiếm thần linh di vật, muốn đột phá cảnh giới. Thế nhưng là những tiên vương kia đi vào về sau, cũng rất ít có đi ra. Giang Đồng Đồng nói nói như, vậy vẫn là có người theo mất phương hướng cấm địa đi ra cái này cô gái trẻ tuổi nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng là có thể theo mất phương hướng cấm địa đi ra người thật quá ít. Nàng nói đến đây, giống như nhớ tới cái gì, lại nói, "Tì tì, có một ít tiên vương theo mất phương hướng cấm địa sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở thành thần linh, chứng được hỗn nguyên đạo quả." Từ đó bất tử bất diệt, vạn kiếp không ma. Nàng nói đến đây thời điểm trong mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Giang Đồng Đồng nói cô nương, ngươi nói nhiều một số mất phương hướng cấm sự tình, ta muốn đi mất phương hướng cấm nhìn một chút. Tiếp đó, cái này cô gái trẻ tôi rằng rất nhiều có quan hệ mất phương hướng cấm diện sự tình y sờ tai cơn ôn võ. 4876 Đây là hoa lệ đường phân cách y y sở tai cơ ôn võ 4876. Đây là hoa lệ đường phân cách y tỉnh. Đương nhiên, đại đa số là bi kịch. Chỉ có cực nhỏ nếm võ giả tại mất phương hướng cấm địa được đến kỳ ngộ. Tỷ tỷ, ta nghe nói cũng có người tại mất phương hướng cấm địa được đến thiên ngoại phi thuyền, cứ thế mà xông ra tới. Thiên ngoại phi thuyền sang đồng đồng ra vẻ mê vẻ nghi hoặc. Cái này cô gái trẻ tuổi nói, "Truyền thuyết, Thiên Ngoại Phi thuyền là thượng cổ thần linh kiến tạo phi hành công cụ, tốc độ phi hành cực nhanh. Nàng nói đến đây, có chút chờ mong, có chút hướng tới, nếu như ta có một chiếc Thiên Ngoại Phi thuyền liền tốt, ta liền có thể du lịch đại lục, còn có thể đi trong truyền thuyết Thiên Ngoại Thiên." Nói đến Thiên Ngoại Thiên, cái này cô gái trẻ tuổi càng là hướng tới nói tí tí, nghe các lão nhân nói, chúng ta phàm hư không thế giới vô biên vô hạn, nhưng là thiên ngoại thiên càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm thần kỳ, kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Ha ha Giang đồng đồng mỉm cười. Nghĩ thầm, các ngươi nói thiên ngoại thiên, hẳn là không gian vũ trụ á nguyên thủy vũ trụ xác thực so với các ngươi sinh hoạt phàm hư không thế giới đại vô số lần. Chỗ đó có ức vạn chủng tộc, cũng có vô số kỳ ngộ, đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm. Sang đồng đồng lại nghĩ tới địa cầu, người địa cầu nếu như đi xa bản thân tinh cầu, tiến vào vũ trụ, liền có thể cùng vũ trụ văn minh tiếp xúc tại Phạm hư không thế giới. Dù cho Phạm hư không thế giới người bay ra thế giới của mình, cũng rất khó đi ra đại la bí cảnh. rời đi đại la bí cảnh không gian giao điểm có rất nhiều, bất quá chỉ có bất hổ thần linh có thể tìm tới. Bởi vậy, Phạm Hư không thế giới một đời người đều sinh hoạt tại Phạm Hư không thế giới. Đương nhiên, Phạm Hư không thế giới thật rất lớn, cho dù là cấp giới chủ cường giả, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi khắp toàn bộ Phạm Hư không thế giới. Một ngày sau đó, Giang Đồng Đồng giải đại lượng mất phương hướng cấm địa tin tức, cũng biết mất phương hướng cấm vị trí. Ngoài ra, nàng còn biết Phàm Tư không thể giới mặt khác cầu đại cấm địa. Đồng dạng, mặt khác cầu đại cấm địa cũng là nguy hiểm không gì so sánh được. Bất quá, vẫn có rất nhiều nhà mạo hiểm tiến vào những thứ này kỳ hiểm cấm địa, muốn tìm tìm một phần cơ duyên. Giang Đồng Đồng rời đi mạo hiểm nghiệp đoàn về sau, tìm một cách không có người địa phương, tiến vào đổ bộ phi hành khí, lại lần nữa trở lại phi thuyền, sau đó đem chính mình được đến tin tức truyền cho phi thuyền chủ não, hạ lệnh khởi động phi thuyền, đi mất phương hướng cấm địa, phạm hư không thế giới cũng có rất nhiều công cổ giao thông, như thượng cổ thần linh kiến tạo truyền tống trận, viễn cổ chủng tộc kiến tạo lỗ sâu không gian, Còn có tốc độ phi hành cực nhanh tia chớp điêu, sang đồng đồng không có phạm ư không thế giới tiền tệ, lại thêm nàng đối phạm ư không thế giới chưa quen thuộc. Bởi vậy, nàng lựa chọn lấy phi thuyền. Trong nháy mắt, lại qua 6 ngày. Sang đồng đồng cảm thán nói, trong vũ trụ thời gian thật không đáng tiền. Tùy tiện bay một chút cũng là 10 ngày nửa tháng. Nếu như tự ly xa đi thuyền phải bay phía trên mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Làm Giang Đồng Đồng đi vào mất phương hướng cấm địa trung quanh về sau, nhìn đến một tòa phồn hoa không gì so sánh được thành trì, thành trì phương viên 10 triệu cây số, khổng lồ như vậy diện tích, đã tương đương với địa cầu hoa quốc quốc thổ diện tích. Vũ trụ cấp cấp vượt chủ mấy cái kia nhìn không thấu tu vi. Hẳn là cấp giới chủ A Giang Đồng Đồng ngồi tại phi thuyền phía trên, Dùng phi thuyền máy dò quét dò quét mất phương hướng thành tin tức. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng tâm thần siết chặt, nói không tốt, bị bất hổ thần linh phát hiện. Bất hổ thần linh linh giác thật rất mạnh a. Giang Đồng Đồng tại một phần vạn giây bên trong khởi động phi thuyền, để phi thuyền tiến vào Đại La tự không. Giang Đồng Đồng vừa rời đi mấy giây, một cái thân ảnh to lớn xuất hiện tại Đại La tự không. Người này tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, trên đầu mọc ra hai cái súc giác, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Hắn dùng thần thức quét một chút tư không, thầm nghĩ, hẳn là ngoại giới người. Hiển nhiên, vị này bất hổ thần linh biết xa giới sự tình. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lúc, vừa bất đắc dĩ thở dài, nói nếu như ta có thể được đến một chiếc phi thuyền liền tốt. liền có thể đi ngoại giới sông sáo. Tại Phạm hư không thế giới trở thành bất hủ thần linh về sau, đã rất khó tiến bộ. Đại đa số bất hủ thần linh đều mất đi sinh hoạt mục tiêu, hưởng thụ sinh hoạt. Thế nhưng là, hưởng thụ thời gian lâu dài, bất hủ thần linh cũng sẽ nhàm chán. Tại lúc này, bất hủ thần linh thì sẽ nghĩ đến rời đi Phạm tư không thế giới, đi ngoại giới nhìn xem thế mà muốn đi ngoại giới, lấy bất hủ thần linh thực lực cũng rất khó làm đến. Đại La bí cảnh quá lớn, mảnh vỡ thiên thạch lại nhiều, căn bản là không có cách ra tốc đến tốc độ ánh sáng. Như thế bất hủ thần linh có thể tìm tới một chiếc phi thuyền, căn cứ trên phi thuyền y chép tin tức thì có thể tìm tới lỗ sâu không gian, rời đi đại La bí cảnh, mất phương hướng cấm địa là kỳ hiểm tuyệt địa. cũng là cổ đại thần linh chiến trường. Trong mì có rất nhiều thần linh lưu lại phế tích, bởi vậy cũng có rất nhiều bất hủ thần linh tới nơi này tầm bảo, hy vọng chính mình có thể tìm tới một chiếc phi thuyền. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trong màn ảnh hình ảnh, giấu ngực một cái, nói nguy hiểm thật, vậy mà gặp phải một vị bất hủ thần linh. Một lát sau, Giang Đồng Đồng thi triển một lần tiểu tử ngôn thuật, chọn một phương vị, lần nữa tiến vào phạm tư không thế giới. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 483 chuẩn bị tiến về cấm địa tiểu tử ngôn thuật chính là vận mệnh đại đạo chi nhánh. Nắm giữ thật không thể tin thần năng. Giang Đồng đồng thi triển tiểu tử ngôn thuật về sau, ấm tiểu tử ngôn thuật chỉ dẫn, lần nữa tiến vào phạm tư không thế giới. Hạ xuống tại cách mất phương hướng thành ngàn rậm rừng cây. Phía trước có tiếng đánh nhau rang đồng đồng khẽ nói, tâm lý có chút hiếu kỳ, nói nếu không đi qua nhìn một chút rang đồng đồng tìm lấy tiếng đánh nhau tiến lên, xuyên qua mấy khỏa người người um hết đại thổ, rốt cục nhìn đến tranh đấu hiện trường, chỉ thấy bốn người trẻ tuổi vây công một đầu sừng nhọn thú, chợt nhìn đi lên, bốn người trẻ tuổi chiếm thượng phong, thế mà, cái kia sừng nhọn ra thú vô cùng xảy. Phòng ngự cực cao, tiếp nhận đại lượng công kích, lại không có bị thương nặng, chỉ có một ít bị thương ngoài da. Lấy Giang Đồng Đồng ánh mắt đến xem, nếu như thời gian dài, bốn người thể lực tiêu hao quá lớn, sẽ xuất hiện thương vong. Cái kia nữ hài xinh đẹp a Giang Đồng Đồng nói thầm một câu, lại nghĩ tới Dương An, nói nếu như gia hỏa kia ở chỗ này, khẳng định sẽ anh hùng cứu mỹ. Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng đối Dương An mua sắm 200 triệu nữ nô sự tình canh cánh trong lòng. Giang Đồng Đồng vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn về phía trước nam nhân, nói cái này nam cũng thật đẹp trai khí. Bên trong chiến trường, ba nam một nữ, đều là hạng tinh cấp võ giả. Bên trong, lấy nữ tử kia dung mạo xuất chúng nhất, nếu bàn về thực lực, thì là cái kia người tướng mạo tuấn tú nam tử thực lực mạnh nhất. Đát đạt đến hành tinh cửu giai. Tại phương thế giới này lại gọi nguyên thần cảnh. Hôm nay, Giang Đồng Đồng đã đạt đến hành tinh cấp 6, nàng không có xuất thủ thì đứng ở một bên xem địch. Mấy phút sau, cái kia cô gái xinh đẹp đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ba nam nhân cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Cái kia tuấn tú nam tử nói: "Lạp Lan, chúng ta hiểm hậu ngươi, ngươi đi trước." Không được cách này gọi nạp lan nữ tử nói, nếu như ta đi, không có phong hệ pháp cắt chói buộc, sừng nhọn thú tốc độ hồi lần nữa gia tăng. Các ngươi, nàng nói không được, nhưng là tất cả mọi người biết, nếu như sừng nhọn thú tốc độ lần nữa gia tăng, bọn họ sẽ xuất hiện thương vong. Đến lúc đó, có thể có một người nào tẩu cũng không tệ. Giang Đồng Đồng đứng tại phía sau cây thầm nghĩ, vô bé này thật nặng tình, muốn hay không giúp các nàng một chút ngay sau đó. Lại nghĩ, ta chỉ là hành tinh cấp võ giả, mà bọn họ là hành tinh cấp võ giả. Quên đi, tiếp tục xem kịch. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, cái kia tuấn tú nam tử bị sừng nhọn thu chống đỡ một hồi, xương sườn vỡ vụn, máu tươi tuôn ra. Bên trong một cách nam tử đem cái kia tuấn tú nam tử nâng đỡ, mặt khác một cách hơi mập nam tử thì tiếp tục cùng sừng nhọn thu chiến đấu. Mất đi một cái chiến đấu lực về sau, Nạp Lan cùng mặt khác một cách nam tử càng phát ra cố hết sức. A, Nạp Lan lên tiếng kinh hô, mắt thấy sừng nhọn vọt tới nàng cái bụng. Nàng hai mắt mờ mịt, ta muốn chết sao đúng lúc này? Một đạo giòn nhẹ âm thanh vang lên. Đâu đâu cũng có phận mệnh a, nghe theo ta Triệu Hoán, cho nó nặng nề nhất kích. Tiếng nói này dường như đến từ thiên ngoại, nghe vào nạp lan trong tai, thật giống như âm thanh tự nhiên. Sưng nhọn thú bị không biết tên lực lượng đụng một cái, bị đụng bay mấy chục mét. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh, phát ra một tiếng gào rú, quay người mà chạy. Cặp bốn người trẻ tuổi mắt trợn tròn. Sưng nhọn thú hung hãn không sợ chết, dưới tình huống bình thường, không đem địch nhân giết chết, căn bản sẽ không dừng tay. Lần này, vèn vèn bị một lần va chạm, liền xoay người đào tẩu. Để bốn cái rải sừng nhọn thú người trẻ tuổi cảm thấy oái gì. Mọi người không biết, vận mệnh chính là chí cao pháp tắc, vận mệnh chi lực nắm giữ thật không thể tin thần năng. Vận mệnh chi lực lại mang theo vô thượng uy nghiêm, Xưng Nhọn thú trực giác vô cùng nhạy cảm, nó cảm nhận được cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng về sau, lập tức đào tẩu. Xưng Nhọn thú đào tẩu về sau, Giang Đồng Đồng đang chuẩn bị rời đi. Nạp Lan vội vàng hô, "Cô nương, cảm ơn ngươi ăn cứu mạng." Nàng nói cảm kích lời nói về sau, nhìn lấy Giang Đồng Đồng tu vi, thầm nghĩ bay trên trời cấp bay trên trời cấp liền có thể đổi đi nguyên thần bát sai sừng nhọn thú sang đồng đồng nói không cần khách khí, ta cũng là tiện tay mà làm mặt khác ba nam nhân đi đến sang đồng đồng bên người. Gặp sang đồng đồng tướng mạo như nhìn kỹ, lại lộ ra bất phàm khí thế, khiến người ta nhìn không được nhiều liếc hắn một cái. Ngay sau đó, ba nam nhân tự giới thiệu mình một chút, Giang Đồng Đồng chỉ nhớ kỹ, cái kia Soái ca tên cùng Nạp Lan tên, cái kia Tuấn Tú Soái ca gọi Thiên cánh. Mọi người quen biết về sau. Nạp Lan Hiếu Kỳ nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự là bay trên trời cấp sao ngươi cứ nói đi Giang Đồng Đồng hỏi ngược một câu." Nạp Lan Minh Bạch. Giang Đồng Đồng không muốn nói ra chính mình tu vi thật sự, cũng không hỏi thêm nữa. Ngay sau đó, nói thời điểm không còn sớm. Nếu không, chúng ta về trước mất phương hướng thành đi, tốt sang đồng đồng tới đây, cũng là chạy mất phương hướng thành mà đến. Nàng muốn lại thu thập một số mất phương hướng cấm địa tin tức, sau đó tiến vào mất phương hướng cấm địa. Mất phương hướng thành vô cùng phồn hoa, thành trì bên trong kiến trúc vô cùng cổ lão, chợt nhìn đi lên, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác, bất quá thành trì bên trong phòng ốc cũng không cao. Điểm này cùng Cẩu Long thành không giống nhau. Mất Phương Hướng thành tối cao phòng ốc vẻn vẹn mấy chục mét, ước chừng tầng 10 lầu. Nạp Lan nói đồng đồng tỷ, ngươi có chỗ ở sao Giang đồng đồng nói còn không có. Ta vừa tới Mất Phương Hướng thành, còn không có tìm được chỗ ở. Nạp Lan nói như vậy đi, tỷ tỷ và chúng ta ở cùng nhau, chúng ta ở tại Vô Song khách sạn. Tốt Sang Đồng Đồng đáp, vô song khách sạn cũng không tại trung tâm thành trì mà là tại thành Bắc, thành Bắc sòng người ít một chút, nhà ở cũng tương đối tiện nghi một số. Một lát sau, Giang Đồng Đồng theo Nạp Lan một đoàn người đi vào thành Bắc vô song khách sạn. Nàng nhìn trước mắt kiến trúc cổ xưa, nói phòng này rất già cỗi a. Nạp Lan nói nghe nói, mất phương hướng thành đã tồn tại mấy trăm triệu năm. Mất phương hướng thành thành tường đều là dùng thiên ngoại thiên thạch kiến tạo mà thành, vô cùng kiên cố, lại thêm thành trì trung quanh có biện pháp thì đại trận che chở, cho dù là đại la cấp hoang thú cũng không phá nổi thành tường. Cho nên, thành trì bên trong kiến trúc cũng vô cùng cổ lão. Ta nghe nói, cái này vô song khách sạn cũng là mấy chục triệu năm trước kiến tạo, xây xong về sau, sừng sững không ngã. tồn tại đến bây giờ. Tốt a Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tiến vào vũ trụ về sau, lần lượt khai thác chính mình nhãn giới. Nạp Lan mang theo Giang Đồng Đồng tiến vào vô song khách sạn về sau. Đối nghênh tới điểm viên nói: "Chủ quán, còn có san phòng sao?" Điểm viên nói: "Tiểu thư, đã không có san phòng." Cái này Nạp Lan cũng không nghĩ tới. mất phương hướng thành nhà hội khẩn trương như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, nói chủ quán, có thể cho vị tỷ tỷ này ở tại chúng ta tiểu viện sao? Điếm viên nói, có thể, bất quá, nàng phải trả một số phí dụng. Nạp Lan xuất ra mấy khối tinh thạch, nói cho ngươi, những thứ này đổ sao nhân viên cửa hàng cầm lấy tinh thạch, cười nói, đầy đủ, đầy đủ. Ta cái này giúp các ngươi đăng ký một chút. Sang đồng đồng đăng ký một chút. Theo Nạp Lan một đoàn người đi vào khách sạn hậu viện. Nơi này có từng cái độc lập tiểu viện, đều là võ giả ở lại. Nạp Lan một đoàn người ở lại tiểu viện cũng không lớn, vẻn vẹn 100 mét vuông mới, bốn gian phòng út, cộng thêm một cái 10 mét vuông tiểu viện tử, trong sân trồng hoa cỏ, hoàn cảnh đến là thẳng thanhu. Nạp Lan nói tỉ tỉ, chúng ta ở địa phương không lớn, ngươi nếu là không xếp bỏ lời nói thì cùng ta ở cùng nhau đi. Nàng nói chuyện thời điểm, dùng tay chỉ phòng mình, tương đối mà nói, nàng phòng so với hắn ba gian phải lớn hơn một chút xíu, vị trí cũng là tốt nhất. Sang đồng đồng nghĩ thì tạm thời ở lại a, một hồi lại đi hỏi thăm một chút mất phương hướng cấm địa tin tức. Ngay sau đó, nói vậy thì cảm ơn ngươi." Nạp Lan nghĩ thầm, hoặc là nàng thật chỉ là bay trên trời cấp, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại có nghi hoặc. Một cái bay trên trời cấp tu sĩ sao có thể đem sừng nhọn thú sợ chạy nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nạp Lan dẫn Giang Đồng Đồng vào nhà về sau, nói ta chỗ này so sánh đơn sơ, tỷ tỷ tùy tiện ngồi đi. Giang Đồng Đồng tìm một cái, cái ghế ngồi xuống, tay ý nói, "Ta nghe nói, Mất Phương Hướng Cấm Địa là thần linh chiến trường, bên trong có rất nhiều bảo vật." Nạp Lan nói lời này không sai, thế nhưng là Mất Phương Hướng Cấm Địa vô cùng nguy hiểm, cho dù là tiên vương đi vào cũng là cầu tử nhất sinh. Giang Đồng Đồng nói các ngươi đến Mất Phương Hướng thành, có nghĩ tới hay không tiến Mất Phương Hướng Cấm Địa?" Nạp Lan biến sắc, Nói ta cũng không dám đi mất phương hướng cấm địa. Chúng ta mấy cách đến mất phương hướng thành, chỉ là muốn tại mất phương hướng thành tìm kiếm cơ duyên. Ô Sang đồng đồng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nạp Lan nói bởi vì mất phương hướng cấm tồn tại, để mất phương hướng thành trở thành đông đại lục phồn hoa nhất thành trì. Nàng nói đến đây, đem thanh âm thả nhỏ một chút, nói tỉ tỉ, tại mất phương hướng thành bên trong có thể đụng phải đại la tiên, tiên vương, nếu như phận khí tốt, còn có thể đụng tới thánh nhân. Ta còn nghe nói, mỗi qua một đoạn thời gian, thánh nhân liền sẽ giảng đạo, nếu như phận khí tốt, liền có khả năng bị thánh nhân thu làm truyền đệ. Kha ha, sang đồng đồng minh bạch. Nạp Lan nói thật, ta cũng không có cao như vậy hy vọng, không kỳ vọng thánh nhân thu ta vi truyền. Ta chỉ hy vọng, có một cách đại la tiên thu ta vi truyền, sang đồng đồng cùng Nạp Lan trò chuyện một hồi. Dĩ nhiên minh bạch, phàm hư không thấy giới hạ tầng tu sĩ vô cùng khó khăn, các nàng không có tốt công pháp, cũng không có tu luyện tư nguyên, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Cho nên, Nạp Lan sẽ đi rừng nhiệt đối mãu hiểm, săn giết hoang thú, thu thập linh dược Sang Đồng Đồng một mực tìm hỏi mất phương hướng cấm sự tình. Nạp Lan nói thật không nghĩ tới, tỷ tỷ đối mất phương hướng cấm địa hiếu kỳ như vậy. Chẳng lẽ, ngươi muốn vào mất phương hướng cấm địa? Sang Đồng Đồng nói ta tới nơi này, chính là vì mất phương hướng cấm địa. Qua vài ngày, ta liền sẽ tiến vào mất phương hướng cấm địa. Nạp Lan nghe vậy, vội vàng nói, tỷ tỷ Tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa a. Chỗ kia có tiến không ra, chắc chắn phải chết. Ta không phải nói, Tiên Vương đi vào, cũng là cầu tử nhất sinh. Thực chỗ kia liền thánh nhân cũng không dám tiến vào. Giang Đồng Đồng nói ta đã quyết định tốt, ai nạp lan thở dài một tiếng. Giang Đồng Đồng cứu nàng nhất mệnh. Nàng là thật tâm cảm kích Giang Đồng Đồng, không nghĩ nàng đi mạo hiểm. Nạp Lan suy nghĩ một hồi lâu, khẽ cắn một miệng môi dưới, nói tỉ tỉ, nếu như ngươi thật nghĩ tiến mất phương hướng cấm địa, ta cùng đi với ngươi. Ô Giang Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút nói ngươi không sợ sao? Nạp Lan nói ta đương nhiên sợ, thế nhưng là, ngươi cứu ta, ăn cứu mạng không thể không báo, cũng là liệu lên cái mạng này. ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến mất phương hướng cấm địa. Cảm ơn Giang Đồng đồng cảm kích nói, ta một người đến liền tốt. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, người nghe nói qua không gian tinh thạch sao áp nạp lan thần sắc có chút xoắn xuýt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, vốn là ta không muốn nói, thiên dược bọn họ cũng không biết bí mật này. Hiện tại tị khăng khăng mốn đi mất phương hướng cấm địa. Ta liền nói cho ngươi a, trên triệu năm trước, chúng ta nạp lan ra đi ra một vị thánh nhân. U, vinh, uy, uy, mới Giang Đồng Đồng có chút giật mình. Thánh nhân tại trong vũ trụ cũng là bất hủ thần linh, trở thành bất hủ về sau, tránh thức mất tử mất diệt, không có gì bất ngờ xảy ra. có thể một mực sống sót. Nạp Lan nói năm đó, chúng ta nạp ông tổ nhà họ Lan một mình tiến vào mất phương hướng cấm địa, muốn tìm tìm tiến về thiên ngoại thiên phương pháp, lại không nghĩ rằng mất phương hướng cấm địa nguy hiểm vẫn là vượt qua lão tổ tông tưởng tượng. Hắn tại mất phương hướng cấm địa bị thương nặng, sau cùng hao hết khí lực, cái này mới thoát ra mất phương hướng cấm địa. Bởi vì lão tổ thương tổn bản nguyên, về sau chỉ sống một vạn năm. Lạp Lan nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc, nói có điều. Lão tổ tông lưu lại một tấm bản đồ, hắn nói, đây là một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, theo con đường này tuyến tiến lên, có thể tìm được thượng cổ thần linh di vật, bên trong thì có không gian tinh thạch. Kha Kha Giang đồng đồng cười, nghĩ thầm Tiểu tử ngôn thuật thật đúng là thần kỳ a. Vậy mà chỉ cho ta một con đường sáng nàng không nghĩ tới, chính mình cứu tại Nạp Lan về sau. Vậy mà được đến một chương tương đối an toàn bản đồ, mà lại còn biết không gian tinh thạch tin tức. Nạp Lan nhìn đến Giang Đồng Đồng nụ cười, bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỷ, dù cho chúng ta có bản đồ, cũng vô cùng nguy hiểm." Lão tổ vẫn lạc thời điểm từng nói, không đến tiên vương cấp, tốt nhất chớ vào mất phương hướng cấm địa. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, thầm nghĩ, gia hỏa kia, vậy mà để cho ta tới cái địa phương rủ quái này, hắn thì không sợ ta chết tại mất phương hướng cấm địa lúc này. Giang Đồng Đồng còn không biết, Dương An đã đi tới Phạm Tư không thế giới, chính ở tại mất phương hướng thành. Nguyên bản Sang Đồng Đồng còn muốn đi mất phương hướng thành mạo hiểm nghiệp đoàn thu thập một số mất phương hướng cấm địa tin tức. Nàng không nghĩ tới. Nạp Lan đối mất phương hướng cấm địa vô cùng hiểu biết, Sang Đồng Đồng cũng liền bỏ đi đi mạo hiểm nghiệp đoàn tâm tư. Ngày thứ hai, Nạp Lan, Sang Đồng Đồng cùng mặt khác ba cái nam tập hợp một chỗ. Nạp Lan nói Đồng Đồng tỷ muốn đi mất phương hướng cấm địa, ta sẽ theo nàng cùng đi. Thiên Dực nghe vậy, lập tức nói: "Không thể nạp Lan, mất phương hướng cấm địa. Đến cỡ nào nguy hiểm, ngươi hẳn phải biết, chỗ kia tuyệt đối không thể đi." Cái kia hơi mập nam tử cũng vội vàng nói: "Nạp Lan, tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa. Nếu như ngươi thiếu tu luyện tư nguyên, có thể cùng ta nói." Hắn nói đến đây, xuất ra một bao lớn tinh thạch, nói nơi này là 100 ngàn tinh thạch. ta lấy chức cho ngươi dùng. Ngay sau đó, thiên dược cũng xuất ra một bao tinh thạch, nói đây là 10000 một nguyên tinh, ngươi có thể cầm lấy dùng, tuyệt đối đừng đi mất phương hướng cấm địa. Nạp Lan mỉm cười, nói đồng đồng tỷ đối với ta có ăn cứu mạng, ta không thể báo đáp, cũng là liệu liều lên cái mạng này, cũng muốn bồi đồng đồng tỷ tiến vào mất phương hướng cấm địa. Bà Nam Nhân biết Lạp Lan tính cách, biết mình không cách nào khuyên can. Sau đó, nói được, đã các ngươi đều đi, chúng ta cũng đi. Người nhiều một ít, cũng nhiều người chịu ứng. Lạp Lan nói cảm ơn các ngươi, các ngươi không rùng bổi ta mạo hiểm. Nói là như vậy, Lạp Lan cũng hiểu được, đi mất phương hướng cấm địa, không cách nào chịu chết. Lấy các nàng tu vi, Dù cho có bản đồ, có thể sống sót mà đi ra ngoài tỉ lệ cũng không đến 1 phần ứt. Cái này hoàn toàn là đổ mệnh. Giang Đồng Đồng dám vào mất phương hướng cấm địa. Vừa đến, nàng tin tưởng Dương An. Thứ hai, nàng đối tiểu tử ngôn thuật vô cùng tin tưởng. Nàng tin tưởng mình có thể lần tránh nguy hiểm, tìm tới không gian tinh thạch, đi qua một phen tranh chấp về sau, Thiên Dực ba người cũng khăng khăng muốn đi vào Mất Phương Hướng Cấm Địa. Nạp Lan Tuyết phục không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Được thôi, vậy liền phó thác cho trời đi." Giang Đồng Đồng nói thực: "Các ngươi thật không dùng bổi ta đi." Mất Phương Hướng Cấm Địa vô cùng nguy hiểm. Giang Đồng Đồng cùng Nạp Lan một đoàn người không có vội vã tiến vào Mất Phương Hướng Cấm Địa, mà là chuẩn bị nửa tháng, thu thập đại lượng tin tức lại chuẩn bị đại lượng mão hiểm đồ vật. Lúc này mới tiến về mất phương hướng cấm địa. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 484 trùng điệp nguy cơ mất phương hướng cấm địa. Phạm hư không thấy giới thập đại cấm địa một trong. Bất hổ thần linh đi vào. Cũng là cầu tử nhất sinh. Lại là một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận địa phương. Sang đồng đồng lần thứ nhất tới gần mất phương hướng cấm địa. Nàng không có thi triển tiểu sử ngôn thuật, vẫn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, để cho nàng không tự chủ được đánh sùng mình một cái. Làm Giang Đồng Đồng chuẩn bị tiến vào mất phương hướng cấm địa thời điểm, miệng lẩm bẩm, "Dương An, ngươi nhất định muốn phù hộ ta à? Ta thế nhưng là bạn gái của ngươi." Nạp Lan Kỳ quái nói, "Đồng Đồng tỷ, ngươi tại đọc cái gì đâu sang đồng đồng nói không có gì ngay sau đó. Lời nói xoay chuyện. Nói đi. Chúng ta đi vào đi chờ một chút, Nạp Lan nói ta xem một chút bản đồ. Nàng đang khi nói chuyện, lấy ra một tấm cổ lão chất tứ địa đồ. Loại này kia là thiên cơ tia. Thiên cơ tia có thể ức phản năm. Thiên cơ tia chính là là một loại vũ trụ kỳ vật. thu thập một cách này một chương thiên cơ tia địa đồ chính là nạp ông tổ nhà họ Lan lưu lại bản đồ. Nạp Lan cầm ra đường đi đồ về sau, nhìn kỹ một chút, chỉ một cách phương hướng, nói chúng ta từ nơi này đi vào. Giang Đồng Đồng, Nạp Lan thiên dự một đoàn người tiến vào mất phương hướng cấm địa về sau. Một bóng người xuất hiện tại Giang Đồng Đồng các nàng vừa mới rời đi vị trí. Hắn hướng Giang Đồng Đồng phương hướng đi tới nhìn một chút. mỉm cười. Nói cách này Giang Đồng Đồng, lá gan rất lớn a, ngươi tới chính là Dương An." Hắn nói một câu, thân hình lóe lên, cũng tiến vào mất phương hướng cấm địa. Hiển nhiên, Dương An đối Giang Đồng Đồng có chút không yên lòng. Giang Đồng Đồng, Nạp Lan mấy người tiến vào mất phương hướng cấm địa về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác được vô biên sát khí. Nạp Lan nói đây là viễn cổ thần linh sau khi chết lưu lại khí tức, bên trong có tử vong khí tức, cũng có viễn cổ thần linh lưu lại ý chí, ngoài ra còn có một số viễn cổ thần binh lưu lại sát ý. Cho nên, tiến vào mất phương hướng cấm địa về sau, thần thức sẽ chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Minh Bạch Giang đồng đồng khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này Nàng xem qua rất nhiều có quan hệ mất phương hướng cấm địa tin tức. Đối mất phương hướng cấm địa đã vô cùng hiểu biết. Cái kia hơi mập nam tử nói, "Chúng ta không phải có một phần bản đồ sao dạng này cũng sẽ bị lạc hội nạp lan nói bản đồ chỉ dẫn vô cùng có hạn, mà lại bản đồ liên đại quá xa xưa, rất nhiều đánh dấu đều đã biến mất, hoạt lạc, biến động vị trí." Cẩn thận trúc tiên dược nói một câu, cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Nạp Lan nói ở chỗ này, xác thực muốn vô cùng cẩn thận. Chúng ta chẳng những phải cẩn thận sát khí, còn muốn cẩn thận nơi này thiên nhiên nguy hiểm. Ngoài ra, còn phải cẩn thận một chút biến dị hoang thú. Mọi người tỏ ra hiểu rõ, tất cả mọi người nhìn qua mất phương hướng cấm địa tin tức tương quan. Hoang thú cũng là mất phương hướng cấm địa đáng sợ nhất nguy cơ. mất phương hướng cấm địa hoang thú bị sát khí ảnh hưởng, đã mất đi thần trí, chỉ biết la hét hại. Thiên Dực nói thực, trừ hoang thú bên ngoài, đáng sợ nhất vẫn là mê mất thần trí người. Nghe nói, trong này còn có mê mất thần trí tiên vương, nếu như phản khí cực kém, còn gặp được mê mất thần trí thánh nhân. Thánh nhân hai chữ này có cường đại uy hiếp lực, tại phàm hư không thế giới, Thánh nhân phía dưới đều là run rễ, bởi vậy có thể thấy thánh nhân mạnh mẽ đến mức nào, sang đồng đồng đến từ nguyên thủy vũ trụ. Biết Phạm Tư không thể sới thánh nhân cũng là bất hủ thần linh. Nàng cũng biết bất hủ thần linh đáng sợ. Mọi người vừa nói chuyện một bên tiến lên đều vô cùng cẩn thận, đồng thời cẩn thận lần tránh nguy hiểm. Gần nửa ngày về sau, cái kia hơi mập nam tử nhẹ ra một hơi, Nói mất phương hướng tấm địa cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a. Cẩn thần trúc thiên dịch nói Ngô Bản Tử, ngươi không có phát hiện. Trung quanh sát khí càng ngày càng nặng biết. Biết Ngô Bản Tử miệng phía trên ứng với tâm lý lại vô cùng thận trọng. Hắn biết, tại mất phương hướng trong tấm địa, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Lại qua hai canh giờ, Nạp Lan nói ấm trên bản đồ chỉ dẫn Chúng ta phải đi qua cái thứ nhất nguy hiểm khu vực, cũng là mất phương hướng trong cấm địa xuất hiện nhiều nhất địa hình, xưng là không gian đầm lầy. Không gian đầm lầy, tức sau khi tiến vào, bên trong không gian không có quy luật có thể nói, trước một bước, trọng lực là bình thường, sau một bước thì gặp được cường đại trọng lực, bị áp thành phấn vụn, khiến người ta chết không minh bạch. Không gian trong đầm lầy chứa trọng lực biến hóa bên ngoài, còn có rành rối ở giữa rào sát, không gian phá toáy, không gian cắt chém, không gian đào lộn, không gian phong nhận, chờ một chút đáng sợ nguy cơ. Đối với tu vi thấp người, gặp phải một loại liền có thể chí mạng. Không gian đầm lầy như mọi người miêu tả như thế, giống phổ thông đầm lầy một dạng. lại ẩn giấu đi độ loại nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Giang Đồng Đồng nhìn lấy vô biên vô hạn đầm lầy, nói chờ một chút, ta thi triển một chút thần thông, lại đi vào. U, V, Q, Q, M, mọi người nghi hoặc, lại không có nhiều lời. Giang Đồng Đồng cũng không kiên kị, ngay trước mặt mọi người thi triển tiểu sử ngôn thuật. Đâu đâu cũng có phận mệnh a. Nghe theo ta triệu hoán chỉ dẫn ta một đầu an toàn nhất lộ tuyến đi mọi người nghe lấy rang đồng đồng tiếng ngâm sướng. Phảng phất thanh âm này đến từ phiến cổ. Cùng lúc đó, rang đồng đồng thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Là nàng nạp lan rốt của Minh Bạch, ngày ấy thật sự là nàng cứu ta. Thiên Dực cũng Minh Bạch. Này khí tức thật đáng sợ. Minh Mùng mà uy nghiêm xưng nhọn thú cảm giác nhạy cảm nó cảm giác được cố khí tức này lúc này mới quay người đào tẩu một lát sau Giang Đồng Đồng chỉ một cách phương hướng nói các ngươi theo sát ta căn cứ vận mệnh chỉ dẫn chỉ có một con đường tương đối an toàn nếu như các ngươi đạp sai hội trong nháy mắt tử vong u vi quy quy -qu mơ nạp lan gật gật đầu nói Đồng Đồng tỷ ta nghe ngươi Sang đồng đồng vô cùng cẩn thận tiến lên, mỗi một bước đều ẩn chứa ngôn thuật chỉ dẫn tiến lên, thỉnh thoảng thực sự trên mặt đất, thỉnh thoảng thực sự trong hư không. Mọi người đi mấy trăm bước về sau, Nạp Lan lên tiếng kinh hô. Theo tiếng kinh hô vang lên, mọi người hướng Nạp Lan nhìn một chút, chỉ thấy Nạp Lan dưới chân xuất hiện đến nói không gian phong nhận. Nếu như Nạp Lan không có theo sát sang đồng đồng cước bộ, Nàng hai chân liền bị không gian phong nhận chặt đứt, chân tại không gian trong đầm lầy bị chặt đứt, căn bản lấy không trở lại. Phương Ngô bàn tử thở xả ra một hơi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lúc này mới vừa mới tiến đến, cứ như vậy khó đi, áp thiên dược chie đầu, một chân đạp sai, một cái không gian bẫy sập đem hắn bao lấy. Nạp Lan thấy thế, phóng thích vũ trụ nguyên lực, kéo lại thiên vực. Nói không tốt, hắn bị sát khí ăn mòn. Giang Đồng Đồng nói mọi người cẩn thận lúc này. Nàng nhìn thấy một đoàn sát khí hướng các nàng bên này tuôn đi qua. Những sát khí này thì cùng a khí lưu một dạng, vô thanh vô tức, chờ thổi tới trên thân người mới có thể phát tác. Giang Đồng Đồng tu luyện tiểu tử ngôn thuật, để lục thức so với người bình thường nhạy cảm. Lúc này mới có thể cảm ơn được. Giang Đồng Đồng hô lên cẩn thận về sau. Nạp Lan bốn người bọn họ nhưng lại không biết như thế nào lần tránh. Giang Đồng Đồng vung ra một đầu dây thừng xài, kéo lại mọi người. Nói theo sát ta. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng lần nữa thi triển tiểu tử ngôn thuật. Đâu đâu cũng có vận mệnh a. Nghe theo ta chịu hoán. Xua tan xung quanh sát khí đi theo tiếng ngâm sướng vang lên. Sang Đồng Đồng trên trán toát ra từng viên mồ hôi, sắc mặt phía trên nhiều một vệt hồng nhuận phơn phớt, còn tốt, sát khí bị đuổi tản ra, thiên dược khôi phục bình thường, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, ta kém chút thì mất đi thần trí. Ngô Bản Tử hướng Sang Đồng Đồng nhìn một chút, nói hoạt là, chúng ta thật không nên tới a lúc này. Hắn có chút bực mình, Sang Đồng Đồng chỉ là hành tinh cấp võ giả, mà bọn họ đều là hành tinh cấp. Hôm nay lại khắp nơi ỉ lại Sang Đồng Đồng. Nếu như không có Sang Đồng Đồng dẫn đường, bọn họ đã đều chết. Nạp Lan cũng có chút hổ thẹn, nói Đồng Đồng tỷ, là chúng ta liên lỗi ngươi. Sang Đồng Đồng nói hiện tại không phải nói những lời này thời điểm. Hiện tại, nàng dĩ nhiên minh bạch xương an tâm tư. Nguyên lai like. Dự ngôn thuật lợi hại như vậy, tựa như hắn nói như thế, vận mệnh lực lượng, không nhìn thời không, không nhìn quy tắc, siêu việt hết thảy. Thiên Dực hướng phía sau nhìn một chút, hắn muốn lui về, thế nhưng là đã tìm không thấy đường đi. Nạp Lan nhìn đến Thiên Dực động tác, nói Thiên Dực, ngươi đừng nghĩ, nơi này là mất phương hướng cấm địa. Thánh nhân tiến đến, đều sẽ bị lạc. Chúng ta đã tiến đến xem rất khó tìm tới trở về đường. Ngô Bản Tử nói Nạp Lan, chúng ta không phải có bản đồ sao chúng ta ấn bản đồ lui ra ngoài a. Dạng này liền sẽ không liên lụy sang đồng đồng. Không dùng Nạp Lan bất đắc dĩ nói, nói lời trong lòng ta sau khi đi vào thì không có tính toán ra ngoài. Ngô Bản Tử nói ngươi vì cái gì tiến đến A Thiên Dực nói chẳng lẽ liền không có một tia sinh cơ sao Nạp Lan nói ấm lão tổ nhắn lại. Nếu như có thể tìm tới phiến cổ thần linh phi thuyền, hoặc là tìm tới trong truyền thuyết không gian tinh thạch, chúng ta liền có khả năng đi ra ngoài. Nàng nói đến đây, nhìn sang Đồng Đồng liếc một chút. Giang Đồng Đồng nói nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài. Nạp Lan cùng Tiên Dực ba người bọn họ nhìn nhau. Nói nếu không Chúng ta lui ra ngoài, a Thiên Dực gật gật đầu. Chỉ có thể dạng này Nạp Lan đem bản đồ đưa cho Giang Đồng Đồng. Nói Đồng Đồng tỷ, ta vẫn là đem mất phương hướng cấm địa nghĩ đến quá đơn giản. Lão tổ nói không sai, không có tiên vương cấp tu vi, tuyệt đối đừng tiến mất phương hướng cấm địa. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Giang Đồng Đồng, nghĩ thầm, hoặc là nàng là một cách ngoại lệ. Nồng dạng Tiên dược ba người cũng nhìn về phía Giang Đồng Đồng. Nghĩ thầm, nàng tu luyện là công pháp gì nàng đến từ nơi đâu, nàng lại là người nào Giang Đồng Đồng lần nữa thi triển sự ngôn thuật. Lần này, nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Trên mặt đỏ bao hàm biến mất, nhiều một tia trắng xám. Nạp Lan lo lắng nói, "Đồng Đồng tỷ, ngươi không sao chứ?" Giang Đồng Đồng nói Nạp Lan, "Không có ý tứ." Ta tủ vi quá thấp, ta không có cách nào đưa các ngươi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ Nạp Lan vô ý thức hỏi. Thiên Dực ba người cũng nhìn về phía Giang Đồng Đồng. Trong lúc bất tri bất giác, Giang Đồng Đồng thành mấy người các nàng người đáng tin cậy. Giang Đồng Đồng nói hiện tại các ngươi theo sát ta, hoặc là có một đường sinh cơ. Nạp Lan nói tốt, chúng ta đi theo ngươi. Cùng lúc đó Nàng nghĩ thầm, nếu quả thật chết tại mất phương hướng cấm địa cũng là mệnh ta. Màn đêm buông xuống, mọi người vẫn tại không gian trong đầm lầy hành tẩu. Giang Đồng Đồng cưỡng bộ đã trở nên chậm rất nhiều, lại đi rất vững vàng. Trong lúc đó, mọi người gặp phải hơn ngàn lần nguy hiểm, mỗi một lần nguy cơ đều là đủ muốn mọi người mệnh. Nói một cách khác, nếu như không có Giang Đồng Đồng dẫn đường, Nạp Lan cắt nàng đã tiếp đến nhìn lần. Ngô Bàn tự tự lẩm bẩm, quả thật như thế, quả thật như thế a, không phải Đại La Tiên, ngây mẩn bài tiết không kiềm chế địa giả, chết Đại La Tiên, tại Nguyên Thủy Vũ trụ lại xưng là cấp vực chủ, nói cách khác, chỉ có cấp vực chủ võ giả, tại mất phương hướng trong cấm địa mới có một đường sinh cơ trở thành tiên vương. cũng chính là cấp giới chủ mới có thể tiến nhập mất phương hướng cấm địa, mà lại chỉ có thể ở mất phương hướng cấm địa bên ngoài. Ngay cả như vậy cũng là nguy hiểm không gì so sánh được. Hồ Giang Đồng Đồng phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dốc, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng. Nạp Lan nói Đồng Đồng tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Đồng Đồng nói không thể nghỉ ngơi Chúng ta nhất định muốn trước khi trời sáng đi ra 4 ngàn dặm. Không phải vậy, sẽ có tử vong nguy cơ." Nàng nói một câu, khẽ ngẩng đầu, nghĩ thầm, "Dương An, ngươi ở đâu ngươi biết ta tình khủng sao tới gần nửa đêm thời điểm?" Mọi người nghe đến một trận loạt tiếng bước chân. Nạc Lan nói đây là mất đi thần trí võ giả. Nàng xem qua mất phương hướng cấm địa tin tức tương quan. Bởi vậy, Vẹn vẹn nghe đến tiếng bước chân thì có thể làm ra phán đoán. Giang Đồng Đồng không quay đầu lại, nàng giác quan thứ 6 so với người khác nhạy cảm, nàng nói ra, là thiên tiên cấp. Cái này nạt lan trong lòng sợ hãi, đồng thời lại cảm thấy may mắn. Còn tốt, là thiên tiên cấp. Nếu như là đại la tiên, chúng ta ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Giang Đồng Đồng cũng không lạc quan. Nói nếu như chúng ta tốc độ bị đánh loạn, hội mất đi vẻn vẹn cốt sinh cơ, không thể để cho hắn đuổi theo, tăng tốc cước bộ đi. Giang Đồng Đồng sau khi nói xong, cưỡng đè tinh thần cước bộ tăng tốc mấy phần, mọi người theo sát sau. Thiên Dực nói nó vì cái gì không sợ không gian bấy dập nạt lan nói bản năng mất đi thần trí về sau, toàn bằng bản năng làm việc, có thể lần tránh đại bộ phần nguy hiểm. Sang Đồng Đồng đột nhiên dừng bước, nói chuẩn bị chiến đấu thực, không dùng Sang Đồng Đồng nhiều lời. Nạp Lan bọn họ đã thấy mất đi thần chí vũ trụ cấp võ giả, chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng Sang Đồng Đồng một đoàn người xông lại. Sang Đồng Đồng hai chân thực sự trong hư không, bất đắc dĩ nói, "Nạp Lan, một hồi, ta thi triển thần thông" Suy yếu hắn phòng ngự, các ngươi cho hắn nhất kích chí mệnh." Lạc Lan nói tốt sang Đồng Đồng ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, liệu đúng lúc này, một đạo đát lâu bóng người xuất hiện tại Giang Đồng Đồng bên người. Ôn Hòa nói, "Đồng Đồng mỹ kiều nữ, ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, khắc thi triển đại uy lực sự ngôn thuật, là ngươi Giang Đồng Đồng buông lỏng một hơi, vô ý thức đổ vào Dương An trong ngực, Gắt giọng, ngươi vậy mà đến, còn ở bên cạnh nhìn Dương An nói ta không đến. Ngươi làm sao tìm được Không Gian Tinh Thạch, hư gian đồng đồng mềm mại hừ một tiếng. Nói uy. Ngươi còn không xuất thủ Dương An tiện tay nhất chỉ, một nói vô hình kiếm khí bay ra. Đây là vô cực kiếm chỉ. Dương An thi triển vô cực kiếm chỉ thời điểm, lại nghĩ tới Hứa Vi, thầm nghĩ Không biết Hứa Vi thế nào, vô cực kiếm chỉ cũng là Dương An truyền cho Hứa Vi bộ thứ nhất công phu. Kiếm khí xuyên thủng tên kia vũ trụ cấp võ giả thức hải. Sau đó, cái kia vũ trụ cấp võ giả bị bất chợt tới không gian phong nhận chém thành đếm đoạn. Cái này nạt Lan chấn kinh, lại có chút bi thương. Đây chính là thiên tiên a. Cứ như vậy chết, nàng đã cảm thán Dương An cường đại. lại vì tên kia vũ trụ cấp võ giả cảm thấy bi ai. Thiên Dực nhìn về phía Dương An, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Nạp Lan nghe đến Thiên Dực thanh âm cũng lập tức nói, xin ra mắt tiền bối. Dương An khoát khoát tay, nói khác đa lễ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn nói một câu, ôm lấy Giang Đồng Đồng, lại thi triển phong hệ bản nguyên pháp tắc, bao vây lấy Nạp Lan mấy người. mang theo mọi người rời đi không gian đầm lầy. Một lúc lâu sau, Dương An đem mọi người mang rời khỏi không gian đầm lầy, rơi xuống một chiếc cũ nát trên phi thuyền. Nói nơi này tạm thời tương đối an toàn, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Giang Đồng Đồng bị Dương An buông ra về sau, sắc mặt đỏ lên. Nạp Lan nhìn Dương An liếc một chút, đi đến Giang Đồng Đồng bên người, nhỏ giọng nói: Đồng Đồng tỷ, hắn là ai a Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 485 không gian tinh thạch Giang Đồng Đồng nói hắn a một cách ra thích giả vở thần bí xa hoa. Bất quá, giống như rất lời hại bộ dáng. Lạp Lan giật mình nói, ta minh bạch nàng có thể theo Giang Đồng Đồng trong mắt thấy được nàng đối Dương An tình ý. Ba cái nam tử trẻ tuổi thì suy đoán Người này thực lực vượt cột mạnh cỡ nào đại la tiên tiên vương vẫn là trong truyền thuyết thánh nhân thiên dược nghĩ, có thể tại mất phương hướng cấm địa tự do hành tẩu, cũng tại mất phương hướng cấm địa cứu chúng ta mấy cái, thấp nhất cũng là tiên vương. Hắn nghĩ tới đây, tâm lý có chút kích động, tiên vương a, đây chính là đỉnh phong cường giả. Trừ Giang Đồng Đồng, hắn bốn người đứng tại Dương An bên người đều có chút câu nệ. Giang Đồng Đồng nhị ngươi một hồi, Hỏi: "Ui, Dương An, ngươi biết Không Gian Tinh Thạch ở đâu sao?" Dương An nói căn cứ ta dự đoán, mất phương hướng cấm địa có mấy cái Không Gian Tinh Thạch, bên trong một cái, ngay tại Nạp Lan tiểu cô nương biết vị trí. Giang Đồng Đồng gặp Dương An ánh mắt nhìn Nạp Lan, có chút tức giận nói: "Dương An, Nạp Lan muội tử còn nhỏ, ngươi đừng đánh nàng chủ ý." An Dương an im lặng. Giang Đồng Đồng nói Nạp Lan: "Ngươi cẩn thận một chút, người nào đó đặc biệt ưa thích mỹ nữ đã từng, người nào đó suy nhất một lần mua 200 triệu nữ nô." Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng đối Dương An duy nhất một lần mua 200 triệu nữ nô sự tình canh cánh trong lòng. Ách Nạp Lan mắt trợn tròn 200 triệu suy nghĩ một chút. Người một đầy vạn, thì người đông cấp nạp 200 triệu nữ tử đứng chung một chỗ. Đó là dạng gì chàng cảnh Dương An thi triển phong hệ tiên thuật, đem tàn phá hoang dọn dẹp một chút, lại tiện tay ném một cái thanh khiết thuật. Nói tốt, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bất quá còn phải bố trí mấy cái phòng ngự trận. Ngay sau đó, Dương An hai tay hít ấm, từng cái phức tạp trận văn theo Dương An trên tay bay ra. Trần Văn Ngầm nhập tư không về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan mấy người nhìn đến Dương An bố trí Trần Pháp, sợ hãi than nói: "Tiền bối, ngài là một vị tiên trấn sư Giang Đồng Đồng nói Nạp Lan. Khác ngạc nhiên, gia hỏa này không có hắn sẽ không đổ vật." Nạp Lan hiếu kỳ nói: "Đồng Đồng tỷ, hắn đến cùng là cảnh giới gì a Giang Đồng Đồng nói nói thật." Ta cũng không biết, bất quá, hắn rất lợi hại, chỉ cần có hắn tại, ta thì có thể tìm tới Không Gian tinh thạch, cũng có thể an toàn đi ra mất phương hướng cấm địa. Thánh nhân lần này, Nạp Lan mấy cái trong lòng người đã coi Dương An là thành thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có thể ra mê mẩn bài tiết không kiềm chế chỗ. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân, cũng gặp được nguy hiểm. Năm đó, Nạp Lan gia tập lão tổ ngay tại mất phương hướng cấm địa gặp phải nguy cơ bản nguyên thổ chết. Sau cùng, thống chí không nổi thương thế mà vẫn lạc. Dương An bố trí trận pháp về sau, lấy ra một tấm ghế sofa giường, một cái khay trà, hình chiếu ra một cái màn hình. Nói ngốc đứng đấy làm cái gì, cái kia làm gì, đi làm cái gì. Ất Nạp Lan không biết nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ, tiền bối, nơi này là mất phương hướng cấm địa a. Ngươi như thế ngàn nhác, thật tốt a Giang Đồng Đồng nói Nạp Lan, nơi này có hắn bố trí trận pháp. Nhìn hắn bộ dáng, nơi này đã không có nguy hiểm. Các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tốt Nạp Lan ừm một tiếng quay người tiến vào bên cạnh khoang. Sang Đồng Đồng tùy ý ngồi đến trên ghế salon, cầm lấy trên bàn trà linh quả, nói mệt chết ta. Nàng ăn một cái linh quả, cảm giác trên thân ái xương xương trong lúc bất tri bất giác ngủ. Lúc này, Nạp Lan nằm tại trong liều vải, nhìn lấy phía trên, nói khẽ, thật không thể tin được, ta vậy mà lại mất phương hướng trong cấm địa ngủ. Ngày thứ hai, Sang Đồng Đồng mơ mơ màng màng lật cả người, sợ đến một cái cường trắng cánh tay. Bỗng nhiên mở to mắt, nói ai nha? Ngươi vậy mà không ngủ ngươi một mực tại xem tivi đúng vậy a. Dương An đạm mạc hồi một câu, cầm lấy trên bàn trà nước trái cây uống hai miệng, lại nói, cái kia rời giường. Ngô Sang Đồng Đồng có chút lười nhác ngồi xuống, nói ngươi chờ ta một chút, ta đi rửa mặt. Giang Đồng Đồng rửa mặt còn về sau. Nạp Lan, Thiên Dực Ngô Bàn Tử mấy người cũng lên, bọn họ đứng tại Dương An bên cạnh, thần thái câu nệ, không dám nói lời nào. Giang Đồng Đồng nhìn đến mấy cái người bộ dáng, nói các ngươi đang làm cái gì cho ra hỏa này đứng gắc sao? Thiên Dực nói thầm trong lòng nói đại tỷ, vị này chính là thánh nhân a, cũng chỉ có ngài dám như thế nói chuyện với thánh nhân. Chúng ta cũng không dám đối thánh nhân bất kính. Giang Đồng Đồng nói nạt lan, Dương An rất dễ nói chuyện, cùng với hắn một chỗ, đừng khách khí thì coi hắn là bằng hữu bình thường. U, Vinh, Quy, Quy, Mực. Nạp Lan khẽ gật đầu, tâm lý lại nghĩ, ta nào dám cùng thánh nhân làm bằng hữu sang đồng đồng nhìn đến Nạp Lan thần thái, biết mình nói vô ích. Bên trong đạo lý, Sang Đồng Đồng cũng minh bạch Nếu như đối mặt hắn bất hổ thần linh, nàng cũng không có như thế tùy ý, thế mà Dương An lại khác, Dương An là bạn học của nàng, dù cho nàng biết Dương An là bất hổ thần linh, thực lực cực kỳ cường đại, vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Tổng thể tới nói, mất phương hướng cấm địa nguy hiểm có 3 loại, cái thứ nhất là sát khí, bởi vì mất phương hướng cấm địa là thượng cổ thần linh chiến trường, Nơi này tích vô số cường giả, còn sót lại sát khí có thể ăn mòn thần thức, khiến người ta mê mất thần trí. Thứ hai là địa hình phức tạp, mất phương hướng cấm địa bị bất hộ thần linh pháp cắt chi lực phá tư về sau, để trong này địa hình biến đến cực kỳ phức tạp. Ngoài ra, trong hư không còn có rất nhiều lưu lại pháp tắc bí văn, bị pháp tắc bí văn quét chúng. chẳng khác nào bị bất hổ thần linh chiến đấu sư âm quét trúng, không chết cũng bị thương. Cái thứ ba thì là mê mất thần trí hoang thú cùng người. Vô luận là hoang thú vẫn là người, đều phi thường cường đại. Bọn họ mê mất thần trí về sau, chỉ biết la hét hại, thực lực mạnh hơn lúc còn sống. Người bình thường gặp phải về sau, có thể trốn thì trốn, không thể trốn cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất chén xít. Không phải vậy, liền sẽ rơi vào không lường được trong nguy hiểm, hoặc bị sát khí ăn mòn, hoặc bị pháp tắc bí văn công kích. Hôm nay, có Dương An dẫn đường, Dương An có thể tìm ra an toàn nhất lộ tuyến, lại có thể tùy tiện ngăn cản sát khí ăn mòn cùng pháp tắc bí văn công kích. Bởi vậy, Dương An một đoàn người đi vô cùng nhẹ nhõm. Nạp Lan đi theo Dương An bên người, nghĩ thầm, nơi này giống như không có nguy hiểm gì a. Từ nơi này cũng có thể nhìn xa Dương An thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Thiên Dực thầm nghĩ, vị tiền bối này có thể là siêu việt thánh nhân tồn tại. Siêu việt thánh nhân tồn tại chỉ có vô cùng cổ lão thời kỳ xuất hiện qua. Giang Đồng Đồng lôi kéo Dương An cánh tay. Nói Dương An Ngươi đến cùng là cảnh giới gì, ngươi là bất hổ thần Linh Dương An cười nói, "Chờ ngươi trở thành bất hổ thần linh." Liền biết sang đồng đồng nhíu một cái đáng yêu cái mũi, nói không nói kéo xuống, "Dù sao ta cũng không muốn biết, dọc theo con đường này, mọi người vô cùng dễ dàng, rất nhiều tại Nạp Lan mấy người xem ra cực kỳ nguy hiểm địa phương, Dương An cũng không có lách qua, mà chính là vọt thẳng đi qua." Để nạp lan mấy người hãy hùng khiếp viết. Hơn nửa ngày về sau, mọi người đi tới một cái vòng xoáy màu trắng bên cạnh. Dương An lơ lửng ở không trung. Nói không gian tinh thạch liền tại bên trong. Giang Đồng Đồng nhìn lấy vòng xoáy màu trắng. Nói muốn làm sao lấy đi không gian tinh thạch, Dương An nói lấy đi không gian tinh thạch đến là không khó. Bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn nói một câu thi triển thời không chi lực để phòng xoáy màu trắng chỗ tại không gian ra tốc. Giang Đồng Đồng nhìn không hiểu, hỏi: "Dương An, ngươi đang làm cái gì?" Dương An nói không gian tinh thạch mặc dù không có không gian chi tâm chân ý, hình thành điều kiện cũng vô cùng hà khắc, mà lại cần phải sằng sặc thời gian. Cho nên, ta thi triển thời không chi lực để không gian tinh thạch chỗ vị trí ra tốc. để không gian tinh thạch nhanh chóng trưởng thành. Cái này mọi người lại một lần bị chấn kinh. Thời gian ra gia tốc vực này thần thông đối với Nạp Lan mấy cái người mà nói căn bản là không có cách tưởng tượng. Giang Đồng Đồng nói Dương An, ngươi vậy mà có thể cho thời gian ra gia tốc? Dương An nói đúng vậy a Giang Đồng Đồng nói nói như vậy. Ngươi có thể cho ta trong khoảng thời gian ngắn trở thành bất hủ thần linh nàng nghĩ. Chính mình thiếu nhất cũng là tu luyện thời gian. Nếu như cho nàng đầy đủ tu luyện thời gian, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả. Dương An nói ta có thể làm được, bất quá, ta sẽ không làm như vậy, cường giả trưởng thành trải qua trọng yếu hơn. U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mong sang đồng đồng cách hiểu cái không. Đối với hắn cường giả tới nói, nàng tựa như trẻ sơ sinh. Hôm nay Nàng mới chừng 20, tu luyện thời gian quá ngắn. Nạp Lan Âm thầm y lại Dương An nói chuyện, dưới cái nhìn của nàng, thánh nhân nói mỗi một câu đều là chí lý xanh ngôn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 4 ngày, Dương An thu thần thông, nói thành thục quá tốt sang đồng đồng vui vẻ nói: "U, vi, quy quy, mược Dương An khẽ ồ lên một tiếng, nói đến mấy cái bất hủ thần linh. Bất Hủ Thần Linh nạp lan mấy cái người biết được, ở trong sách cổ, thánh nhân lại được người xưng là Bất Hủ Thần Linh, mà lại tại Viễn Cổ Miên Đại cũng không có thánh nhân nói chuyện, Viễn Cổ cường giả đều được xưng là Bất Hủ Thần Linh. Một lát sau, cả người cao hơn ngàn mét, như là một ngọn núi lớn người khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn hai mắt vô cùng to lớn, Giống ngôi sao người khổng lồ này hai mắt nhìn chằm chằm không gian tinh thạch, cười to nói: "Ha ha ha, nơi này lại có một khoả thành thục không gian tinh thạch. Ta tháp ba vận khí thật sự là quá tốt." Sang đồng đồng nhìn trước mắt người khổng lồ, đắc sướng sốt, "Trời ạ, đây chính là bất hổ cường giả sao khối này đầu nàng xem qua kim giác cử thú." Kim sắc cự thú hình thể cũng không cách nào cùng trước mắt người khổng lồ so sánh. Đương nhiên, trên địa cầu kim sắc cự thú còn thuộc về anh nhi gì. Hình thể tương đối nhỏ. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến chấn động. Một đầu to lớn kỳ châu xuất hiện. Kỳ châu cao hơn trăm cây số, thân dài 200 cây số. Nó xuất hiện về sau, giang đồng đồng cảm giác toàn bộ bầu trời đều tối súng. Ta đi sang đồng đồng phun ra hai chữ. Na kỳ thật ngưu lỗ phun ra hai đạo khí lưu. Xung quanh cử thạch bị khí lưu chấn tứ tán mà bay. Đồng thời, Kỳ Châu phát ra tiếng người. Nơi này là mất phương hướng cấm địa làm sao lại xuất hiện mấy cái thằng nhóc con mặt lan mắt tròn tròn. Thượng cổ thần thú. Ta vậy mà nhìn thấy thượng cổ thần thú. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng xanh. Sang Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh bóng xanh. Căn cứ bóng xanh hình thái suy đoán, Dương An. Đây là một con đại xà Dương An bình tĩnh nói. "U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực là một đầu rải 600 cây số lục giao, nên có phong hầu bất hổ thực lực." 600 cây số Sang Đồng Đồng ở trong lòng tính một chút, đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng tại trong lòng suy nghĩ, đây là bất hổ cường giả, thân thể lớn như vậy, không có gì kỳ quái. Ba cái bất hổ thần linh xuất hiện về sau, đối chọi gay gắt, lão Nưu, Bản Vương nhìn lên khối này không gian tinh thạch. Kỳ Nưu đạo, yêu xà, khối này không gian tinh thạch là ta phát hiện. Đại Hán kia nói bớt nói nhiều lời, bằng thực lực nói chuyện. Dương An thản nhiên nói, chư vị Hối này không gian tinh thạch là bản vương đẩy nhanh quá trình chín. Thanh âm hắn cũng không lớn, lại có thể rõ ràng truyền khắp xung quanh, truyền vào ba vị bất hổ thần linh trong tai. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mệnh. Lần này, ba vị bất hổ thần linh bắt đầu coi trọng Dương An. Kỳ thật Ngưu Lỗ phun khí lưu. Ông Thanh nói ngươi là cảnh giới gì Dương An thản nhiên nói, ta là cảnh giới gì Cái này không trọng yếu. Quan trọng là khối này không gian tinh thạch là ta." Hắn nói một câu, nhấc tay vồ một cái, đem không gian tinh thạch tóm vào trong tay. Chiêu này thần thông, để ba vị bất hủ thần linh căn bản phản ứng không kịp. Vũ trụ tôn giả trưởng khống không gian ba vị bất hủ thần linh minh bạch, có thể trưởng khống không gian pháp cắt tồn tại, khẳng định là vũ trụ tôn giả. Kỳ Châu thấp to lớn đầu lâu, cung kính nói tham kiến Vũ trụ Tôn giả. Dương An nói các ngươi còn biết xa giới sự tình a, nói như vậy các ngươi còn không tính cuồng vọng. Cái kia ngàn mét cao lớn Hán kích động nói, tham kiến Tôn giả. Tôn giả, tháp ba nguyện ý trở thành ngài người hầu. Chỉ cầu Tôn giả mang ta rời đi Phạm hư không thế giới. Kỳ Châu vội vàng nói, Tôn giả, kỳ trâu nguyện ý thành là Tôn giả tọa kỵ, chỉ cầu Tôn giả mang ta rời đi. Cái kia vô cùng to lớn yêu xà thân hình lóe lên, hóa thành một cái chừng 20 kiều diễm nữ tử, phát ra thanh âm êm ái, nói tham kiến Tôn giả, tiểu nữ tử nguyện ý truy cầu Tôn giả. Vô Nạp Lan nhẹ ra một hơi, lúc này, nàng cảm giác mình đầu không đủ dùng. Lại có ba vị bất hủ thần linh cam nguyện làm hắn người hầu thiên vực đã chấn kinh. Lại kích động. Đây mới thực sự là cường giả a. Giang Đồng đồng nghĩ thầm, ta liền biết, gia hỏa này thực lực mạnh đến đáng sợ. Dương An thản nhiên nói, lấy bản vương thực lực, còn cần các ngươi dạng này người hầu ác ba vị bất hủ thần linh im lặng, cũng không dám phản bác, đối mặt có thể trưởng thống không gian pháp tắc vũ trụ tôn giả. Ba vị bất hủ thần linh minh bạch, bọn họ cũng là cùng tiến lên, cũng không có sức phản kháng. Ngay sau đó, Dương An chỉ nạp Lan mấy người, nói ta nhìn cái này mấy tiểu tử kia thuận mắt, như vậy đi, các ngươi điều giáo một chút cái này mấy tiểu tử kia, nếu như điều giáo tốt, bản vương có thể cân nhắc mang các ngươi rời đi Đại La bí cảnh. Ba vị bất hủ thần linh đáp, đúng. Tôn Giả Dương An đem Không Gian tinh thạch đưa cho Giang Đồng Đồng. Nói ta đã đem Không Gian tinh thạch luyện chế một chút, ngươi có thể cầm lấy lĩnh hội Không Gian pháp tắc. Giang Đồng Đồng tiếp nhận Không Gian tinh thạch, vui vẻ nói: "Dương An, cảm ơn Dương An ngạc nhiên nói." Mặt trời mọc ở hướng tây, Đồng Đồng cũng xem nói cảm ơn. Tắt Giang Đồng Đồng bĩu môi, nói mà kẻ ngươi. Ha ha Dương An mỉm cười. tiện tay phạt một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An dùng thần lực bao vây lấy Giang Đồng Đồng, nói đi, chúng ta hồi ban đầu vũ trụ. Ai Giang Đồng Đồng hô, ta phi thuyền. Dương An nói ngươi phi thuyền đã bị ta lấy đi. Ba vị bất hủ thần linh nhìn lấy vết nứt không gian, thật lâu im lặng, đây là thần thông gì bọn họ chưa từng nghe thấy. Qua một hồi lâu, yêu xà nói vũ trụ tôn giả có thể tiện tay phá vỡ không gian kỳ ngưu đạo, không rõ ràng. Ngàn mét đại hán nói: Theo đạo lý nói, chỉ có gia tốc đến tốc độ ánh sáng mới có thể tiến nhập ám vũ trụ. Giống tôn giả như vậy, tiện tay phá vỡ không gian, thượng cổ điển tịch cũng không có ghi chép. Yêu xà nói chẳng lẽ, đây chính là vũ trụ tôn giả thần thông nàng là bất hủ thần linh. Nếu như có rảnh rỗi bỏ địa phương, nàng cũng có thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tiến vào ám vũ trụ, lại không cách nào giống Dương An như thế, tiện tay phá vỡ không gian vũ trụ, theo một chỗ vượt qua đến một nơi khác. Kỳ Châu thở dài một tiếng, nói đáng tiếc, tôn giả chứng mắt chúng ta. Yêu phàm nói lấy tôn giả thực lực, đương nhiên chứng mắt chúng ta. Nói đến chúng ta tựa như vây ở trong hồ nước sao long. Ba cái bất hủ thần linh nói chuyện, Nạp Lan mấy người lạ nghe không được. Qua một hồi lâu, yêu xà nói bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, về sau liền theo chúng ta tu hành a. Có không hiểu địa phương, có thể trực tiếp hỏi chúng ta. Đi qua một phen thương lượng, ba vị bất hủ thần linh quyết định nghe theo Dương An phân phó. Chiếu cố một chút Nạp Lan mấy người, bọn họ nghĩ, hoặc là đây là duy nhất hy vọng. Dương An mang theo Giang Đồng Đồng rời đi Đại La bí cảnh về sau, xuất hiện tại Cẩu Long Ngôi Sao phủ cận, lại từ không gian trữ vật xuất ra phi thuyền. Nói tốt, nơi này là Cẩu Long Ngôi Sao, là trở lại địa cầu, vẫn là đi trong vũ trụ sông xáo, ngươi tùy ý. Ai sang đồng đồng nói ngươi đi đâu hồng mông đại đế hệ thống 17 chương 486 địa cầu nguy cơ Dương An nhìn qua Vơ Ngân Tinh Không. Nói tùy tiện đi một chút sang đồng đồng minh bạch. Dương An hy vọng nàng một mình xông xáo. Sau đó, nói vậy ngươi khá bảo trọng. Nàng nói một câu trong mắt đầy vẻ không muốn, ta phía trên hư nghĩ vũ trụ lưới tìm ngươi, ngươi nhất định phải tới. Tốt Dương An ổng một tiếng. tiện tay vạt một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Hắn bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Gia Hỏa này Giang Đồng Đồng nói thầm một câu. Đồng thời, lại có chút hâm mộ. Ta lúc nào mới có thể giống cái kia dạng a lại nói. Dương An tu vi vẫn bị phong ấm lấy. Hắn chiêu này thần thông là mượn dùng hệ thống công năng. Lời nói phân hai một bên, lại nói Đường Yên Nhiên Đường Yên nhiên tốc độ tu luyện tiến triển thật nhanh, để ba phủ sơn người sáng lập chấn kinh. Lạc cũng chính là hiện giờ là tổ vương, hắn đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn xa xa Đường Yên nhiên tu luyện, đối bên người mua say á nói tam muội, nàng thiên phú quá cao, không hổ là thần vương đệ tử. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mua Tây Ác nói nàng Thiên Phú là rất cao. Thế nhưng là thần kỳ hơn là nàng tu luyện bí pháp. Người nói là Nhân Quả Kiếm Đạo Lạc nói một câu cũng không dám nói xuống lại. Nhân Quả Kiếm Đạo khiến người sợ hãi. Có mấy lần Lạc muốn thăm dò Nhân Quả Kiếm Đạo, thế mà hanh vẻn vẻn dùng thần thức phân tích một chút thì cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Vì thế như vậy đến từ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, Du Cô lấy cảm giác được rõ ràng, nếu như hắn dám tiếp tục thăm dò, sẽ bị chí cao ý chí mặt sát mua dây ác lắc đầu, nói không thể nói thần vương đến mộng nắm phun ra hai chữ. Lúc này, hắn có chút lý giải thần vương hàm ý, hắn nghĩ, cũng chỉ có thần vương mới sẽ có được siêu việt nguyên thủy vũ trụ quy tắc bí pháp. làm ra vi phạm nguyên thủy vũ trụ quy tắc sự tỉnh. Im miệng lạc khẽ quát một tiếng. Ba vị bất hủ thần linh không nói thêm gì nữa, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Đường Yên Nhiên tu hành. Lúc này, Đường Yên Nhiên sử dụng nhân quả chi lực lĩnh hội phong chi bổn nguyên pháp tắc, từng đạo từng đạo phong hệ pháp tắc tại bên người nàng phần quanh. Trong nháy mắt, 3 năm liền qua. Địa Cẩu hồng cùng lôi thần tỉnh lại, La Phong trước tiên nhận được tin tức, lập tức tiến về Hồng Ninh căn cứ thu, tiến vào vận chuyển phi thuyền. La Phong nhìn thấy thần thái sáng láng hồng cùng Lôi Thần, vui vẻ cười nói: "Đại ca, nhị ca, các ngươi rốt cuộc tỉnh Hồng Tâm bên trong có rất nhiều nghi hoặc." Hắn ra hiệu nói tam đệ, ngồi trước, đồng dạng, Lôi Thần trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Ba người sau khi ngồi xuống, Lôi Thần nói kim xác cử thú chết La Phong nói đúng. Hồng hỏi: "La Phong, cái kia kim xác cử thú là ngươi giết chết, là ngươi cứu Phán Địa Cẩu Văn Minh La Phong nói nói cho đúng. Là mọi người chúng ta hợp lực giết chết kim xác cử thú." Hắn hiểu được, nếu như không có Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên liều mình nhất kích, không có Hồng cùng Lôi Thần liều mạng một phen, hắn cũng không có khả năng tại sau cùng giết chết kim xác cử thú. Sau đó, Đoạt Xá Kim Giác Cự thú, Hồng, Lôi Thần, La Phong ba người trò chuyện thật lâu. La Phong cũng đem những này năm phát sinh sự tình nói cho Hồng cùng Lôi Thần. "Thật lâu, Hồng cảm thán nói, thật không nghĩ tới công lao lớn nhất là Dương An." Lôi Thần nói lúc trước ta liền biết hắn tối thần mỹ. Hồng hỏi, "Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên các nàng đều rời đi địa cầu, La Phong nói đúng." Dương An một đoàn người rời đi địa cầu về sau. Một mực lạ La Phong trấn thủ địa cầu. Dương An đang nói với hắn, "Hồng cùng Lôi Thần 3 năm sau sẽ tỉnh đến. Bởi vậy, La Phong cũng đợi 3 năm." Hồng hướng La Phong nhìn một chút, tâm thần chấn động. "Nói ngươi đã đạt đến hàng tinh cấp ha <cười> ha," La Phong cười nói. "Đại ca, ta thì đi trước một bước." Lôi Thần cảm thán nói. thật sự là đệ nhất người mới thay người cũ a. Dương An liền không nói, hắn là quái vật, hiện tại đến tốt, liền tam đệ cũng siêu việt chúng ta. Hồng trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, sau đó nói La Phong, ngươi có tính toán gì? La Phong nói đại ca cùng nhị ca đều tỉnh lại, ta lại tấn cấp đến hàng tinh cảnh giới, cho nên ta dự định đi trong vũ trụ nhìn xem xông xáo một chút. Hồng nói ta sớm đã có muốn đi trong vũ trụ nhìn xem, chỉ là lời của hắn còn chưa nói hết. La Phong liền nói: "Đại ca, nhị ca, không cần lo lắng phi thuyền sự tình, Dương An trước khi rời đi cho chúng ta lưu lại ba chiếc phi thuyền." Cắc Hồng im lặng. Lôi Thần nói ta đã nói rồi, hắn cũng là một cái quái vật, chúng ta còn đang vì phi thuyền mà phát sầu. Hắn đến tốt, liền phi thuyền đều giúp chúng ta chuẩn bị tốt. Nhắc đến cũng trùng hợp, Hồng Cung Lôi Thần vừa tỉnh, Nhược Lan nối ra tộc người thì đuổi tới địa cầu. Cái thứ nhất phát hiện Nhược Lan nối ra tộc người là ba ba tháp. Hắn dám sát đến ngoại tinh phi thuyền về sau, lập tức nói cho La Phong. La Phong, đến một chiếc ngoại tinh phi thuyền, chuyện gì xảy ra? La Phong có chút lo lắng nói. Hắn đã sớm nghe Ba Ba Tháp nói qua, địa cầu vũ trụ tỏa tiêu bị hồ duyên bác ẩn tàng, cho dù là bất hủ thần linh cũng rất khó phát hiện. Ba Ba Tháp nói khả năng đây là ngoài ý muốn, bọn họ phát hiện một cách không biết trùng động. Hồng Cùng Lôi Thần nhìn đến La Phong sắc mặt về sau, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" La Phong nói đến một chiếc ngoại tinh phi thuyền, Hồng nói thật đúng là xảo, A Lôi Thần cũng nói, thật rất khéo, ta vừa tỉnh lại, liền đến ngoại tinh nhân. Hồng sắc mặt có chút ngưng trọng, nói La Phong, biết người tới thực lực sao điểm này rất trọng yếu. Nếu như thực lực quá mạnh, ba người bọn hắn cùng tiến lên, cũng nối phó không. La Phong nói là vũ trụ phi thuyền dám sát đến. Hiện tại, ngoại tinh phi thuyền cách chúng ta còn có 3000 tỷ tây số. Dự tính còn muốn 2 ngày thời gian tới địa cầu, Hồng Cung Lôi Thần Minh Bạch, La Phong cũng không biết ngoại tinh nhân thực lực. Lôi Thần có chút lo lắng nói, hy vọng bọn họ thực lực không nên quá mạnh. La Phong nói hy vọng đừng tới vũ trụ cấp võ giả. Hồng Cung Lôi Thần trầm mặt, bọn họ biết, chỉ cần tới một cái vũ trụ cấp võ giả, liền có thể quét ngang địa cầu. Một lát nữa, Hồng nói chúng ta đến muốn một cách biện pháp không thể để cho những cái kia vũ trụ cường giả tùy tiện trên địa cầu làm loạn." La Phong nói chuyện này, "Ta đã cân nhắc qua, hôm nay chỉ có một cách biện pháp, cái kia chính là đem địa cầu mua lại, chỉ cần đem địa cầu mua lại, địa cầu thì sẽ phải chịu Hắc Long Sơn Đế Quốc luật pháp bảo hộ, vũ trụ cường giả cũng không dám trên địa cầu làm loạn." Mua địa cầu biện pháp này là ba ba tháp xách đi ra, cũng chỉ có ba ba tháp đối trong vũ trụ sự tình khá hiểu rõ. Hung hỏi: "La Phong, ngươi có tiền mua địa cầu hắn hỏi một câu. Nghĩ đến Dương An, lại nói: "Biện pháp này là Dương An xách đi ra. Hắn đã vì địa cầu làm tốt sự định." La Phong nói biện pháp này không phải Dương An xách đi ra, là ta trí năng sinh mệnh nói. "Vất quá, ta đến là muốn đem địa cầu treo ở Dương An xanh nghĩa." Hồng ánh mắt sáng lên, nói, "Biện pháp này có thể thực hiện." Lôi Thần nói nói đến, "Dương An là địa cầu phía trên đế nhất cường giả, treo ở hắn xanh nghĩa thích hợp nhất." Bà Ba Tháp nói La Phong, "Mua đất bóng tiền là ngươi ra." "Tại sao muốn treo ở Dương An xanh nghĩa?" La Phong nói thì ta chúc thực lực ấy. Có thể giữ được địa cầu sao ác 33 tháp không nói lời nào. Hắn còn nhớ rõ Dương An nói qua, địa cầu bị một vị siêu cấp cường giả cải tạo qua. Năm xưa thật không thể tin công hiệu, dạng này một quả bảo bối ngôi sao, lấy La Phong chút thực lực ấy, còn thật không gánh nổi. Hai ngày này, La Phong cùng Lôi Thần ba người một khắc cũng không dám buông lòng. ba người cũng không có đem sắp đến nguy cơ nói cho hắn biết nghỉ viên. Bọn họ biết, dù cho nói cho người khác biết cũng vô dụng. Trong lúc đó, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người cũng thương lượng vô số phương án. Bên trong một cái phương án cũng là dùng ba chiếc phi thuyền chủ pháo đem phi thuyền đánh nát. Lại bị La Phong phủ quyết. Ấm La Phong lại nói, "Chớp mắt, chúng ta còn không biết người đến là ai." cũng không biết bọn họ có hay không đến tiếp sau đội ngũ, cho nên nhất định muốn bắt một số người sống. Xác minh tình huống, làm ngoại tinh phi thuyền cách địa cầu vẻn vẻn 10 vạn cây số lúc, ba chiếc cấp sơ phi thuyền hiện thân, cũng đưa ra cảnh cáo âm thanh. Nơi này là tư người tinh cầu, mời đình chỉ tiến lên tiến hành kiểm tra. Ngoài kinh phi thuyền trên người nhìn đến ba chiếc cấp dư phi thuyền về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Qua một hồi lâu, phó thuyền trưởng nói gặp vượt. "Thuyền trưởng, loại này tinh tàu xa xôi, tại sao có thể có ba chiếc cấp dư phi thuyền ấm phi thuyền đẳng cấp cấp phi thuyền tương đương với cấp vực chủ? Nói cách khác, cấp trên phi thuyền chứa đựng giết chết cấp vực chủ võ giả khoa học kỹ thuật vũ khí." Thuyền trưởng nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Nói làm sao không có khả năng? Các ngươi không phải dò xét qua. Viên tinh cầu này nguyên bản thuộc về một cái siêu cấp cường giả. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người đứng tại phòng lái phi thuyền, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa ngoại tinh phi thuyền. La Phong nói ngoại tinh phi thuyền dừng lại. Lôi Thần cười nói, hẳn là bị chúng ta hồ ngã. Kha Kha Hồng cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nói còn tốt Dương An cho chúng ta lưu lại 3 chiếc cao cấp phi thuyền. Đúng vậy, A Lôi Thần Phụ Hỏa nói, đây chính là cấp sơ phi thuyền. Nghe nói, chỉ có cấp vực chủ cường giả mới mua được. Trên phi thuyền trang bị cấp sơ pháo laser có thể tùy tiện mạt sát cấp vực chủ cường giả. Bọn họ có thể không sợ sao La Phong gọi hàng nói lập tức tắt lửa, đóng lại vũ khí hệ thống, tiếp nhận kiểm tra. Ngoại Kình phi thuyền nghe đến La Phong thanh âm về sau, không nói nhảm, lập tức tắt lửa, đóng lại vũ khí hệ thống. Bọn họ biết, lấy cấp sơ phi thuyền vũ khí trang bị, chỉ cần một pháo, liền có thể đem bọn hắn phi thuyền oanh thành bã vụn. Ngoại Kình phi thuyền tắt lửa về sau, La Phong ném ra ngoài dẫn sắt khoang, để Ngoại Kình phi thuyền trên người toàn bộ tiến vào dẫn sắt khoang. Sau đó rung sẵn sắc ánh sáng kéo vào phi thuyền. Trên trăm cái ngoại tinh võ giả tiến vào phi thuyền về sau, tâm thần bất định bất an hành tẩu tại phi thuyền trong thông đạo, bọn họ không dám có chút xì động, bởi vì chỉ cần bọn họ xì động, liền sẽ bị trên phi quyền vũ khí bắn giết. Đợi những thứ này ngoại tinh võ giả tiến vào phong bế khoang về sau, La Phong hạ lệnh phế bỏ cái kia 10 cái hành tinh cấp võ giả hai tay hai chân. Trong chốc lát, mấy chục đạo tia sáng la sơ phun ra. Cái kia 10 cái hành tinh cấp võ giả phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất. Hành tinh cấp võ giả hai tay hai chân bị phế sạch về sau, còn lại hành tinh cấp võ giả không đáng để lo. La Phong, Hùng, Lôi thần ba người xuất hiện tại phong bế hoang, đạm mạc nhìn lấy ngoại kinh võ giả Nói các ngươi là như thế nào đi vào nơi này nói ra trùng động vị trí sau một ngày. La Phong. Hùng, Lôi thần ba người sắc mặt ngưng trọng ngồi tại phòng lái phi thuyền. La Phong nói theo thời gian thôi toán, đám tiếp theo hạm đội sẽ ở sau 3 tháng đến. Nói cách khác, chúng ta có 3 tháng thời gian chuẩn bị. Hùng nói La Phong, ngươi có thể liên hệ Dương An Sa U. Vinh, quý Quỳ, mực là phong ánh mắt sáng lên. Nói ta làm sao đem hắn quên mấy ngày nay? La Phong, hừ, Lôi Thần ba người không có đem ngoại tinh phi thuyền sử tỉnh nói cho trên địa cầu hắn nhỉ viên, cũng không có nghĩ qua liên hệ Dương An. Thẳng đến Hồng nhấc lên, mấy người mới nhớ tới liên hệ Dương An. La Phong nói Dương An lưu lại tư nghĩ vũ trụ tài khoản, ta thử một chút. La Phong sau khi nói xong, xuất ra gia giả thuyết đầu khôi, tiến vào tư nghĩ vũ trụ, liên hệ Dương An. Dương An tiếp vào La Phong truyền tin thỉnh cầu về sau, phân ra một đạo thần thức, tiến vào tư nghĩ vũ trụ, cười nói, "La Phong, khó được a, ngươi còn có thể nhớ tới ta." Áp La Phong có chút xấu hổ, những năm này, hắn quá bận rộn tu luyện, còn thật đem Dương An quên. Hắn dừng một chút, nói Dương An, trên địa cầu xuất hiện đại phiền toái. Dương An nói trên địa cầu đến ngoại tinh nhân La Phong nói cùng ngươi dự đoán một dạng, không cùng lôi thần tỉnh. Ngoại tinh nhân cũng tới. A Dương An sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy La Phong thần sắc, nói nhìn ngươi bộ dáng, phiền phức cần phải giải quyết. La Phong nói ta liền biết, không thể gạt được ngươi. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Bất quá, sau 3 tháng, lại sẽ có một nhóm hàm đội đến tới địa cầu. Dương An nói đây chỉ là tiểu phiền toái a, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải đạt đến hàng tinh cấp. Chờ ngươi cầm tới hồ duyên Bắc di sản, ngươi liền có thể mua vũ trụ cấp nô lệ, lại đem địa cầu mua lại. Đến lúc đó, nguy cơ thì tự nhiên giải trừ. Áp La Phong im lặng. Hắn không nghĩ tới, hết thảy đều tại Dương An nằm trong tính toán. Hắn sững sờ một chút, nói Dương An, ta muốn đem địa cầu treo ở ngươi xanh nghĩa. Dương An khoát khoát tay, nói không dùng, địa cầu treo ở ngươi xanh nghĩa liền tốt. Chính hắn sự tình tự mình biết, hắn không thuộc về cái thế giới này. Đến lúc đó, địa cầu Văn Minh gặp phải nguy cơ, vẫn là cần La Phong đến giải quyết. chẳng biết tại sao, La Phong nhìn thấy Dương An về sau, nguyên bản khẩn trương tâm tình phẩy mà trầm tĩnh lại. Hắn nghĩ, trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy. La Phong trầm tĩnh lại về sau, hỏi, "Đổng Đổng cùng Đường Yên nhiên đi đâu Dương An nói Đổng Đổng hành tung?" "Ta tạm thời không biết, Đường Yên nhiên cùng ba tên bất hủ thần linh cùng một chỗ." tiếp nhận không hổ thần linh chỉ điểm, khổ tu võ đạo. Cái này La Phong mắt trợn tròn, lại có ba vị bất hổ thần linh chỉ điểm nàng hắn nói chuyện thời điểm, rung chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Hắn nghĩ, đây nhất định là Dương An giúp Đường Yên Nhiên an bài lão sư. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu a La Phong có chút hối hận, ta cần phải sớm một chút rời đi địa cầu. Một lát sau, La Phong nói sớm biết đường yên niên bên người có 3 vị bất hổ thần linh. Ta còn lo lắng cái gì? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi địa cầu? La Phong nói hai ngày nữa liền rời đi địa cầu. Dương An nói trên địa cầu nguy cơ, ngươi mặc kệ La Phong nói có ngươi đỉnh lấy. Ta sợ cái gì lại nói? Nhóm thứ hai hạm đội muốn 3 tháng về sau đến. Chờ bọn hắn tới địa cầu thời điểm Ta đã sớm đem địa cầu mua lại. Dương An nói cũng đúng, trên địa cầu sự tình chỉ là chuyện nhỏ nói đến đây. Dương An tính toán một chút, nói Vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến cũng nhanh bắt đầu. La Phong, đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ tham gia a. Đỉnh phong thiên tài chiến La Phong hơi nghi hoặc một chút. Dương An nói đỉnh phong thiên tài chiến sự tình, bà ba, ba tháp biết Ngươi rời đi tư nghĩ vũ trụ về sau, có thể hỏi một chút ba ba pháp. La Phong rời đi tư nghĩ vũ trụ về sau. Hồng lập tức hỏi, Dương An nói thế nào La Phong nhẹ nhõm cười nói, "Việc nhỏ." Khắc Hồng sừng sốt, hắn thấy đó là vô cùng lớn sự tình, không nghĩ tới ở trong mắt Dương An chỉ là chuyện nhỏ. La Phong nói: "Đại ca." "Nhị ca." Dương An nói: Ngoại tinh nhân buông súng địa cầu sự tình chỉ là chuyện nhỏ, chờ chúng ta đem địa cầu mua lại thì có thể giải quyết. Trước mắt, đối với chúng ta chuyện quan trọng nhất cũng là tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 487 lần đầu tiếp xúc vũ trụ La Phong. Hồng Lôi thần ba người lần đầu tiến vào vũ trụ, chỉ mở một chiếc phi thuyền Một chiếc cấp dư phi thuyền buông xuống Cầu Long Ngôi sao, để Cầu Long tinh nhân rẽ mắt. Còn tưởng rằng cái kia vũ trụ cường giả đến Cầu Long Ngôi sao. Ba cái đứng tại chỗ bóng đỉnh phong cường giả đi vào Cầu Long tinh hầu, giống như nông dân vào thành nhìn cái gì đều mới mẻ. Bất quá, ba người vô cùng ổn trọng, mặc dù hiếu kỳ, lại không có biểu hiện ra ngoài. La Phong ba người tiến vào Cầu Long thành về sau, trước làm thân phận chứng minh. Sau đó, đi Vũ trụ tinh hà ngân hàng lấy tiền. Làm La Phong nhìn đến ngân hàng trong tài khoản tiền tiết kiệm về sau, chấn động vô cùng. La Phong đem tiền chuyển tới chính mình tư nhân tài khoản phía trên về sau, lần nữa cùng Hồng Lôi thần gặp nhau. Nói Dương An nói, "Để cho chúng ta mua mấy cái tường đại mô lệ." "Đi, chúng ta đi mô lệ thị trưởng nhìn xem." La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người nhìn đến đại lượng nô lệ về sau, trong lòng một mảnh rét lạnh, bọn họ đều nghĩ đến địa cầu phận mệnh. La Phong nói nếu như không có Dương An, không biết địa cầu lại biến thành bộ dạng gì, Hồng cùng Lôi Thần không nói gì. Lúc này, bọn họ cảm giác mình quá yếu ớt, tại nô lệ thị trường, có đại lượng võ giả, hành tinh cấp võ giả thì giống như rau cải trắng. chỉ cần 10 đến 100 hắc long tệ liền có thể mua được một cái ưu tú hành tinh cấp nô lệ. Ngoài ra, còn có hành tinh cấp vũ trụ cấp nô lệ. Hồng nhìn đến vũ trụ cấp nô lệ về sau, truyền âm nói, trong vũ trụ thật quá tàn khốc. La Phong nói ta nghe đồng đồng nói, năm đó Dương An một hơi mua 400 triệu nô lệ. Cái này Hồng không biết nói cái gì cho phải. 400 triệu Cái kia là mực nào to lớn con số a. Nhiều như vậy sinh mệnh, lại như cỏ rác đồng dạng. La Phong biết được vũ trụ cấp nô lệ giá cả về sau, lại cảm thán nói: "Ba ba tháp, nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình vô cùng giàu có. Không, nghĩ tới vẫn là mua không nổi vũ trụ cấp nô lệ." Vì sau, La Phong mua 100 hàng tinh cấp nô lệ lại mua 1000 hành tinh cấp nô lệ. Cái này mới rời khỏi nô lệ thị trường. 3 ngày sau, La Phong cầm tới địa cầu quyền tài sản chứng minh. Hắn sốt cuộc buông lỏng một hơi. Nói đại ca, nhị ca, địa cầu sốt cuộc thuộc về chúng ta. U, V, Q, Q, mờ hững khẽ gật đầu, lòng hắn sốt cuộc rơi xuống đất. Lôi thần nói đúng. Dương An ở đâu có thể liên hệ đến hắn sao? La Phong nói đi. Chúng ta cùng một chỗ tiến hư nghĩ vũ trụ lưới, hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Ba người tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới về sau, lại một lần bị chấn động. Sau đó, đi vào Dương An ở lại đảo nhỏ. Dương An nhìn thấy La Phong ba người về sau, cười nói: "Xem các ngươi bộ dáng" cần phải tiến vào vũ trụ á ở đâu, cái hành tinh La Phong nói chúng ta đều tại Cẩu Long Ngôi sao. Ô Dương An nói đường yên nhiên tại Cẩu Long Ngôi sao mua một bộ bất động sản. Nếu như các ngươi không có địa phương đi, có thể đi nàng chỗ đó ở. Kẻ có tiền a La Phong nói hắn đã biết Cẩu Long Ngôi sao nhà vô cùng đắt đỏ. Không hỏi, Dương An, ngươi ở đâu? Dương An nói ta tại Càn Vu vũ trụ quốc Hạch Tâm Tinh vực Càn Vu tinh hệ. Thật xa là phong phun ra hai chữ. Hắn biết, theo Cầu Long ngôi sao đến Càn Vũ kinh hệ, cần phải bay mấy chục năm. Đương nhiên, đây là cấp sơ phi thuyền thời gian phi hành, nếu có càng tốt hơn phi thuyền, có thể bay càng nhanh. Dương An xuất ra một số mỹ tửu cùng linh quả, nói tại trong hư nghĩ vũ trụ, cũng không có gì tốt chiêu đãi, tùy tiện uống chút rượu trái cây đi. Bà ba, ba Tháp nhìn đến Dương An lấy ra rượu trái cây về sau. Hoàng Sở nói: "Dương An, ngươi vậy mà có thể xuất ra tốt như vậy rượu trái cây. Dạng này một bình rượu, chủ nhân xuất ra toàn bộ thân ra, cũng mua không nổi một bình." Ách La Phong im lặng, nói: "Ba Ba Tháp, cái này sao có thể đây chính là trong hư nghĩ vũ trụ đồ vật a?" Bà ba, ba Tháp nói: "Đây là Bích Ngọc ngôi sao tử." chỉ có phong vương cấp bất hủ mới có thể uống lên, dạng này rượu trái cây, cho dù là tại trong hư mỹ vũ trụ, cũng là một ngày giá, La Phong dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn muốn hỏi, ngươi là cảnh giới gì, ngươi được cái gì truyền thừa lại không có hỏi ra. Hắn biết, chính mình có thể được đến hô phiên bác di sản, Dương An cũng có khả năng được đến hắn cường giả di sản. Lôi Thần nói các ngươi có người truyền thừa cũng là không giống nhau a, vừa vào vũ trụ cũng là đại phú hào. Ha ha la phong cười nói, nhị ca, ngươi cũng có thể tìm một vị lão sư a. Cái này vừa nói, Dương An nói đúng, ta đến là nhớ tới một việc. Nếu như theo thời gian tính toán, Lôi đỉnh thế giới giới trong giới cũng nhanh mở ra. Các ngươi có thể thừa dịp đỉnh phong thiên tài chiến trước khi bắt đầu. Đi lôi đỉnh thế giới đi một chuyến, hẳn là sẽ có đại thu hoạch." Lôi đỉnh thế giới La Phong nghi ngờ nói. Giới trong giới Hồng cũng vô cùng nghi hoặc, hắn lần đầu tiên nghe được những từ ngữ này. Ba ba tháp bay ra ngoài, nói các ngươi hẳn phải biết, đạt đến giới chủ cảnh giới về sau thì sẽ hình thành thế giới của mình." Dương An nói Lôi đỉnh thế giới hẳn là cái nào đó vẫn là cấp giới chủ cường giả lưu thế giới bên dưới a hắn nói đến đây. Đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Dương An nói đúng, Lôi Đình thế giới là một cái giới chủ lưu thế giới bên dưới. Vì giới chủ này lại tại thế giới của mình bên trong khai mở một cái giới trong giới. Lần này, La Phong, Hồng, Lôi thần ba người minh bạch. Bà ba tháp hưng phấn nói, "La Phong, cái kia giới trong giới" ngươi nhất định phải đi. Dưới tình huống bình thường, giới chủ làm sẽ không phí tổn đại đại giới khai mở giới trong giới. Chỉ có người giới chủ kia nắm giữ đại lượng bảo vật mới sẽ cam lòng khai mở giới trong giới. La Phong không có bị bảo vật làm cho hôn mê đầu, mà chính là thận trọng nói: "Bà ba, ba tháp, đây chính là cấp giới chủ tài phú, ngươi nói lấy thực lực chúng ta Có thể nuốt trôi ba ba tháp nói đây không phải có Dương An sao, nếu là hắn để cho các ngươi đi. Hẳn là không cái gì tại nguy hiểm. Dương An nói các ngươi có thể tại hư nghĩ vũ trụ cha một chút. Lôi đỉnh thế giới là vũ trụ lĩnh đánh theo khảo hạt địa điểm. Đại khái trong khoảng thời gian này, Lôi đỉnh thế giới nội bộ giới trong giới hồi bị người phát hiện. Đến lúc đó, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều sẽ oanh động. Cho nên ta đề nghị các ngươi sớm một chút đi vào." La Phong nói tốt Dương An nói đúng. Ta lại thông báo một chút đồng đồng cùng yên nhiên. Các nàng vì đối phó kim xác cử thú, thương tổn sinh mệnh bản nguyên, hiện tại đều không có khôi phục lại. Cái kia giới trong giới bên trong có mấy quả trái cây sinh mệnh, đối với các nàng có chỗ tốt, có thể giúp các nàng bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Một lát sau Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào hư ngĩ vũ trụ lưới, đi vào Dương An ở lại trên hòn đảo. Đường Yên Nhiên nhìn thấy Dương An về sau, vui vẻ nói: "Sư phụ Dương An nói gần nhất tu luyện thế nào?" Đường Yên Nhiên nói: "Sư phụ, ta Thùy hệ pháp tắc đã tiến vào giai đoạn thứ hai, thời gian pháp tắc đã nhập môn." Chủ vương nói: "Lấy ta thực lực bây giờ, có thể tiến vào Hắc Long Sơn đế quốc 100 người đứng đầu." Không tệ, Dương An tán thán nói. Giang Đồng Đồng nói: "Dương An, ngươi quá không công bằng, yên nhân đắc lợi hại hơn ta." Dương An nói: "Ta chỗ nào không công bằng, ta không phải giúp ngươi tìm một khỏa Không Gian tinh thạch sao?" Hì hì, Giang Đồng Đồng nhọn miệng cười. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực nắm Không Gian tinh thạch tu luyện. Đối Không Gian pháp các cảm ngộ tiến triển cực nhanh. Giang Đồng Đồng lại cùng hùng, lôi thần đánh một cái bắt chuyện. người nói: "Hầm quán chủ, các ngươi rút cục tình lại, nếu không, chúng ta đánh một chầu tốt hồng cùng Lôi Thần đều nóng lòng muốn thử." Lôi Thần nói nghe nói, tại hư nghi vũ trụ lưới, có thể mô phỏng bất luận cái gì bí pháp, cũng có thể mô phỏng tất cả bản nguyên pháp tắc. Tất cả mọi người là võ giả, trời sinh hiếu chiến, hồng nguyên bản là sát thủ, thời kỳ đại liệt bản hắn theo trong núi thay biển máu đi tới. Sáng tạo cực hạn vũ quán. Bởi vậy, không thích nhất cũng là chiến đấu. Dương An nhìn thấy chúng người bộ dáng, cười nói, đều là chiến đấu cuồng. Tốt, ta giúp các ngươi khai mở một cái chiến trường. Một lát sau, Dương An đặc biệt tại trong hư nghĩ vũ trụ khai mở một cái chiến đấu trường. Đương nhiên, dạng này chiến đấu trường có thể không tiện nghi chỉ có đại thế lực hoặc là thật chính vũ trụ cường giả mới có thể độc lập khai mở một cái chiến đấu tràng. Dưới tình huống bình thường, phụ thông võ giả chỉ có thể đi giết chóc cuộc chiến đấu, mà lại trận giết chóc thu phí vô cùng đắt đỏ. Phụ thông võ giả căn bản tiêu phí không nổi. Như hàng tinh cấp võ giả tại trận giết chóc chiến đấu một ngày cần mấy chục triệu hắc long tệ. Suy nghĩ một chút, Một cái hành tinh cấp nô lệ chỉ cần 10 cái hắc long tệ. So sánh xuống, liền biết trận chiến tộc thu phí đến cỡ nào đắt đỏ. Mọi người tiến vào chiến trường không gian về sau. Dương An nói hiện tại, thân thể các ngươi tấu chất giống như ngoại giới. Nắm giữ pháp tắc cùng bí pháp cũng giống vậy. Người nào trước tỷ thí ta tới. Ta đến sang đồng đồng nói một câu. Trước hết nhảy lên tỷ thí đài. Nói Hồng quán chủ, chúng ta trước so tài một chút. Tốt Hồng nhảy lên tỉ thí đài. Nói ta tuy nhiên ngủ say 3 năm, thân thể lực lượng cùng bí pháp phương diện không có tăng cường. Bất quá, tinh thần lực tăng cường rất nhiều. Ngươi cũng phải cẩn thận. Giang Đồng Đồng cười nói, ta không thể so với ngươi gém, ta tại trong vũ trụ sông sáo 3 năm. Bắt đầu đi Hồng phun ra ba chữ, nghiêm sắc mặt Cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, thì giống một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm, tùy thời chuẩn bị phát ra nhất kích chí mệnh. Lôi thần nhìn lấy vị trí trên đài hồng, nói đại liệt ban trước đó, đại ca cũng là một tên sát thủ, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn sống như sát thủ, xuất thủ run sợ lợi. Giang Đồng Đồng sắc mặt nhẹ nhõm, cười nói, nhìn kỹ, ta thì dùng mới nhất lĩnh hội không gian pháp tắc. cùng một loại pháp cắt, có thể diễn sinh ra vô số loại phương thức chiến đấu, Giang Đồng đồng canh chừng cùng không gian kết hợp với nhau, để phong cách chém năng lực mạnh hơn. Nàng vẫy tay một cái, đếm nói không gian phong nhận bay ra, lấy kỳ dị quý tích cắt không gian. Hồng sắc mặt nghiêm túc, đọc ở giữa, phóng xuất ra chính mình lĩnh vực. Dương An nói Hồng Tiên Phú thật rất cao, không nghĩ tới hắn cho xu tại ngủ say, cũng có thể lĩnh ngộ tầng thứ 6 lĩnh vực, không gian phong nhận tiến vào hồng phóng thích lĩnh vực về sau, bị một tia lực cản, tốc độ chậm dần một tia, vẹn vẹn một tia, lại làm cho hồng có chuẩn bị, chỉ thấy hồng bên người xuất hiện từng cái từng cái ánh sáng, những thứ này ánh sáng vô cùng tỉ mỉ, như tơ tầng lại vô cùng có xèo dai. Ánh sáng cuốn lấy không gian phong nhận về sau, vậy mà bắt đầu chia cắt không gian phong nhận. Giang Đồng Đồng thần thức nhìn đến Hồng Đồng tác về sau, tán khán nói: "Hồng quán chủ, ngươi không hổ là trên địa cầu đệ nhất cường giả, thật sự là lợi hại a." Giang Đồng Đồng nói một câu, lại nói, nhìn ta không gian cắt chém. Chỉ thấy Giang Đồng Đồng tay ngọc tùy ý vung vẩy, nhìn qua thật giống như tại đàn tổ cầm, mỗi một lần vung vậy, đều có một nói không gian chi lực theo trên tay nàng bay ra ngoài. Không gian chi lực bay sau khi ra ngoài, hóa thành từng chuôi mỏng như sợi mảnh lưới kiếm, không gian vô hình, lại tốc độ cực nhanh. Lần này, Hồng Can bản phản ứng không kịp, liền bị đếm đạo không gian lưới kiếm trảm giết, thân thể bị chảm thành vài đoạn. Sau đó, lại hóa thành hình người, xuất hiện tại tỉ thí dưới đài mới. Nói lời hại hì hì Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ, cười nói: "Cái này nhờ có Dương An, hắn giúp ta tìm một khối không gian tinh thạch. Ta mỗi ngày cầm lấy không gian tinh thạch lĩnh hội, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh." Về sau, Giang Đồng Đồng lại cùng La Phong lôi thần phân biệt luận bàn một chút, Hai người ào ào bại phía dưới sang đồng đồng thủ hạ. Sau đó, sang đồng đồng lại cùng Đường Yên Nhiên đánh mấy trận. Hai người có thua có thắng. Mọi người đánh hưng khởi, la phong. Hùng lôi thần lại tìm Đường Yên Nhiên luận bàn một chút. Ba người lần nữa thua ở Đường Yên Nhiên thủ hạ, để ba vị trên địa cầu cường giả bất đắc dĩ. La Phong nói ba ba pháp thật không nghĩ tới, vẻn vẹn 3 năm, ta thì cùng các nàng sinh ra lớn như vậy tinh lực. Trách ta, trách ta ba ba tháp có chút tự trách, là ta không dùng tâm bồi dưỡng ngươi, ta cần phải sớm một chút để ngươi tiến vào vũ trụ. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên đứng chung một chỗ, cười nói, "Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, ngươi tiến bộ cũng lớn như vậy." Đường Yên Nhiên nói nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng vận sùng vận mệnh chi lực đến tham ngộ bản nguyên pháp tắc a hi hi rang đồng đồng cười nói, ta liền biết không thể gạt được ngươi. La Phỏng, Hồng, Lôi Thần ba người ánh mắt kiên định, nghĩ thầm, nhất định muốn càng thêm nỗ lực, dù cho tạm thời không đuổi kịp bọn họ, cũng không thể lạc hậu quá nhiều. La Phỏng, Hồng, Lôi Thần ba người rất muốn biết Dương An thực lực lại không có nói ra cùng Dương An tỷ thí. Bọn họ minh bạch, chính mình cùng Dương An ở giữa chênh lệch quá lớn, hiện tại tỷ thí căn bản không có ý nghĩa. Nửa tháng sau, La Phong, Hồng, Lôi Thần, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên cùng Dương An tiến vào Lôi Đình thế giới. Giang Đồng Đồng nói Dương An, ta thật không nghĩ tới, ngươi cũng tới ngươi tới tham gia sơ cấp lĩnh đánh theo khảo hạch. không cảm thấy mất mặt sao Dương An sắc mặt lạnh nhạt. Nói không có a. Các ngươi đều nhìn đến, ta và các ngươi tu vi một dạng, cũng là hằng tinh cấp, mà lại chỉ là hằng tinh cấp 1. Giang Đồng Đồng nói lời này, chính ngươi tin sao Dương An quay đầu hỏi Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi tin tưởng sư phụ lời nói sao Đường Yên Nhiên chân thành nói, ta tin tưởng cắt sang đồng đồng mĩu môi, nàng còn nhớ rõ, Dương An mang theo nàng tiến vào mất phương hướng cấm địa, khuất phục ba vị bất hủ thần linh, lại mang theo nàng trực tiếp rời đi đại La bí cảnh. Thực lực thế này, vực này thần thông, lại là hàng tinh cấp đánh chết nàng. Nàng cũng không tin. La Phong vẫn có chút lo âu bóng phía trên sự tỉnh. Nói Dương An, 2 tháng sau Nhược Lan nói ra tộc nhóm thứ hai hạm đội liền sẽ đến địa cầu. Thật không quan hệ sao Dương An nói các ngươi không phải đem địa cầu mua lại Giang Đồng Đồng nói La Phong. Đừng lo lắng, trời sập không xuống, dù cho sụp đổ xuống cũng có người cao đỉnh lấy đâu nàng nói đến đây. Lấy tay cắt một chút. Nói người nào đó muốn trở lại địa cầu, chỉ cần như thế phổi đi một chút thì có thể về đến địa cầu. Thật mọi người không thể tin được. Dương An nghiêm mặt nói, "Đừng nghe Đồng Đồng nói lung tung. Ta giống như các ngươi, chỉ là hằng tinh cấp, là tới tham gia sơ cấp lính đánh thuê khảo hạch." Giang Đồng Đồng nói, "Dương An, ta phát hiện ngươi da mặt càng ngày càng dày." Mọi người vừa đi, một bên nói giỡn, "Nhìn qua, không giống như là tham gia nguy hiểm lính đánh thuê khảo hạch." đến giống như là đến vô ngoạn. Mọi người đi ước chừng nửa sợ. Mấy cái hung thú hướng mọi người xông lại. Dương An nói cắt ngươi ra tay đi. Thân thể ta có chút không thoải mái. Ác La Phong sững sờ một chút, nói Dương An, ngươi lý do này rất cường đại. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 488 tiến vào giới trong giới ngươi thì ra thích lưỡi bính sang đồng đồng nói một câu. Tay ngọc vung lên, Điếm nói không gian phong nhận bay ra ngoài. Ngay sau đó, Đường Yên nhiên vung ra hai đạo pháp tắc bí văn. Chỉ một lát sau, sông lại hung thú liền bị hai người chém giết thành vài đoạn. Ác La Phong nắm lấy một thanh trường đao. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, hung thú liền đã thi thể chỗ khác biệt. Một đường linh Mọi người gặp phải mấy chục lần to to nhỏ nhỏ nguy hiểm, có đến từ thiên nhiên nguy hiểm, cũng có hung thú tập kích, còn có hắn khảo hạt nhân viên tông kích. Lửa tháng sau, Dương An nói các ngươi tốc độ quá chậm, chiếu đi tiếp như vậy, không có 2 tháng, căn bản đi không đến Phong Lôi Hạp tốc, mà lại trên đường còn không thể gặp phải quá nhiều nguy cơ. Giang Đồng Đồng hỏi: Ngươi có càng mau làm hơn pháp Dương An nói ta giữ tĩnh. Giới trong giới sắp mở ra, chúng ta cần phải sớm một chút chạy tới. Mọi người minh bạch, mọi người tại sao tới tham gia lĩnh đánh thuê khảo hạch? Không phải liền là vì giới trong giới bên trong bảo vật sao, nếu như bỏ lỡ, cũng quá đáng tiếc. Đường Yên Nhiên nói sư phụ, Lôi Đình thế giới có rất nhiều tự nhiên nguy hiểm, lấy phi thuyền cũng không tiện. còn không bằng chính mình phi hành. Dương An nói ta mang các ngươi đi qua đi sang Đồng Đồng tiện tay cắt một chút. Nói ngươi phải dùng một chiêu này, Dương An cũng học sang Đồng Đồng bộ dáng, tiện tay cắt một chút. Nói Đồng Đồng, ngươi phổi đi một chút. Không hiệu quả gì. Ta phổi đi một chút mới có hiệu quả. Ngươi nhìn, môn xuất hiện, không phải sao? Dương An tiện tay vạch một cái. trước mặt mọi người thì xuất hiện một khe hở không gian. Đèm La Phỏng, hùng, Lôi Thần ba người kinh ngạc đến ngây người. Dương An cười nói, "Đi a, mọi người thấy Dương An thực sự nhập vịt nứt không gian." Giang Đồng Đồng theo sát về sau, nói các ngươi không đi sao ta đi trước. Sau đó, Đường Yên Nhiên cũng vượt nhập vịt nứt không gian. Về sau, La Phỏng, hùng Lôi thần theo thứ tự tiến nhập vết nứt không gian. Giang Đồng Đồng vượt qua vết nứt không gian về sau. Nhìn một chút xung quanh tình huống, nói nhìn tình huống. Nơi này là Phong Lôi Hạp Tốc. Phong Lôi Hạp Tốc chính là toàn bộ lôi đình thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Phong Lôi Hạp Tốc phong thị như giao, càng hướng bên trong, phong càng lớn, phong uy năng cũng càng mạnh. sư phụ là vũ trụ cấp cường giả, cũng không dám tiến vào phong lôi trong hạp cốc. Đường Yên Nhiên bước ra vết nứt không gian về sau, nhìn lấy phong lôi hạp cốc, nói sư phụ, nghe nói phong lôi hạp cốc dưới đáy phong gốc thạch nhiều nhất. Đường Yên Nhiên nói một câu, dùng máy dò quét dò quét một xuống xung quanh tình huống, nói người thật nhiều, bất quá, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. dùng mầm thỏa nhất phương pháp thu hoạch phong gốc thạch. Dương An nói không dùng phiền toái như vậy. Hắn nói một câu, tiện tay bắt mấy cái, bắt mấy trăm khỏa phong gốc thạch, đưa cho Đường Yên Nhiên. Nói được, các ngươi phân một cách đi. Ách chúng người không lời. Giang Đồng Đồng nói Dương An, đây là chúng ta khảo hạch. Ngươi có thể hay không khác quấy rối a Dương An cười nói, việc nhỏ Việc nhỏ, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì khảo hạch, chỉ là vì giới trong giới bảo vật. Đường Yên Nhiên nói tốt, Đồng Đồng tỷ, chúng ta trước tiên đem phong góc thạch phân đi. Dương An thì thả thả ra thần thức thăm dò giới trong giới cửa vào. Một lát sau, Dương An nhấc vung tay lên, trong hư không xuất hiện một cái hắc động. Dương An nói đây chính là giới trong giới cửa vào, chúng ta đi vào đi. Mọi người theo Dương An tiến vào giới trong giới về sau. Giới trong giới cửa vào vẫn tồn tại, không giống vừa mới vết nứt không gian. Mọi người xuyên qua về sau thì sẽ tự nhiên lấp đầy. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên bầu trời hắc động, nói Dương An, nơi này một mực mở ra, người khác cũng có thể đi vào sao? Dương An nói Vân Giang Đồng Đồng nói như vậy sao được người khác tiến đến? Hội rành với chúng ta bảo vật A Dương An cười nói, "Nhiều đến một số người mới tốt chơi a, cũng có thể cho các ngươi tìm một chút việc vui." Át Sang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. La Phong cười nói, "Nguyên lai, like. đây mới là chúng ta thí luyện a. Mọi người cùng nhau đoạt bảo, cần phải rất có ý tứ." Hồng cũng cười nói, "Ngươi kiểu nói này, ta có chút ngứa tay. Không đến một ngày thời gian, Giới trong giới mở ra sự tình thị truyền khắp toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực. Hắc Long Sơn tinh vực hoàng tộc cùng lớn nhất bốn cái tổ chức cũng bắt đầu hướng Lôi Đình Thế giới điều động cao thủ. Dương An làm một đám mây trắng, xuất ra ghế sofa giường, nhị dưỡng nằm trên mây trắng nhìn hoạt hình, thỉnh thoảng ăn lên một cách linh quả. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng Lôi thần mấy người cái thì vội vàng khai thác vũ trụ tinh thạch. Ba phủ sơn tướng quân cũng chính là lạc. Hiện tại Trổ Vương, hắn thu đến giới trong giới tin tức về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nhị đệ, Tam muội, ta nhớ được, Đường Yên nhiên đi lôi đỉnh thế giới, mua say á nói đúng, nói không chừng nàng ngay tại giới trong giới bên trong đến mộng nắm nói đại ca. giới trong giới mở ra. Hội có rất nhiều cao thủ tiến vào giới trong giới. Bên trong hội vô cùng nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không phái người bảo hộ một chút nàng chủ vương đạo? Như vậy đi, chúng ta cũng phái một số người tiến vào hắn nói đến đây. Trầm tư mấy giây, nói phái hai cái cấp vực chủ võ giả bảo hộ nàng, hẳn là đủ. Dương An tỏa trên mây trắng. Hai mắt hướng Lôi Đình Thế Giới cửa vào nhìn một chút. Hắn cái nhìn này, xem thấu thời không. Nhìn đến một cái tư thế hiên ngang nữ tử đứng tại Lôi Đình Thế Giới cửa vào, cùng một đám người sằng co lấy, không cho hàng tinh cấp trở lên võ giả tiến vào Lôi Đình Thế Giới. Dùng vị nữ tử này lại nói, nơi này là lĩnh đánh thuê khảo hạt địa điểm, thuộc về Vũ trụ lĩnh đánh thuê liên minh, liền phải theo quy cổ đến chỉ có tham gia sơ cấp lính đánh thuê khảo hạch người mới có thể tiến nhập Lôi Đình Thế Giới. Người khác đi vào cũng là phá làm tư uy cũ. Lạc nhìn xa xa vị này thái độ cứng rắn nữ tử, cười nói, nữ hoa hoa này có chút ý tứ a. Mua Tây Á cười nói, dạng này không phải càng tốt sao nếu như chỉ có hàng tinh cấp võ giả tiến vào. Nàng thì không có nguy hiểm. Chu Vương đạo, nguy hiểm vẫn là có. Nếu như ta không có suy đoán, qua vài ngày, sẽ có số lớn quân đội tiến vào giới trong giới, không thuộc về bốn đại thế lực cùng Hắc Long người Đế quốc, cho dù tìm được bảo vật, cũng sẽ bị bắt lại. Mua Tây Á nói đại ca muốn xuất thủ sao Chu Vương đạo, ta không biết vị đại nhân kia ý tứ. Mua Tây Á minh bạch lạc sợ chính mình phá hư Dương An kế hoạch. Chu Vương đạo, chúng ta trước ở bên ngoài quan sát a. Nàng được đến bảo vật về sau, sẽ rời đi lôi đình thế giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày, La Phong một đoàn người đều có thể đạt được đại lượng thu hoạch loại kia. Cảm giác thì cùng tại trên mặt đất lấy tiền một dạng. Ngày này, Giang Đồng Đồng nói yên nhiên, "Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi càng ngày càng nhiều bình thường a Đường Yên Nhiên nói những ngày gần đây." Nàng vô cùng vui vẻ, Võ sà tu luyện cần đại lượng tư nguyên, mà lại phía sau nàng còn có một cái gia tộc cũng cần đại lượng tư nguyên. Cho nên, nàng nắm chặt thời gian khai thác vũ trụ tinh, sang đồng đồng hướng trời cao nhìn một chút. Nói ra hỏa kia vậy mà không xuất thủ, nếu là hắn xuất thủ, khẳng định có thể đem nơi này vũ trụ tinh đều đưa đến tay. La Phong nói nếu như hắn xuất thủ thì không có ý gì lại qua một đoạn thời gian. Đường Yên nhiên tiếp vào lạc phát cho nàng bưu kiện. Nàng xem hết bưu kiện về sau, sắc mặt biến hóa, nói đồng đồng, "La Phong, ta vừa nhận được tin tức, Hắc Long Sơn tinh vượt bốn tổ chức lớn phái 4 triệu hàng tinh cầu giai võ giả tiến vào Lôi Đình thế giới." Dương An tỏa trên mây trắng thầm nghĩ, "Sao ta đoán trước nhiều một ít a." "4 triệu!" La Phong lên tiếng kinh hô, Sau đó, hướng trời cao nhìn một chút, nói nhiều người như vậy tiến đến, dù cho chúng ta được đến bảo vật, chạy không thoát đi a. Đường Yên Nhiên cũng hướng trời cao nhìn một chút, nghĩ thầm, xem ra sư phụ thật không có ý định xuất thủ, ta muốn hay không mời tổ vương giúp một chút bận bịu đâu sang đồng đồng so Đường Yên Nhiên cắt nàng càng trực tiếp. Nàng đối với trên trời nói uy. Dương An Ngươi sẽ xuất thủ hay không Dương An nói chút chuyện nhỏ này. Chính các ngươi giải quyết a. Đúng, ta nói cho các ngươi biết một tiếng, tránh thức bảo vật tại Hạc Tâm khu vực. Nơi này vũ trụ tinh tuy nhiên đáng tiền. Bất quá, dù cho đem các ngươi những ngày này được đến vũ trụ tinh cùng nhau, cũng so ra kém Hạc khu vực một kiện bảo vật. A Giang Đồng Đồng kinh hỉ nói, ngươi sớm nói a. Hãy cho chúng ta ở chỗ này lấy ngoạn, thực sự là. Đường Yên Nhiên nói đồng đồng phỉ, "Đạt sư phụ không có ý định xuất thủ, chúng ta liền muốn sớm tính toán. Chí ít, muốn sa nhập bên trong một cái thế lực." Giang Đồng Đồng nói, "Chúng ta cùng Hắc Long Sơn tinh vực bốn đại thế lực chưa quen thuộc a." Đường Yên Nhiên nói, "Ta biết Ba Phổ Sơn người sáng lập, ta có thể cùng chủ vương nói một chút." chúng ta hẳn là có thể gia nhập Ba phủ Sơn." La Phong nghe vậy, nghĩ thầm, xem ra Dương An đã sớm cho chúng ta an bài tốt, chỉ là để cho chúng ta tới nơi này thu lấy bảo vật. Đương nhiên, La Phong cũng minh bạch, có thể được đến bao nhiêu bảo vật còn phải nhìn cá nhân bản sự. Hồng Cùng Lôi Thần cũng minh bạch xương an tâm tư. Hồng cười nói: "Dương An nói Hạc Tâm khu vực bảo vật chân quý hơn. Chúng ta liền đi Hạc Tâm khu vực đi. Hai ngày sau, Giang Đồng Đồng nói điên. Tất cả mọi người điên hai ngày này. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phỏng, Hồng, Lôi Thần mấy người gặp phải vài chục lần nguy cơ. Mỗi lần đều nắm chắc 10 cái nhà mã hiểm vây công cắt nàng. Lâu dài, đạt đến mấy trăm cái La Phong sắc mặt nghiêm túc nói theo tình huống trước mắt đến xem, càng đến gần khu vực trung tâm, nhà mãnh hiểm càng nhiều, chúng ta muốn tiến vào khu vực trung tâm rất khó khăn. Đường Yên Nhiên nói Ba Phổ Sơn người quá ít, cách chúng ta gần nhất Ba Phổ Sơn đội ngũ cũng có mấy vạn cây số. La Phong nói tiến vào Hạc Tâm khu vực liền sẽ tốt hơn nhiều, chỗ đó người đếm cần phải nhiều nhất, thuộc về công chúng trường hợp. Mọi người hẳn là sẽ khắc chế một chút, chí ít sẽ không giết lung tung người. Giang Đồng Đồng nói hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào Hạc Tâm khu vực a. Đường Yên nhiên không tự chủ được hướng trời cao nhìn một chút. Nói sư phụ không xuất thủ, chúng ta chỉ có thể án binh bất động, chờ cơ hội. Giang Đồng Đồng nói chỉ có thể trước sáng này nàng nói một câu, hướng trời cao làm một cái mặt vượt, lớn tiếng nói ủy, ngủ nướng, ngươi lại không ra tay, bảo vật liền bị người khác đoạt. Dương An không có trả lời, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng hắn nhìn hoạt hình. Lại qua mấy ngày, tình thế suốt cuộc có một ít biến hóa. Những cái kia không có gia nhập thế lực tự do nhà Mạo Hiểm từ phát tổ chức cùng bốn tổ chức lớn người sằng co. La Phong quan sát một chút chung quanh tình thế, nói hiện tại Xít Hải biến thiếu, tất cả mọi người đang lôi kéo người tay, chuẩn bị tranh đoạt Hạc Tâm khu vực bảo vật. Chúng ta bỏ Hạc khu vực đi. Chính như La Phong chỗ nói, mọi người tạm thời đình chỉ xít Hải, lấy lôi kéo làm chủ. Sang Đồng Đồng một đoàn người hướng Hạc Tâm khu vực tiến lên thời điểm, đụng phải mấy cái kéo người đội ngũ. Mọi người biết được Sang Đồng Đồng bọn họ thuộc về Ba phủ Sơn thế lực về sau, cũng không làm khó. trực tiếp làm cho các nàng đi Hạch Tâm khu vực, làm Giang Đồng Đồng bọn họ đi vào Hạch Tâm khu vực về sau. Nhìn đến một tòa thành bảo, Giang Đồng Đồng nói xem ra, bảo vật ngay tại tòa pháo đài này bên trong. Tại lúc này, thành bảo không có có một tí xúc động tĩnh, thành bảo người chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Dương An chờ một ngày, thân hình lóe lên, tiến vào lôi điện thành bảo. Lôi điện thành bảo trì ngăn phát hiện Dương An về sau, tâm thần chấn động. Nói ngươi là ai, ngươi làm sao tiến đến Dương An nhìn trước mắt lão đầu sâu bạc, cười nói: "Tiểu lão đầu, đừng lại nhảy, nhanh mở ra thành bảo đi." Lão đầu sâu bạc cả giận nói: "Ngươi muốn gọi ta phụ đại nhân?" "Phụ đại nhân?" Biết không Dương An nếu như có ý vị cười nói: Ngươi thật muốn ta xưng hô ngươi vô đại nhân sao? Vinh, quý, quý, mực. Cái này lão đầu sâu bạc tâm thần chấn động, cảm giác một trậu nước lạnh từ trên đầu rọi xuống dưới, lạnh từ đầu đến chân. Hắn nghĩ, có thể vô thanh vô tức tiến vào giới trong giới, tiến vào Lôi Đình Thành Bảo, hắn khẳng định là bất hổ cường giả. Mà lại, tại bất hổ thần linh bên trong cũng là vô cùng nghịch cấp tồn tại. Nói không chừng là phong vương bất hủ. Ngay sau đó, lão đầu sâu bạc nói tham kiến bất hủ thần linh. Dương An thản nhiên nói, "Được, ta cũng chứng mắt ngươi điểm này bảo vật, ta chỉ là qua đến xem náo nhiệt mà thôi." Quái vật lão đầu sâu bạc nói cường giả tính khí thật sự là cổ quái, so ta vụ đại nhân còn muốn cổ quái. Dương An bước ra một bước, biến mất tại Lôi Đình Thành Bảo, ẩn vào trong mây mù. Lão đầu râu bạc lập tức mở ra thành bảo, sau đó hướng thành bảo người trung quanh khoe khoang chính mình bảo vật. Giang Đồng Đồng nghe xong lão đầu râu bạc sau khi giới thiệu, nói khó trách. Gia hỏa kia nói: "Bên ngoài vũ trụ tinh không đáng kể chút nào, nơi này bảo vật mới là đáng tiền nhất. Chúng ta chỉ muốn lấy được một kiện bảo vật." thì vượt qua ta nhóm mấy ngày nay thu hoạch. Đường Yên Nhiên nói Đồng Đồng tỷ thật có trái cây sinh mệnh a, mà lại còn có ba quả trái cây sinh mệnh. Giang Đồng Đồng nói đúng, hắn bảo vật trước không vội, chúng ta nhất định muốn trước tiên đem trái cây sinh mệnh đem tới tay. Nàng nói một câu, hướng trời cao nhìn một chút, nói thầm trong lòng nói người này cũng thật sự là ngươi thì không thể giúp một chút vận biểu sao?" La Phong nói cái kia chí năng sinh mệnh nói, "Muốn đổi lấy bảo vật, liền cần lôi đình thạch. Chúng ta đi trước tìm lôi đình thạch đi." Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, La Phong bọn họ còn đang tìm kiếm lôi đình thạch. Đã có mấy người tiến vào thành bảo đổi lấy bảo vật. Bên trong có một người muốn đổi lấy trái cây sinh mệnh. Đúng lúc này, Dương An thanh âm truyền vào lão đầu sâu bạc trong tai. "Lão đầu, cái kia trái cây sinh mệnh." Bản Vương nhìn lên. "Ngươi lưu cho cái này hai nữ hài." Hắn nói chuyện thời điểm, đem Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên hình ảnh truyền cho lão đầu sâu bạc. Lão đầu sâu bạc buồn bực nói, "Đại nhân, ngài thế nhưng là Phong Vương bất hổ a, ngài biết không lấy được trái cây sinh mệnh đương nhiên" Hắn cũng chỉ là ở trong lòng cào nhào. Ngay sau đó, đối diện tiền nhân nói trái cây sinh mệnh không có. Chuẩn bị đổi lấy bảo vật người có chút bất đắc dĩ, nói vậy được, ta thì đổi lấy hắn đồ vật đi. Một bên khác, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phỏng, Hồng, Lôi thần mấy người nắm chặt thời san thu thập lôi đỉnh thạch. Không biết sao, các nàng đếm quá ít. thu thập tốc độ vô cùng chậm. Sang đồng đồng có chút nóng này, yên nhiên, chiếu chúng ta tốc độ, chờ chúng ta thu thập được đổi lấy trái cây sinh mệnh lôi đỉnh thạch. Cái kia trái cây sinh mệnh liền bị người khác đổi lấy đi. Đường yên nhiên cũng có chút nóng này, thế nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt a. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 489 được Bảo La Phong nói thực. Chúng ta có ma vân đằng Tốc độ đang rất nhanh so với hắn nhà mãạo hiểm. La Phỏng, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, hừ, lôi thần mấy người tốc độ thật rất nhanh. Vẹn vẹn mấy ngày, bọn họ liền đạt được mấy trăm ngàn lôi đỉnh thạch. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nói đúng, ta có biện pháp, biện pháp gì Đường Yên Nhiên vô ý thức hỏi. Sang Đồng Đồng nói sử ngôn thuật nàng tiến vào lôi đỉnh thế giới về sau, một mực cùng với Dương An cũng rất ít dùng sử ngôn thuật, chẳng biết tại sao, nàng trung quy bất tri bất xác y lại Dương An. La Phong nói Đồng Đồng, ngươi sử ngôn thuật hồi tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, hiện tại ngươi sinh mệnh bản nguyên đều không có bổ sung trở về, vẫn là không dùng tương đối tốt. Đường Yên Nhiên phủ họa nói, "Đúng a, vẫn là không dùng tương đối tốt." Giang Đồng Đồng nói không có việc gì, chỉ là tiên đoán một chút lôi đình hạch phân bố khu vực, sẽ không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên." Nàng nói một chút câu, miệng lẩm bẩm, một cỗ huyền ảo khí tức từ trên người nàng phát ra. Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy sẩy. Một lát sau, sang đồng đồng sắc mặt sần dữ, nói tức chết ta, tức chết ta, Lôi Đình Thạch phân bố khu vực đều bị Hắc Long Sơn tinh vượt mấy cách đại thất lực phân. Vì sao? Chúng ta đào Lôi Đình Thạch phạm vi hội càng ngày càng nhỏ. La Phong nói quả nhiên, bọn họ thật làm như vậy, giới trong giới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, cũng liền phương viên đếm vạn cây số. Lôi đỉnh thạch phân bố tại giới trong giới Hạc Tâm khu vực, phạm vi thì càng nhỏ. Hôm nay, toàn bộ giới trong giới có 4 triệu hàng tinh cấp võ giả, mọi người ấm thiết lực phân phối khai thác địa điểm, có thể tùy tiện lúng loạn khai. Thác khu vực sang đồng đồng đối với trên trời hô, Dương An. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, Dương An thanh âm từ trên trời truyền thừa. Cái này đơn giản à, Các ngươi có thể đoạt nha, cướp bóc so khai thác càng nhanh, cũng càng có thú. Sang đồng đồng nói ngươi nói đến là nhẹ nhõm, chúng ta thì mấy người cái, khác đội ngũ, tùy tiện lôi ra một đội, cũng là hơn 10 người, thậm chí mấy trăm người, mà lại còn phía trên ngàn người đội ngũ, chúng ta làm sao đoạt Dương An nói La Phong nên có biện pháp a hắn đến nơi đây. khẽ mỉm cười nói, "Thực La Phong chỉ cần sử dụng Kim Giác Cự Thú, có thể tại giới trong giới đi ngang." La Phong nói Dương An, "Nếu như ta dám lấy ra Kim Giác Cự Thú, khẳng định sẽ trở thành vũ trụ công địch." Ba Ba Tháp nói, "Nếu để cho người khác biết ngươi có Kim Giác Cự Thú phân thân, bất hổ cường giả đều sẽ hướng ngươi xuất thủ." Giang Đồng Đồng nhìn lên trên trời, cười nói, "Đúng nga ngay sau đó Đó là Phong nói La Phong. Gia hỏa kia đều nói, ngươi có thể sử dụng kim xác cử thú phân thân, ngươi thì sợ gì nếu như bất hổ cường giả thực có can đảm đối ngươi ra tay? Trên trời gia hỏa kia sẽ không chơ mắt nhìn lấy. U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mực La Phong trầm ngâm không nói, nói lời trong lòng, hắn không thích dựa vào người khác. Hắn càng ra thích theo dựa vào chính mình lực lượng. Bà Ba Tháp nói La Phong, cường giả tại yếu khi còn bé phải học được mượn lực, nhân to hội, dạng này mới có thể chân chính cường đại lên, mới có năng lực bảo vệ mình người bên cạnh. Địa cầu, Tử Hân còn có vừa xuất sinh hài tử cùng cha mẹ. La Phong nghĩ đến thân nhân mình, ánh mắt kiên định nói, "Đúng, bà ba, ba Tháp" Ngươi nói đúng, tại yếu khi còn bé phải học được mượn lực nhân to hội. Ngay sau đó, La Phong đối Giang Đồng Đồng nói Đồng Đồng, ngươi dự đoán một chút, nhìn địa phương nào lôi đình thạch nhiều nhất, chúng ta đi qua. Hai ngày sau, Giang Đồng Đồng mấy người các nàng rút cục gom góp đổi lấy trái cây sinh mệnh lôi đình thạch. Ba ba tháp cảm thán nói, "Ai, đáng tiếc" Nếu như trái cây sinh mệnh cho Ma Vân đằng dùng liền tốt, dạng này các ngươi có thể được đến càng nhiều bảo vật. La Phong nói không cần nhiều lời, trái cây sinh mệnh thì cho đồng đồng cùng yên nhiên dùng. Bà Ba Tháp nói La Phong, nếu như các ngươi có thể đổi được ba quả trái cây sinh mệnh, ta đề nghị cho ngươi Ma Vân đằng dùng một quả. Cái này La Phong minh bạch. Những ngày gần đây Sang Đồng Đồng giữ ngôn Phật xây đại tông. Đồng dạng, La Phong Ma Vân đằng lấy rùng kim xác cử thú phân thân cũng lập đại tông, thậm chí vượt qua Sang Đồng Đồng chỗ lập công lao. Sang Đồng Đồng nói La Phong, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đổi được ba quả trái cây sinh mệnh thì cho ngươi Ma Vân xây leo dùng một quả, chờ ngươi Ma Vân đằng tấn cấp đến vũ trụ cấp. chúng ta thì đại sát tứ phương cướp sạch tất cả bảo vật. Khắc La Phong sững sờ một chút, nói ngươi thật có gan dám nghĩ, thì không sợ bên ngoài người Giang Đồng Đồng nói tới tay bảo vật. Ai dám đoạt ha ha La Phong minh bạch. Hồng cười nói, đúng, bảo vật càng nhiều càng tốt. Chúng ta tu hành cần tư nguyên. Địa Cẩu Văn Minh muốn phát triển, cũng cần đại lượng tư nguyên. La Phong nói Giang Đồng Đồng đi đổi lấy bảo vật sang Đồng Đồng nói để ta đi làm La Phong một đoàn người đi vào Lôi Đình Thành Bảo chung quanh lúc phát hiện cả tòa Lôi Đình Thành Bảo đều bị người vây quanh. La Phong mấy người báo ra Ba Phổ Sơn đại danh. Lúc này mới thuận lợi tới gần Lôi Đình Thành Bảo. Giang Đồng Đồng một mình tiến vào Lôi Đình Thành Bảo về sau. Lão đầu sâu bạc liếc một chút thì nhận ra Giang Đồng Đồng. Thầm nghĩ Nàng thật đến ngay sau đó, đầy mặt nụ cười nói: "Cổ Lượng, ngươi muốn đổi cái gì bảo vật ư?" Vịnh, Quỳ, Phi, mới giang đồng đồng cảm giác lạ lạ. Đây cũng quá nhiệt tình a, nàng nhớ đến bà ba tháp nói qua, "Cái này chí năng sinh mệnh bị vây ở giới trong giới ngàn vạn năm, tính cách đã sớm vặn vẹo, vô cùng biến thái." không có khả năng đối người khác nhiệt tình. Giang Đồng Đồng trong đầu lóe qua Dương An cái bóng, cười nói: "Lão đầu, ngươi biết ta lão đầu sâu bạc phiền muộn không gì so sánh được." Hắn rất muốn nói: "Xin gọi ta vụ đại nhân." Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới Dương An lúc, lại đè xuống trong lòng cuồng ngạo. Nhiệt tình nói: "Nhận biết, đương nhiên nhận biết." Sang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nói ngươi đã nhận biết ta, vậy được, đem bảo vật đều cho ta đi. Ngô lão đầu sâu bạc muốn thổ huyết. Ngay sau đó, hắn nghĩ lại, tiểu nữ hài này có thể bị Phong Vương Bất Hủ đặc biệt chiếu cố, cùng Phong Vương Bất Hủ nên có đặc thù quan hệ. Nếu như ta cùng Phong Vương Bất Hủ kéo bên trên quan hệ, hắn nghĩ tới một kiện lớn nhất trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là máy móc chi tâm. chỉ cần nắm giữ máy móc chi tâm là hắn có thể thành là chân chính chí năng sinh mệnh, giống như cơ giới tộc, có thể tu luyện, có thể tham ngộ pháp tắc, cũng có thể trở thành bất hủ thần linh. Bất hủ thần linh đây là mỗi một võ giả mục tiêu cuối cùng. Lão đầu sâu bạc nói được, ta đem bảo vật đều cho ngươi. Ách lần này, Liền Dương An đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới Giang Đồng Đồng đến như vậy một tay Sang Đồng Đồng cũng ngây người, nói uy: "Ngươi nói đùa sao, suy nghĩ một chút, 68 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trên trời, có thể cho cấp vực chủ võ giả điên cuồng, có thể cho cấp giới chủ cường giả truy đuổi, thậm chí có mấy món bảo vật làm cho bất hủ thần linh tâm động." Khổng Lồ như thế một bút tài phú, trước mắt lão đầu xâu bạc nói đưa người, thì đưa người. Lão đầu sâu bạc nói cô nương, ta yêu cầu cũng không nhiều. Chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh về sau, giúp ta làm một khỏa máy móc chi tâm." Dương An thân hình lóe lên, xuất hiện tại lão đầu sâu bạc bên người. Nói tiểu xương mù, ngươi thật có gan đảm muốn a? Ngươi nơi này bảo vật cùng nhau, cũng mua không được máy móc chi tâm một mảnh vụn." cũng dám xách dạng này yêu cầu Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An về sau, cũng minh bạch, cười nói, "Lão đầu, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này a." Lão đầu Châu Bạc nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần run lên, biết mình quá nóng vội. Ngay sau đó, nói đại nhân, "Ta đem bảo vật đưa cho vị tiểu cô nương này, không cần bất kỳ yêu cầu gì." Dương An nói được, ngươi cũng không cần khẩn trương. Đối bản vương tới nói, đưa ngươi một khỏa máy móc chi tâm cũng không có gì. Lão đầu sâu bạc mừng thầm trong lòng. Dương An rồi nói tiếp, ngươi bảo vật thì cho sang đồng đồng a. Ăn, ngươi truyền thừa cho một vị gọi Lôi Thần nam nhân, hắn tương đối thích hợp, mà lại hắn thiên phú phi thường cao. Trong tương lai hắn sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Hồ lão đầu sâu bạc vô cùng kích động. Vũ trụ chi chủ a, hắn chỉ nghe nói qua. Đó là trong truyền thuyết tồn tại. Cả nhân loại tộc quần đỉnh phong cường giả, không nói vũ trụ chi chủ, cũng là bất hủ thần linh, cũng là hắn nhìn lên tồn tại. Hắn cả đời truy cầu. Lão đầu sâu bạc bình phục một chút tâm tình kích động, nói toàn nghe đại nhân an bài. Ngô Sang đồng đồng mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới sự tình biến đến đơn giản như vậy. Qua một hồi lâu, Sang đồng đồng nói đúng, người nơi này còn có bao nhiêu bảo vật lão đầu sâu bạc nói còn có 63 kiện. Vừa mới qua đi mấy ngày, rất nhiều người đều không có gom góp lôi đỉnh thạch. Bởi vậy, đại bộ phận bảo vật đều còn tại lôi đỉnh thành bảo, không có bị người khác đổi lấy đi. A Sang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, nói nhanh cầm cho ta xem một chút. Dương An quét mắt một vòng treo lơ lửng giữa trời bảo vật, nói Đồng Đồng, bảo vật cũng được đến, ta liền đi trước. Y Sang Đồng Đồng hô, ngươi đừng đi a, ta lấy nhiều như vậy bảo vật ra ngoài, sẽ chết người. Dương An thanh âm truyền vào Sang Đồng Đồng thức hải, ngươi cùng Yên Nhiên nói một chút, nàng sẽ giải quyết. Yên Nhiên sang Đồng Đồng nghĩ đến Ba Phổ Sơn bất hổ thần linh, thầm nghĩ, gia hỏa này thật không có ý nghĩa, hại đến người ta không có chơi, mà lại bảo vật này cũng tới đến quá dễ dàng, bất quá, ta thích Giang Đồng Đồng rời đi lôi Đình Thành bảo về sau. Lôi Đình Thành bảo lần nữa phong bế, lão đầu sâu bạc không có đứng ra giải thích. Hắn theo Giang Đồng Đồng rời đi lôi Đình Thành bảo. Đường Yên Nhiên nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, Hỏi, Đồng Đồng tỷ đổi được sao sang Đồng Đồng vẻ mặt đau khổ, nửa ngày không nói lời nào. Đường Yên nhiên tâm thần siết chặt, nói làm sao trái cây sinh mệnh bị người đổi đi, La Phong nói nếu quả thật bị đổi đi, chúng ta thì đổi khác bảo vật, lại đi bên ngoài mua trái cây sinh mệnh. Hi hi sang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, không có. Sau đó, lớn tiếng nói, Yên Nhiên, La Phong, chúng ta phát tài phát tại đường yên nhiên không minh bạch. Giang Đồng Đồng nói lão đầu, ra đi. Lão đầu sâu bạc vô cùng phiền muộn, thế nhưng là hắn đối mặt Giang Đồng Đồng lúc, lại chỉ có thể đem trong lòng phiền muộn san xuống đáy lòng. Mọi người thấy lão đầu sâu bạc về sau, kinh ngạc nói, hắn là Lôi Đình thành bảo trí năng quản gia Giang Đồng Đồng cười nói, không sai, vị này xương mù tiên sinh phi thường tốt. Hắn đem Lôi Đình Thành Bảo bảo vật đều cho ta." Hắc mọi người mắt trợn tròn. "Đây cũng quá đơn giản, A Giang Đồng Đồng chỉ lôi thần nói vị này cũng là Dương An nói lôi thần. Ngươi đem truyền thừa cho hắn đi." Lão đầu sâu bạc biết Lôi Thần tiềm lực phi thường lớn, vì sau sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, hắn vô cùng cung kính, nói gặp qua chủ nhân. "Cái này Lôi Thần một Lão đầu sâu bạc nghĩ thầm, đây chính là Phong Vương bất hủ nói ra lời nói, tiểu tử này dù cho không thể trở thành vũ trụ chi chủ, cũng có thể trở thành bất hủ thần linh, đi theo hắn, ta cũng có thể lần nữa phong cảnh lên. Nói không chừng, thật có thể lấy được mấy móc chi tâm. Hắn nhà mạo hiểm nhìn đến Lôi Đình Thành bảo đóng lại, nhìn đến Giang Đồng đồng rời đi cũng là một mặt mộng bức. Đây là tình huống thế nào ta còn không có đổi lấy bảo vật đâu, làm sao lại oan đúng? Nữ nhân kia, chẳng lẽ nữ nhân kia được đến truyền thừa sang đồng đồng cùng La Phong bọn họ nói chuyện thời điểm, cảm giác một đám người hướng các nàng chỗ vị trí bốn phía, tâm thần siết chặt, nói không tốt, chúng ta đi mau. Thế mà Giang Đồng Đồng vừa mới dứt lời cũng cảm giác bốn phương, tám hướng đều bị người vây quanh. Nàng buồn bực nói: "Làm sao bây giờ Đường Yên Nhiên nhìn lấy người chung quanh, sắc mặt băng lãnh, đạm mạc nói: "Chư vị, đây là ý gì Hắc Long Sơn Đế Quốc cầu hoàng tử đứng ra nói bản vương tới, chỉ là muốn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không được đến lôi đình giới chủ truyền thừa sang đồng đồng nói phải thì như thế nào nàng nói chuyện thời điểm, vội vàng cho Đường Yên Nhiên truyền âm. Nói Yên Nhiên sa hỏa kia khả năng đi. Ngươi nhanh chúc liên hệ ba phủ sơn bất hổ thần linh. Không phải vậy, chúng ta không cách nào rời đi giới trong giới. Đường Yên nhiên nghe vậy, lập tức liên hệ lạc. Cùng lúc đó, sang đồng đồng thì chỉ hoãn thời gian. Nói ngươi ngô ngốc a cũng không nghĩ một chút, chúng ta chỉ là hằng cấp ngôi sao, làm sao có thể lấy đi tất cả bảo vật? Hiện tại Các ngươi chuyện quan trọng nhất là phá vỡ lôi đình thành bảo. U, Vinh, Quỳ, vì rất nhiều người đều cảm thấy có đạo. Cũng đúng, trước mắt chuyện quan trọng nhất là phá vỡ lôi đình thành bảo, hoặc là là trí năng quản gia xảy ra vấn đề. Chúng ta chỉ cần phá vỡ lôi đình thành bảo, liền có thể được đến bảo vật. Chúng ta nơi này có 4 triệu hằng tinh cấp võ giả. Ta cũng không tin chúng ta không phá nổi Lôi Đình Thành Bảo." Lão đầu sâu bạc ẩm tại Lôi Thần bên người, cười thầm, "Lôi Đình Thành Bảo như thế nào các ngươi bọn xa hỏa này có thể phá vỡ một bên khác?" Đường Yên Nhiên nói tổ vương, "Chúng ta đã được đến Lôi Đình giới chủ truyền thừa, muốn xin ngươi giúp một tay." Tổ vương Tiếu nói Yên Nhiên, "Ta liền biết, Lôi Đình giới chủ truyền thừa sẽ bị ngươi được đến." Đúng Thu hoạch rất tốt a Đường Sinh đẹp cười nói, vẫn được vừa mới. Giang Đồng Đồng đã nói ra, Lôi Đình thành bảo bảo vật còn có hơn 60 kiện. Đây là một khoản tài phú khổng lồ. Chí ít, mấy người các nàng người địa cầu tạm thời không lo tu luyện tư nguyên. Chủ Vương một chút suy tư, thì minh bạch xương an tâm tư. Hắn đệ tử tại trong vũ trụ sông xáo, cũng cần bằng hữu ta giúp nàng một chuyện, tương đương nhiều một phần nhân tình, chính là bởi vì này, Chu vương rất tình nguyện giúp đỡ, vì sau, nếu như hắn gặp phải phiền phức, cũng có thể tìm Đường Yên Nhiên, nếu như Đường Yên Nhiên giải quyết không, nàng có thể tìm Dương An. Chu vương cùng Đường Yên Nhiên nói chuyện phiếm hai câu, nói ta sẽ phân phó, các ngươi một mực rời đi lôi đình thế giới. Không người nào dám gây phiền phức cho các ngươi." Đường Yên Nhiên nói đa tạ Chủ vương. Lúc này, phần lớn người đều đang nghĩ biện pháp phá vỡ lôi đình thành bảo, một phần nhỏ người nhìn chằm chằm sang Đồng Đồng các nàng. Đường Yên Nhiên lui ra tư nghĩ vũ trụ lưới về sau. Giang Đồng Đồng nói tình huống thế nào Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 490 tài phú kích thủ, Đường Yên Nhiên mỉm cười. Nói giải quyết, người chung quanh đều biết Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phỏng, Hồng, lôi thần mấy người thuộc về Ba phủ Sơn. Bởi vậy, mọi người chỉ lại nhìn chằm chằm Sang Đồng Đồng một đoàn người, tạm thời không có đối với các nàng động thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày về sau, giới trong giới bên trong nhà Mạo Hiểm đều thu đến một cách giống nhau tin tức. Chu Vương có lệnh, không được đối với Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên La Phong, hùng lôi thần mấy người xuất thủ. Người xuất thủ. Chiếp áp Hắc Long Sơn đế quốc cầu hoàng tử ngây người. Trụ Vương nghe xong liền biết là Phong Vương cấp bất hủ, dạng này tồn tại. Vậy mà tự mình hạ lệnh bảo hộ mấy cái hàng tinh cấp võ giả. Mấy cái này hàng tinh cấp võ giả thân phận có thể nghĩ. Bạch Hổ lâu thủ lĩnh cũng ngây người. Hắn hướng sang đồng đồng chỗ Phương Vị nhìn một chút. trong lòng suy đoán, các nàng là người nào chẳng lẽ là Phong Vương bất hổ đệ tử thân truyền vây quanh ở Giang Đồng Đồng mấy người bên cạnh nhà Mãu Hiểm thu đến phía trên truyền thừa tin tức về sau, lập tức thay đổi thái độ, cười rạng rỡ nói mấy vị không có ý tứ. Giang Đồng Đồng nhìn đến mọi người thái độ, đạm mạc nói, còn chưa tránh xa giới trong giới nhà Mãu Hiểm nhìn lấy Giang Đồng Đồng một đoàn người rời đi. Nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, nàng và tổ vương là quan hệ như thế nào đó còn cần phải nói sao khẳng định là tổ vương để tử thân truyền. Lão đại, ngươi nói, lôi đỉnh giới chủ truyền thừa là không phải là các nàng lấy đi lấy đi lại như thế nào. Ngươi dám xa tay với các nàng sao ác này người không lời. Suy nghĩ một chút, đối một cái phong vương bất hủ đệ tử thân truyền xuất thủ, đó là dạng gì hậu quả? ngươi có thể đào thoát, Phong Vương bất hổ truy sát sau một tháng. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phỏng, Hồng, Lôi Thần mấy người rời đi lôi đỉnh thế giới. Lạc ngay tại lôi đỉnh thế giới bên cạnh ngôi sao thượng đẳng lấy, hắn nhận được tin tức về sau, lập tức buông xuống Thương Lan ngôi sao. Thương Lan ngôi sao thượng vũ giả nhìn thấy Chu Vương buông xuống ào ào hướng Chu Vương hành lễ. gặp qua trụ vương tham kiến trụ vương lạc hoàn toàn không để ý tới Thương Lan Ngôi Sao Thượng Vũ Giả. Hắn bay thẳng đến sang đồng đồng một đoàn người bên người, đầy mặt nụ cười nói: "Yên Nhiên, các ngươi đi ra Thương Lan Ngôi Sao Thượng Vũ Giả nhìn đến trụ vương đồng làm về sau, đều ngây người." Nhĩ thầm: "Đám người này là ai lại muốn trụ vương thân tử nghênh đón đường yên nhiên lễ phép nói?" gặp qua Trổ Vương, Trổ Vương bình cùng nói yên nhiên, "Đừng có khách khí như vậy." Ngay sau đó, vừa nhìn về phía Giang Đồng Đồng một đoàn người, nói yên nhiên, "Không giới thiệu một chút a thực. Hắn đã biết Giang Đồng Đồng mấy cái người tên, cũng biết các nàng lai lịch." Hắn hỏi như vậy là theo lễ phép. Giang Đồng Đồng nhìn lấy lạ, hiếu kỳ nói, Ngươi chính là Bất Hủ Thần Linh? Kha kha kha kha, Lạc cởi mở cười nói. Đúng vậy a, ta chính là Bất Hủ Thần Linh. Làm sao không giống A Giang Đồng Đồng nói không giống Lạc đã trở thành Bất Hủ Thần Linh? Bất quá, hắn bề ngoài không có gì thay đổi, vẫn là một cái lão đầu. Đương nhiên, Lạc sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua tựa như tóc bạc mặt hồng hào tiên nhân. Lạc mỉm cười nói, Vậy ngươi nói một chút, bất hủ thần linh là cái dạng gì, Giang Đồng Đồng nghĩ đến mình đã từng thấy ba vị bất hủ thần linh. Nói ta gặp qua mấy cái bất hủ thần linh, thân thể bọn họ vô cùng to lớn, thân thể nhỏ nhất một cái cao hơn 1000m, hình thể lớn nhất lớn một cái có mấy trăm cây số đậy. Ha ha ha lạc cười nói, ngươi nói không sai. có một ít bất hủ thần linh thần thể vô cùng to lớn. Có bất hủ thần linh đạt đến đếm vạn cây số. Ác Sang đồng đồng mắt trợn tròn. Nói vậy không phải nói, so địa cầu chúng ta còn muốn lớn đáng sợ La Phong nói suy nghĩ một chút. Bất hủ thần linh so một quả tinh cầu còn muốn to lớn. Đó là dạng gì tự Giang Đồng Đồng cùng lạt nói chuyện thời điểm. Vô cùng nhẹ nhõm. La Phong. Hùng Lôi Thần mấy người thì lộ ra có chút câu nệ. Ba người bọn họ cung kính hành lễ, nói gặp qua Trụ Vương. Trụ Vương Tiếu nói không cần khách khí. Ngay sau đó, lại hỏi, "Yên Nhiên, Đồng Đồng, đi ta nơi đó sao?" Trụ Vương năng nhìn ra, cái này gọi Giang Đồng Đồng nữ hài rất đặc thù. Cùng Thần Vương quan hệ không đường yên nhiên thì là Thần Vương đệ tử thân truyền, chỉ cần cho nàng thời gian Nàng thì có thể trở thành bất hủ thần linh, thậm chí có thể tùy tiện phong vương phong hầu." Giang Đồng Đồng nghĩ thầm, "Hiện tại ta người mang tự bảo bối vẫn là cùng hắn cùng đi a." Lại nói, xử lý những cái kia bảo vật cũng cần hắn giúp đỡ mới được. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng nói tốt. Chu Vương đem Giang Đồng Đồng một đoàn người mang rời khỏi Thương Lan ngôi sao, sau đó mang theo mọi người trở lại trên phi thuyền. Giang Đồng Đồng nhìn đến trụ vương phi thuyền về sau, sợ hãi than nói: "Đây là cấp kim loại titan vô kim chế tạo phi thuyền? Tránh thức cấp phi thuyền à?" "Ha ha, trụ vương tiểu nói chiếc phi thuyền này cũng là ta vừa mới được đến, không được phong hộ thần linh trước đó. Trụ vương cũng không dám dùng dạng này phi thuyền. Hắn trở thành bất hộ thần linh về sau, địa vị tăng nhiều, cũng thuận thế đổi một chiếc tốt phi thuyền. Thông qua một đoạn thời gian ở chung, Trụ Vương rốt cuộc biết Giang Đồng Đồng thân phận, đối nàng thái độ lần nữa cải biến. Hắn nói chuyện với Giang Đồng Đồng thời điểm, đều là bình đẳng đối đãi. Giang Đồng Đồng minh bạch, Trụ Vương là xem ở Dương An trên mặt mũi, mới có thể bình đẳng đợi nàng. Nàng và Trụ Vương ở chung thời điểm, biểu hiện ra chân thực tự mình. Đồng thời, cũng đối chủ vương bảo cầm đầy đủ tôn kính. Phi thuyền rời đi Thương Lan ngôi sao ngày thứ tư, Giang Đồng Đồng cùng chủ vương ngồi cùng một chỗ. Nàng hỏi: "Chủ vương, ta tại dưới trong giới đạt được đại lượng bảo vật, đến làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút." Ha <cười> ha, chủ vương tiểu nói việc nhỏ. Giang Đồng Đồng đem một vài bảo vật lấy ra. Những bảo vật này đều là ba ba tháp chọn lựa qua bảo vật Ba ba tháp lựa đi ra bảo vật đều là đối Giang Đồng Đồng mấy người các nàng không dùng bảo vật, có thể bán đi, đổi lấy hắn tu luyện tư nguyên. Trụ Vương nhìn trước mắt bảo vật, tán khán nói: "Khá lắm, lại có hơn 40 kiện, mỗi một kiện đều là thượng phẩm." Xem ra, Tạc Bố được đến một số kỳ ngộ a. Giang Đồng Đồng đã biết Tạc Bố cũng là lôi đình giới chủ. Trụ Vương tiện tay vung lên đem bảo vật thu lại. Nói Đồng Đồng, ta có thể hiện tại liền đem tiền vũ trụ chuyển cho ngươi, sau đó lại giúp ngươi xử lý những bảo vật này. Tốt sang Đồng Đồng nói. Chủ vương gặp sang Đồng Đồng đáp ứng về sau, lập tức chuyển cho sang Đồng Đồng 1000 đơn vị Hỗn Nguyên một đơn vị Hỗn Nguyên, tương đương với 1000 tỷ tiền vũ trụ. Một quả trái cây sinh mệnh giá cả đại khái tại 1000 tỷ hai bên. cũng chính là một đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng thu đến truyền khoản tin tức về sau, giật mình, vội vàng nói Chu Vương, cái này quá nhiều. Ha <cười> ha, không nhiều, không nhiều, ngươi lấy ra đồ vật, có mấy thứ, ngay cả ta đều động tâm. Chu Vương Tiểu nói những bảo vật này, ta có thể để vào Ba Phủ Sơn bảo khố, vì sau, có thể khen thưởng cho Ba Phủ Sơn võ giả. Trú Vương nghĩ thầm, điểm ấy nỗ lực không tính là gì, chủ yếu là có thể kết giao một vị siêu cấp cường giả. Trú Vương tại trong vũ trụ sông sáo gần ngàn vạn kỷ nguyên, hắn hiểu được kết giao một vị siêu cấp cường giả giả trọng yếu bao nhiêu. Nếu như hắn trước kia thì nhận biết Dương An, hắn liền sẽ không bị nhốt mấy triệu năm, hắn cũng sẽ không chầm chậm chạp không cách nào đột phá đến bất hổ cảnh giới. Không nói cách khác, Dương An đưa cho hắn cái kia trụ tử thì đã vượt qua 1000 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng trong lòng sợ hãi, nói "Trụ vương thật quá nhiều." Trụ vương đạo, "Cầm lấy a, chớ khách khí với ta." Giang Đồng Đồng nghĩ đến Dương An, tâm lý nhiều một phần lực lượng. "Nói tốt, vậy ta liền đa tạ trụ vương, ta sẽ ghi lại trụ vương phần nhân tình này." Quá nghiêm trọng trụ vương miệng phía trên nói, tâm lý lại hoan hỉ không gì so sánh được. Hắn có thể minh bạch sang đồng đồng ý tứ. Nhân tình này, nàng thay Dương An đón lấy. Về sau, nếu như Trụ Vương gặp phải nan đề, có thể trực tiếp tìm nàng. Sang Đồng Đồng cùng Trụ Vương thảo khác về sau, lập tức liên hệ Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người. Một lát sau, Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong Hừ. Lôi thần mấy người tụ tập lại một chỗ. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, "Các ngươi đoán xem, những cái kia bảo vật đổi bao nhiêu tiền? La Phong nói ba ba tháp đã tính toán qua. Đại khái có thể đổi được 600 đến 800 đơn vị Hỗn Nguyên." Giang Đồng Đồng cười nói, "1000 chủ vương cho ta 1000 đơn vị Hỗn Nguyên." Ách chúng người ngây ngốc. Qua một hồi lâu, Đường Yên Nhiên mới nói, "Đồng Đồng, đây chính là đại nhân tình a." Sang Đồng Đồng cười nói, không cần để ý, có vấn đề, để cái kia sa hỏa giải quyết. Tốt a, mọi người không nói lời nào, La Phong nghĩ, ngươi là hắn bạn gái, ngươi nói tính toán. Sang Đồng Đồng nói tốt, chúng ta trước phân phối một chút. Đợi mọi người phân phối còn về sau. Sang Đồng Đồng nói yên nhiên. Hiện tại, chúng ta cũng coi là kẻ có tiền. Có phải hay không cái kia mua chút bảo vật, phong phú một chút chính mình. tăng lên một ít thực lực a. Đường Yên Nhiên nói đỉnh phong thiên tài chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta là cái kia mua chút bảo vật, tăng lên một ít thực lực. La Phong nói nghe nói, tháng sau Càn Vũ vũ trụ quốc hội cử hành một cái siêu cấp buổi đấu giá, bên trong có đại lượng bảo vật. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tham gia. Được Sang Đồng Đồng nói, một tháng sau Càn Vu buổi đấu giá bắt đầu. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phòng, Hồng, Lôi Thần cùng một chỗ tham gia Càn Vu buổi đấu giá. Lôi Thần trên mặt mang nụ cười, nhìn lấy người xung quanh, cảm thán nói, người thật nhiều a. Ba ba tháp nói hiện tại ship hàng giới chủ, đại khái 100 ngàn người. Giang Đồng Đồng cả kinh nói, "Ta đi. 100 ngàn giới chủ nàng mấy cái hô là kêu đi ra?" Cái này vô to một tiếng, để đếm mấy tên giới chủ đưa ánh mắt tìm đến phía nàng. Giới chủ ý chí đè qua đến, kém chút để cho nàng sụp đổ. Lui ra tư nghĩ Vũ chủ, Giang Đồng Đồng trong lòng giận dữ. Nói giới chủ không nổi, giới chủ liền có thể khi dễ người áp bên cạnh giới chủ dùng chấn kinh ánh mắt nhìn sang Đồng Đồng. Một số giới chủ cả giận nói, "Tiểu gia hỏa Muốn chết sao đừng tưởng rằng tại hư nghĩ vũ trụ, bổn tọa liền giết không chết ngươi. Giang Đồng Đồng nói sợ ngươi a, ngươi nếu là dám động thủ, bản tiểu thư vài phút diệt ngươi. Một số giới chủ nghe vậy, thầm nghĩ, cái này tiểu nữ hoa là có thực lực lượng, vẫn là thật ngốc a xem ra. Cái này tiểu nữ hoa hậu trường rất cứng a, một vị lão giới chủ vui tươi hớn hở nói tiểu nữ hoa ngươi có lai lịch ra sao Giang Đồng Đồng nói ta bằng hữu là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ trung quanh sới chủ không nói lời nào. Đừng nói vũ trụ chi chủ, cũng là bất hủ thần linh, đều là những sới chủ này nhìn lên tồn tại. Vũ trụ chi chủ, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Bọn họ nào dám đắc tội có mấy cái sới chủ nói cô nương. Ngươi trước hết mời. Ngươi trước hết mời. Giang Đồng Đồng nói thực Nếu như các ngươi không dụng ý chí áp ta, ta cũng là rất dễ nói chuyện người." "Lạ, lạ, lạ" chung quanh giới chủ ào ào đáp. Giang Đồng Đồng nhanh chân đi về phía trước. Đồng thời, còn đối đường yên nhiên mấy người nói yên nhiên. "Những giới chủ này đa khách khí như vậy, chúng ta thì đi vào trước đi." Tại hư nghi vũ trụ lưới, Giang Đồng Đồng không có che giấu tung tích, cũng không có dịp dung, rất nhanh thì có mấy tên giới chủ cha được sang đồng đồng thân phận. Chu Vương cánh không sai tự mình đi nghênh đón nàng, xem ra nàng nói chuyện là thật. Chu Vương cánh không sai tự mình bảo vệ nàng những giới chủ này minh bạch, coi như sang đồng đồng sau lưng không có vũ trụ chi chủ. Quan Chu Vương nhất cái, liền có thể quét ngang bọn họ này một đám giới chủ. Đường Sinh đẹp cười nói, đồng đồng, ngươi có chút sống đi ngang vật gì đó. Sang Đồng Đồng nói tốt. Yên nhiên. Người biến đổi pháp mạt ta nàng nói một câu, lại có chút xấu hổ nói thực, ta cũng không muốn nói như vậy làm, chỉ là những giới chủ này quá bá đạo, tại tư nghĩ vũ trụ lưới, còn dùng ý chí tới áp ta. Suy nghĩ một chút liền để người sinh khí. Sang Đồng Đồng một đoàn người tiến vào sàn bán đấu giá về sau, nhìn đến bàn buổi đấu giá lớn tràn Sở Hải Khanh nói: "Trời ạ, lớn như vậy Đường Yên Nhiên nói nơi này có thể dung nạp mấy triệu người đi." Giang Đồng Đồng tùy tiện ngồi đến trên ghế, nói cái ghế này so giường còn muốn lớn. Đường Yên Nhiên nói Đồng Đồng, có chút chủng tộc hình thể so sánh to lớn, sàn bán đấu giá cái ghế làm lớn như vậy, chắc là vì chịu cố tham gia buổi đấu giá khách hàng. Giang Đồng Đồng nói Yên Nhiên, chúng ta ngồi cùng một chỗ đi. Đường Yên nhiên vịn quần áo, trầm rãi ngồi xuống, nói tốt, chúng ta ngồi cùng một chỗ. Mọi người không có chờ quá lâu, buổi đấu giá bắt đầu. Chư vị, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là một cái tiểu hình tinh vực. Cái tinh vực này chủ nhân muốn tiến hành một lần sinh tử mạo hiểm. Cho nên, ủy nhờ chúng ta đấu giá cái tinh vực này. Cái tinh vực này có 368 cái tinh hệ. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, Nhỏ giọng nói: "Trời ạ, Yên Nhiên vừa đến đã đấu giá một cách tinh vực, ta mở mang hiểu biết." Đường Yên Nhiên cách miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không có nói tiếp. La Phong nói ta cũng mở mang hiểu biết lôi thần cười nói: "Quả nhiên là càn vu buổi đấu giá, đại thổ bút a." Hồng nói đây đều là nắm dương an phúc, không phải vậy, chúng ta căn bản không có tư cách tham gia dạng này buổi đấu giá. Trên đại đấu giá sư nói tốt, đấu giá bắt đầu, cái tinh vực này giá bắt đầu là 300 đơn vị hỗn nguyên. Lôi Thần nghe được câu này về sau, cảm thán nói: "Nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình rất giàu có, hiện tại xem ra, ta rất nghèo a." Lần trước phân phối, Lôi Thần phân đến 60 đơn vị hỗn nguyên, hồng phân đến 70 đơn vị hỗn nguyên. La Phong phân đến 200 đơn vị hỗn nguyên. Đường Yên nhiên phân đến 200 đơn vị hỗn nguyên. Còn lại tất cả thuộc về Giang Đồng Đồng. Giang Đồng Đồng cười nói, "Lôi Thần chính thức nói đến, ngươi tài phú nhiều nhất nha." Lôi Thần cười nói, "Thế nhưng là thực lực của ta không đủ, còn lấy không đến a." Lôi Đình giới chủ tiền tiết kiệm đều tại Vũ Trụ Tinh Hà ngân hàng. Cần muốn đạt tới nhất đỉnh cảnh giới mới có thể lấy ra. Điểm này, giống như hồ duyên bác, mọi người nói chuyện thời điểm giá cả đã tăng tới 500 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng nói đúng là điên cuồng, xem ra chúng ta đều là người nghèo. La Phong cười nói, "Đồng Đồng, ngươi muốn nói nghèo, còn có để hay không cho người khác sống ba ba tháp nói qua, lấy bọn họ trước mắt tài phú, tại Hắc Long Sơn đế quốc có thể đứng vào 100 tên." Suy nghĩ một chút, Tại toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều có thể xếp vào 100 người đứng đầu. "Cái này là bậc nào tài phú tổng lỗ a, Lôi thần cười nói, đồng đồng, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể mua mấy triệu cái địa cầu." "Mấy triệu cái địa cầu?" Giang Đồng Đồng cười nói, "Cái thí dụ này không tệ, nghĩ không ra, ta hỏi có tiền như vậy." Sau cùng, một cái kia tiểu hình tinh vực bị người dùng 1000 đơn vị hỗn nguyên mua đi. Sang Đồng Đồng cảm thán nói, tại trong vũ trụ kẻ có tiền thật nhiều. Đường Yên Nhiên nói Đồng Đồng, ngươi nói, cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá lại là cái gì? Sang Đồng Đồng nói ai biết được nàng nói chuyện thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía chiếc ba sơ hình chiếu. Chiến trường văn học hồng mông đại đế hệ thống 17 chương 491 đấu giá bảo vật đứng tại trên đài đấu giá sới chủ lần nữa nói, "Chư vị, tiếp theo đồ vật" Chúng ta phòng đấu giá đem phân tổ đấu giá, mỗi một tổ đều có 1000 kiện bảo vật, mọi người tự do đấu giá, mời xem tổ thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Vừa mới nói xong, ba sơ hình chiếu phía trên cho thấy đại lượng đồ vật. Đường Yên Nhiên nói tốt nhiều đồ vật a, nô lệ, vũ khí, phi thuyền, chân quý trái cây, vũ trụ kỳ vật. Trong lúc nhất thời, Đường Yên Nhiên có chút hoa mắt tại cảm giác Sang Đồng Đồng nói đồ vật thật rất nhiều hai nữ nói chuyện thời điểm. Sàn bán đấu giá người đã bắt đầu ra giá. Hai nữ nghe đến chung quanh báo giá âm thanh. Nhìn lấy ba sơ hình chiếu phía trên đồ vật báo giá. Cũng theo báo giá. La Phong nói ta Ma phân đằng còn cần tấn cấp trước đập hai tổ lan có thể trái cây. Đường Yên Nhiên nói ta đã sớm muốn mua Ma phân đằng. Không nghĩ tới Tổ thứ nhất vật phẩm bán đấu giá thì xuất hiện mười mấy loại cùng ma vân đằng tương tự thực vật sinh mệnh. Đúng vậy, A Giang Đồng Đồng nói yên nhiên. Ngươi nhìn, đó là thực tinh thảo hạt sống. Phía trên giới thiệu nói, thực tinh thảo đạt đến bất hủ cảnh giới về sau, chỉ cần mở rộng ra, diện tích tương đương với hằng tinh, tầm tầng lớp lớp thảo đằng, có thể phơi khốn bất hủ thần linh. Dù cho bất hủ thần linh tự bảo, cũng thương tổn không ăn ngôi sao thảo. Đường Yên Nhiên nói bùi gai dây leo cũng không tệ a, nếu như bồi dưỡng cũng có thể đạt đến bất hủ cảnh giới. Giang Đồng Đồng nói hoa ăn thịt người cũng rất cường đại đây, mà lại hoa ăn thịt người chủng loại rất nhiều. Hiện đang đấu giá thì có 2 loại. Vừa mới ta ra một chút Có thể tấn cấp đến bất hủ cảnh giới hoa ăn thịt người có trên trăm loại đây." Đường Yên Nhiên nói tổ này vật phẩm bán đấu giá bên trong không có Tư Không Dây Leo. Tư Không Dây Leo trời sinh liền sẽ không gian pháp tắc, thực lực càng cao, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng cao. Tư Không Dây Leo không cần đất đai, có thể trực tiếp hấp thu trong hư không rời rạc năng lượng trưởng thành. Ta muốn mua Tư Không Dây Leo." La Phong nghe đến hai nữ hài nghị luận, cũng muốn đổi một loại thực vật sinh mệnh đến bồi dưỡng. Ba ba Tháp nhìn đến La Phong thần thái, nói La Phong, ngươi thì chuyên tâm bồi dưỡng Ma Vân Đăng a, muốn đem Ma Vân Đăng bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới, một ngàn đơn vị hỗn nguyên nện vào đi. Cũng liền nghe cái tiếng nước chảy. Át La Phong im lặng. Tổ thứ nhất vật phẩm bán đấu giá có rất nhiều bảo vật. Đường Yên Nhiên cùng sang Đồng Đồng phân biệt mua vài kiện. Đương nhiên, mỗi một kiện bảo vật giá trị cũng không tính là cao, rẻ nhất là một cái đơn vị Hỗn Nguyên, đắt nhất một kiện cũng liền 3 đơn vị Hỗn Nguyên. Trong lúc đó, Hồng Công xuất thủ một lần, mua tổ 4 lam bao hàm trái cây, dùng đến bồi dưỡng hắn Ma Vân Đằng. Hắn Ma Vân Đằng tiềm lực có chút thấp, bất quá Hắn đã cùng ma phân đằng có cảm tình, tạm thời không muốn đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một kiện cường đại đồ vật hấp dẫn sang đồng đồng ánh mắt. Yên Nhiên, là cơ giới tộc chiến giáp a, so hắc thần sáu trang mạnh gấp một vạn lần. Mặc vào bộ này chiến giáp, có thể tiếp nhận cấp giới chủ võ giả nhất kích, có thể hoàn mỹ phòng ngự cấp vượt chủ võ giả công kích. rất không tệ, Đường Yên Nhiên nói nàng nghĩ đến cha mẹ mình, nếu như phụ mẫu tiến vào vũ trụ, có như vậy một kiện chiến sáp thì an toàn rất nhiều. Giang Đồng Đồng nói đoạn thời gian trước, đệ đệ thì cùng ta nói, muốn tiến vào vũ trụ sông sáo, ta muốn cho hắn mua một kiện cơ giới tộc chiến ý. Món này cũng rất không tệ. Sang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, cơ giới tộc chiến ý báo giá đã đạt đến 3 cái đơn vị hỗn nguyên. Đường Yên nhiên quả quyết nói 4 đơn vị hỗn nguyên. Nàng báo giá về sau, đối Sang Đồng Đồng nói Đồng Đồng tỷ, thì để cho ta giúp hắn mua đi. Như vậy sao được Sang Đồng Đồng nói đây cũng không phải là trên địa cầu tiền. 1 cái đơn vị hỗn nguyên tương đương với 1000 tỷ tiền vũ trụ a. Đây là một khoản làm cho vực chủ tâm động tài phú. Trận đấu giá sau khi kết thúc, ta sẽ đem tiền chuyển cho ngươi. Tốt a, Đường Yên nhiên biết sang đồng đồng tính cách, mà lại nếu để cho gia tộc biết nàng cho Sông Mười Ngàn rắm tốn tiền nhiều như vậy, cũng không còn gì để nói. Còn nữa, Sông Mười Ngàn rắm trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái. Sông Mười Ngàn rắm là nam nhân, mà lại là một cách phi thường tốt mạnh nam nhân. Hôm nay Đường Yên nhiên thực lực càng ngày càng mạnh, ma lại còn đi theo một vị bất hủ thần linh học tập, mà Song Mười ngàn rằm lại vừa mới đột phá đến hành tinh cấp, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, trò chuyện số lần cũng càng ngày càng ít. Giang Đồng đồng ý đến để để mình, thở dài một tiếng, đệ đệ thiên phú thật quá thấp. Trừ phi tăng lên hắn huyết thống, hoặc là tìm cơ hội để hắn đoạt xác. Đường Yên Nhiên nói đồng đồng kỳ, "Một hồi, nếu như nhìn đến tăng lên huyết thống bí dược, ta muốn giúp 10 ngàn rằm mua một phần." Giang Đồng Đồng nói u, "V-Q-Q, mơi tăng lên huyết thống bí dược, chúng ta cũng cần tham gia buổi đấu giá trước đó." Mọi người liền đã thương lượng qua, muốn mau sớm tăng lên chính mình thực lực. Đầu tiên liền muốn mua một phần cao giai huyết thống bí dược. Sau đó, lại mua một số phòng thân vũ khí cùng vũ khí công kích. Đột nhiên, Ma Ma Tháp kích động nói: "Là phòng, là Diễn Thần binh, Diễn Thần binh đây là thích hợp nhất ngươi vũ khí." Diễn Thần binh sang đồng đồng xem xét một chút Diễn Thần binh tin tức. Sở Hãi Than nói: "Vũ khí này thật rất cường đại." Nếu như hoàn toàn thi triển ra, bất hủ cũng có thể địch. Pha Pha La Phong nói tốt, ta thì mua Diễn Thần binh. Ba ba tháp nói ngươi nắm giữ Diễn Thần binh về sau, tấn cấp bất hủ trước nó đều không cần đổi vũ khí. La Phong hoa bốn cái đơn vị hỗn nguyên, cuối cùng đem Diễn Thần binh vỗ xuống đến, vui vẻ nói, "Tốt, chờ đấu giá sau khi kết thúc, Diễn Thần binh liền sẽ đưa đến Ba Phổ Sơn phụ trách." Tổ thứ tư vật phẩm bán đấu giá xuất hiện về sau. Đường Yên Nhiên nói đồng đồng tỷ, ngươi nhìn, tổ này vật phẩm bán đấu giá bên trong có trái cây sinh mệnh, giá quy định 500 tỷ tiền vũ trụ, thật tốt quý a. Giang Đồng Đồng nói nếu như là chúng ta vừa mới rời đi địa cầu lúc đó, căn bản mua không nổi. Mọi người nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, đối Dương An càng phát ra cảm kích. Đường Yên Nhiên nói cái này nhờ có sư phụ Hồng cũng tán thán nói, Dương An đối với địa cầu tổng hiến phi thường lớn, bởi vì hắn, chúng ta mới có thể kiếm được món tiền đầu tiên. Đúng vậy, A La Phong nói ngay sau đó, hắn lại hỏi Ba Ba Tháp, "Ba Ba Tháp, ngươi nói, Dương An đến cùng được cái gì dạng truyền thừa?" Vậy mà như thế cường đại Ba Ba Tháp tâm thần run lên, Nói không biết theo Dương An mấy lần xuất thủ đó có thể thấy được. Dương An đã tấn cấp đến bất hổ cảnh giới. Suy nghĩ một chút, Dương An là La Phong cùng Giang Đồng đồng đồng học, tuổi tác một dạng, lại đã trở thành bất hổ thần linh. Dạng này thiên phú, so tinh không tự thú còn kinh khủng hơn. Có chút sống viễn cổ thời kỳ thần thú, viễn cổ thời kỳ thần thú vô cùng đáng sợ. Vừa ra đời cũng là vũ trụ chi chủ, tại nguyên thủy vũ trụ bên trong có thể đối đầu vũ trụ tối cường giả, lại tổ một vật phẩm bán đấu giá bị người đập đi. Ba sơ hình chiếu phía trên xuất hiện lần nữa một ngàn kiện vật phẩm bán đấu giá. Đường Yên Nhiên nhìn đến vật phẩm bán đấu giá về sau, kích động nói: "Huyền thủy nguyên kiếm, ẩn chứa 100 ngàn tổ pháp các bí văn, ít thải chín tầng biến hóa." Nếu như hoàn toàn nắm giữ Huyền Thủy Nguyễn Kiếm, có thể đối đầu bất thủ, thì cái này, Lam Đường Yên Nhiên nhìn đến Huyền Thủy Nguyễn Kiếm về sau, trong nháy mắt thì tâm động. Nàng cảm giác chuôi này Huyền Thủy Nguyễn Kiếm là chuyên môn vì nàng đinh chế. Giang Đồng Đồng nói Huyền Thủy Nguyễn Kiếm thật rất thích hợp ngươi. Chuôi kiếm này chẳng những có thuộc hệ bản nguyên bí văn, còn có thời gian bản nguyên bí văn la thời gian cùng nước đem ghép hợp bảo vật. Thấy mà tránh thức mua sắm Huyền Thủy Yuyễn kiếm người không nhiều. Nước bản nguyên pháp cắt còn tốt, thời gian bản nguyên pháp cắt quá thâm ảo, không có tấn cấp bất hủ. Đại đa số người cũng sẽ không lĩnh hội thời gian pháp cắt. Như lại hiện tại chủ vương, nguyên lai thời gian giới chủ, thiên phú cực cao, tại toàn bộ trong vũ trụ đều tính toán đỉnh cấp. lại vẫn không cách nào hiểu thấu đạo thời gian bản nguyên pháp tắc. Lấy thời gian bản nguyên pháp tắc tấn cấp bất hủ, khiến người ta kính nể thời gian giới chủ còn như vậy. Hắn thiên phú thấp vũ giả liền càng thêm không dám lĩnh hội thời gian pháp tắc. Rất nhiều võ giả minh bạch, không có trở thành bất hủ chức đó. Thời gian vô cùng quý giá, chỉ có thể sống ngàn vạn kỷ nguyên. Cho nên bọn họ sẽ chỉ một lòng lĩnh hội một loại bản nguyên pháp tắc, mau chóng đột phá đến bất hủ cảnh giới." Hồng nói yên nhiên. "Đồng Đồng, chờ đỉnh phong thiên tài chiến sau khi kết thúc, các ngươi cũng một lòng lĩnh hội một loại pháp tắc đi." Giang Đồng Đồng nói không có việc gì. Gia Hỏa kia nói, "Ta cùng Yên Nhiên đều có thể hai loại pháp tắc đồng thời tu luyện. Đến lúc đó, chỉ cần tấn cấp bất hủ liền có thể cùng chủ vương nhất dạng, trực tiếp phong vương, nắm giữ vũ trụ tôn giả chiến lực. A X hồng không nói lời nào, trên địa cầu, hắn là đệ nhất cường giả. Rất nhiều người địa cầu mộng tưởng cũng là bái nhập hồng môn dưới, được đến hồng chỉ điểm. Hôm nay, hồng chỉ là hạng tinh cấp võ giả, cùng trong vũ trụ cường giả so ra, hắn tựa như vừa học được đi bộ trẻ sơ sinh. La Phong thầm nghĩ, ta cũng muốn kim, không gian đồng tu, ta có dạng này thiên phú, lần này nhìn có thể hay không đập tới ma sát tục còn sót lại ra. Năm đó, Dương An chỉ điểm qua La Phong, từng nói, để hắn cái thứ hai phân thân ngẩn dục ma sát tục phân thân, thứ ba phân thân ngẩn dục cầu u phân thân. La Phong một mực cái dưới đáy lòng La Phong tiến vào vũ trụ về sau, càng phát ra cảm giác được Dương An đáng sợ. Bởi vậy, La Phong đối Dương An lời nói tin tưởng không nghi ngờ. La Phong nghĩ, Dương An có thể chỉ điểm lạc, để Lạc đột phá đến bất hổ cảnh giới, lại có thể trợ giúp chúng ta được đến món tiền đầu tiên, mà lại hắn trà cầm giữ có thực lực đáng sợ. Hắn chỉ điểm đáp tương đương với vũ trụ chi chủ chỉ điểm nguyên bản. La Phong còn muốn, ta nhất định muốn siêu việt Dương An đồng dạng. Hồng Cùng Lôi Thần cũng có tương tự ý nghĩ. Hôm nay, La Phong, Hồng Lôi Thần đều không nghĩ siêu việt Dương An. Dương An đã để bọn họ nhìn lên. Đột nhiên, Đường Yên nhiên kéo một chút sang Đồng Đồng, nói Đồng Đồng tỷ, ngươi mau nhìn, mưa gió chiến đao Mưa gió chiến đao sang đồng đồng lập tức nhìn về phía Mưa gió chiến đao. Nói đao tốt, thật là một thanh đao tốt, kiểu dáng cũng đẹp mắt, chỉ là có chút lớn a Mưa gió chiến đao. Khắc họa 100.000 pháp khắc mỹ văn, cũng có chín tầng hình thái, để nhất trọng hình thái, coi như bình thường, thân đao dài 2m, bao quát ba Nếu như thi triển ra mưa gió chiến đao tầng thứ 9 hình thái, thân đao dài 900 cây số, phổng lồ như thế thân đao, căn bản không giống loại người sử dụng. Đường Yên nhiên nói mưa gió chiến đao ẩn chứa phong hòa không gian hai loại pháp tắc, vừa vặn thích hợp ngươi. Giang Đồng Đồng nói mua tránh thức nói đến, dù cho thi triển ra tầng thứ 9 hình thái, cũng không cần canh chừng vân chiến đao mở rộng đến 900 cây số. Chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ mưa gió chiến đao phía trên pháp tắc bí văn, thì có thể phát huy ra mưa gió chiến đao toàn bộ uy lực. Mưa gió chiến đao giá cả so diễn thần binh còn đắt hơn phía trên một số. Nguyên nhân chủ yếu là dùng đao người tương đối nhiều rang đồng đồng hoa 4 điểm 6 đơn vị hỗn nguyên. Mới canh chừng Vân chiến đao vỗ xuống tới, lại qua một đoạn thời gian Hồng ánh mắt sáng lên, rốt cuộc xuất hiện cao giai huyết thống dược tề. Lại nói, trước đó mấy chục phế vật phẩm bán đấu giá thì xuất hiện qua huyết thống dược tề, tương đối mà nói, trước đó xuất hiện huyết thống dược tề đẳng cấp thấp một số. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phòng, Hồng, Lôi thần đều không có xuất thủ đấu giá. 60 đơn vị hỗn nguyên rất đắc a Giang Đồng Đồng lời nói nói xong, huyết thống dược tề đấu giá cũng kết thúc. Giang Đồng Đồng lấy 60 đơn vị hỗn nguyên giá cả, vỗ súng 6 phần huyết thống dược tề, bên trong 5 phần là cho chính hắn, cùng Đường Yên Nhiên, La Phỏng, Hồng, Lôi Thần, Dung, sau cùng một phần Giang Đồng Đồng chuẩn bị mang trở lại địa cầu, đưa cho tiểu để dùng. Vì sau, Giang Đồng Đồng Đường yên nhiên. La Phong hùng lôi thần lại đấu giá một số tu luyện tư nguyên, tất cả mọi người minh bạch, tiền tài tổn lấy giống như giấy lộn chỉ có đem tiền tài chuyển hóa thành thực lực mới có thể tại trong vũ trụ đặt chân. Làm buổi đấu giá sắp kết thúc thời điểm, La Phong ánh mắt sáng lên, nói ma sát tục da thịt, quá tốt, thật có loại vật này. Bà ba, ba Tháp cười nói: La Phong, ngươi vận khí thật tốt. La Phong còn lưu một số tiền tài. Bởi vậy, rất nhẹ nhàng vỗ xuống ma sát tọc ra thịt, vui vẻ nói: "May mắn, đây là tàn phá, phí tổn không cao. Đối với ta mà nói, lại là đồ dùng. Kim xác cử thú ngần dục phân thân, chỉ cần một phần hoàn chỉnh gen. Nếu như ngần dục nhân loại phân thân, chỉ cần một sợi tóc liền tốt, đấu giá càng đến hậu kỳ, vật phẩm bán đấu giá cũng càng chân quý, động thì cũng là hơn ngàn đơn vị hỗn nguyên, không lộ như thế tài phú, có thể đem Hắc Long Sơn đế quốc quốc khố móc sạch. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Giang Đồng Đồng một đoàn người chiếm được tài phú đến tớ nào kinh người. Ban đầu Vũ trụ lĩnh hội danh ngật Giang Đồng Đồng cả kinh nói: "Ta đi." Đây là vật gì vừa mới bắt đầu đấu giá, thì biến thành 10 ngàn đơn vị Hỗn Nguyên Đường yên nhiên sững sờ một chút, lại một lần cảm thán. Tại trong vũ trụ, kẻ có tiền thật nhiều, vì một cái xanh ngạch thì ra giá 10 ngàn đơn vị Hỗn Nguyên. Bà Ba Tháp nói các ngươi biết cái gì năm đó, liền ta chủ nhân đều không cầu được dạng này một cái xanh ngạch. Dạng này danh ngạch, cho dù là bất hủ thần linh cũng phải hao phí đại đại giới mới có thể thu được." Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, "Ban đầu vũ trụ có cái gì thần kỳ địa phương để bất hổ thần linh đều tranh cướp giành giật đi đường yên nhiên cũng phi thường tò mò." Bà ba, ba Tháp có chút đắc ý nói, "Vấn đề này Dương An đại nhân không có nói cho các ngươi biết, liền tự vĩ đại Ba Ba Tháp đến nói cho các ngươi a. Ban đầu vũ trụ vô cùng thần kỳ, là vừa hình thành vũ trụ, chính là bởi vì ban đầu vũ trụ vừa hình thành, cho nên nó cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Tại ban đầu trong vũ trụ, có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắc vận chuyển, lại càng dễ lĩnh hội vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Bà Ba Tháp nói các ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho các ngươi rõ ràng nhìn đến vũ trụ pháp tắc vận chuyển, loại kia lĩnh hội tốc độ có bao nhanh mọi người minh bạch. Lúc này, ban đầu vũ trụ xanh nghịch đã đạt đến 30000 đơn vị hỗn nguyên. Giang Đồng Đồng nhìn lấy hình chiếu phía trên đấu giá số tiền, nói yên nhiên chúng ta còn rất nghèo a. Kha kha Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì sau, lại xuất hiện rất nhiều chân quý đồ vật. Thế mà, những vật phẩm này giá cả đều phi thường cao. Lấy Giang Đồng Đồng các nàng tài lực, xuất liên tục giá tư cách đều không có. Trong nháy mắt, lại qua 2 năm. Đi qua 2 năm tu luyện, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần thực lực càng mạnh. Ngày này, Giang Đồng Đồng theo tu luyện phòng đi tới, thu đến sông 10 ngàn rậm truyền tin thỉnh cầu. Nàng lập tức tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Nói để có chuyện gì sao chiến trường văn học Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 492 thiên tài chiến bắt đầu sông 10 ngàn rậm nói tỉ. Ngươi không phải nói, Đỉnh Phong Thiên Tài chiến bắt đầu về sau, để ta nhắc nhở ngươi sao a Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô. Nói đệ, ngươi nói là Đỉnh Phong Thiên Tài chiến bắt đầu xông 10 ngàn rậm nói tỉ. Ta thì không hiểu, ngươi đều không có ta thông minh, làm sao lại là tu luyện nhanh hơn ta đâu lão đệ. Ngươi muốn chết a Giang Đồng Đồng nộ hẫm lên tiếng. Xông 10 ngàn rậm vội vàng nói, Tỷ muốn thuộc nữ, thuộc nữ, hiểu không hắn nói một câu. Gặp sang đồng đồng nộ khí chưa tiêu, lập tức nói, "Tỷ, ngươi chỉ cần đi vào tư nghĩ vũ trụ, liền có thể nhìn đến trên trời treo lơ lửng giữa trời văn bảng a sang đồng đồng thân hình lóe lên, rời đi thông tin khu vực, đến đến đường lớn phía trên." Liếc mắt liền thấy trên trời treo lơ lửng giữa trời văn bảng, ngay sau đó cẩn thận duyệt lên. Một lát sau, Giang Đồng Đồng đối Sông Mười Ngàn Dặm nói đẹp, ta đi trước báo sanh, một hồi lại cùng ngươi nói. Sông Mười Ngàn Dặm nhìn lấy Giang Đồng Đồng bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đã sử dụng tới huyết thống dược tỳ, tốc độ tu luyện cũng gia tăng rất nhiều. Thế nhưng là vẫn không có đạt đến hàng tinh cấp, không đến hàng tinh cấp thì không có tham gia đỉnh phong thiên tài chiến tư cách, xông 10 ngàn rằm lại nghĩ tới đường yên nhiên. Tỷ tỷ nói, chỉ cần tại đỉnh phong thiên tài chiến đoạt được thứ tự, liền sẽ bị các đại thế lực lôi kéo. Nếu như có thể tiến vào toàn vũ trụ chức 1 ngàn tên, sẽ bị tư nghĩ vũ trụ công ty thu vi đệ tử học tâm. Đến lúc đó, ta cùng nàng trinh lực liền sẽ càng lúc càng lớn, Giang Đồng đồng báo danh về sau, lập tức cho Dương An gọi điện thoại, rất nhanh. Dương An tiến vào Tư Nghĩ Vũ Trụ, cùng Giang Đồng Đồng gặp mặt. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An về sau, có chút kích động nói: "Dương An, Đỉnh Phong Thiên Tài chiến bắt đầu." Ta biết Dương An sắc mặt bình tĩnh. Giang Đồng Đồng nói uy: "Ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Đỉnh Phong Thiên Tài chiến thế nhưng là toàn vũ trụ việc quan trọng. bị các phương thế lực chú ý, mà lại còn có đại lượng bất hủ thần linh chú ý. Ta nghe nói, liền cả vô vũ vũ trụ quốc khai quốc hoàng đế đều sẽ chú ý đỉnh phong thiên tài chiến đây." Dương An nói hạ, "Ngươi báo danh sao Giang Đồng Đồng có chút vượt mình." Ngay sau đó, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. "Đúng, ngươi đắc là bất hủ thần linh, đương nhiên không thèm để ý." Nàng nói đến đây, có chút hiếu kỳ nói đúng, ngươi đã sớm nói hội tham gia đỉnh phong thiên tài chiến, đây là thật sao Dương An mỉm cười, nói ta đã báo xanh, ta đi sang đồng đồng hô một câu, nói ngươi đây là khi dễ người. Dương An nghiêm mặt nói, ta chỗ nào khi dễ người? Ngươi đều nhìn đến, ta vẫn là hằng tinh cấp 1, luận tu vi thật sự, ta xó ngươi. Yên nhiên La Phong, Hồng, Lôi Thần bọn họ đều thấp. Hôm nay, Lôi Thần đã đạt đến Hằng Kinh Tam giai, Tu vi thấp nhất, không là Hằng Kinh cấp 5, La Phong Hằng Kinh cấp 6, Đường Yên nhiên tu vi cao nhất, Hằng Kinh Bát giai, Giang Đồng Đồng Hằng Kinh cấp 7. Giang Đồng Đồng nói ngươi lừa gạt rủ đi thôi, tư nghĩ vũ trụ hệ thống sẽ đem ngươi xoát đi ra, ngươi gian lận. Dương An chân thành nói: "Sẽ không, ta chính là hàng tinh cấp 1, mà lại tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, phù hợp yêu cầu." Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, không thể nào hiểu được, ngươi đều lợi hại như vậy. Vì cái gì tham gia cái này rõ ràng là khi dễ tiểu bằng hữu? Dương An cười nói thật, ta thì ra thích khi dễ tiểu bằng hữu. Báo xanh hết hạn về sau, Lại qua 1 tháng, đấu vòng loại rút cuộc bắt đầu. Đấu vòng loại sẽ không trực tiếp, nếu như muốn quan sát, liền cần đi hiện trường quan sát. Làm trận đấu bắt đầu về sau, đại lượng phi thuyền trôi nổi tại trận đấu trên thế giới hư không. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến có 9100 triệu người. Suy nghĩ một chút, 9100 triệu thiên tài tụ tập cùng một chỗ chiến đấu. Vật lộn sống mái. Đó là dạng gì chàng cảnh? Ma lại. Đỉnh Phong Thiên Tài chiến chỉ cử hành 1 tháng, có thể nói trong 1 tháng này, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Đương nhiên, Đỉnh Phong Thiên Tài chiến tại trong tư nghĩ vũ trụ cử hành, tham gia Đỉnh Phong Thiên Tài chiến người không thực sự chính tử vong, chỉ là bị đào thải. Trận đấu khu trên không. Từ Hân một nhà ngồi tại trên một chiếc phi thuyền nhìn phía dưới, phía dưới là đệ nhất thế giới khu, cũng là La Phong dự thi khu vực. Tại tương lai một cái giữa tháng, La Phong sẽ ở đệ nhất thế giới khu chinh chiến. Bởi vậy, hắn người nhà cũng tại đệ nhất thế giới khu trên không quan sát. Từ vừa nhìn phía dưới công trình kiến trúc, nói tiểu muội, đỉnh phong thiên tài chiến đúng là điên cuồng, lại có 9100 triệu thiên tài tham gia. Suy nghĩ một chút, Địa cầu trải qua một lần đại liệt bàn, phát triển đến bây giờ cũng liền mấy tỷ nhân khẩu, đối với 9100 triệu, đây là một cái to lớn con số, hơn nữa còn là 9100 triệu thiên tài, bởi vậy có thể thấy, trong vũ trụ nhân khẩu cơ số có tổng lô cỡ nào. Từ Hân nói ca, cái này 9100 triệu thiên tài chỉ là càn vu vũ trụ quốc thiên tài. Nghe nói Trong vũ trụ có 1.008 vũ trụ quốc, ta nghĩ, hắn vũ trụ quốc thiên tài hẳn là sẽ không so sánh vu vũ trụ quốc thiên tài thiếu. Nàng nói đến đây, có chút lo lắng nói, cũng không biết La Phong có thể đạt đến cái gì thứ tự. Từ vừa nói tiểu muội, La Phong lợi hại như vậy, thiên phú lại cao, nhất định có thể đứng vào toàn vũ trụ trước 1000 tên. Ha ha tự hân nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ta, toàn vũ trụ chức 1000 tên, ngươi còn thật dám nghĩ. Từ vừa nói ta nghe Giang Đồng Đồng nói, nàng cũng là chạy toàn vũ trụ chức 1000 tên đi. Nói đến Giang Đồng Đồng, Từ Hân không tự chủ được nghĩ đến Dương An. Dương An đem thực thần phù truyền cho nàng về sau, để cho nàng có đắc chân gốc rễ. Hôm nay, từ thì ăn uống công ty càng làm càng lớn. Ấm Từ Hân uy hoạch Nàng muốn tại trong vòng 10 năm để từ thị ăn uống tập đoàn trở thành ngân lam đế quốc lớn nhất ăn uống tập đoàn. Từ Hân vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười nói, nghe Đồng Đồng nói, Dương An cũng sẽ tham gia. Từ vừa nói nếu như hắn tham gia, nhất định có thể cầm đệ nhất. Khó nói Từ Hân nói trong vũ trụ thiên tài quá nhiều, mà lại đỉnh phong thiên tài chiến vô cùng công bình. Chỉ cần đi vào trận đấu thế giới, thân thể cùng tinh thần lực đều là hạng tinh cầu giai, bị thân thể hạn chế, chỗ có thể phát huy thực lực vô cùng có hạn. Từ vừa nói Giang Đồng Đồng không phải nói, Dương An đắc là bất hổ cảnh giới, ta thật không rõ, hắn tại sao muốn tham gia đỉnh phong thiên tài chiến? Từ Hân cùng La Phong đơn độc ở trung thời điểm, cũng xem nói lên Dương An sự tình. Nàng đối Dương An giải tương đối nhiều một ít, cả Dương An vô cùng thần bí, hắn hành sự cao thâm mạt chắc, có thể nói là hắn tại che chở địa cầu văn minh, cũng là hắn tại dẫn đạo địa cầu văn minh. Từ vừa nói không nói việc khác, ngươi nhìn bọn họ đã đánh lên. Lúc này, Giang Đồng Đồng cũng tiến vào trận đấu thế giới. Nàng rơi xuống một tòa cao ốc mái nhà, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào trong tầng lầu Nghĩ thầm, trận đấu tiền kỳ có 9100 triệu thiên tài, ta chính là mọc ra thiên thủ Vân Du bốn phương, cũng đánh không lại, vẫn là trốn trước đi. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại nghĩ tới Dương An, hắn tại 99 thế giới khu, ta tại 18 thế giới khu, cũng không biết hắn tình huống thế nào thứ 27 thế giới khu. Đường Yên nhiên trốn vào một ngôi biệt thự Nàng và Giang Đồng đồng ý nghĩ một dạng tránh chức tiền kỳ hỗn chiến. Đến lúc đó, tại ra ngoài kiếm lợi tích phân. Đường Yên nhiên nghĩ càng đến hậu kỳ, giết một người thu hoạch được tích phân càng cao. Hẫm trận đấu uy củ, mỗi giết một người thì có thể thu được một cái tích phân. Ngoài ra, còn có thể thu được đối thủ đoạt được một nửa tích phân. Tại giai đoạn trước, mọi người vừa mới bắt đầu giết chóc trận đấu tích phân đều vô cùng ít ỏi, giết một người chỉ có thể thu được một cái tích phân. Nhược Lan nối ra tộc người lấy tại một chiếc phi thuyền bên trong, nhìn chằm chằm trong hư không ba sơ hình chiếu, đây cũng là một loại quan chiến thủ đoạn, nếu như muốn chú ý một người, có thể sử dụng hình chiếu mô phỏng, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng. tổ chủ tham gia trận đấu đệ tử chỉ còn lại có 103 người. Phế vật Nhược Lan nối mắt to, hắn lại nghĩ tới trên địa cầu sự tình. Vì sau, hắn phái hai nhóm người tay tiến về địa cầu, thế mà chỉ Tần có hạm đội tới gần địa cầu, liền sẽ không hiểu mất đi liên hệ. Vì sau, Nhược Lan nối cũng không dám nữa hướng địa cầu phái ra hạm đội, lại về sâu. Nhược Lan nối liền địa cầu vũ trụ tỏa tiêu cũng không tìm tới, mà lại cái kia phát hiện mới trùng động cũng biến mất. Nhược Lan đường nối nhìn xem La Phong bọn họ tình huống, hắn nói ra cái tên này về sau, có một loại không nói ra áp lực. Bọn họ làm sao lại nhận biết Chu Vương một cái thổ dân ngôi sao đi ra võ giả, vậy mà lại nhận biết một tên phong vương bất hủ. Hắn thảy trung nghĩ mãi mà không rõ. Một bên khác, Lạc cùng một đoàn bất hủ thần linh ngồi cùng một chỗ, một bên Đàm Tiếu, một bên quan sát đỉnh Phong Thiên tài chiến tình huống, lấy bất hủ thần linh thân phận, bọn họ không dùng giống người khác như thế, đi hiện trường xem so tài, bọn họ có thể nhìn thời gian thực tiếp sóng, đây cũng là bất hủ thần linh đặc quyền. Lạc nhìn chằm chằm một cái khu vực, hình ảnh phía trên biểu hiện ra đường yên nhiên bóng người. Hắn nghĩ, không biết nàng có thể đoạt được tên thứ mấy ấm lạc sự tính, lấy đường yên nhiên thực lực, cần phải có thể tiến vào toàn vũ trụ chức 1000 tên. Bị tư nghĩ vũ trụ công ty thu vì đệ tử học tâm. Ngồi tại lạc bên cạnh bất hủ thần linh nói chủ vương, "Cái này tiểu nữ hoa là ai là ngươi đệ tử sao?" ha ha lạc cười nói. Nàng lai lịch rất thần bí, lại có một tên bất hủ thần linh nói chủ vương Rất nhiều người đều nói nàng là người đệ tử thân truyền hiện tại xem ra nàng nên có càng lai lịch bí ẩn a một vị nữ tính bất hổ thần linh nói chỗ vương có thể nói một chút nàng lai lịch sao chỗ vương nghĩ đến Dương An lắc đầu nói không thể nói không thể nói mọi người không tại truy vấn tiếp tục xem trận đấu những thứ này bất hổ thần linh minh bạch Toàn vũ trụ tinh anh đều tại tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Những thiên tài này chỉ cần không chết thì sẽ trở thành vực chủ, giới chủ, thậm chí trở thành bất hủ thần linh. Cho nên, những thứ này bất hủ thần linh cũng muốn từ đó chọn lựa một số đệ tử. Lại nói Giang Đồng Đồng, lúc này nàng đã đổi mười mấy nơi, chém giết mấy trăm tên thiên tài. Nàng thầm nói: Những người này thật sự là quá điên cuồng, không có chút nào giảng đạo lý, gặp người thì giết. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Giang Đồng Đồng buồn bực nói, "Còn có để hay không cho người nghỉ ngơi phanh cửa bị phá tan." Một đại hán đi tới, hắn hai mắt đánh giá Giang Đồng Đồng, không nói hai lời, dẫn theo đại đao liền chặt Sang Đồng Đồng nắm mưa gió chiến đao, cả giận nói: "Uy, ngốc đại ca tử, ngươi phân hay không phân rõ phải trái a?" Trích đại hán phun ra một chữ, trên tay đại đao xẹt qua huyền ảo quý tích. Một tia sáng ẩn mà không phát, chính là quang minh pháp cắt. Sang Đồng Đồng cả giận nói: "Phong vân để nhất thức, gió sục mây vần một thức này, chính là mưa gió chiến đao để nhất trọng." Nàng vỗ súng mưa gió chiến đao về sau. Vẹn vẹn một tháng, thì nắm Dư Phong Vân để nhất thức, hưu hưu hưu ba nói không gian phong nhận xẹt qua đại hán thân thể, đem đại hán chém thành ba đoạn. Đại hán còn sót lại ý thức nhìn lấy Giang Đồng Đồng, nói thật mạnh Giang Đồng Đồng nói là ngươi quá ngu. Trận đấu sơ kỳ, hoàn toàn là một trận hỗn chiến. Mọi người đối kia thực lực này không hiểu. chỉ có thể dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết đối thủ, tranh thủ đoạt cái tốt thứ tự. 18 thế giới trên khu vực hư không. Giang Mấu có chút khẩn trương nói: "Mười ngàn rặm, tỷ ngươi hiện tại thứ tự là bao nhiêu, ta xem một chút sông 10 ngàn rặm trong hư không điểm một chút." Trong hư không xuất hiện một cái hình chiếu, phía trên biểu hiện ra đại lượng số liệu. Ngay sau đó, nói mẹ, tỷ tại 90 triệu tên tích phân 1245. Giang phủ vui vẻ nói, nữ nhi hàng trước 100 triệu tên quá tốt. Hắn biết, tham gia đỉnh phong chiến người có 9100 triệu, tại 9100 triệu thiên tài bên trong ship tới 100 triệu tên bên trong. Cái này đặc vô cùng không dễ dàng. Xông 10 ngàn rầm nói cha, mẹ, tỉ mục tiêu là tiến toàn vũ trụ chức 1000 tên. Ha ha San phụ cười nói, "Tỷ ngươi từ nhỏ đã không chịu thua, còn ra thích nói lung tung." Một bên khác, Đường Chấn Lôi đạo cha tiểu muội đã tiến vào 100 triệu tên. "Tốt, tốt, Đường Phúc Quân luôn mồm khen hay." Tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Mới đi qua một ngày thời gian, yên nhiên thì có thể đi vào 100 triệu tên bên trong. Đây là một cái thành tích tốt. Lúc này, Đường Yên Nhiên cũng không chịu nổi Nàng muốn tránh đi tiền kỳ chiến đấu, thế mà trận đấu khu vực cứ như vậy lớn, lại dự thi thiên tài đặc biệt nhiều, mỗi một cái khu vực đều có 9 tỷ thiên tài, rất dễ dàng đụng phải người khác, không phải sao? Vẹn vẹn một ngày thời gian, Đường Yên Nhiên thì trải qua mười mấy cuộc chiến đấu. Đường Yên Nhiên nói đến hậu kỳ liền tốt, ít người về sau cũng có thể nghỉ ngơi một hai ngày. Không phải vậy, chỉnh một chút một tháng đều tại chiến đấu, cũng là bất hổ thần linh, cũng chịu không được a. Đột nhiên, trong ốc nàng lóe qua Dương An bóng người. Đúng, sư phụ cũng tham gia, cũng không biết sư phụ tình huống thế nào nói đến Dương An. Lúc này, Dương An nằm ở một tòa 99 tầng cao ốc đỉnh đầu, nhìn lấy người xung quanh chiến đấu, lâu lâu Có một hai người theo hắn bên người đi qua, lại không cách nào phát hiện hắn. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày, Đường Yên Nhiên đã có chút mỏi mệt. Nay 10 ngày, mỗi ngày đều cần trải qua mấy chục trận chiến đấu, có lúc muốn tiến hành trên trăm cuộc chiến đấu, nàng giết người đã giết tới trong lòng chết lặng. Lúc này, Đường Yên Nhiên chỉ có thể ở tâm lý cảnh cáo chính mình. Nơi này là ư nghĩa vũ trụ, những người kia đều không có chết. Đây chỉ là trận đấu hiển nhiên. Nàng tâm tính còn không có chuyển biến tới. Trên địa cầu, Đường Yên Nhiên xếp qua đại lượng quái thú, cũng rất ít xếp người, đột nhiên xếp đại lượng người, để cho nàng không cách nào thích ứng. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên ngược lại, nàng xếp chính vui mừng, mang trên mặt nụ cười. Nói các ngươi không là ta thích xét lung tung sao ta thỏa mãn các ngươi. Xít xít xít hiển nhiên, nàng đã coi trận đấu là thành trò chơi. Tại thế giới trò chơi bên trong giết hại. A, ma nữ đến. Ma nữ đến đi qua mười ngày chiến đấu. Trận đấu khu vực thiên tài chỉ cần thấy được sang đồng đồng, liền sẽ vô ý thức tránh đi. Mọi người đều biết, nữ nhân này cũng là một người điên. cũng là một cách nữ ma đầu, gặp người thì giết, một chút đạo lý đều không nói. Tại trận đấu trong thế giới, mọi người cũng không biết lẫn nhau thân phận, cũng không biết lẫn nhau tên. Bởi vậy, đối với một số có danh tiếng thiên tài, mọi người hồi lấy một cái dấu chấm tròn. Như Giang Đồng Đồng liền bị số 18 thế giới người xưng là ma nữ. Ngoài ra, La Phong cũng tại số 1 thế giới thu hoạch được một cái xưng hào. Hắn được người xưng là người điên. Điên cuồng trình độ cùng Giang Đồng Đồng có so sánh. Chiến trường văn học Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 493 thiên tài tranh đấu từng canh xương an vẫn ngồi tại cao ốc đỉnh đầu. Trong đầu hắn lóe qua lần này thiên tài chiến tin tức. Nếu như ấm nguyên lai mệnh phận quý tích đi. La Phong hội càng ngày càng mạnh. trở thành lần này thiên tài chiến chói mắt nhất thiên tài. Một đường hát vang, trở thành bất hủ thần linh, trở thành vũ trụ chi chủ. Sau đó, bị đoạn ít xi si vô thu làm đệ tử, tiến vào thần vương thế giới. Trừ La Phong bên ngoài, lần này thiên tài chiến bên trong chói mắt nhất thì hai cái. Một cái là Tử thần bá lan, Tử thần bá lan. Tại lớn nhất bắt đầu thời điểm thì đoạt được thiên tài chiến hạng 1. mà lại còn muốn đồng thời tu luyện Không Gian Bản Nguyên Pháp Tắc cùng thời gian Bản Nguyên Pháp Tắc. Hai loại bản nguyên pháp tắc cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vậy, Bá Lan là lần này thiên tài chiến bên trong kiêu ngạo nhất một người. Đương nhiên, Bá Lan có thể đoạt được đỉnh phong thiên tài chiến hạng 1, thiên phú và thực lực đều là không thể nghi ngờ. Ngoài ra, Giả Nhân Nhung Quân cũng bị Đông Đạo Bất Hủ Thần Linh nhìn kỹ. vị sau, còn bị một vị vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử thân truyền. Vũ trụ quốc chủ đều là vũ trụ tôn giả, vô luận là thực lực vẫn là địa vị đều phi thường cao, có thể bị vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử, bởi vậy có thể thấy nhung quần thiên phú cao bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận đấu tiến vào ngày thứ 10. Nói cách khác, còn có 20 ngày Sư tuyển trận đấu liền sẽ viết thúc. Lúc này, trận đấu đã tiến vào gay cấn, vô số thế lực chú ý đỉnh phong thiên tài chiến, mỗi một vài theo biến hóa đều sẽ kéo theo vô số nhân tâm. Ngoài ra, còn có đại lượng bất hủ thần linh ngồi tại trong hư nghĩ vũ trụ xem tranh tài. Một cái xinh đẹp nữ tính bất hủ thần linh, làm nàng nhìn thấy Đường Yên Nhiên số liệu biến hóa sau khi, tâm thần chấn động. Đối bên cạnh lạ nói Trù Vương, cái kia gọi Đường Yên Nhiên tiểu cô nương rất lợi hại a. Này, 10 ngày, nàng bài danh một mực tại gia tăng, hiện tại đã tiến vào trước 10 ngàn tên. Suy nghĩ một chút, lần này đỉnh phong thiên tài chiến nhân số đạt đến 9100 triệu, Đường Yên Nhiên vậy mà có thể đi vào trước 10 ngàn tên. Đây đã là một cái phi thường tốt thành tích. Thành tích như vậy có vô số thế lực cướp thu làm đệ tử. Kha Kha Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Hoa Vũ Vương, ngươi khả năng không biết, tiểu cô nương này chỉ dùng 10% thực lực a. Hoặc là không có 10%, hắn không có nói tiếp. Lạc cùng Đường Yên nhiên trung đụng, chỉ có hắn, cùng ba phủ sơn hai gã khác người sáng lập biết Đường Yên nhiên đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như Đường Yên nhiên sử dụng nhân quả kiếm đạo tại dưới cảnh giới ngang hàng, liền trụ vương đô không địch lại. Ồ, Hoa Vũ Vương nói nói như vậy, nàng rất có hy vọng tiến vào toàn vũ trụ chức một ngàn tên nếu thật là dạng này. Ta đến là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nàng thực lực chân thật. Lạc cười nói, tại trong hư nghĩ vũ trụ, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy nàng thực lực chân thật. Đây là vì cái gì Hoa Vũ Vương không hiểu. Lạc Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích, cái này liên quan đến trí cao pháp tắc. Hoa Vũ Vương nói ta muốn thu nàng làm đệ tử. Lạc cười nói, "Hoa Vũ Vương, ngươi mặc dù là Phong Vương bất hổ, thực lực cũng không thấp hơn ta, lại không đủ tư cách a." Hoa Vũ Vương không phục, nói nói như vậy, chỉ có Vũ Chủ Tôn Giả mới có thể làm sư phụ của nàng, Lạc cười nói, Vũ trụ tôn giả cũng không đủ tư cách, Hoa Vũ Vương càng phát ra hiếu kỳ. Cùng lúc đó, lại có mấy vị phong vương cấp bất hủ thần linh lại gần. Rất nhiều người nhìn chằm chằm ba sơ hình chữu phía trên đường yên nhiên. Mười ngày đi qua, đường yên nhiên vẫn còn có chút không thích ứng. Nàng vừa mới chém giết một vị thiên tài, nhìn lấy mặt đất thi thể, tâm lý có chút buồn nôn. Thầm nghĩ, Chờ sơ tuyển kết thúc, ta nửa năm đều ăn không vô đồ vật. Thiên Ti kiếm đây là đường yên nhiên xanh hào. Tại này 10 ngày sư tuyển bên trong, đường yên nhiên cái kia một tay Thiên Ti kiếm vô cùng lợi hại, chỉ cần bị cuốn lấy, căn bản chạy không thoát. Lại, trong hư không màu trắng đường cong hội càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, những thứ này màu trắng sợi tơ còn ẩn chứa thời gian bản nguyên pháp các Thời gian bản nguyên pháp các vô cùng huyền diệu, có thể thời gian gia tốc, thời gian tạm dừng, thời gian quay ngược lại, thời gian giam cầm. Lấy Đường Yên nhiên tu vi cùng ngộ tính, nàng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ thời gian tạm dừng, bởi vì lúc nàng khi triển thiên phi kiếm thời điểm, hội có một chút thời gian tạm dừng hiệu quả. Theo hắn thiên tài, đây chính là một loại phi thường cường đại giam cầm thủ đoạn. Đường Yên nhiên hướng về phía trước quét mắt một vòng, nói bá thiên, sai đa nhất tộc người. Sai đa nhất tộc, nhân loại cương vực đỉnh phong huyết thống một trong. Trời sinh chiến sĩ, huyết thống cao quý, tu luyện thiên phú cực cao, cùng man tạp tộc một dạng, chỉ muốn thành niên cũng là cấp vực chủ cường giả. Đương nhiên, sai gian tộc nhân đếm cũng vô cùng ít ỏi. Đường Yên Nhiên tại thứ 27 thế giới khu vực. 27 trận đấu khu lại có rất nhiều thành thị. Hôm nay, Đường Yên Nhiên vị trí thành thị có 10 cái tối cường giả. Bên trọng, Bá Thiên Sếp thứ 6, Đường Yên Nhiên hạng thứ 8. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm Bá Thiên. Nói cách trận đấu kết thúc còn có 20 ngày. Ngươi hôm nay liền muốn đánh với ta một trận sao không Bá Thiên nhìn Đường Yên Nhiên liếc một chút. Nói ngươi rất mạnh, ta cảm giác ngươi mới là cái này nổi thành đệ nhất cường giả. Ta cho ngươi sách cách đề nghị, nếu như ngươi muốn đạt được càng thành tích cao, có thể đi hắn nổi thành săn giết. U, V Q Q, Mơ Đường yên nhiên khẽ nhíu mày. Kha kha kha bá thiên cười to lên. Trong truyền thuyết, giết người không chớp mắt thiên ti kiếm. Dĩ nhiên phải sợ giết người. Nếu như không là tận mắt nhìn đến, ta còn thực sự không thể tin được. Đường Yên Nhiên không nói gì, cũng không có buông lòng cảnh giác. Bá Thiên nói tại trong vũ trụ mạo hiểm, nào có không giết người, cùng nhân loại khác tranh đấu. Về sau, còn muốn cùng hắn trùng tộc chiến đấu, nếu như ngươi thích ấm không, vẫn là ngoan ngoãn tránh trong nhà sinh con đi. Hừ Đường Yên Nhiên phẫn hừ một tiếng, nói hôm nay Ta trước hết chạm ngươi." Cách Bá Thiên sững sờ một chút, quay đầu liền chạy. Thiên Ti kiếm đường yên nhiên khẽ quát một tiếng. Trên tay Huyền Thủy Nhuệ kiếm nhẹ nhàng múa, từng cái từng cái nhỏ như sợi tóc bạc tuyến theo Huyền Thủy trên Nhuệ kiếm phát tán ra. Thời gian pháp Cách Bá Thiên cả kinh nói, "Quả nhiên, ta cảm giác không có sai. Ngươi so với người khác phỏng đoán mạnh hơn. Vậy mà lĩnh ngộ thời gian bản nguyên pháp cách Bá Thiên bị thời gian pháp cắt cuốn lấy, tâm lý vô cùng phiền muộn, hắn căn bản chạy không thoát, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy mình bị màu trắng sợi tơ cuốn lấy, càng cuốn càng chặt. Một bên khác, đại lượng bất hủ thần linh tụ tập cùng một chỗ. Hoa Vũ Vương nói cái này tiểu nữ hoa thời gian bản nguyên pháp tắc là ngươi dạy trụ vương đạo, ta chỉ là chỉ điểm một chút. Hắn nói một câu, Lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên tu luyện lúc tình cảnh. Đường Yên Nhiên mỗi lần tu luyện thời gian pháp tắc, bên người đều có một cỗ huyền ảo khí tức, chính là bởi vì cỗ này huyền ảo khí tức, để Đường Yên Nhiên lĩnh ngộ tốc độ tăng tốc mấy lần. Hờ a a a. Bá Thiên nổi trận gầm lên một tiếng, một quyển vung ra, toàn thân mang theo đạo mạt màu vàng đất ánh sáng, chính là thổ hệ pháp tắc. Đường Yên Nhiên nói không dùng ngay sau đó, nàng dùng giòn nhẹ ngọt ngào thanh âm nói: "Thiên Ti trảm." Hưu hưu hưu vô số màu trắng sợi tơ đem Bá Thiên vây khốn. Trong chốc lát, đem Bá Thiên chém thành toái phiến, đầy trời mưa máu. Lại để cho Đường Yên Nhiên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Huyền Thủy Nguyên kiếm thức thứ hai quá huyết tinh." Một số thiên kiêu núp trong bóng tối, tâm thần phát run. Quá mạnh, Thiên Ti kiếm thật quá mạnh, Bá Thiên nói không sai, hắn chính là cái này nổi thành đệ nhất cường giả. Chúng ta đi, đừng để nàng phát hiện. Đúng, không thể để cho nàng phát hiện, về sau chúng ta nhìn thấy nàng thì tránh xa một chút. Thực Thiên Ti kiếm tính cách rất ôn hòa, rất ít chủ động xuất thủ. Dù cho nàng tính cách ôn hòa, ta cũng không muốn cùng nàng chạm mặt. Nếu như nàng muốn đoạt đến tốt thứ tự thì lại không ngừng giết hại, tích lũy điểm số. Đường Yên nhiên hướng xung quanh quét mắt một phòng, nàng tâm tính cũng đang từ từ chuyển biến. Bá Thiên nói không sai, tại trong vũ trụ sông xáo, nào có không chém giết về sau, coi như không giết đồng tộc người, cũng sẽ cùng hắn chủng tộc chiến đấu. Sư phụ nói qua, chờ ta đạt đến cấp giới chủ, liền muốn đi vượt ngoại chiến trường. Tại vực ngoại chiến trường, giết chóc vô cùng thảm liệt, vô số chủng tộc tại vực ngoại chiến trường giết hại, mỗi ngày đều có đại lượng người tử vong. Đường Yên nhiên ánh mắt càng ngày càng kiên định. Cả? "Cha mẹ, còn có địa cầu, ta phải bảo vệ những người này, liền cần giết hại, cần thực lực mạnh hơn. Ta không thể một mực ỷ ở lại sư phụ." Đường Yên nhiên đang trưởng thành, La Phong sang đồng đồng. Hùng, lôi thần mấy người trưởng thành cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ đều là chân địa tổ tinh anh. Hôm nay, bọn họ đều tiến vào trước 10000 tên. Thứ 27 trên thế giới hư không. Đường Yên nhiên một nhà ngồi phây trung một chỗ, một bên xem tranh tài, một bên nói chuyện phiếm. Đường Phúc Quân đạo yên nhưng đã tiến vào trước 10000 tên. Đường Chấn Lôi đạo tiểu muội thật rất lợi hại. Hắn là thật lòng tán thưởng, đồng thời lại có chút ảm đạm, ta cùng Yên Nhiên Trinh Lệ càng ngày càng xa. Trên địa cầu thời điểm, Đường Chấn Lôi cũng là thiên tài võ giả, rất sớm đã tiến vào Yến Kinh võ giáo học tập. Vì sau, lại bị Lôi Điện Vũ quán thu vi đệ tử hạt tâm. Hắn cũng đi qua số 9 Văn Minh khu vực, từng chiếm được một số kỳ ngộ. Thế mà Đường Chấn lôi cái kia chút thành tích cùng Đường Yên Nhiên so sánh, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng, đặc biệt là tiến vào vũ trụ về sau. Đường Chấn lôi cùng Đường Yên Nhiên chênh lệch càng lúc càng lớn. Những năm này, Đường Yên Nhiên một mực xông xáo bên ngoài, chống đỡ lấy toàn cả gia tộc, đồng thời còn muốn vì gia tộc tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Có thể nói Đường trấn lôi tu luyện tư nguyên đều là đường yên nhiên cho. Đường Yên Nhiên mẫu thân nhìn lấy ba sơ hình chiếu phía trên nữ nhi, trong mắt đầy lúc kiêu ngạo. Đây chính là nữ nhi của ta. Đường Phúc Quân đạo, nếu như không có Yên Nhiên giúp ta đường ra căn bản là không có cách tại trong vũ trụ đặt chân. Một vị lão giả nói đúng vậy a, trong vũ trụ tranh đấu thật quá tàn khốc. Để nhất thế giới khu vực La Phong toàn thân đẫm máu, từng bước một tiến lên. Người điên đến, người điên đến chạy mau cách cái tên điên này xa một chút. Xem ra, chỉ có ma nện cùng Phong vòng mới có thể cùng người điên nhất chiến, cũng không biết người nào thực lực càng mạnh. La Phong có thể cảm ứng được người xung quanh. Trong lòng cười thầm, ta đáng sợ như thế sao trong khoảng thời gian này? Hắn gặp người thì giết, chỉ vì tích lũy điểm số. Hắn hung danh đã truyền đi, để hắn thiên tài sợ hãi. Chúng ta cùng người điên trinh lệ quá lớn. Đúng vậy, đồng dạng là thiên tài, chúng ta lại đánh không lại người điên một chiêu. Chỉ hy vọng chúng ta vận khí tốt một chút, có thể đoạt được một cái tốt thứ tự bị đại thế lực nhìn chúng. Đây chính là phổ thông thiên tài ý nghĩ. Như La Phỏng, Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên những thứ này đỉnh cấp thiên tài. đều muốn tiến vào toàn vũ trụ chức 1000 tên. Bị tư nghĩ vũ trụ công ty thu phí đệ tử học tâm. La Phong hướng lên bầu trời nhìn một chút, thầm nghĩ, muốn hay không đi hắn nổi thành nhìn xem không thể không nói. Dương An xuất hiện, để địa cầu phía trên thêm ra mấy vị thiên tài, đồng thời cũng để cho La Phong. Hùng, Lôi thần ba người thực lực tăng cường rất nhiều. Nếu như ấm nguyên lai like mệnh phận quý, tích đi. La Phong có thể tại một cái thế giới khu ship tới 100 người đứng đầu, cũng không dám đi hắn nổi thành săn giết thiên tài. Hiện tại, La Phong vô cùng có tự tin. Hắn tin tưởng, dù cho chính mình đánh không lại, bằng vào chính mình đối diễn thần binh trưởng hống lực, cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Giang Đồng Đồng vung ra một đao, đao quang dài trăm trượng, bao quát 10 trượng. Nhất đao chạm đi xuống, đem nội thành bên trong ship hàng thứ nhất cường giả chém giết. Sau đó, nói quá yếu thật mạnh hắn thiên tài nhìn đến Giang Đồng Đồng thực lực về sau, ao ao chấn kinh. Làm Giang Đồng Đồng chỗ nội thành để nhất cường giả bị nàng chém giết về sau, Giang Đồng Đồng kích phân tăng vọt một mảng lớn. Xông 10 ngàn rậm nhìn chằm chằm vào Giang Đồng Đồng kích phân biến hóa. Nàng nhìn thấy Giang Đồng Đồng tích phân phóng đại, kinh hỉ nói: "Cha, mẹ, các ngươi mau nhìn, tỷ đã tiến vào 100 người đứng đầu." 100 tên giang phủ sững sờ một hồi, cười to nói: "Tốt, tốt, quá tốt làm Giang Đồng Đồng tiến vào 100 người đứng đầu lúc, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều bị chấn động. Ngân Lam Đế Quốc hoàng đế nghe đến Giang Đồng Đồng tin tức về sau, cười to nói, "Tốt, quá tốt, cái này Giang Đồng Đồng, chúng ta muốn đại lực ngợi khen." Đứng tại Ngân Lam Đế Quốc hoàng đế bên người người nhưng không có lên tiếng, rất nhanh, Ngân Lam Đế Quốc hoàng đế thì minh bạch, có thể tại một cái thế giới khu vực đứng vào 100 người đứng đầu, dạng này thiên tài, tại toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều xem như đỉnh cấp thiên tài. cũng là đem toàn bộ Ngân Lam Đế quốc phần thưởng cho dạng này thiên tài. Bọn họ đều chưa hẳn để ý. Đồng dạng, Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng đế cũng vô cùng vui vẻ. Hắn cười to nói: "Tốt, quá tốt." Ngay sau đó, đối người bên cạnh nói nhanh: "Nhanh tra một chút Giang Đồng Đồng lai lịch." Bẩm mệ hạ, Giang Đồng Đồng đến từ Ngân Lam Đế quốc một cái thổ dân tinh cầu, tên vì Địa Cầu. Hạ Long Sơn Đế Quốc hoàng đế vô cùng vui vẻ, nói nếu như hắn có thể ship vào càn vu trong vũ trụ trước 1000 tên, ta liền đem hệ ngân hà khen thưởng cho nàng. Thứ 18 thế giới khu, 53 nội thành. Rất nhiều thiên tài nhìn lấy Giang Đồng Đồng rời đi 53 nội thành, đều thở dài ra một hơi. Nàng đi, ma nữ suốt cuộc đi ma nữ đi tốt cách này nữ ma đầu, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng lưu tại 53 nổi thành sẽ cho toàn bộ nổi thành thiên tài mang đến áp lực khủng lồ, lấy Giang Đồng Đồng thực lực, bọn họ những thứ này phổ thông thiên tài tựa như di động tích phân. Giang Đồng Đồng muốn lấy thì lấy. Làm Giang Đồng Đồng tiến vào số 9 nổi thành về sau, số 9 nổi thành thiên tài như Lâm đại địch. Ma nữ đến ta đi, ma nữ vậy mà chạy đến chúng ta nổi thành tới. Mau đưa tin tức nói cho Hỏa Nhân cùng Cuồng Lôi. Hỏa Nhân cùng Cuồng Lôi cũng là số 9 nổi thành đỉnh cấp thiên tài. Hai người là số 9 nổi thành tối cường giả. Nghe nói, hai người thực lực bất phân cao thấp. Cuồng Lôi nhận được tin tức về sau, mi mắt hơi nhăn, nói ma nữ vậy mà chạy đến số 9 nổi thành đến, thật sự là cuồng vọng a. Hắn trên miệng nói, tâm lý lại vô cùng thận trọng. Hắn biết, dám đi hắn nổi thành săn giết thiên tài, đã nói lên thực lực phi thường cường đại, lại đối với mình vô cùng có tự tin. Giang Đồng đồng tiến vào số 9 nổi thành về sau, lớn tiếng nói: "Ủy, đều đi ra cho ta." Bản tiểu thư muốn từng, cách, từng cách xếp. cái từng cái giết. Câu này vừa nói, lập tức khiêu khích nhiều người tức giận. Quá cuồng vọng, thật rất ngông cuồng. Nàng cho là mình vô địch, nàng có thể địch nổi 10 cái. Trên trăm một thiên tài phái tông coi như hắn có thể duy nhất một lần chiến thắng trên trăm một thiên tài, còn có thể chiến thắng 1000 cái thì đúng vậy a. Hiện tại mới đi qua 10 ngày qua, còn có rất nhiều ngày mới không có chết. Mỗi cái nổi thành cũng còn có mấy vạn thiên tài. Chiến trường văn học hồng mông đại đế hệ thống 17 chương 494 quái vật cùng tiến lên gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, mười mấy tên thiên tài tử trung quanh phòng ốt lao ra, Giang Đồng Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, nói hoa đều là tích phân a, quá tốt. Mưa gió chiến đao thức thứ ba, long trời lỡ đất. Giang Đồng Đồng khu tay tay phía trên phong vân chiến đao, chợt cháy, chợt phải, chợt phía trên, chợt dưới, tại một phần ngàn giây bên trong vung ra 81 đao. trung quanh nguyên khí lăn lộn, gió dục mây vần, phảng phất, toàn bộ thiên địa đều muốn bị xoay chuyển tới, đây chính là long trời lỡ đất. Vù vù vù từng đạo từng đạo gió mạnh gào thét, giang đồng đồng trung quanh cuồng phong loạn vũ. So trên địa cầu cấp 12 bão còn muốn cuồng bạo, trong cuồng phong còn ẩn giấu đi vô số không gian phong nhận Đây là phong bản nguyên pháp cắt cùng không gian bản nguyên pháp cắt đen kết hợp mạnh đại sát chiêu. Hưu hưu hưu từng đạo từng đạo không gian phong nhận theo các thiên tài trên thân xẻ qua, vạt ra từng đạo từng đạo vết máu, máu tươi phun ra ngoài. Cái này một thiên tài dùng không dám tin ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng. Đây là hàng tinh cấp võ giả sao quá mạnh vậy mà có thể quét ngang hàng tinh cấp thiên tài võ giả? Đây là cái gì thực lực lại nói? sang đồng đồng mưa gió chiến đao, đường yên nhiên huyền thủy nhuyễn kiếm, la phong diễn thần binh, đều là ngang cấp vũ khí, uy năng cực mạnh, nếu như trường thống đế nhất trọng, có thể đồng giai vô địch, nắm giữ tầng thứ 2, có thể khinh thường cùng giai thiên tài, nếu như nắm giữ tầng thứ 3, có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, nguyên bản Sang Đồng Đồng mượn dùng vận mệnh chi lực lĩnh hội mưa gió kiếm trong đao bí văn. Đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ 2, tầng thứ 3 cũng sắp nắm giữ. Làm Sang Đồng Đồng tiến vào sơ tuyển trận đấu về sau, trải qua đại lượng chiến đấu, rốt cục nắm giữ mưa gió kiếm đao tầng thứ 3 bí văn. Lấy Sang Đồng Đồng thực lực bây giờ, dù cho không dùng vận mệnh chi lực cũng có thể chiến thắng vũ trụ cấp võ giả. Sang Đồng Đồng thi triển một thức đao pháp Long trời lỡ đất, vẹn vẹn mười mấy giây thì liền chạm mấy chục vị thiên tài võ giả, để quan chiến thiên tài chấn kinh, cũng không dám nữa gì động. Thật đáng sợ nàng giết chúng ta những thiên tài này, thật giống như giết gà một dạng. Ta cảm giác so giết gà thoải mái hơn. Giang Đồng đồng tay cầm mưa gió chiến đao, mũi đao đỉnh trên mặt đất, một máu tươi theo thân đao chảy xuống, thấm xuống mặt đất. làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Giang Đồng Đồng hướng trung quanh quét mắt một vòng, nói còn có ai đi một thiên tài xoay người rời đi. Giang Đồng Đồng cảm giác được không gian ba động, tùy ý vung ra một đao. Một đao kia, ầm chứa không gian pháp tắc, phảng phất, đao văn siêu việt không gian. Nhất đao chạm bên trong cái kia muốn chạy trốn thiên tài. Vị thiên tài kia thân thể dừng lại. Sau đó Toàn bộ thân thể từ giữa đó tách ra, hóa thành hai nửa, thẳng tắp hướng về sau ngược lại, áp chúng người không lời. Một thiên tài đứng tại 68 tầng cao ốt mái nhà, cả giận nói, "Ma nữ, ngươi không thể quá phận." Giang Đồng Đồng căn bản không nói lời nào, lại vung ra một đao, đao văn dài trăm trượng, bao quát mấy trượng, to lớn đao văn chém chúng lời mới vừa nói người. Sau đó đem một tòa 68 tầng cao cao ốp chém thành hai đoạn. Cái này đáng sợ đạo pháp. Mọi người đều biết, tư nghĩ vũ trụ vì thuận tiện hàng tinh cấp võ giả chiến đấu, đem toàn bộ trận đấu khu vực đồ vật đều cường hóa đến cấp 9. Nói cách khác, cho dù là hàng tinh cấp võ giả, cũng rất khó phá xấu trận đấu khu vực phòng ốt cùng đồ vật. Thế mà, sang đồng đồng cứ như vậy nhẹ nhàng vung một chút dao, liền trực tiếp đem một tòa 68 tầng cao cao ốt chém thành hai đoạn. Phần này thực lực khiến người ta sợ hãi. Hỏa nhân nhìn xa xa giang đồng đồng, hắn toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, không biết là nam hay nữ. Cùng Lôi cũng nhìn xa xa giang đồng đồng, làm hắn nhìn đến giang đồng đồng nhất đao chảm đoạn một tòa cao ốt về sau, quay đầu rời đi, buồn bực nói: Tòa thành thị này không có cách nào nức Sang đồng đồng cảm giác được lôi điện ba động. Hướng Cuồng Lôi phương hướng nhìn một chút. Nói Cuồng Lôi, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là cái này nổi thành đệ nhất cao thủ, có dám hay không đánh với ta một trận? Cuồng Lôi cười theo, nói ba nữ, cách trận đấu kết thúc còn có 10 ngày qua, như vậy đi, chờ ta đem tích phân tiếp cận đầy đủ, lại đánh với ngươi một trận. Hắn sau khi nói xong, tâm lý phiền muộn không gì so sánh được. Cái này cái nào là chiến đấu a, cũng là đưa kích phần. Chờ ta mở cách tòa thành thị này, liền rút cuộc không trở lại. Giang Đồng Đồng nói ta hiện tại vô cùng thiếu kích phần. Cuồng Lôi không nói hai lời, hóa thành một tia chớp, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn thiên tài nhìn đến Cuồng Lôi động tác về sau, đều mắt trợn tròn. Cái này chạy hỏa nhân nhìn thấy cuồng lôi bỏ chạy, hắn cũng hóa thành một đám lửa. Hỏa diễm đột nhiên bạo liệt, đây chính là lửa bản nguyên pháp khắc bạo liệt ảo nhiễu. Hỏa diễm bạo liệt trong nháy mắt có thể sinh ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng, để hỏa nhân tốc độ gia tăng mấy lần. Giang Đồng Đồng cả giận nói, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Thế mà, hai vị này thiên tài cùng hắn thiên tài khác biệt. Hai người chỉ so với Giang Đồng Đồng kém một đường, lại thêm hai người sử dụng liều mạng tuyệt chiêu, chạy trốn tốc độ thật nhanh, rơi vào đường cùng. Giang Đồng Đồng chỉ có thể truy bên trong một cái. Lần này, cuồng lôi phiền muộn thầm nghĩ, nữ nhân này làm sao không truy hỏa người thì truy ta à? Lúc này, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng tốc. chỉ có thể nhìn sang đồng đồng càng đuổi càng gần. Cuồng lôi phiền muộn nghĩ đến, ta pháp nhất không gian pháp tắc. Sang đồng đồng chẳng những lĩnh ngộ không gian bản nguyên pháp tắc, còn lĩnh ngộ phong bản nguyên pháp tắc. Vô luận là phong bản nguyên pháp tắc, vẫn là không gian bản nguyên pháp tắc, đều đối tốc độ có bổ trợ. Bởi vậy, sang đồng đồng tốc độ thật nhanh, làm sang đồng đồng cách cuồng lôi ngàn mét xa thời điểm lại vung ra một đao, chính là vừa mới thi triển mưa gió đao pháp, cũng là mưa gió chiến đao tầng thứ 2 đao văn, mưa gió trảm, cuồng lôi phiền muộn, lại là một chiêu này, mưa gió trảm, ẩm chứa phong hòa không gian pháp cắt, mang theo một tia giam cầm hiệu quả, lại, tốc độ cực nhanh, uy năng cực mạnh, tránh cũng không thể tránh, cuồng lôi thân thể sừng một chút, Nói Lôi Thuấn đây là cuồng lôi lĩnh ngộ phòng ngự mạnh nhất, lấy Lôi hệ bản nguyên pháp cắt bao vây lấy thân thể, để cho mình xung nhập vào lôi nguyên bên trong, tại trung quanh thân thể hình thành phòng ngự mạnh. Nhất Thuấn, ba ba ba mưa gió chảm đao văn chém tới cuồng lôi trên thân. Cuồng lôi có thể nghe đến giòn nhẹ vỡ tan thân thể. Trong lòng của hắn cuồng mắng, thật không nghĩ tới Nàng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu như vậy, ấm lão sư lại nói, lấy nàng hiện tại lĩnh ngộ trình độ, có thể được đến không gian bản nguyên thừa nhận. Suy nghĩ một chút, hàng tinh cấp võ giả liền có thể được đến bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú a, lúc này Giang Đồng Đồng cách cuồng lôi vẻn vẻn 100m. Nàng lại chém ra một đao Mưa gió chín đao thức thứ hai, mưa gió trạm, đi chết đi. Cuồng Lôi đều không muốn chống cự. Trơ mắt nhìn lấy mình bị chém giết, hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, lấy nàng thực lực, nhất định có thể tiến vào toàn vũ trụ chức 1000 tên đi. Hỏa Nhân gặp Giang Đồng đồng đuổi theo Cuồng Lôi về sau, buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, vận khí ta không tệ, cuối cùng là đào tạo Sang Đồng Đồng hơ lửa người Đào Tẩu phương hướng nhìn một chút, có chút vượt mình nói, những thiên tài này, một cái so một cái chạy nhanh. Sang Đồng Đồng đổi một cái phương hướng, lại tiến về hắn nội thành, cuồng lôi cùng Hỏa Nhân Sưng Bá 71 nội thành. Trong thành khu thiên tài gặp cuồng lôi bị giết, Hỏa Nhân trốn xa. Sang Đồng Đồng rời đi, đều buông lỏng một hơi. Sang Đồng Đồng chém giết cuồng lôi về sau, tích phân lần nữa tăng vọt, giết tới hơn 5000 tên. Xông 10000 rậm nhìn đến tỷ tỷ mình tích phân về sau, kinh hỉ nói: "Trạ, mẹ, tỷ tỷ tích phân lại tăng, hiện tại là 5.300 tên." Ha ha ha Sang phụ cười to lên, lộ ra vô cùng vui vẻ. Sang Đồng Đồng ngoi đầu lên về sau. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên La Phong. Hùng, lôi thần mấy người cũng bắt đầu ngoi đầu lên, tất cả mọi người bị các dương thế lực chú ý. Lúc này, lấy Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng tộc vui vẻ nhất, Hắc Long Sơn Đế Quốc khai quốc hoàng đế một mực mang theo nụ cười. Tốt, tốt, tốt, Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng đế hô lên ba chữ tốt, lại cảm thán nói: Những năm qua, chúng ta Hắc Long Sơn đế quốc căn bản lấy không được thứ tự. Lần này lại có năm người tiến vào trước 10.000 tên. Quá tốt. Một cái cô gái xinh đẹp nói bề hạ, Giang Đồng Đồng bài danh lại tiến lên, ship tới 4.700 tên. Một cái lão thần nói bề hạ, La Phong Tích phân đột nhiên tăng vọt, đã ship tới 1.000 tên. Ha ha ha Hắc Long Sơn hoàng lần nữa cười to. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên, Hồng Lôi Thần mấy người thứ tự không ngừng tăng lên, làm trận đấu tiến hành đến 20 ngày, Sang Đồng Đồng tiến vào 100 người đứng đầu, vị sau, Đường Yên Nhiên cũng tiến vào 100 người đứng đầu, ngay sau đó, La Phong cũng xông vào 100 người đứng đầu, Hồng cùng Lôi Thần cuối cùng kém hơn một đường. Dương An không có truyền hai người đặc thủ công pháp, bọn họ cũng không có sống La Phong như thế, đoạt xá kim giác cử thú, cho nên hai người chỉ có tiến nhập 500 người đứng đầu, Hồng Siệp tại 472 tên, Lôi Thần tại 480 tên, Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tộc một mực tại chú ý sang đồng đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người Làm đế quốc hoàng đế nghe đến ba người đều tiến vào 100 người đứng đầu về sau. Một chút thì đứng lên, lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười. Làm trận đấu tiến hành đến 26 ngày. Dương An đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, thầm nghĩ, đã tham gia, cũng không thể để thành tích quá kém. Ần, ta thì không làm khó đoạt cách để nhất đi. Dương An chỗ nổi thành đã không đến 1000 người. Hôm nay, có thể còn sống sót người đều là đỉnh cấp thiên tài, mỗi một cách đều nắm giữ lĩnh vực lại đối bản nguyên pháp tắc có vô cùng sâu lĩnh ngộ, từng cách đều có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể nói như vậy, những thiên tài này tại Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong có thể dễ dàng giết chết vũ trụ cấp võ giả, cái này chính là thiên tài. Đối với thiên tài ấy nói vượt cấp khiêu chiến sống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Dương An lộ ra thân ảnh hiện ra, đem đứng ở bên cạnh hắn thiên tài giật mình. Nói ta đi, làm sao còn có một người hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Cảm giác mình cổ truyền đến một chút hơi lạnh. Ngay sau đó, mất đi ý tứ, đợi hắn rời đi tư nghĩ vũ trụ, chửi ầm lên. Ta vậy mà lại gặp phải một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Một cái Dương An nhẹ nhàng phun ra một con số. Cùng lúc đó, Dương An điểm số hướng về phía trước nhảy vọt một bước dài, trực tiếp tiến vào trước 10 ngàn tên. Dương An nhìn một chút chính mình điểm số, nói quả là thế, càng đến hậu kỳ kiếm lợi tích phân càng dễ dàng. Nếu để cho hắn thiên tài nghe đến, khẳng định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Đối với hắn thiên tài tới nói, càng đến hậu kỳ, tích phân càng khó đến, bởi vì có thể tại trận đấu trong thế giới sống đến sau cùng người, thực lực đều mạnh phi thường, chạy trốn năng lực cũng phi thường cao minh, rất khó giết chết. Hai cái Dương An phun ra một con số, ngay sau đó, hắn thi triển xúc địa thành thốn tiên thuật, phía bên trái một bên bước ra một bước tây ý vung ra một đạo kiếm chỉ, ba cái bốn cái, 100 cái làm Dương An giết tới 100 cái lúc 33 số nổi thành thiên tài rốt cuộc bị kinh động. Trời ạ, chúng ta cái này nổi thành còn có một cái quái vật đúng thì là quái vật. Tại trận đấu trong thế giới, mọi người cũng không biết lẫn nhau tên, chỉ có thể cho đối phương lấy một cái chuẩn xác xưng hào. Như Giang Đồng Đồng là ma nữ, Đường Yên Nhiên là thiên ti kiếm La Phong là người điên, Nhung Quân là dã nhân. Dương An liền chạm trăm người về sau, được người xưng là quái vật, bởi vì Dương An tại trước 26 ngày đều không có xuất thủ, mà lại hắn thiên tài căn bản phát hiện không hắn, thẳng đến ngày thứ 26, Dương An đột nhiên xuất thủ, cái gì cũng không nói lời nào, gặp người thì giết. Khơ Vân, mười bước xít một người, ngàn sấm không lưu dấu chân. 33 số nổi thành đệ nhất cao thủ. Hỏa Điểu nhìn xa xa Dương An, nói huynh đệ, ta nói cho tốt, lại đợi ta 2 ngày, chờ ta lại tiếp cận điểm tích lũy, chúng ta tái chiến. Hưu Dương An thân hình lóe lên, lại là xúc địa thành thốn tiên thuật, vẹn vẹn một bước Dương An liền đi đến hỏa điểu bên người, lại là một chỉ điểm da. Hỏa điểu trên trán xuất hiện một cái đạm mạc chỉ ấm, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Đây là cái gì pháp cắt hắn linh ngộ là cái gì pháp cắt tựa như là không gian pháp cắt. Không đúng, hẳn là phong bản nguyên pháp cắt. Mọi người nghị luận một hồi, ào ào lộ ra kinh sợ. Dương An một bước kia, cái kia nhất chỉ Vậy mà ẩn chứa tám loại bản nguyên pháp tắc. Quái vật một vị nào đó thiên tài phun ra hai chữ, lần này, quái vật hai chữ bị Dương An ngồi vững. Chúng thiên tài nghĩ, cũng chỉ có quái vật mới có thể đồng thời lĩnh ngộ tám loại bản nguyên pháp tắc. 33 nỗi thành thiên tài vô cùng phiền muộn, vô cùng nén giận. Chúng ta cái này nỗi thành tại sao có thể có một cái quái vật nào đó thiên tài nhìn đến Dương An bóng người, vội vàng nói Huynh đệ, ta tích phân không nhiều, bỏ qua cho ta đi. Hưu lại là một đạo kiếm chỉ, vị này thiên tài bị một chỉ điểm sát, làm hắn rời đi tư nghĩ vũ trụ về sau. Mắt to, quái vật, ngươi chính là một cái quái vật. Sau một tiếng, 33 số nổi thành biến thành tử thành trong thành khu thiên tài bị Dương An trảm tuyệt. Cùng lúc đó, Dương An bài tranh cũng thuận lợi tiến vào 100 người đứng đầu tiến vào các phương thiết lực trong mắt, làm lạ nhìn đến Dương An tên về sau, sững sờ một chút, thầm nghĩ, là hắn ngay sau đó, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, hắn thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể tham gia đỉnh phong thiên tài chiến? Một ngày sau đó, Dương An quét ngang hai cái nội thành, để hai cái nội thành hóa thành tử thành. Đồng thời, hắn thuận lợi đoạt được sanh hiệu đệ nhất, mà lại so người thứ hai thêm ra gấp đôi tích phần. Lần này, liền cả vũ vũ trụ quốc quốc chủ đều bị kinh động. Một tên bất hủ thần linh đứng tại Càn Vu quốc chủ trước người, cung kính nói: "Quốc chủ." Hắc Long Sơn tinh vực xuất hiện một cái vô cùng yêu nghiệt thiên tài, Ông Càn phu phục chủ đảm mặt ớn một tiếng, hắn đã sống ức vạn kỷ nguyên, là vô cùng cổ lão vũ trụ tôn giả, canh sảng gì thiên tài chưa thấy qua bất hổ thần linh quý đầu. Báo cáo, quốc chủ, vị kia gọi Dương An thiên tài vô cùng yêu nghiệt, trước 26 ngày, hắn vẫn ngồi như vậy bất động, người khác cũng không phát hiện được hắn, thẳng đến ngày thứ 26 Hắn đột nhiên xuất thủ, liền chạm thiên tài, gần 1 giờ, liền đem một cái nổi thành thiên tài chạm tuyệt. U, V, Q, Q, M, Càn Vu gốc chủ động dung. Hắn nghĩ tới một cái phu cùng yêu nghiệt tên Hoa Đế. Năm đó, Hoa Đế cũng đoạt được một lần kia đỉnh phong thiên tài chiến hạng 1. Vì sau, Hoa Đế liên tiếp xông qua thông thiên sơn, lấy cấp giới chủ tu vi, nhị thiên chém giết phong vương cấp bất hổ thần linh, để dì tộc chấn kinh, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn chém giết. Càn Vu quốc chủ nói chẳng lẽ, ta Càn Vu Vũ chủ quốc cũng muốn ra một cái khoa đế như thế thiên tài ngay sau đó. Hắn vui vẻ nói, "Nhanh, mau đưa hắn tư liệu đưa cho ta nhìn, ta muốn hắn tất cả tư liệu, còn có video chiến đấu." 9 chương văn học Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 495 Càn Vu Quốc chủ chỗ chỉ một lát sau. Càn Vu Quốc chủ liền lấy đến Dương An chỗ vật tư và máy móc, cùng Vi Đi chiến đấu. Càn Vu Quốc chủ ngồi tại vương tòa phía trên, đọc qua tư liệu, không người dám úy gì. Theo thời gian trôi qua, Càn Vu Quốc chủ nhíu mày, kỳ quái, thật sự là một cái kỳ quái người. Chẳng lẽ Hắn là một cái cường giả bí ẩn đệ tử tại trong vũ trụ. Có vô số cường giả, cũng có vô số kỳ ngộ. Năm đó, Càn Vũ quốc chủ thì gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Cuối cùng, trở thành vũ trụ tôn giả, khai sáng vũ trụ quốc. Dương An tư liệu rất bình thường, nhìn không ra hắn có kỳ ngộ gì. Bất quá, Dương An thường cách một đoạn thời gian thì sẽ biến mất. Có lúc biến mất một năm, có lúc biến mất 10 ngày nửa tháng, sau đó lại tại một nơi nào đó xuất hiện. Ngay sau đó, Càn Vu Quốc chủ bắt đầu quan sát Dương An VD chiến đấu. Dương An VD chiến đấu không nhiều, hắn liên tục đổ hai tỏa thành, liền không lại xuất thủ, lại tìm một tỏa cao ốt, nằm tại cao ốt mái nhà ngủ. Quái vật Càn Vu Quốc chủ phun ra hai chữ hắn cảm giác quái vật hay. Chữ rất thích hợp Dương An, Dương An cũng là một cái quái nhân, một cái quái vật. Giang Đồng Đồng tại số 18 thế giới, 120 số nội thành, đứng ở một tòa cột điện bằng sắt đỉnh đầu, quan sát toàn bộ nội thành. Một số thiên kiêu nhìn xa xa Giang Đồng Đồng. Ma nữ này thật sự là phách lối a, vậy mà đứng tại như vậy dễ thấy địa phương. Ta nếu là có nàng như thế thực lực, cũng không sợ bất luận kẻ nào." Giang Đồng Đồng ánh mắt có chút mê ly, sâu xa nói, không biết hắn tức phân là bao nhiêu ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên, La Phong hùng lôi thần mấy người, lấy Yên Nhiên cùng La Phong thực lực, chí ít có thể đi vào 100 người đứng đầu. Hùng cùng lôi thần thì kém một chút Thế sự thật sự là biến hóa thất thường a. Năm đó, Hồng Cùng Lôi Thần là địa cầu phía trên đỉnh cấp cường giả, như thần linh hôm nay, chính mình cũng mạnh hơn bọn họ. Đường Yên Nhiên nhìn một chút trên cổ tay tích phân cùng bảng danh, nói hạng 8 đã tiến 10 vị trí đầu, cứ như vậy đi. Nàng tính cách ôn nhu như nước, không quá ưa thích tranh đấu, cũng không thích giết hại. Ngày thứ 30 Sang Đồng Đồng nhìn một chút trên cổ tay tích phân cùng bài danh, vui vẻ cười nói: "Hạng 1, mà lại so người thứ 2 thêm ra 1 phần 3 tích phân. Quá tốt." Đồng dạng, La Phong cũng nhìn một chút tích phân cùng bài danh, nói: "Hạng 14, có thể hắn đình chỉ giết hại về sau." Sát Lục Chi tâm lại bị hắn che giấu. Hồng Cùng Lôi thần đã bị đào thải, Hai người ngồi đang quan chiến khu, nhìn lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong mấy phần bài danh cùng tích phân, tâm lý có chút đắng chát, lại có chút vui mừng. Hồng nói thật không nghĩ tới Giang Đồng Đồng thực lực mạnh như vậy, Lôi Thần nói biến thái nhất là Dương An. Ta thì không hiểu, hắn vì cái gì tham gia đỉnh phong thiên tài chiến? Đây không phải khi dễ người sao? Hồng trầm mặc, Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng Lôi Thần cùng trên địa cầu võ giả, còn có La Phong bọn họ thân nhân đều tụ tập tại Lam Kinh đảo. Lam Kinh đảo chính là Dương An Hoa Đại Đại giới mua sắm hòn đảo, diện tích cùng địa cầu tương đương. Tại trong tư nghĩ vũ trụ mua dạng này một hòn đảo nhỏ cũng cần một khoản to lớn phí dụng. Đương nhiên, Đối Dương An tới nói, chút tiền ấy không tính là gì. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An về sau, không hề cố kỵ, trực tiếp nói, "Ủy, ngươi vì cái gì tham gia đỉnh phong thiên tài chiến? Ngươi đây không phải khi dễ người sao?" Tử Vừa nhìn Dương An liếc một chút, ở trong lòng gật đầu, lại không dám nói ra. Hắn nghe muội muội mình nói qua, Dương An đắc là bất hổ thần linh, đối mặt một vị thần linh, dù cho thần linh không có bày ra thần uy, người bình thường cũng không dám làm cản. Dương An thản nhiên nói, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, cũng là cảm thấy chơi vui, cho nên tham gia. Ác chúng người không lời, mọi người liều sống liều chết, chỉ vì đoạt được một cái tốt thứ tự. Người này đến tốt Vậy mà chỉ vì chơi vui. Đúng lúc này, Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng đế mang theo hoàng tộc thành viên, cùng Ngân Lam Đế quốc hoàng đế cùng trọng thần đi vào Lam Tinh đảo. Ở trên đảo thì nữ thấy người tới là Hắc Long Sơn Đế quốc khai quốc hoàng đế về sau, lập tức hướng Dương An báo cáo. Đại nhân, Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng đế tới. A Dương An bên người người bình thường lên tiếng kinh hô. Đường Yên Nhiên La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dương An nói để bọn hắn vào đi. Giang Đồng Đồng nói uy. Hắn nhưng là bất hộ thần linh a. Ngươi không đi đón một chút Dương An nói ta so không hộ thần linh còn muốn lợi hại hơn. Tại sao muốn đón hắn? Giang Đồng Đồng nói uy. Ngươi không phải nói, ngươi chỉ là hạng tinh cấp võ giả sao? Dương An chân thành nói. Đúng vậy a. có vấn đề sao sang đồng đồng dẫm chân một cái, nói tức chít ta. Ha ha Đường Yên nhịn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, hôm nay cũng chỉ có nàng dám cùng Dương An cãi lộn. Hắc Long Sơn Đế Quốc lão thần gặp Dương An một đoàn người không ra nghênh tiếp, trong lòng giận dữ. Mệ hả, những người này quá cuồng ngạo. Hắc Long Sơn Đế Quốc khai quốc hoàng đế một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bình thường lấy bọn họ thành tích. Dù cho không thể tiến vào Tư Nghĩ Vũ Trụ Công ty, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, đây là Hoa Lệ Đường phân cách cũng có thể gia nhập một cách đại thất lực. Đặc biệt là Dương An, lấy hắn tích phân cùng bài danh, có thể tùy tiện tiến vào toàn vũ trụ chức 1000 tên, trở thành Tư Nghĩ Vũ Trụ đệ tử hạt tâm. Hắn chỉ cần trở thành Tư Nghĩ Vũ Trụ đệ tử hạt tâm, thân phận địa vị thì cao hơn ta. Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng đế cùng hoàng tộc thành viên vừa tiến vào Lam Kinh đảo, Lam Kinh ở trên đảo hư không lại xuất hiện một đám người, người cầm đầu chính là Càn Vu quốc chủ. Hắc Long Sơn Đế quốc khai quốc hoàng đế nhìn thấy Càn Vu quốc chủ về sau, lập tức quỳ gối tham kiến Càn Vu quốc chủ. Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng tộc thành viên nghe đến Hắc Long lão tổ lời nói sau, vội vàng quỳ gối tham kiến quốc chủ. Mọi người quỳ trên mặt đất, trong lòng kinh khủng, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà lại kinh động một vị vũ trụ quốc chủ. Suy nghĩ một chút, cả nhân loại cương vực chỉ có 1.008 vũ trụ quốc. Nói cách khác, chỉ có 1.008 cái vũ trụ quốc chủ. Bởi vậy có thể nghĩ, vũ trụ quốc chủ thân phận đến cỡ nào tôn quý. Dương An là thiên tài, mà lại là đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng là dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một vị thiên tài. Thiên tài không có trưởng thành chức đó, là sẽ vẫn lạc. Sau khi ngã xuống thiên tài thì không phải là thiên tài. Càn Vũ quốc chủ thì là cường giả, mà lại là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả. Dạng này tồn tại, vậy mà tự mình bái phỏng một vị hạng tinh cấp thiên tài Sao có thể không khiến người ta chấn kinh lúc này? Lam Kinh Đào hộ vệ cùng thị nữ cũng chấn kinh. Càn Vu quốc chủ đến Càn Vu quốc chủ vậy mà lại tới nơi này ngay sau đó, thị nữ chạy vào thành bảo, hướng Dương An bẩm báo, "Đại nhân, Càn Vu quốc chủ tới, canh này đường yên yên, là phỏng hùng nô thần." Cùng hắn người địa cầu đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Giang Đồng Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, nói Dương An, Càn Vu quốc chủ vậy mà lại tới. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói để hắn vào đi. U. Vinh, Quỷ, Quỷ, Mật, thì nữ đã chấn kinh, lại ngoài ý muốn. Nghĩ thầm, đây chính là Càn Vu quốc chủ a. Trong vũ trụ đỉnh phong cường giả, Nắm trong tay một cái vũ trụ quốc. Đại nhân, ngài xác định phải làm như vậy không đi ra nghênh đón Dương An nhìn ra thị nữ nghi hoặc cùng chấn kinh. Thản nhiên nói, để bọn hắn tất cả vào đi. Càn Du quốc chủ Tại Lam Tinh ở trên đảo tư không chờ một lát, không thấy Dương An ra nghênh tiếp, trong lòng giận dữ, đang chuẩn bị lúc rời đi. Chủ vương cùng hơn 10 người phong vương bất hổ đi vào Lam Tinh đảo bên ngoài vây. Trú Vương cùng Hãn Phong Vương bất hổ nhìn thấy Càn Vu gốc chủ về sau, lập tức hướng Càn Vu gốc chủ hành lễ. Gặp qua Càn Vu gốc chủ, gặp qua Càn Vu gốc chủ, Càn Vu gốc chủ đạm mạc ớn một tiếng, lại đè xuống rời đi tâm tư. Thầm nghĩ, ta đã chết nhiều lần, còn thiếu đại lượng nợ bên ngoài. Nếu như không có chuyện cơ, Vĩnh Viễn cũng còn không rõ. Nhớ tới ở đây, Càn Vu quốc chủ lại nghĩ tới Dương An không cảnh chiến đấu, thầm nghĩ, hoặc là hắn là một hy vọng Càn Vu quốc chủ nhìn qua Dương An vi đi chiến đấu về sau, đã ở trong lòng nhận định, Dương An là khoa đế như thế cấp độ ưu nghiệt thiên tài, chỉ cần Dương An không chết rơi, hắn thì sẽ trở thành cường giả chân chính. Cho nên, tại Dương An chưa trưởng thành lên trước khi đến kết sao hắn là thời cơ tốt nhất. Tại thị nữ trì huy dưới, một đám người tiến vào Lam Kinh Đảo, đi vào Thần Vương Thành Bảo. Bên trong, lấy Càn Vu Quốc chủ cầm đầu, chủ vương cùng hắn bất hổ thần linh đi theo Càn Vu Quốc chủ bên người. Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tộc thành viên chỉ có thể theo đuôi tại sau cùng. Mọi người tiến vào thành bảo về sau, Dương An ngồi cao tại vương tòa phía trên quan sát mọi người. Càn Vu Quốc chủ nhìn chằm chằm vương tọa phía trên Dương An, làm hai người ánh mắt chạm vào nhau lúc, Càn Vu Quốc chủ cảm giác tâm thần chấn động, mất đi ý thức, Càn Vu Quốc chủ bỗng nhiên mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng Sở nói: "Tham kiến." Hắn nói hai chữ, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào, lạc nhìn thấy Dương An về sau, lập tức phom mình hành lễ. Tham kiến thần vương Dương An thản nhiên nói, yên nhiên, đồng đồng cho mọi người dọn chỗ. Giang Đồng Đồng tại nói thầm trong lòng, gia hỏa này vẫn là giống như trước đây, thì ra thích đụng. Ngay sau đó, nàng đối Càn Vu Quốc chủ nói Càn Vu Quốc chủ, các vị thần linh mời ngồi. Càn Vu Quốc chủ nghe đến Lạc Xưng hô về sau, lần nữa khom người, nói tham kiến thần vương. Ngay sau đó, hắn ở trong lòng nghĩ Thần vương cái này là cấp bậc gì, hắn lại là cái gì cảnh giới lấy hắn ý chí đến xem. Ít nhất là vũ trụ chi chủ. Lúc này, Càn Vu quốc chủ có chút buồn mực. Đại nhân, ngài đều là vũ trụ chi chủ. Vì cái gì tham gia đỉnh phong thiên tài chiến a ngay sau đó? Hắn phong vương bất hủ, cùng hắn bất hủ thần linh ào ào hướng Dương An hành lễ. Tham kiến thần vương những thứ này phong vương bất hổ cùng bất hổ thần linh nhìn không ra Dương An cảnh giới. Bất quá, cái này không sao cả. Không thấy được Càn Vu quốc chủ đều uy đầu trí ít, có thể nói rõ Dương An thực lực so Càn Vu quốc chủ mạnh. Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Càn Vu quốc chủ mang tâm thần bất định tâm tình, hỏi: "Thần vương, mạo muội hỏi ngài một câu." Ngài là cảnh giới gì? Dương An thản nhiên nói, "Cản vụ, lấy ngươi nhãn giới." Hẳn phải biết vũ trụ tối cường giả A Ho Cản Vu gốc chủ tâm thần nhảy một cái, nhìn một chút Dương An, lại lập tức cúi đầu xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là vũ trụ tối cường giả Dương An nói ngươi có thể đem bản vương đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách nhìn thành vũ trụ tối cường giả Càn Vũ quốc chủ nghe đến Dương An lời nói, ý nghĩ trong lòng tìm được chứng minh, không tự chủ được nuốt một chút, thầm nghĩ, lại là một vị vũ trụ tối cường giả cách này thuyết phục. Vũ trụ tối cường giả là nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả, mà lại đỉnh phong cường giả tính khí vô cùng cổ quái. Đường Yên Nhiên nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, Sư phụ thật sự là vũ trụ tối cường giả Dương An đưa ánh mắt tìm đến phía Lạc. Nói là lạ. Hồng Tiên Phú rất không tệ. Ngươi có bằng lòng hay không dạy bảo hắn? Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy, cung kính nói: "Lạc nguyện ý." Hồng liền vội vàng đứng lên, nói đệ tử gặp qua lão sư. Dương An lại đối Càn Vu gốc chủ nói Càn Vu, Lôi Thần Tiên Phú cũng không tệ. Càn Vu lập tức đứng dậy, Đối Lôi Thần nói: "Lôi Thần, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Lôi Thần vui vẻ nói: "Đệ tử nguyện ý. Càn Vu quốc chủ Thu Lôi Thần làm đệ tử về sau." Vừa nhìn về phía La Phong, nghĩ thầm: Trên địa cầu thiên tài, lấy Dương An thiên phú tối cao, không đúng, hắn là quái vật. Trừ hắn cái quái vật này, thì lấy La Phong cùng hai cô gái kia thiên phú tối cao, Càn Vu quốc chủ biết, Giang Đồng Đồng là Dương An bạn gái, Đường Yên Nhiên là Dương An đệ tử thân truyền, hắn không dám thu hai nữ vi truyền, cho nên muốn nhận La Phong làm đệ tử. Dương An nhìn đến Càn Vu quốc chủ thần sắc, mỉm cười, nói Càn Vu, La Phong thiên phú phi thường cao, ngộ tính cũng phi thường cao, ngươi còn chưa có tư cách làm lão sư hắn. Cái này càn vu trấn kinh. Từ hân mừng thầm, không nghĩ tới, Dương An đối với hắn đánh giá cao như vậy, liền càn vu quốc chủ đều không có tư cách làm lão sư hắn. Ngay sau đó, nàng lại nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, Dương An thật thần bí, vậy mà có thể cho một vị vũ trụ quốc chủ quý đầu. La Phong mừng thầm trong lòng, lại không có lâm lâm Hắn âm thầm cảnh giới, không thể tự ngạo, ta cùng Dương An so ra, còn kém rất xa. Hắn đã là cường giả chân chính, mà ta vẫn là một thiên tài. Càn Vũ quốc chủ cùng các vị bất hủ thần linh rời đi về sau, mọi người buông lỏng một hơi. Cho dù là tại trong hư nghĩ vũ trụ, đối mặt một cái vũ trụ tôn giả, một đoàn bất hủ thần linh Mọi người vẫn cảm giác được áp lực khủng lồ, cơ hồ khiến mọi người không thở nổi. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, thầm nghĩ, gia hỏa này, vậy mà có thể ngồi vững tại vương tọa phía trên. Xem ra, hắn thực lực thật rất mạnh. Càn Vũ cùng các vị bất hủ thần linh rời đi Lam tinh đảo về sau, truyền âm nói, "Chư vị, thần vương sự tình, chính là tuyệt mật." không thể ngoại truyền. Vân trụ vương đáp, ngay sau đó, hắn Phong vương bất hổ cũng ào ào tuân mệnh. Càn Vu quốc chủ truyền tống đến Càn Vu đại lục, tiến vào Càn Vu thành bảo, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này có ý tứ, lần này đỉnh phong thiên tài chiến lại có hắn tham gia. Những thiên tài kia hồi tuyệt vọng, La Phong cùng Lôi thần cùng người khác từng cách lui ra đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại Cố Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Giang Đồng Đồng tâm lý giấu không được chuyện, hỏi lần nữa: "Dương An, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Thực lực mạnh bao nhiêu a?" Đường Yên Nhiên sơ lên nhìn lấy Dương An. Nàng cũng rất muốn biết đáp án. Dương An mỉm cười, nói: "Chờ ngươi trở thành bất hổ thần linh thì sẽ biết." Giang Đồng Đồng có chút bực mình, nói không nói kéo xuống. Đi, yên nhiên, chúng ta tu luyện đi. Mấy ngày nữa thì muốn tiến hành lôi đại chiến. Mấy ngày thời gian đã không có khả năng để thực lực tăng mạnh. Mọi người tu luyện chỉ là vì điều chỉnh trạng thái để cho mình đạt đến tốt nhất trạng thái chiến đấu. Trong nháy mắt, liền đến lôi đại chiến thời gian. Ngày này, Dương An sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên là phỏng, phỏng Lôi Thần cùng trên địa cầu người ngồi cùng một chỗ, mọi người chỗ khu vực thuộc về Hắc Long Sơn, cho nên toàn bộ thế khán giả người đều đến từ Hắc Long Sơn tinh vực, mọi người đặc là đến xem so tài, cũng là đến vì Hắc Long Sơn tinh vực thiên tài trở uy. Sang đồng đồng ngồi tại Dương An bên người, nói người nào đó đạt đoạt được đệ nhất, đến là không dùng tham gia Lôi đại chiến. Dương An vô ý thức vỗ một cái đầu, nói ai nha thật sự là tính sai a, vậy mà không thể ra sân. Hi hi Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Đồng Đồng tỷ, ngươi thật giống như cũng là hạng một a. Ta nhớ được, ngươi xanh hào gọi ma nữ. La Phong cười nói, Đồng Đồng, ngươi xanh hào đã truyền đi, hiện tại rất nhiều người đều biết ma nữ cái danh hiệu này. Mọi người đều biết đi qua sơ tuyển người có 100.000 lẻ 100. bên trong mỗi cái thế giới khu hạng 1 có thể trực tiếp tấn cấp cùng hắn vũ trụ quốc thiên tài chiến đấu, tranh đoạt toàn vũ trụ trước 1000 tên. Còn lại 100.000 người đem làm 1000 tổ, mỗi tổ 100 người, trước tiến hành lôi đài hỗn chiến. Lôi đài hỗn chiến sau khi kết thúc, hội còn lại 10.000 người. Cái này mười ngàn người thì sẽ tiến hành một đối một lôi đài chiến. Một đối một lôi đài chiến, thời gian dài đằng đẵng. Bên trong có đào thải chiến, còn có luân hồi chiến. Cho nên, Dương An cảm thấy phiền phức, trực tiếp đoạt được xanh hiệu đệ nhất. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, lôi đài chiến sút cuộc bắt đầu. Mọi người thấy sân đấu võ trung ương cực lớn hình chữ Hình chiếu phía trên đứng đấy một cái cô gái xinh đẹp. Cái này cô gái xinh đẹp mỗi báo một cái tên. Khán đài liền xe phát ra một trận tiếng hoan hô. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 496 lôi đài chiến trên đài cô gái xinh đẹp giới thiệu xong về sau. Nói tốt. Lôi đài thi đấu bắt đầu bắt đầu hai chữ vừa nói xong. Trên lôi đài thiên tài đều nhìn lẫn nhau. Bởi vì kia thực lực này không kém nhiều. Rất nhiều thiên tài đều không muốn xuất thủ trước. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài bị đại đa số người đề phòng. Như ma nữ, người điên, quái vật, giá nhân cái này thiên tài, chỉ muốn lên sàn, hắn thiên tài liền sẽ tránh xa thật xa. Giang Đồng Đồng nói yên nhiên trên lôi đài người chỉ có cái kia phong ảnh lợi hại nhất. Lôi đài thi đấu trước khi bắt đầu, Càn Vu quốc chủ đưa Dương An một phần trận đấu tuyển thủ tư liệu. Vị sau, Lạc cũng đưa Dương An một phần tuyển thủ tư liệu. Hắc Long Sơn đế quốc cũng không có Lạc Hầu, cũng đưa Dương An một phần tuyển thủ tư liệu. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng các nàng đều biết tuyển thủ sự thi tin tức, biết ai mạnh ai mạnh. Hầm nói tại Càn Vu vũ trụ quốc, lấy xã nhân thực lực mạnh nhất, cùng nguyên lai like mệnh vận quý tích một dạng, Hồng bị Dã Nhân một chiêu chém giết, để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Giang Đồng Đồng có chút tiếc nuối nói đáng tiếc, ta đoạt được sanh hiệu đệ nhất, không thể cùng cái kia Dã Nhân nhất chiến, không phải vậy, ta một đao thì trảm hắn. Ách Hồng hồi tưởng đến Dã Nhân diệt sát hắn một chiêu kia, nói Đồng Đồng, cái kia Dã Nhân thật rất mạnh. La Phong nói ta cùng Yên Nhiên đều muốn tham gia lôi đại chiến. Nếu như gặp phải Dã Nhân ta cùng hắn hành là chia 5 năm. Đường Yên Nhiên nói nếu như ta có thể thi triển nhân quả kiếm đạo, giết xã nhân chỉ cần một chiêu. Chúng người không lời. Trên địa cầu, Trừ Dương An bên ngoài. Đường Yên Nhiên cùng Sang Đồng Đồng cũng thuộc về quái vật cấp bậc. Mọi người không hiểu. Dương An đến cùng dạy hai nữ cái gì? Vậy mà để hai nữ cường đại như thế. Tại tư nghĩ vũ trụ lưới chiến đấu, La Phong cùng Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên hai nữ chiến đấu, còn có thể ngẫu nhiên thắng hơn mấy đêm. Nếu như tại bên ngoài, hai nữ một khi thi triển vận mệnh cùng nhân quả, La Phong thì không có phần thắng chút nào. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên lôi đài người, nói sớm biết, ta thì không đoạt đệ nhất. Ha <cười> ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Đồng Đồng tỷ, ta nhớ được Ngươi phải trận đấu thế giới vô cùng điên cuồng đây. Càn Du gốc chủ cho tư liệu vô cùng kỹ càng. Có văn tự tư liệu, cũng có video tư liệu. Bởi vậy, Đường Yên Nhiên nhìn qua Giang Đồng Đồng video chiến đấu, cái kia phách lối kình. Để Đường Yên Nhiên im lặng. Giang Đồng Đồng nói Yên Nhiên, nếu như ngươi nhiều giết một số người, cũng có thể đoạt đến đế nhất. Quên đi Đường Yên Nhiên khẽ lắc đầu. Nếu để cho nàng đại sát một trận, nàng thật làm không được. Nàng từng muốn vì sau chờ ta tại vũ trụ ta sinh hoạt thời gian lâu dài, hoặc là say cùng hắn cường giả một dạng, trầm rãi biến chết lặng. Hiện tại, ta lại là làm không được. Giang Đồng Đồng nói yên nhiên, tại trong tư nghĩ vũ trụ giết người, cũng sẽ không tránh thức tử vong. Ngươi coi như chơi game một dạng." Ha ha, Đường Yên nhiên mang theo nhàn nhạt nụ cười, không có trả lời. Trên lôi đài thiên tài càng ngày càng ít, làm trên lôi đài chỉ còn lại có 11 thiên tài lúc trận đấu kết thúc. Lôi đài hỗn chiến, một ngày hai trận. Ngày đầu tiên, La Phong bọn họ đều không có ra sân. Tất cả mọi người ngồi tại khán đài xem tranh tài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày này rốt cuộc đến phiên Đường Yên Nhiên ra sân, làm trên lôi đài cô gái xinh đẹp nói ra Đường Yên Nhiên tên lúc, Giang Đồng Đồng người sau lưng phát ra từng trận tiếng hoan hô. Tại Hắc Long Sơn tinh vực, lấy Dương An cùng Giang Đồng Đồng thực lực mạnh nhất, lần cũng là Đường Yên Nhiên cùng La Phong. Bởi vậy, mọi người đối Đường Yên Nhiên cùng La Phong ký thác hy vọng, hy vọng hai người có thể đoạt được tốt thứ tự. Đường Yên Nhiên đứng lên, chuẩn bị lên lôi đài thời điểm. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói: "Yên Nhiên, ta cho ngươi đặt cược, đánh bạc ngươi có thể đi vào trận chung kết. Ngươi phải cố gắng lên nha." Xông 10 ngàn rậm cười nói, "Tỷ, cái này còn dùng đánh bạc sao Yên Nhiên nhất định có thể tiến vào trận chung kết." Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy Đường Yên Nhiên, có cổ vũ, lại có một tia khó hiểu nỗi lòng. Hôm nay rất nhiều người đều nói hắn không xứng với Đường Yên Nhiên, nếu là không sang đồng đồng quá mức lóa mắt, Đường gia đã hủy hôn. Đối với Xông 10 ngàn rặm cùng Đường Yên Nhiên hôn sự, Giang Đồng Đồng cũng có chút phát sầu. Đã từng nàng tìm Dương An nói qua Xông 10 ngàn rặm cùng Đường Yên Nhiên hôn sự, hy vọng Dương An giúp một chút Xông 10 ngàn rặm. Dương An nói, không có việc gì Tại trong vũ trụ, chỉ cần không chết thì có hy vọng, để để ngươi ý chí kiên cường, chỉ phải cố gắng thì có thể trở thành cường giả chân chính. Thiên Ti kiếm là Thiên Ti kiếm. Trình Lôi đại thiên mới nhìn đến Đường Yên Nhiên về sau, ao ao tránh ra. Hiển nhiên, Đường Yên Nhiên thực lực đến đến mọi người chứng nhận, mọi người không muốn đối địch với nàng. Có mấy cái thiên mấy âm thầm thương lượng, Nếu không, chúng ta mấy cách đồng loạt ra tay trước tiên đem Thiên Ti kiếm giết. Không, được cái này Thiên Ti kiếm mạnh phi thường, nàng lĩnh ngộ nước bản nguyên pháp các cùng thời gian bản nguyên pháp cắt. Đúng, thời gian bản nguyên pháp cắt vô cùng đáng sợ. Chúng ta tránh xa một chút. Nếu như bị nàng cuốn lấy, căn bản là không có cách đào thoát. Đường Yên nhiên yên tĩnh đứng trên lôi đài, thầm nghĩ: Ta có đáng sợ như vậy sao, Song Mười Ngàn rậm nhìn đến bị mọi người cách ly đường yên nhiên. Tâm lý có một vẻ khẩn trương. Sang đồng đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đệ, không đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách rùng lo lắng. Yên nhiên só so ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mịch, Song Mười Ngàn rậm ớn một tiếng. Hắn làm sao không biết Đường Yên Nhiên cùng với hắn một chỗ thời điểm, hội che giấu mình thật lực, thế nhưng là trên lôi đài người là hắn để ý nhất người, hắn làm sao có thể không lo lắng lôi đài thi đấu bắt đầu đột nhiên. Đường Yên Nhiên cảm giác được đến cố lực lượng, nàng thầm nghĩ, quả nhiên có một ít người đồng thời xa tay với ta. Đường Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy chung quanh thiên tài, nói khẽ: Đồng đồng tỷ đát lĩnh ngộ tầng thứ 3 bí văn, ta cũng lĩnh ngộ tầng thứ 3 bí văn. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem Huyền Thủy Nguyễn kiếm tầng thứ 3 bí văn. Đoạn Sơn Hà, Huyền Thủy Nguyễn kiếm tầng thứ 3 bí văn. Đoạn Sơn Hà, một kiếm chém ra. Huyền Thủy Nguyễn kiếm hóa thành phải 100 mét lớn lên cự kiếm. Kiếm thể thông trắng, từ trên xuống dưới chém xuống. Hình như có chặt đứt toàn bộ Lôi Đài khí thí. Sang Đồng Đồng nhìn lấy trên Lôi Đài kiếm lớn màu trắng, tán thán nói: "Yên Nhiên một kiếm này, thật sự là bá khí a, rất mạnh." La Phong phun ra hai chữ, nghĩ thầm: "Nếu như ta gặp phải một kiếm này, có thể ngăn cản sao Hoa Hồ a Hắc Long Sơn tinh vực người xem phát ra từng trận tiếng hoan hô. Đây là vì Đường Yên Nhiên xêu họ, thật cường đại kiếm đạo." Nàng cũng là Đường Yên Nhiên sao, một số thế gia con cháu nghĩ thầm. Nếu như có thể lấy đến nàng, ta có thể thiếu phấn đấu một vạn năm a. Đường Yên Nhiên, ta yêu ngươi một sớm người xem hô to lên tiếng. Chỉ một lát sau, Đường Yên Nhiên fan thì tăng vọt một mảng lớn. Giang Đồng Đồng nghe phía sau tiếng hoan hô, thầm nghĩ, thật tốt điên cuồng a ngay sau đó, lại nói, nếu như ta đi lên Khẳng định so yên nhiên càng được hoan nghênh. Đường Yên Nhiên một kiếm chém xuống, chém giết hơn 30 tên thiên tài, để trên lôi đài thiên mới kinh khủng. Ao ao tránh đi. Thế mà, Đường Yên Nhiên chỉ chém ra một kiếm, liền không lại động thủ, mà chính là yên tĩnh đứng ở một bên. Giang Đồng Đồng hô, "Yên Nhiên!" Lại ra tay a Đường Yên Nhiên yên tĩnh đứng trên lôi đài. Cái kia điềm tĩnh bộ dáng càng được hoan nghênh, hắn thiên tài tránh xa thật xa đường yên niên. Đồng thời, ở trong lòng Cầu nguyện, hy vọng nàng khác lại ra tay thời gian chậm rãi trôi qua. Làm trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người lúc, lôi đài thi đấu kết thúc, còn lại người đều buông lỏng một hơi, hướng đường yên niên nhìn một chút, thầm nghĩ, còn tốt, cuối cùng là sống qua tới. Vừa mới, Đường Yên Nhiên đứng đấy bất động, cũng cho mọi người mang đến áp lực phổng lồ. Khán đài phương nam nơi hẻo lánh, một cách như dã nhân đồng dạng nam tử to con, nhìn chằm chằm trên lôi đài Đường Yên Nhiên, thầm nghĩ, nàng thật rất mạnh người này chính là dã nhân, thực lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên, hắn đã coi Đường Yên Nhiên là thành kình địch. Dã nhân trong đầu lóe qua Dương An cùng sang đồng đồng bóng người. tầm nghĩ, quái vật cùng ma nữ thực lực cũng mạnh phi thường. Bất quá, đáng sợ nhất là quái vật. Đáng tiếc, tạm thời không thể giao thủ với hắn. Nguyên bản, lấy xã nhân thực lực cũng có thể đoạt được một cái thế giới khu hạng 1. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Hắn muốn tiến hành luân hồi chiến, cùng từng cái cường giả chiến đấu, để cao mình thực lực lại cùng hắn vũ trụ quốc phiên tài tranh đoạt. Đường Yên Nhiên rời đi phía sau lôi đài, trở lại khán đài, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói: "Yên Nhiên, ngươi quá lợi hại." Kha kha Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, hướng Xung 10000 rậm nhìn một chút. Xung 10000 rậm ánh mắt kiên định, hướng nàng gật gật đầu. Sau đó, quay người rời đi. Đường Yên Nhiên biết Sông mười ngàn dặm quá thật mạnh. Dạ, Dương An tọa ở trên ghế salon nhìn hoạt hình. Giang Đồng Đồng ngồi tại Dương An bên người. Nói quý, đừng nhìn, ta có cái sự tình hỏi ngươi. Dương An nói lại là ngươi để sự tình. Giang Đồng Đồng nói ngươi thì không thể giúp hắn một chút sao, ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp. Dương An nói trong mắt ta. Nữ nhân là dùng đến sủng. Nam nhân cần chính mình nỗ lực, cần chính mình đi sông, đi ra thuộc về mình đạo, dạng này mới có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn. Như La Phong, Hồng Lôi Thần, ba người thiên phú cũng phi thường cao, nhưng là Dương An xưa nay không truyền cho bọn họ công pháp, cũng rất ít mở miệng chỉ điểm. Tương lai, La Phong sẽ đi thần lực lộ tuyến Hội bái đoạn ít si vô vi sư, hội lấy lực chứng đạo. Những vật này đều cần chính hắn đi tranh đoạt. Tại tranh đoạt quá trình bên trong mạnh đại tự ngã. Giang Đồng Đồng nói ngươi chính là không muốn xảy, đương nhiên nàng cũng có thể hiểu được Dương An ý tứ. Dương An nói nguyên thủy vũ trụ vô cùng to lớn, một số bí cảnh bên trong có lên một cái luân hồi. Thậm chí cái trước nữa luân hồi đồ vật Ngươi có thể cùng hắn nói một chút, để hắn đi xông vào một lần. Những bí mật này chỉ có Dương An biết, nguyên thủy vũ trụ sụp đổ, hết thảy đều sẽ hủy diệt, lại có số ít đồ vật có thể tiếp theo, như chí cường chí bảo cùng một số đặc thù bảo vật. Những vật này bị nguyên thủy vũ trụ ý chí cất giữ, thế mà tại đặc thù thời kỳ lại phóng xuất ra Ai Giang Đồng Đồng nói bí cảnh quá nguy hiểm, ngươi có thể hay không cho hắn một số phòng thân đồ vật. Không thể đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách Dương An nói. Giang Đồng Đồng cả giận nói, ngươi tức chết ta. Dương An mỉm cười. Không có nhiều lời. Hắn biết, những thế giới này đều tại hệ thống không gian. Hệ thống cũng là đại đạo. Cho nên Hệ thống không gian sinh linh không thực sự chính tử vong. Lấy Dương An thủ đoạn, có thể tùy tiện phục sinh một người. Trong tương lai, hệ thống không gian đỉnh phong cường giả đều sẽ rời đi hệ thống thế giới, tiến về vô tướng thế giới. Chỗ đó mới là cường giả sinh hoạt địa phương. Liền Dương An đều không thể tại vô tướng thế giới đặt chân. Bàn long thế giới lâm lôi, tối cường thế giới diệt mạc. Tạo hóa thế giới Ninh Thành, Già Thiên thế giới Diệt Phàm. Vân vân. Tại thôn phệ thế giới, cũng có Dương An nhìn kỹ người. Nhứ, La Phỏng, Hỗn Độn Thành chủ, Hồng Lôi Thần, Búa lớn, còn có tòa sơn khách, bọn họ đều có thể đi vào Vô Tướng thế giới. Đây mới thực sự là rộng lớn thế giới. Thế mà, muốn tiến vào Vô Tướng thế giới thì cần phải đi ra chính mình đạo. Điểm này Dương An cũng không cách nào dạy. Sau năm ngày, Hồng trầm rãi đi hướng Lôi Đài. Dương An, Giang Đồng Đồng, La Phỏng, Lôi Thần bọn người ngồi tại khán đài. Bình thường, Lôi Thần trên mặt đều mang nụ cười, một bộ bất cần đời bộ dáng. Hiện tại, Lôi Thần thu liễm nụ cười, nói trên địa cầu thời điểm Đại ca là mạnh nhất, luôn có thể tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm sinh cơ, biến không thể thành có thể. Hy vọng đại ca có thể tấn cấp. Dương An nói thì tâm cảnh tới nói, Hồng tâm cảnh còn cao hơn ta. Hồng đã đạt đến tầng thứ 3 tâm cảnh. Màng tim cho hết thảy. Mà Dương An tâm cảnh cùng La Phong có chút tương tự, thuộc về thẳng tâm La Phong tâm như đao, như kiếm, khám phá hết thảy hư ảo. trảm phá hết thảy. Dũng cảm tiến tới. Lôi Thần tâm cảnh là tấm lòng son, bình thường hắn tựa như một đứa bé con đồng dạng. Lôi Thần nghe đến Dương An đánh giá về sau, tâm thần chấn động. Nói không nghĩ tới, người đối đại ca đánh giá cao như vậy Lôi Thần gặp qua Càn Vu quốc chủ, gặp qua đại lượng bất hủ thần linh về sau, đã có thể đại khái đoán ra Dương An thực lực, lấy Dương An cảnh giới cùng thực lực Vậy mà lại cho hồng cao như thế đánh giá để lôi thần chấn kinh, cũng vì hồng cảm thấy cao hứng. Dương An không có nhiều lời, hắn biết tam trọng tâm cảnh chỉ là ba loại trạng thái mà thôi. Chính thức nói đến không có phân chia cao thấp. Như toàn sơn khách bồi dưỡng trước hai vị địa cầu thủ lĩnh, một cách là tầng thứ 3 tâm cảnh, màng tim cho hết thầy Một cách là tầng thứ 2 tâm cảnh, Tấm lòng son. Thế nhưng là bọn họ đều không có kháng qua tinh thần tháp khảo hạch, không cách nào làm cho tinh thần tháp nhận chủ, mà La Phong chỉ là để nhất trọng tâm cảnh, tâm như dao, tâm như kiếm, dũng cảm tiến tới, chằm phá hết thầy tư ảo, lại làm cho tinh thần tháp nhận chủ. Sang Đồng Đồng nói lôi đài chiến bắt đầu mọi người không nói chuyện, đưa án mắt tìm đến phía lôi đài. Lúc này, Hồng đứng tại lôi đài một góc. Hắn biết thực lực mình, hắn không có khả năng giống Đường Yên nhiên như thế, bá đạo chém giết một đám thiên tài, khinh thường hắn thiên tài, để hắn thiên tài không dám gì động. Cho nên, hắn chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh, hy vọng chính mình có thể sống đến sau cùng. Sang đồng đồng bọn họ đều hiểu Hồng Tâm nghĩ, âm thầm vì hắn cố lên. Đường Yên Nhiên nói không tốt. Nàng để mắt tới Hồng Đường Yên Nhiên sở thuyết người là một nữ tử. Nàng xem qua nữ tử này tư liệu, đây là một cách mạnh phi thường thiên tài, nắm giữ Thùy Chi bản nguyên, giống như nàng. Hồng cảm nhận được địch ý, lui về phía sau một bước, thi triển ra lĩnh vực. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Hồng Nói vô dụng, ngươi cùng hắn mấy vị người địa cầu so ra, kém quá nhiều. Hồng không nói gì, hắn thi triển ra quang bản nguyên pháp tắc, từng đạo từng đạo ánh sáng tuyến tại hồng bao quanh. Thế mà, hắn cuối cùng so sánh đồng đồng, đường yên nhiên mấy người kém một đường, mới vừa vặn lĩnh ngộ ra bản nguyên pháp tắc, hắn có thể chỉ một bên phòng ngự, một bên tránh né. Sang Đồng Đồng đứng lên, cả giận nói, quá đáng giận muốn là bản tiểu thư ở phía trên, một đao thì chả mạng. Ác Đường yên nhiên im lặng. Xông 10 ngàn giặm kéo một thanh Sang Đồng Đồng, nói tỷ thuộc nữ, muốn thuộc nữ. Sang Đồng Đồng cả giận nói, thuộc nữ cái rựa, nữ nhân kia quá khi dễ người, tức chết bản tiểu thư. Nàng nói một câu, lại vô cùng. Phiền muộn đáng tiếc, ta không có thể tham gia lôi đài chiến. không phải vậy, nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt." Nàng nói một đống lớn lời nói, lại đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Yên Nhiên. "Nói Yên Nhiên, nếu như nữ nhân này có thể tiến vào trận trung kiếm, ngươi nhất định muốn giáo huấn nàng." Đường Yên Nhiên gật đầu nói, "Tốt, tốt la phong sắc mặt bình tĩnh, nói đại ca tu luyện vô cùng vững chắc, ngay cả ta đều có chỗ không bằng." Hắn biết chính mình đoạt xá kim giác cửu thú, chiếm ưu thế rất lớn, luận tâm cảnh tu vi, luận cơ sở, La Phong muốn so hùng kém hơn một chút, mọi người nói chuyện thời điểm, Hồng bị vị kia nữ chiến sĩ đâm trúng một thương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, luận pháp tắc lĩnh ngộ, ta vẫn là quá yếu, La Phong nói đại ca thua sang đồng đồng nói Hồng vậy mà thua, ngay sau đó Nàng vừa nhìn về phía La Phong cùng Lôi Thần, nói La Phong, Lôi Thần, các ngươi nhất định muốn thắng. Lôi Thần nói La Phong có thể nhẹ nhóm tấn cấp, ta sao liền muốn xem vận khí. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 497, Giả nhân Nhung Quân Giả nhân Hồng phun ra hai chữ. Giang Đồng Đồng cũng nhìn lấy trên đài Giả nhân. Nói Hồng. Hắn cũng là Giả nhân. Cũng là hắn. Một chiêu đem ngươi chém giết vụ. Vinh Quỷ, Quỷ mực không khẽ gật đầu, không nói chuyện. Đường Yên nhiên nói Lôi Thần tổ này lấy Giả Nhân thực lực mạnh nhất. Dương An nghĩ, cái này đến là có chút kỳ quái. Ấm Nguyên lai like mệnh phận quỷ tích đi. Hồng sẽ cùng Giả Nhân phân đến tổ một. Không nghĩ tới, Lôi Thần sau khi tấn cấp, Giả Nhân vậy mà cùng Lôi Thần phân đến tổ một. Sang Đồng Đồng nói đáng tiếc, ta không có thể tham gia lôi đài chiến. Đây là nàng lần thứ hai nói đáng tiếc. Nàng nói một câu, đem đầu chuyển hướng Đường Yên Nhiên. Nói Yên Nhiên, chờ lôi đài hỗn chiến đánh xong, các ngươi hội một đối một chiến đấu, ngươi cho ta giáo huấn một chút dã nhân, cho hắn biết, địa cầu chúng ta người không phải dễ khi dễ. Tốt Đường Yên Nhiên đáp, đồng thời trong mắt chút động lên chiến hỏa. Lôi Thần đứng trên lôi đài trong lòng tràn ngập chiến ý, cảnh sắc nhìn lấy người xung quanh. Dương An nói Lôi Thần xong, hắn liền bản nguyên pháp cắt đều không có linh ngộ, so với thiên tài chân chính, hắn quá yếu. Không phải sao? Dương An vừa dứt lời, Lôi Thần liền bị một vị thiên tài quét xuống lôi đài. Ngô chúng người không lời. Lôi đài thi đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa tới 10 giây. Lôi liền bị người quét xuống lôi đài. quả thực có chút bi kịch. Qua một hồi lâu, Giang Đồng Đồng mới nói quá chán, cái này bị đào thải. Lôi Thần trở lại khán đài. Vừa tốt nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói, có chút buồn bực nói, "Đồng Đồng, không cần thiết sau lưng nói ta a, Giang Đồng Đồng nói ta là nói rõ." Lôi Thần cười nói, "Đúng, ngươi từ trước tới giờ không sau lưng nói người, đều là nói rõ hiển nhiên." Lôi Thần hồi phục rất nhanh. rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tốt, vẫn là một bộ bất cần đời bộ dáng. Nói lần này, ta có thể đi vào lôi đài thi đấu, ta đã thỏa mãn. Dương An nói Lôi Thần, lấy ngươi thành tích có rất nhiều đại thế lực nguyện ý thu ngươi hồi đệ tử hạt tâm. Lôi Thần nói hiện tại, ta đã là càn du vũ trụ quốc đệ tử hạt tâm. Hơn nữa, còn là càn du quốc chủ đệ tử thân truyền. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền đi Càn Vu bí cảnh tu hành. Hắn nói đến đây, thầm nghĩ, ta không thể lạc hậu quá nhiều, cũng không thể cho Càn Vu gốc chủ mất mặt. Hôm nay, Càn Vu gốc chủ đệ tử đều xem thường Lôi Thần, không hiểu Càn Vu gốc chủ ý tứ. Vì cái gì thu một cái hàng tinh cấp tiểu gia hỏa làm đệ tử thân truyền? Hơn nữa Còn là một cái không có lĩnh ngộ bản nguyên pháp cắt hàng tinh cấp võ giả. Giang Đồng đồng đối La Phong nói La Phong, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Ha <cười> ha, La Phong tràn ngập tự tin. Hắn biết, lấy chính mình thực lực, có thể nhẹ nhóm tiến vào trận trung kết. Hôm nay, hắn muốn cân nhắc là một tình huống khác, một loại là đoạt được thứ tự trực tiếp tấn cấp, một loại khác là tiến vào luân hồi chiến. Dương An nói yên nhiên, La Phong, ta đề nghị các ngươi tiến hành luân hồi chiến, có thể tấn cấp trận trung kết thiên tài, thiên phú đều phi thường cao, có rất nhiều áp đáy hòm chiêu số. Các ngươi cùng những thiên tài kia đối chiến, có thể đề cao mình chiến đấu kinh nghiệm. Ai nha sang đồng đồng nói ta làm sao không nghĩ tới a. La Phong trận đấu an bài tại Xế chiều, làm La Phong trèo lên lên lôi đại lục. Hắc Long Sơn tinh vực người xem phát ra từng trận tiếng hoan hô. Nhân khí không có chút nào so Đường Yên Nhiên thấp. Đứng trên lôi đài thiên mới nhìn La Phong nghị luận với nhau. Hắn cũng là người điên nghe nói, hắn thực lực mạnh phi thường. Rất nhiều người đều nói, hắn ban đầu vốn có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Một hồi, cách hắn xa một chút lôi đài được tiến hành đến hiện tại. Tất cả mọi người minh bạch Có một ít đỉnh cấp thiên mỹ có thể quét ngang phổ thông thiên tài, như ma nữ, thiên ti kiếm, người điên, giá nhân cái này thiên tài, bọn họ chỉ cần lên sân khấu thì không hề vô tri. Giá nhân ra sân thời điểm, một đường quét ngang, không người dám cản phong mang, để hắn thiên tài sợ hãi. Đồng dạng, La Phong ra sân về sau, cũng khiến người khác sợ hãi, tránh xa thật xa. La Phong vô ý thức an ủi một chút cái mũi, thầm nghĩ, ta có đáng sợ như vậy sao thời gian chậm rãi trôi qua. Trên lôi đài người càng ngày càng ít, làm trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người lúc. Lôi đài hỗn chiến kết thúc, khiến người ta ngạc nhiên là La Phong theo lôi đài chiến bắt đầu đến kết thúc, vẫn không có xuất thủ qua, cũng không có người hướng hắn khiêu chiến. Lôi Thần nói đây chính là Trinh Lệ, sao suy nghĩ một chút hắn, mới vừa lên đàng liền bị người quét xuống lôi đài. La Phong đến tốt, đứng trên lôi đài, tựa như một vị vô địch quyền vương, không người dám khiêu chiến hắn. Giang Đồng Đồng cười nói, Lôi Thần, trên địa cầu thời điểm cũng không người nào dám khiêu chiến ngươi. Ai Lôi Thần ra vẻ thở dài, nói người xa tiếp đó, là một đối một lôi đài chiến. tham gia một đối một lôi đại chiến thiên tài có 10000 người. 22 tổ 1. Sau cùng, tuyển mạc ra 625 cá nhân. Cái này 625 người có thể trực tiếp tấn cấp, còn lại 275 người theo chiến bại tổ tuyển ra. Nói cách khác, còn lại thiên tài thì sẽ tiến hành thời gian dài rằng rạc luân hồi chiến, thời gian dài tới 3 năm. Một đối một lôi đài chiến bắt đầu về sau, Đường Yên Nhiên cùng La Phong đều không có ngoại lệ, hai người liên chiến liên thắng. Thứ tư chiến, Đường Yên Nhiên cùng La Phong đều phân đến một cách đối thủ mạnh mẽ. Lần này, lại để cho Dương An hơi hơi ngoài ý muốn. Giả Nhân vậy mà cùng Đường Yên Nhiên tổ một. Nói cách khác, Đường Yên Nhiên lần thứ tư lôi đài chiến, muốn cùng Giả Nhân đối chiến, La Phong đối thủ cũng mạnh mẽ phi thường. đến từ một cái thổ dân tinh cầu. Về sau, bị một tên bất hủ thần linh nhìn chúng, trực tiếp mang rời khỏi thổ dân ngôi sao. Ngày này là Đường Yên Nhiên cùng xã nhân chiến đấu thời gian. Giang Đồng Đồng nói Yên Nhiên, "Xã nhân này vô cùng phách lối, ngươi nhất định muốn đánh bại hắn." Hồng trầm trầm nói, lấy Yên Nhiên thực lực chiến thắng xã nhân không khó lắm. Trong khoảng thời gian này, địa cầu nhất mạch cường giả cũng sẽ thường xuyên luận bàn đối kia thực lực này vô cùng hiểu biết. Dạ Nhân đứng trên lôi đài, nhìn lấy Đường Yên nhiên chậm rãi bay về phía lôi đài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nghĩ thầm, nàng cũng là thiên phi kiếm, tên thật Đường Yên nhiên, xuất từ một cái gọi địa cầu thổ dân ngôi sao. Đát lĩnh ngộ nước bản nguyên pháp tất cùng thời gian bản nguyên pháp tác kiếm đạo cực kỳ cao minh. Đường Yên nhiên đến trên lôi đài về sau, nhìn lấy tóc rối bời rã nhân, trong đầu lóe qua giá người tin tức, cái ngày rã nhân gọi Nhung Quân, lĩnh ngộ đất bản nguyên pháp tắc, cho nên, hắn cùng người lúc đối chiến, vô cùng giá man. Bá đạo, nhất quyền nhất cước đều mang không gì địch nổi kình lực. Đông trận đấu bắt đầu chung tiếng vang lên về sau, Tá nhân cầm trên tay chiến đao hất lên, cười to nói: "Thiên Phi kiếm, ta biết thực lực ngươi mạnh phi thường, tại hàng tinh cấp liền có thể lĩnh ngộ hai loại bản nguyên pháp tắc, hơn nữa còn là khó khăn nhất lĩnh ngộ thời gian bản nguyên pháp tắc, ngươi thật rất mạnh, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi." Ở trên không trung xem tranh tài bất hổ thần linh phát ra nghi hoặc. Hắn làm sao chẳng lẽ Hắn còn có đòn sát thủ sao cùng Nhung Quân đối chiến oa thiên tài. Sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, hắn cùng ta khi đối chiến, không có lấy ra toàn bộ thực lực cũng đúng, thực lực của ta so Thiên Phi kém hơn một đường, hắn như thế nào lại xuất ra toàn bộ thực lực? La Phong tâm thần chấn động, thầm nghĩ, hắn còn ẩn giấu thực lực nguyên bản. Hắn cảm giác mình cùng Giả Nhân chia 5 năm năm Lúc này lại không có lớn như vậy tại lòng tin. Đường Yên nhiên sắc mặt bình tĩnh, nói vốn là ta cũng không có ý định đoạt được thứ tự, mà là chuẩn bị tiến vào luân hồi chiến. Cái này chính là cường giả tự tin, nàng tin tưởng mình thực lực, dù cho bị đánh nhập chiến bại tổ, vẫn có thể đoạt tiếp theo thứ tự. Ha <cười> ha Nhung Quân lần thứ nhất trên lôi đài lộ ra nụ cười, nói nữ nhân Ngươi thật rất mạnh, cũng rất tự tin. Ta thích ta sống như ngươi, ta cũng sẽ không đoạt được thứ tự, mà chính là hội tiến vào luân hồi chiến. Bất quá, ta sẽ trước đánh bại ngươi. Sau đó, lại oang vinh đi xuống lôi đài, tiến hành luân hồi chiến. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, la lớn, yên nhiên, còn chờ cái gì a? Đánh hắn chợt ta hung hăng đánh hắn. Quá phách lối. Người nào mà xông 10 ngàn rặm kéo một chút tỉ tỉ mình. Nói tỉ, ngươi liền không thể thuộc nữ một chút sao sang đồng đồng không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, ta mới không cần thuộc nữ. Dù sao, người nào đó cũng chứng mắt ta. Bày ra chân thực chính mình liền tốt. Xông 10 ngàn rặm nghĩ thầm, cũng đúng. Dương An thực lực quá mạnh. mạnh đến mức không giống người bình thường, được người xưng là quái vật, tỷ tỷ và hắn Trinh Lệ thật quá lớn. Trên lôi đài, Đường Yên Nhiên bình tĩnh nói, "Ta liền để ngươi thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục." Giá thân thể người lóe lên, vừa hóa thành hay. Đường Yên Nhiên hơi hơi giật mình. Nói một chiêu này, cùng đồng đồng tỷ thi phát triển không gian Pháp tắc có chút tương tự a. Không gian pháp tắc hảo hẳn vô biên. Dù cho lấy bất hủ thần linh tính toán tốc độ, cũng vô pháp hiểu thấu đáo không gian pháp tắc. Nếu như hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian bản nguyên pháp tắc, liền có thể tấn cấp vũ trụ tôn giả, như càn vũ gốc chủ một dạng, khai mở một cái vũ trụ quốc, xưng bá nhất phương. Cho nên, không gian pháp tắc lại có rất nhiều nghiên cứu phương hướng. Không gian phương diện bí pháp cũng có ngàn ngàn vạn vạn. Giã nhân thi phát triển không gian chính là không gian lĩnh vực phương diện. Giang đồng đồng lĩnh ngộ là không gian cắt chém. Trên khán đài, La Phong tâm thần chấn động, thầm nghĩ, Hồ Quang, Hồ Quang giả người cùng ta lĩnh ngộ tuyệt đối không gian tương tự a. Nếu như ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt đối không gian, có thể thi triển thuần phi đứng ở trên không bên trong bất hủ thần linh, nhìn đến lúc khó thi phát triển không gian bản nguyên pháp tắc về sau, cũng có chút giật mình. Hắn thiên phú thật rất mạnh, lấy hắn thực lực bây giờ có thể tranh đoạt toàn vũ trụ trước 1000 tên. Càn Vu gốc chủ đứng ở một tòa thành bảo bên trong, nhìn xa xa trận đấu lôi đài, thầm nghĩ, cái này giá nhân thực lực mạnh phi thường, bất quá So Đường Yên Nhiên vẫn là kém một chút. Hắn còn nhớ Só Lạc nói chuyện, nếu như tại Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, Đường Yên Nhiên có thể nhẹ nhõm đoạt được toàn vũ trụ đế nhất. Càn Vu Quốc Chủ lại đưa ánh mắt phóng tới Đường Yên Nhiên trên thân, thầm nghĩ, nàng hồi xuất ra thực lực chân chính sao chẳng lẽ tư nghĩ vũ trụ hạn chế nàng thực lực Càn Vu Quốc Chủ không thể nào hiểu được. Tư nghĩ vũ trụ phi thường cường đại, Tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đi vào tư nghĩ vũ trụ, lại tư nghĩ vũ trụ có thể mô phỏng ra cái gì bản nguyên pháp tắc, cho nên tại trong tư nghĩ vũ trụ trận đấu là vô cùng công bình. Giả Nhân thân hình lóe lên, như thoấn phi si đi vào đường Yên Nhiên bên người. Đồng thời, Giả Nhân quyền đầu đeo bá đạo kình lực, đánh tới hướng đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên đứng đấy bất động, sắc mặt bình tĩnh, nói cũng không gì hơn cái này nàng nhẹ nhàng nhàn nói một câu, Huy động Huyền Thủy Nhuẫn Kiếm, Huyền Thủy Nhuẫn Kiếm như màu trắng trường xà, linh hoạt chập chuyển đồng thân thể, từng cái từng cái như cọng tóc đồng dạng bạc tuyến theo huyền thủy trên nhuẫn kiếm phát tán ra, hướng Giả Nhân Quân đi vòng qua. Huyền Thủy Nhuẫn Kiếm, tầng thứ hai, Thiên Ti chém lúc này Toàn bộ trên lôi đại đều phủ đầy màu trắng sợi tơ, mỗi một điều bạc tuyến đều có thể chặt đứt mơ cấp 9 kim loại. Đồng thời, những thứ này màu trắng sợi tơ còn ẩn chứa một tia thời gian bản nguyên pháp tắc. Giáp Nhân cảm giác mình động tác càng ngày càng chậm chạp, hắn hét lớn lên tiếng, muốn tránh thoát màu trắng sợi tơ. Thế nhưng là, cái này màu trắng sợi tơ mềm dẻo càng hồ tầm thường Đường Yên Nhiên nói không dùng xã nhân vô cùng biệt khuất. Hắn nhớ đến, Đường Yên Nhiên còn có càng cường đại quét chiêu thức, lại không có xuất ra. Đứng tại chỗ cao bất hổ thần linh ào ào lắc đầu. Đường Yên Nhiên thực lực lại tăng mạnh. Giang Đồng Đồng hô, "Yên Nhiên." Đánh hắn a uếm xã nhân sần quát một tiếng, trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, màu vàng đất ánh sáng ở bên cạnh hắn vần quanh. Ngay sau đó, hắn huyễn hóa ra 10 cái thân thể. Đường Yên Nhiên thấy thế, thầm nghĩ, hắn vậy mà Lâm Chiến đột phá, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ lần nữa làm sâu sắc. Trong chốc lát, vô số màu trắng sợi tơ bị chấn đoạn, giá nhân chân trần, thực sự trên lôi đài, phát ra từng trận nổ vang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Yên Nhiên, nói ngươi không nghĩ tới a, ta có thể lâm trận đột phá. Đường Yên nhiên sắc mặt bình tĩnh, nói thôi được, ta thì tốn nhiều một số tay chân, chỉ là một kiếm này, ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nắm giữ không được lực đạo. Giả nhân thất kinh, hắn được chứng kiến tầng thứ 3 kiếm văn, cái kia một thức đoạn sơn hà, trực tiếp chém giết hơn 30 tên thiên tài, khiến người ta chấn kinh. Giả nhân minh bạch không thể để cho Đường Yên Nhiên thi triển ra tầng thứ 3 kiếm văn. Ngay sau đó, hắn phát huy ra thực lực mạnh nhất, mười đạo thân ảnh đồng thời đánh phía Đường Yên Nhiên. Huyền thủy uyên kiếm tầng thứ 3. Đoạn Sơn Hà Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, hai tay cầm kiếm, huyền thủy uyên kiếm hướng về phía trước một trạm, huyền hóa ra một đạo kiếm mang, kiếm mang dài trăm gạo, bao quát mấy mét. lấy to lớn khí thế chém xuống đi. Phang phất, toàn bộ không gian đều bị động lại. Giá thân thể người dừng lại. Thời gian tạm dừng Càn Vu quốc chủ cả kinh nói, nàng đã lĩnh ngộ một tia thời gian tạm dừng thật đáng sợ thiên phú. Càn Vu quốc chủ không biết, Đường Yên nhiên mượn dùng nhân quả chi lực, có thể tăng tốc lĩnh hồi tốc độ. Cho nên, tu vi tiến triển cực nhanh. Quanh lôi đài bị kiếm mang chém thành hai đoạn, Nhung Quân thân thể cũng bị chém thành tro bụi, mười cái thân hình đồng thời biến mất, làm Nhung Quân rời đi tư nghĩ vũ trụ về sau, tự lẩm bẩm, thật mạnh, một kiếm kia, thật đáng sợ, xem ra, ta chỉ có thể đoạt được toàn vũ trụ 10 vị trí đầu. Ngay sau đó, hắn lại kiên định nói, "Không, còn tốt 3 năm." chỉ muốn cho ta thời gian 3 năm, ta liền có thể chiến thắng ngươi. Ngươi chờ, ta mục tiêu là toàn vũ trụ đệ nhất. A Giang Đồng Đồng vui mừng hô ra tiếng, nói yên nhiên, ngươi quá lời hại. Xung Mười ngàn rằm lộ ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, nàng lại mạnh lên ngay sau đó. Hắn cho Giang Đồng Đồng phát một đạo tin tức. Tỷ, ta ngày mai thì tiến về Đại La bí cảnh, đằng sau trận đấu ta thì không nhìn. Ai sang đồng đồng hồi đếm cái tin tức, lại phát truyền tin thỉnh cầu. Thế nhưng là sông 10 ngàn rằm chưa có trở về tin, cũng không có kết nối tin tức thỉnh cầu. Giang Đồng Đồng cả giận nói, dù cho đi mạo hiểm, cũng không cần vội vã như vậy a. Ta còn chuẩn bị giúp ngươi mua mấy món phòng thân bảo vật đây. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại đối Dương An nói Dương An Ta mặc kệ, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, không thể để cho ta để ra chuyện. Ha ha Dương An mỉm cười. Nói ngươi không phải học sử ngôn thuật sao để để ngươi hồi sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi có thể dự đoán một chút. Giang Đồng Đồng nói ngươi cũng không phải không biết, dự đoán người bên cạnh, đổ thó khăn hồi tăng lên gấp bội. Dương An nói tốt, không dùng lo lắng cho hắn. Hắn không có việc gì hắn an ủi một câu. lại nói, tiếp đó là La Phong chiến đấu, cùng hắn chiến đấu người cũng là một cách phi thường cường đại thiên tài. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 498 để người tuyệt vọng thiên tài một La Phong cùng ảnh đao đứng trên lôi đài, đứng đối mặt nhau. Khán đài phát ra từng trận tiếng hoan hô. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên lôi đài La Phong cùng ảnh đao, nói yên nhiên ăn cứ càn vu quốc chủ cho tư liệu đến xem. Cái này gọi ảnh đao vô cùng lợi hại. Hắn lĩnh ngộ là phong bản nguyên pháp cắt. Đường Yên Nhiên nói ảnh đao trước đó 3 trận lôi đại chiến đều là liên thắng, mà lại thắng được tương đối buông lỏng. Rất nhiều người đều nói hắn cùng La Phong là chia năm năm. Giang Đồng Đồng quay đầu hỏi Dương An, "Dương An, ngươi nói người nào lợi hại hơn một số Dương An nói La Phong hắn biết, La Phong vô cùng tỉnh táo, có thể biến không thể thành có thể, mà lại giống La Phong người như vậy, còn có thể lâm trận đột nhiên. Đường Yên Nhiên nói La Phong diễn thần binh chỉ lĩnh ngộ tầng thứ 2, so ta cùng đồng đồng đều kém hơn một đường đây. Dương An nói La Phong tiềm lực còn không có chính thức bảo phát ra tới. La Phong là thôn phệ thế giới nhân vật chính. Thiên phú, vận khí, ý chí đều là đỉnh cấp, mà lại càng đến hậu kỳ, thực lực tăng lên càng nhanh. Mọi người nói chuyện thời điểm, La Phong đã cùng ảnh đao đánh nhau. La Phong thi triển là hắn mạnh nhất vũ khí, Diễn Thần binh. Ảnh đao vũ khí là một cây đao. Hắn đao pháp cùng phong bản nguyên pháp cắt đem kết hợp thể hiện ra cường đại uy lực. Giang Đồng Đồng nói só dao pháp ta kém xa, nếu để cho ta đi lên, chỉ cần một đao, ta liền có thể chém giết hắn. Ảnh đao cùng La Phong phân biệt thăm dò mười mấy chiêu, cảm giác mình không ra tuyệt chiêu, rất khó thắng nổi đối phương. Ngay sau đó, hai người dừng lại, lần nữa đứng đối mặt nhau. Ảnh đao hiểm sắc bình tĩnh nói: ngươi điên, ngươi thật rất mạnh, La Phong cũng tán thán nói, ngươi cũng rất mạnh. Ảnh đao đạo, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta thì một chiêu phân thắng thua đi, tốt, La Phong phun ra một chữ. Hắn cũng chuẩn bị thi triển chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Ảnh đao quát nói, nhìn ta mới lĩnh ngộ thứ nguyên chi nhận hắn nói một câu. Đưa tay phun đao. Trong chốc lát, ảnh thân đao một bên xuất đao đại lượng đao ảnh. Mười đao, trăm đao, thiên đao, vạn đao, vẹn vẹn trong tích tắc, ảnh thân đao một bên thì xuất hiện 100 ngàn đao ảnh. Đây cũng là hắn cực hạn. Làm ảnh thân đao một bên xuất hiện 100 ngàn đao ảnh về sau, La Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Giang Đồng Đồng nói hắn một chiêu này cùng ta sử dụng mưa gió chạm có chút tương tự a. Nang lĩnh ngộ thời phong bản nguyên pháp cắt cùng không gian bản nguyên pháp cắt, cũng là dùng đao. Cho nên, sang đồng đồng đao pháp cùng ảnh đao đao pháp có một ít tương tự. La Phong dùng thần niệm chỉ huy diễn thần binh, diễn thần binh đã hóa thành hai thanh kiếm lớn màu vàng ống. Đây là diễn thần binh thức thứ hai, Đâm Thiên thức, cần chín chuôi kim sắc kiếm hợp làm một thể, mới có thể được xưng tụng Đâm Thiên. Lúc này La Phong cảm ngộ còn có chút không đến, chỉ có thể hóa ra hai thanh kiếm. Đúng lúc này, ảnh đao chung quanh đao ảnh đột nhiên chồng chất lên nhau, sau cùng hóa thành một đạo đao nhận, lưới đao dài vài trăm mét, bao quát mấy chục mét, lấy chậm chạp tốc độ hướng La Phong chém tới. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến một tia vết nứt không gian. Cái này khán giả chấn kinh. Hắn vậy mà chém ra vết nứt không gian. Tư nghĩ vũ trụ có 100% độ mô phỏng thực tế. Cho nên, chỉ cần lực công kích đủ mạnh, tại trong tư nghĩ vũ trụ cũng có thể phá vỡ không gian, xuất hiện vết nứt không gian. Thật mạnh rang đồng đồng cũng tán thưởng một câu. Đương nhiên, nếu như nàng đem lực công kích ngưng tụ đến một chút, cũng có thể giống ảnh đao như thế, chảm phá không gian. chém ra một khe hở không gian, so, sánh xuống, ảnh đao đối pháp cắt cảm ngộ so sang đồng đồng càng làm sâu sắc khắc, sang đồng đồng lĩnh ngộ hai loại bản nguyên pháp cắt, ảnh đao lại chỉ lĩnh ngộ một loại bản nguyên pháp cắt, lấy một loại bản nguyên pháp cắt phá vỡ không gian, cần càng sâu pháp cắt cảm ngộ. Đến tốt la phong thầm nghĩ, hắn ánh mắt nên được cực kỳ lạnh lùng. Loại ánh mắt này cùng kim sắc từ thua ánh mắt một dạng, tỉnh táo, đạm mạc, không có một chút tình cảm, rầm rầm rầm trên lôi đài truyền ra từng trận nổ vang, trên lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, Giang Đồng Đồng nói đến cùng người nào thắng ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thú vị á lấy hắn ánh mắt, có thể nhìn đến La Phong cùng ảnh đao đồng thời ngã xuống đất. lững bãi câu thương, đợi bụi mồ tán về sau, lôi đại người chủ chỉ tuyên bố, La Phong chức ngã xuống, ảnh đao sau ngược lại, ảnh đao tấn cấp áp chúng người không lời. Một lát sau, chống đỡ ảnh đao người xem phát ra từng trận tiếng hoan hô. Ảnh đao, tốt lắm Dương An nghĩ thầm. Tên La Phong này, đến sau cùng vẫn là lưu lại thủ đoạn để cho mình tiến vào luân hồi chiến. La Phong trở lại khán đài về sau, Đường Yên Nhiên nói La Phong, ngươi tùy nguyện tiến vào luân hồi chiến. La Phong nói thực, ngươi cũng có thể tiến vào luân hồi chiến. Đường Yên Nhiên nói không có cách nào a, một chiêu kia ta cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ. Thời gian 3 năm đảo mắt liền qua. 3 năm này, La Phong thực lực một mực tại tăng cường, mỗi một trận chiến đấu đều có thể nhìn đến La Phong trưởng thành. nông dạng. Đường Yên Nhiên cùng sang Đồng Đồng cũng không có lười biếng, hai người một mực tại trong hư nghĩ vũ trụ tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Nói đến nhàn nhã nhất người cũng là Dương An. Đạt đến Dương An cảnh giới cỡ này về sau, trong ngắn hạn tu luyện đã không có hiệu quả. Nếu như hắn muốn tấn cấp, cần dài rằng rạc thời gian tích lũy. Ngày này, Càn Vu Vũ Chủ quốc, 1000 một, một thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong cùng 1000 tên thiên tài cùng một chỗ, chờ bất hổ thần linh đến. Đột nhiên, nơi xa truyền tống trận sáng một chút. Mấy mấy bóng người xuất hiện tại bên trong truyền tống trận. Sau đó, mấy mấy người này bay ra truyền tống trận. Giang Đồng Đồng nhìn người tới về sau, hơi hơi giật mình. nhỏ giọng nói, Càn Vu Quốc chủ đến cùng lúc đó, một số nhận biết Càn Vu Quốc chủ thiên tài cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Đương nhiên, những thiên tài này không dám cùng Giang Đồng Đồng như thế. Nhỏ giọng nói chuyện. Bất Hổ thần linh nghe đến Giang Đồng Đồng thanh âm về sau, hướng nàng quét mắt một vòng. Trong chốc lát, Bất Hổ ý chí áp hướng Giang Đồng Đồng. Hừ Càn Vu Quốc chủ nhẹ hừ một tiếng. nói ám Minh Vương, những người này đều là ta Càn Vu phu nước thiên tài. Ngươi muốn làm cái gì ác ám Minh Vương trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác được Càn Vu quốc chủ đối với hắn bất mãn. Lúc này, Càn Vu quốc chủ đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Hắn cảm giác mình tâm can đều muốn nhảy ra. Vị kia thế nhưng là thần vương đạo lư a. Ngươi phải mà dùng ý chí áp nàng cái này không sang đồng đồng chịu ủy khuất, lập tức hướng Dương An cáo trạng. Dương An, hắn khi dễ ta." Dương An hướng Càn Vu Quốc chủ nói Càn Vu Quốc chủ, "Ta nhớ được, vượt ngoại chiến trường vô cùng thiếu người, để cái này Ám Minh Vương đi vượt ngoại chiến trường a, cũng không cần ngốc quá lâu, thì 100 triệu tỉ nguyên đi." Ngô Ám Minh Vương lòng như cho ngồi, vượt ngoại chiến trường tỷ lệ tử vong phi thường cao, đạt đến 90%. Tại cái kia dạng trong hoàn cảnh ngốc 100 triệu kỉ nguyên, chẳng những cần muốn thực lực cường đại, còn phải vô cùng vận khí tốt. Càn Vu gốc chủ nói ám Minh Vương, nơi này không cần ngươi, hạn ngươi trong 1 năm tiến về vượt ngoại chiến trường. Ám Minh Vương cúi đầu xuống, nói vân đối mặt một cái vũ trụ tôn giả, hắn căn bản không dám phản kháng. Lần này Vô luận là Càn Vu Vũ trụ quốc thiên tài, vẫn là bất hủ thần linh, nhìn Dương An ánh mắt cũng khác nhau. Người kia là ai a vậy mà có thể phân phó Càn Vu quốc chủ làm việc chẳng lẽ? Hắn là cái nào đó vũ trụ chi chủ nhi tử Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ, hướng Ám Minh Vương nhìn một chút, nói đệ ngươi dùng ý chí áp ta. Hừ Ám Minh Vương phi thường phiền muộn, ta làm sao biết ngươi một cái tiểu tiểu hằng tinh cấp võ giả, lại có lai lịch lớn như vậy a, hắn bất hổ thần linh thì nghĩ, tại trong vũ trụ lăn lộn, thật không thể quá phách lối, không phải vậy, rất dễ dàng đá chúng thiết bản. Cái này ám minh vương cũng là tốt nhất ví dụ. Càn Vu gốc chủ đứng tại một ngàn tên thiên tài phía trước, giảng mấy câu. Cổ Vũ một chút mọi người. Sau đó Nói hy vọng các ngươi có thể đoạt được tốt thứ tự. Tốt, đều tiến vào truyền tống trận. Mọi người tiến vào truyền tống trận về sau, đi vào một mảnh Minh Mông đại lục. Trên phiến đại lục này có 1.008 tòa cao ốt. Một cái vũ trụ quốc thiên tài ở lại một tòa cao ốt. Sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên hai người lần đầu tiên tới nơi này, đối trung quanh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Mọi người rời đi truyền tống trận về sau, Đi vào thiên tài căn cứ. Ở chỗ này, có đến từ vũ trụ các nơi thiên tài. Mọi người tốt năm tốt ba tụ người tải lên. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài vô cùng cao ngạo. Một mình đứng ở một bên. Thiên sứ sang đồng đồng kinh ngạc nói, "Yên Nhiên, ngươi nhìn cái kia mọc cánh nữ hài rất xinh đẹp a, dường như thiên sứ." Đường Yên Nhiên nói nàng là mộng soán út xuất tộc. Đúng, ta nhớ được cô gái này, giống như gọi ngả thần, thực lực rất mạnh. Giang Đồng Đồng nói đi, chúng ta đi qua chào hỏi. Đường Yên Nhiên vừa mới chuẩn bị đi qua cùng ngả thần chào hỏi, một cách ngên thiếu niên đi tới, nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, nói các ngươi cũng là ma nữ cùng thiên phi giếm, càn vu vũ trụ quốc đỉnh cấp thiên tài. Ngươi là ai? Giang Đồng Đồng nói, Ngân Nghị Thiếu Niên nói: "Ta là Man Tạp tộc vương tử, Ốp Tạp." Ốp Tạp Giang Đồng Đồng nói: "Ta nhớ lại, nghe nói thực lực ngươi mạnh phi thường." Tiếp đó, Ốp Tạp lại đưa ánh mắt tìm đến phía La Phong cùng Dương An. Nói nghe nói, các ngươi càn ru vũ trụ quốc người mạnh nhất là Dương An hắn nói chuyện thời điểm, hai mắt nhìn thẳng Dương An, như muốn đem hắn nhìn thấu. "Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói: Úp Tạc Vương tử, ta thuyên ngươi một câu, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào so, tuyệt đối đừng cùng hắn so. Ngươi hẳn phải biết hắn xanh hào, hắn cũng là một cái quái vật. Nếu như ngươi cùng hắn so, hội tuyệt vọng. La Phong lộ ra vẻ tươi cười, nói ma nữ nói đúng, chúng ta đều là người bình thường, hắn là quái vật Úp Tạc, không có nghe lọt. Hắn hai mắt toát ra hừng hực chiến hỏa. thần không thể lập tức khiêu chiến Dương An. Giang Đồng Đồng dùng thương hại ánh mắt nhìn Ốc Tạp, nói Ốc Tạp vương tử, ngươi không có nghe lọt ta. Ốc Tạp nói ta liền tử thần bá lan cũng không sợ. Làm sao lại sợ một cái quái vật? Giang Đồng Đồng nói ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói tử thần bá lan. Ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều nhìn không được. Ốc Tạp sắc mặt biến hóa, nói đây là thật mọi người nói chuyện thời điểm một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ nam tử đi tới, sắc mặt hắn băng lãnh, vác trên lưng lấy một thanh huyết kiếm. Tử thần bá lan tử thần bá lan xuất hiện về sau, người chung quanh đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chàng diện đều an tĩnh lại. Hiển nhiên, cái này tử thần bá lan so dương an danh khí càng cao, cũng càng thêm cao điệu. Từ thần Bá Lan đi đến Dương An phía sau người, đạm mạc nói: "Ta chờ mong đánh với ngươi một trận Dương An mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Nói Bá Lan, nói lời trong lòng, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi quá yếu sang đồng đồng lập tức nói tiếp. Nói Bá Lan, ngươi vẫn là tuyển ta làm đối thủ a? Ngươi tuyển hắn làm đối thủ." Hội tuyệt vọng Ha ha, Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, chỉ có cùng Dương An chung đụng người mới sẽ biết Dương An đáng sợ. Bá Lan nói ta sẽ chiến thắng từng cái cường giả, đoạt được lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng 1. Dương An nói Bá Lan, tên thứ nhất này, ta muốn đem người thứ hai nhường cho ngươi. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên cùng sang đồng đồng, cười nói, "Khá không đúng." Người thứ hai hẳn là Giang Đồng Đồng, người thứ ba là Đường Yên Nhiên, ngươi chỉ có thể cầm thứ tư." Hư Bá Lan giận. Giang Đồng Đồng cười nói, "Tử thần, ngươi cầm tới hạng 4 đã vô cùng lợi hại." Bá Lan không có trả lời, quay người rời đi. Hắn vô cùng tỉnh táo, hắn hiểu được, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, chờ tuyển mạt thi đấu kết thúc. Mọi người thì sẽ biết người nào thực lực càng mạnh. Càn Vu Vô Quốc chủ đứng ở đằng xa, nhìn lấy Dương An bọn họ, cười thầm, "Bá Lan, ngươi cùng hắn một giới, thật sự là một cái bi kịch. Ngươi nhất nghe tốt sang đồng đồng lời nói, đừng tìm Dương An so sánh. Không phải vậy, ngươi thực sự tuyệt vọng. Chỉ có Càn Vu Vô Quốc chủ biết, Dương An ý chí đã cùng Vũ Trụ chi chủ tương đương." Dạng này ý chí cường độ, dù cho không phải vũ trụ chi chủ, cũng phi thường cường đại vũ trụ tôn giả. Lần chọn lựa này thi đấu cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, không phải lôi đài chiến, mà chính là xâm thí luyện tháp. Tư Nghĩ vũ trụ công ty vì 1 triệu tên thiên tài chuẩn bị hơn 1 triệu thí luyện không gian. Mỗi một cái thí luyện không gian đều có 7 tòa thí luyện tháp. Dạng này thủ bút, cũng chỉ có Tư Nghĩ vũ trụ công ty có thể làm được. Sang Đồng Đồng biết quy tắc tranh tài về sau, cũng cảm thán nói: "Tư Nghĩ Vũ Trụ Công ty khống chế toàn bộ Tư Nghĩ Vũ Trụ, cũng chỉ có Tư Nghĩ Vũ Trụ Công ty mới có thể mô phỏng ra hơn 1 triệu thí luyện không gian." Đường Yên Nhiên nói khẽ: "Sư phụ, có bảy tòa thí luyện tháp, ngươi chuẩn bị xong vài tòa a?" Sang Đồng Đồng cười nói: "Dương An, Tư Nghĩ Vũ Trụ Công ty tự tin như vậy, Hiển nhiên, không ai có thể thông qua bảy tòa thí luyện tháp, nếu không, ngươi thì đánh một cái thông quan." Đệ tử nghĩ Vũ chủ công ty mắt trợn tròn. "Ha ha ha, La Phong cười nói, "Dương An, ngươi thật muốn thông quan sao?" Dương An cười nói, "Có gì không thể." Người bên cạnh Thiên Thính đến Dương An bọn họ đối thoại về sau, ào ào lộ ra xem thường ánh mắt thì là Tử thần Bá Lan, cũng không dám nói mình có thể toàn bộ thông quan a. chúng ta tận lực nhiều xông mấy tầng đoạt một cái tốt thứ tự, hơn 1 triệu thiên tài tiến vào thí luyện tháp về sau. Đại lượng vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh mật thiết chú ý các thiên tài động tĩnh. Càn Du quốc chủ cùng đông đảo bất hủ thần linh tụ tập cùng một chỗ, xem nhìn lấy thiên tài nhóm động tĩnh. Đương nhiên, hắn chú ý nhất người cũng là Dương An. Bên cạnh Vũ trụ Tôn giả nói Càn Vu, lần này các ngươi Càn Vu nước ra mấy cái thiên tài a. Nếu như không có Bá Lan, Càn Vu Vũ trụ quốc hẳn là có thể đoạt được đệ nhất. Càn Vu quốc chủ cười nhạt nói, dù cho có Bá Lan, chúng ta Càn Vu Vũ trụ quốc cũng có thể đoạt được đệ nhất. Đại lượng Vũ trụ Tôn giả cùng bất hủ thần linh tổ tập cùng một chỗ. Mọi người tranh giành cũng là mặt mũi. tất cả mọi người hy vọng chính mình vũ trụ quốc gia đến thiên tài đoạt được tốt thứ tự. Vì bọn họ tranh giành một bộ mặt. Một vị mặc chiến giáp nam tử nói: "Cản vụ, ngươi nói là cái này Dương An thế mà." Hắn vừa đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, trên mặt thì lộ ra chấn kinh thần sắc. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 499 sau cùng khảo hạch vừa nói chuyện. Nhân số đầy vạn người đông tấp nập, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên tiến vào thí luyện tháp tầng thứ nhất. Nhìn lấy lớp nha lớp nhí huyết mao con voi, tâm lý cực kỳ chấn động. Phàn Phật thật giống như đứng tại trường học diễn giảng trên đài diễn giảng, nhìn lấy dưới đài lớp nha lớp nhí học sinh. Ta đi Giang Đồng Đồng mắng một tiếng, hoành đao một trảm, lại nhìn Dương An. Dương An sắc mặt bình tĩnh, rung ngón tay nhỏ đập một chút lỗ tai, sau đó tiện tay bắn ra. Trong chốc lát, bắn ra hơn vạn đạo phong nhận. Phong nhận đảo qua huyết mao con voi, chỉ nghe được từng tiếng gào rú, nhìn đến từng mảnh từng mảnh xương máu. Tầng thứ 2 Dương An nói một câu thẳng đến thí luyện tháp tầng thứ 2. Chỉ đơn giản như vậy 13 hỏi một câu. Lời này giống như tại tự lẩm bẩm lại như đang hỏi bên người vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh. Càn Vu quốc chủ nói đây là hiện tượng bình thường, hiện tượng bình thường hắn vũ trụ tôn giả cảm giác Càn Vu quốc chủ biết một số bí ẩn sự tình. Mở mắt nhìn chằm chằm ba sơ hình chiếu, đồng thời hỏi Càn Vu quốc chủ, "Càn Vu, hắn xuất từ ngươi Càn Vu vũ trụ quốc, ngươi hẳn phải biết hắn nội tình a." Ha ha, Càn Vu quốc chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. ta là biết một ít gì đó. Bất quá, vị kia không cho nói à đoạn thời gian này. Càn Vu Quốc chủ một mực tại trong bóng tối giao hảo Dương An. Như cho người địa cầu thuận tiện, lại như trong bóng tối chờ giúp Giang Đồng Đồng giải quyết phiền phức, lại như trong bóng tối cho Đường Yên Nhiên gia tộc phần tiện. Đây cũng là Càn Vu Quốc chủ chỗ Cao Minh. Hắn trong bóng tối chờ giúp cùng Dương An có quan hệ người lại không cầu hồi báo. Thí luyện tháp tầng thứ 2 là một vạn con chín đầu mãng xà. Đây là vũ trụ dị chủng, thuộc về yêu tộc, thực lực phi thường cường đại, chỉ là cái kia khổng lồ hình thể, dãy vặn hình dạng, liền để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Không phải sao? Giang Đồng Đồng vừa tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2, liền bị nhìn như vô cùng vô tận chín đầu mãng xà giật mình. Mười ngàn điều sẵn sang đồng đồng buồn bực nói, "Tư nghĩ vũ trụ công ty, ngươi đây là náo loại nào a mà lại?" Mỗi một điều đều có hơn 100 mét lớn lên, phu cao như thùng nước. "Này làm sao giết sao sang đồng đồng nói thầm một câu." Mắt đầu động thủ chạm sẵn, ôm kính chuyển tới đường yên yên. Nàng xem ra thẳng nhẹ nhõm, lực lượng khống chế cũng phi thường tốt. Vừa tốt có thể một kiếm chém giết một con rắn, lại có thể sử dụng tốt nhất thực lực, vì đằng sau chiến đấu làm chuẩn bị. Lại nhìn Dương An, lần này Dương An ra vẻ kinh khủng, nói khoa thật lớn rắn, hô chết bảo bảo. Ngay sau đó, hắn vọ một chút lỗ mũi, nhướng mày, đánh một nhảy mũi. A thu trong chốc lát, một trận cuồng quyển lên. Dương An trước người xuất hiện từng cái tiểu long huyền Tiểu Long quyển trầm rãi di chuyển về phía trước. Tiểu Long quyển một bên di động, một bên biến lớn, đem phía trước chín đầu mãng xà quyển lên không trung. Trên bầu trời một hồi gió tanh mưa máu. Ác Càn Vu gốc chủ sững sờ một chút. Sáng nay cũng có thể mời ba nói thầm một câu. Hắn bất hổ thần linh mắt trợn tròn. 13 gặp Dương An bước vào tầng thứ ba cửa vào lúc Nói thí luyện tháp tầng thứ 3 là đặc thù kim loại sinh mệnh, chính là La tộc. Lại, trời sinh linh ngộ kim bản nguyên pháp tắc. Hắn tiến vào tầng thứ 3 về sau, hẳn là có thể nhìn đến hắn sử dụng bản linh thật sự a can vu gốc chủ cười nói: "13, ngươi có thể muốn thất vọng, muốn nhìn đến hắn sử dụng bản linh thật sự." Hắn nói đến đây, dừng một chút, phun ra một chữ Khó cả Vu Quốc chủ không dám nói ra Dương An bí mật. Hắn nghĩ, Thần Vương đại nhân muốn chơi, nhất định phải làm cho hắn chơi vui vẻ. Dương An bước vào thí luyện tháp tầng thứ 3 về sau, chỉ là đạm mạc quét mắt một vòng như biến hình kim cương đồng dạng la tộc sinh mệnh. Sau đó, nhẹ nhàng ra một hơi. Vô cách này một hơi hô sau khi đi ra, một đoàn băng vũ khuếch tán, chỉ chốc lát Băng Vũ liền đem 1000 tên la tộc chiến sĩ bao khỏa, đem la tộc chiến sĩ hóa thành to lớn tượng băng. Các càn vu quốc chủ im lặng, Dương An chậm rãi tiến lên. Hắn mỗi bước xa một bước, trên mặt đất thì phát ra một đạo chấn động sóng. Bị chấn động sóng đào qua la tộc chiến sĩ cũng theo đó hóa thành vụn băng, rơi lả tả trên đất. Tầng thứ 4 chính là một cường chủng đại hung thú. Tên là Bay Hống, nghe nói Bay Hống có thượng cổ hung thú hống huyết mạch, trời sinh hung mãnh bá đạo, lực có thể bạt núi. Dương An đi vào tầng thứ tư về sau, nắm tay thành đao, tiện tay bổ ra một ngàn nói đao văn. Sau đó, cũng không quay đầu lại hướng tầng thứ 5 đi đến. Tầng thứ 5 chính là cơ giới tộc sinh mệnh. Cơ giới tộc chính là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong trời sinh thì có cường đại thân thể, so tầng thứ 3 kim loại sinh mệnh mạnh gấp trăm ngàn lần. Dương An đi vào tầng thứ 5 về sau, đạm mạc quét cơ giới tộc liếc một chút, phóng xuất ra từng đạo từng đạo thần thức sóng. Sau đó, đạp vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 là mười đầu tinh không cử thú, mà lại là huyết mạch phi thường cường đại thương. Thương chỉ nghe tên liền biết loại này tinh không từ thú cường đại đến mức nào thương tức trời xanh. Nói cách khác, thương nắm giữ thôn thiên phệ địa năng lực, trên địa cầu, một cái vừa xa đời kim xác cử thú liền có thể đem địa cầu huyên náo long trời lỡ đất, kém chút để địa cầu văn minh diệt tuyệt. Thí luyện tháp tầng thứ 6 lại có 10 cái tinh không từ thú, bởi vậy cũng có thể nhìn ra thí luyện tháp độ khó khàn. Dương An đạp vào thí luyện tháp tầng thứ 6 về sau, lại thi triển một loại thần thông. Hắn thân thể đột nhiên ảo tưởng lớn đến thiên cây số. Sau đó đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Một chân một cái, đem tinh không cử thú xếp chít. U, V, Q, Q, mơi càn vu quốc chủ mắt trợn tròn. 13 đạo. Còn có thể dạng này thí luyện tháp tầng thứ 7 chỉ có một loại sinh vật đây cũng là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc 100 chủng tộc mấu hoàng. Chủng tộc mấu hoàng có thể chế tạo ra vô cùng vô tận biển trùng. Lại chủng tộc mấu hoàng tinh thần lực phi thường cường đại. Muốn giết chủng tộc mấu hoàng, liền muốn phía trước đối vô cùng vô tận biển trùng. Dương An đứng tại thứ 7 ngôi sao, nhẹ giọng thì thầm, mở trong chốc lát, Dương An mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. mắt sập vừa mở, một đạo thần mang bay ra, thần mang tốc độ siêu việt thời không, trong nháy mắt mạt sát trùng tộc máu hoàng linh hồn, hắn là tam nhãn tộc một tên phong vương bất hổ ngơ ngác hỏi ra một câu. Mười ba cảm thán nói, hắn quả nhiên là quái vật, Dương An sông tòa thứ nhất thí luyện tháp thời điểm, tâm huyết dâng trào, thi triển mấy loại tiểu thần thông làm hắn tiến vào tòa thứ hai thí luyện tháp về sau, lười nhắc thi triển thần thông, tiện tay vung ra hơn vạn đạo phong nhận, chảm huyết mao con voi, trực tiếp đạp vào tầng thứ hai. Dương An tiến vào tầng thứ hai về sau, lại vung ra hơn vạn đạo phong nhận, đem 10000 điều chín đầu mãng chém giết. Tầng thứ 3 vẫn là phong nhận, tầng thứ 4 vẫn là phong nhận, tầng thứ 5 lại là phong nhận. Phong nhận vẫn là phong nhận. Làm Dương An rời đi tòa thứ hai thí luyện tháp lúc Càn Vu quốc chủ nói 10 phút đồng hồ. Các vị bất hổ thần linh đã không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Mễ ba hỏi, "Càn Vu, ngươi xác định hắn là hàng tinh cấp võ giả Càn Vu quốc chủ lắc đầu, không hề nói gì. Tòa thứ ba thí luyện tháp, Dương An thi triển lần bảy phong nhận thuật. Tòa thứ tư thí luyện tháp vẫn là lần bảy phong nhận thuật. Lâm Dương An tiến vào thứ 7 tòa thí luyện tháp lúc, một vị phong vương bất hổ lẩm bẩm nói, hắn liền không thể đổi điểm nhiều kiểu sao, 13 vòng đầu nhìn về phía Càn Vu quốc chủ, hỏi, Càn Vu, ngươi nói một chút, hắn có thể xông qua thứ 7 tòa thí luyện tháp sao? Càn Vu sắc mặt bình tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án. Lại là phong nhận thuật. Một vị phong vương bất hủ nói chẳng lẽ thí luyện pháp xảy ra vấn đề tất vì bất hủ thần linh dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Tiệp chớp vương. Tư nghĩ vũ trụ bao trùm toàn bộ vũ trụ. Ướn phó một cái khảo hạch. Làm sao có thể xảy ra vấn đề đúng đấy? Tư nghĩ vũ trụ thế nhưng là nhân loại chúng ta tối đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Hắn chủng tộc không cách nào bắt trước. Đỉnh phong thiên tài chiến đã cử hành ngàn tỷ lần. chưa từng xảy ra vấn đề. Hiện tại, làm sao có thể xảy ra vấn đề mọi người nói chuyện thời điểm? Dương An đắc đạp vào tầng thứ 7, vẫn là một đạo phong nhận thuật, đem trùng tộc máu xào chém thành toái phiến. Về sau, Dương An trầm rãi đi ra thí luyện tháp. Đối với Tư không nói thẳng dễ dàng a to khan to khan 13 to nhẹ hai tiếng, nói hắn là hạng 1 Hắn nói một câu, lại phân phó nói, đem hắn kêu đến. Ngay sau đó, Mười Ba lại lắc đầu, không, đem hắn mời đi theo. Lấy Dương An biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ cần hắn không chết, thì nhất định có thể trở thành bất hủ. Mà lại, là phong vương bất hủ, chỉ cần cho Dương An thời gian, hắn có thể nhẹ nhõm trở thành vũ trụ tôn giả, thậm chí có có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, 13 hội bình đẳng đối đãi xương an coi hắn là thành cùng tầng thứ tồn tại. Mọi người nghe đến 13 lời nói sau, đầu tiên là giật mình, thầm nghĩ, 13 là một tên vũ trụ tôn giả. Vậy mà như thế khách khí, các vị bất hổ thần linh nghĩ lại, lại minh bạch. Đối với dạng này thiên tài, thì cần phải khách khí như vậy, sớm một chút kíp sao? Dương An thu đến Bất Hủ Thần Linh pháp tới truyền tin thỉnh cầu về sau. Lúc này kết nối. Sau đó, tiến về Bất Hủ Thần Linh tổ tập địa phương. Mười ba nhìn đến Dương An về sau, dường như nhìn đến một cái quái vật, tán khán nói: "Dương An, tốt, tốt, tốt. Lời hại, lấy ngươi biểu hiện ra ngoài thiên phú, ngươi là Ức vạn kỳ nguyên vừa ra thiên tài." Càn Vu thầm nghĩ, hắn có phải hay không ức vạn kỳ nguyên vừa ra thiên tài, ta không biết, bất quá, ta có thể khẳng định, hắn là một cái quái vật. Dương An nhìn thấy các vị bất hủ thần linh về sau, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó, cùng Càn Vu quốc chủ chào hỏi, "Càn Vu, ngươi cũng tại cái này a Càn Vu quốc chủ đầy mặt nụ cười. Dương An, ngươi thật sự là quá lời hại." ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, xó ngươi gém xa. Càn Vu tâm lý vẫn có một tia nghi hoặc. Hắn đến cùng là cảnh giới gì thế nhưng là hắn lại không dám làm lấy Dương An mặt hỏi ra. Chẳng lẽ đúng như hắn chỗ nói, hắn là vũ trụ tối cường giả Càn Vu quốc chủ nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như hắn thật sự là vũ trụ tối cường giả, lại có cái gì mục đích đối với con người mà nói? là địch, vẫn là bạn hắn làm vì nhân loại tộc quần đỉnh cấp cường giả, cần muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề, suy nghĩ chuyện cũng tương đối nhiều. Các vị bất hủ thần linh từng cái cùng Dương An chào hỏi, mọi người hiển nhiên vô cùng thân mật. Hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, như Dương An dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, càng sớm giao hảo, được đến càng nhiều chỗ tốt. Dương An cùng các vị bất hổ thần linh đánh xong bắt chuyện về sau. 13 đảo. Dương An, lấy ngươi bây giờ thành tích, có thể không dùng tham gia đằng sau tranh giành đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách đoạt chiến. Ngươi có thể trực tiếp tấn cấp, trở thành lần này đỉnh phong thiên tài chiến đệ nhất. Dương An gật gật đầu, cũng tốt vậy ta thì không tham gia. Thực khi dễ một đám nhỏ hài tử, cũng không có ý gì. Càn Vũ gốc chủ nghe vậy, nghĩ thầm, này mới đúng mà. Ngươi một cái vũ trụ tối cường giả, vậy mà chạy tới khi dễ một đám nhỏ bằng hũ. Tốt ý tứ sao Dương An rời đi thí luyện tháp về sau, tham gia khảo hạch thiên tài lần lượt rời đi thí luyện tháp. Đương nhiên, những thiên tài này không có khả năng giống như Dương An trực tiếp thông quan Mấy mấy tên thiên tài tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau, đồng thời quan sát hắn thiên tài khảo hạch. Huynh đệ, ngươi xông qua vài tòa thí luyện tháp ta tòa thứ 3 tầng thứ 6, rất khó khăn, rất khó khăn. Mọi người trò chuyện một hồi. Một cái gói bánh xe gió thiên tài nói đúng. Trước mắt, thành tích tốt nhất là vị nào thiên tài một cái thanh niên tóc xanh. Sắc mặt âm trầm nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Hội tuyệt vọng. Đến cùng là ai đứng ở trung ương quảng trường thiên tài tràn ngập hiếu kỳ. Một số người nhìn chằm chằm thanh niên tóc xanh, hy vọng hắn cho ra đáp án. Một số thiên kiêu thì nhìn về phía ba dư hình chiếu, là hắn quái vật thật là quái vật a đúng. Ta còn nhớ rõ, hắn đối tử thần bá lan nói một câu. Hắn nói, hạng 1 thì quy ta Ngươi cũng không muốn so với ta. Không phải vậy, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Ta không cùng hắn so loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, là Ức Phản Kỷ Nguyên vừa ra thiên tài a. Bá Lan thuộc về hơn trăm triệu Kỷ Nguyên vừa ra thiên tài, cũng vô cùng yêu nghiệt. Giống chúng ta dạng này thiên tài, căn bản không có cách nào cùng Bá Lan so sánh. Thế nhưng là Bá Lan cùng Dương An so sánh thì lộ ra ẩm đạm không ánh sáng. Đúng vậy a, Dương An quá ưu nghiệp. Đáng tiếc, hắn đi ra quá sớm, chúng ta không nhìn thấy hắn VD chiến đấu. Không có việc gì, chúng ta có thể xin một chút, cần phải có thể nhìn đến hắn VD chiến đấu. Hơn vạn tên thiên tài đưa ra xin. Dám sát VD chiến đấu bất hủ thần linh cười nói, "Chư vị, các ngươi còn là không nhìn cho thỏa đáng. Dù cho nhìn Đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho các ngươi thổ đả kích. Thế mà, bất hủ thần linh càng là nói như vậy, những thứ này đến từ vũ trụ các nơi thiên tài lại càng tốt kỳ. 13 đạm mặt nói được khiến cái này tự cho là đúng thiên tài nhìn xem cái gì mới thật sự là thiên tài. Hắn sau khi nói xong, nghĩ đến Dương An không cảnh chiến đấu, tâm thần run lên. Nếu như ta cùng hắn cảnh giới một dạng, hội nhẹ nhàng như vậy, sao hắn trong bóng tối lắc đầu? Làm thiên tài nhóm nhìn đến Dương An vi đi chiến đấu về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Quái vật đây mới thực sự là quái vật a. Càn Vũ vũ trụ quốc cho hắn đặt tên rất chuẩn xác, hắn cũng là một cái tránh thức quái vật. Ta không cùng hắn so. Ui, các ngươi nói Nếu để cho bá Lan bọn họ nhìn đến quái vật vi đi chiến đấu, lại là biểu tình gì đó còn cần phải nói sao lại qua một đoạn thời gian. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên rời đi thí luyện tháp, các nàng đều xông đến thứ 7 tòa thí luyện tháp, mà lại còn xông đến tầng thứ 2. Bất quá, Giang Đồng Đồng cầm giữ có Không Gian Chi Tâm, đối Không Gian Pháp tắc lĩnh ngộ tương đối nhiều một ít. Cho nên Nàng so Đường Yên Nhiên giết nhiều mấy đầu chín đầu mãng xà. Hai nữ rời đi thí luyện tháp về sau, đứng ở trung ương quảng trường, nghe lấy mọi người tiếng nghị luận. Giang Đồng Đồng, Yên Nhiên, ta liền biết xa hỏa kia có thể cầm đệ nhất. Đường Yên Nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười, bình thường a, lấy sư phụ thực lực, có thể nhẹ nhõm cầm tới hạng 1. Giang Đồng Đồng cười nói, "Yên Nhiên, thật nhiều người lại nói tử thần bá lan đây." người nói, nếu như hắn đi ra, nghe đến Dương An tin tức, có thể hay không tức chết, hi hi Đường Yên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tức chết đến không đến mức. Bất quá, phải cùng mọi người đoán không sai biệt lắm. Khí đến sắc mặt biến thành màu đen. Hai nữ trò chuyện một hồi, đem La Phong chiến đấu hình chiếu giúp ngắn. Yên nhiên, La Phong thật có kiên nhẫn, hắn tại mỗi một tầng đều chờ đủ 10 ngày. Đường Yên nhiên có thể nhìn ra, La Phong thực lực đang phi tốc tăng lên. Nàng tán thán nói, "Sư phụ nói không sai, La Phong tiềm lực phi thường cao, thậm chí muốn vượt qua ta nhóm." Giang Đồng Đồng nghe vậy, có chút không phục, thế mà, sự thật như thế, nếu như không có hắn truyền cho chúng ta công phu, chúng ta khả năng không bằng Hồng, còn có Lôi Thần Đường Yên nhiên suy nghĩ một chút, nói đồng đồng tỷ, hoặc là sư phụ là bởi vì nhìn bên trong chúng ta thiên phú mới truyền chúng ta mỹ thuật. Càn Vu quốc chủ cùng Dương An ngồi cùng một chỗ, tùy ý thưởng thức rượu trái cây. Đương nhiên, Càn Vu quốc chủ lấy ra rượu trái cây chính là đỉnh cấp rượu trái cây. Phủ Thông Phong Vương bất hủ cũng mua không nổi. Càn Vu cho Dương An đổ đầy tửu, nói Dương An Huynh đợi đỉnh phong thiên tài chiến sau khi kết thúc, liền có thể tiến về ban đầu vũ trụ. Hắn nói đến đây, như có như không quan sát Dương An thần sắc, hắn nghĩ, ban đầu vũ trụ có hỗn độn thành chủ tọa trấn, cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng không dám xông ban đầu vũ trụ. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 500 bi kịch bá lan trong lúc nhất thời trầm dãy trôi qua. Thí luyện tháp bên trong chỉ còn lại có 10 cái thiên tài. Bên trong có La Phong, có Bá Lan, có Sạch Phong, có Hàm Địch. Mấy cái này thiên tài thực lực đều mạnh phi thường. La Phong làm gì chắc đó? Mỗi một tầng đều chờ đủ 10 ngày, dùng hết khả năng tăng lên chính mình thực lực. Đối với cái này, có một ít người không hiểu. 10 ngày hắn cho dù tại mỗi một tầng đều chờ đủ 10 ngày, cũng nhiều nhất tại thí luyện trong tháp ngục một năm, vẹn vẹn một năm lại có thể tăng mạnh bao nhiêu kha ha. Huynh đệ, ngươi đây thì không hiểu, giống chúng ta, hung hăng hướng phía trước xông, sau cùng chỉ xông đến tòa thứ ba thí luyện tháp. Đúng vậy a, ta tốn sức khí lực cũng chỉ là xông vào tòa thứ tư thí luyện tháp, là phong đắc xông đến tòa thứ năm thí luyện tháp. Các vị thiên tài trò chuyện hai câu, lại hỏi không tự chủ được Hàn Huyên tới Dương An. Thiên tài nhất vẫn là Dương An, hắn là Ức Vạn Kỷ Nguyên vừa ra thiên tài. Ta nghe nói, giống Dương An dạng này thiên tài, trong lịch sử chỉ xuất qua một cái. Người nào các vị thiên tài tràn ngập hiếu kỳ? Ta cũng là nghe gia tộc trưởng mối nói. Nghe nói, đó là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Gọi khoa đế Đây mới thực sự là yêu nghiệt a. Hắn tại giới chủ cảnh giới, liền có thể chém giết Phong Vương bất hủ. Loại kia thực lực để dị tộc sợ hãi, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết. Đáng sợ phụ thông võ giả không biết bất hủ thần linh về sau cảnh giới. Những thứ này đỉnh cấp thiên tài lại biết trở thành bất hủ về sau, thực lực cũng có cao thấp. Trở thành bất hủ thần linh về sau, lại phân làm ba cái cấp bậc, theo thứ tự là phổ thông bất hủ, phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ, mỗi một cái cấp bậc trinh lệch đều phi thường lớn. Trước tiên nói bất hủ thần linh, chỉ cần trở thành bất hủ thần linh thì nắm giữ thần thể. Lại, lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh bản nguyên pháp tắc, thực lực mạnh hơn giới chủ gấp 1000 lần. Cho nên, ấm tình huống bình thường tới nói Giới chủ là không thể nào chiến thắng bất hủ thần linh. Thế mà, khoa đế quá mức yêu nghiệt, hắn tại giới chủ cảnh giới, liền có thể vượt qua ba cái đại đẳng cấp, chém giết phong vương bất hủ. Thực lực thế này, khiến người ta sợ hãi. Để gì tộc sợ hãi? Lấy Dương An hiện tại cảnh giới, hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết vũ trụ cấp võ giả. Hương đệ ta đều có thể chém giết vũ trụ cấp võ giả, lấy dương an thực lực, đó còn cần phải nói sao ta suy đoán, hắn có thể chém giết vực chủ. Vực chủ các vị thiên tài tuy nhiên chấn kinh, lại không có phản bác. Làm bá Lan xâm nhập thứ 7 tòa thí luyện tháp lúc, các vị thiên tài phát ra tiếng thán phục. Bá Lan tiến vào thứ 7 tòa thí luyện tháp. Các ngươi nói, hắn có thể xông đến tầng thứ mấy lời này vừa ra khỏi miệng Bá Lan liền bị truyền tống đi ra. Các vị thiên tài cũng nhìn đến Bá Lan cực lực đáng sợ. Hắn cùng Dương An so sánh, vẫn là kém rất nhiều a. Có điều, hắn đã rất lợi hại, vậy mà có thể xông vào thứ bảy tòa thí luyện tháp, mà lại còn chém giết hơn phân nửa huyết mao con voi. Bá Lan rời đi thí luyện tháp về sau, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cao ngạo Hắn nghĩ, bằng vào ta thành tích, hẳn là có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất a ngay sau đó. Bá Lan nghĩ đến Dương An, thí luyện bắt đầu trước. Dương An thì đối với hắn nói qua, "Ngươi không nên cùng ta so, lúc đó để ngươi tuyệt vọng." "Không phải sao?" Bá Lan đưa ánh mắt tìm đến phía hắn thiên tài lúc, hắn thiên tài dùng thương hải ánh mắt nhìn lấy hắn. Bá Lan thầm nghĩ, Đây là cái gì ánh mắt ta cần thương hại sao ngay sau đó, một cách vô cùng sùng bái bá lan thiên tài thiếu nữ đi đến bá lan bên người, nói bá lan, ngươi thành tích phi thường tốt. U, vinh, quy, quy. Mơ. Bá lan khẽ gật đầu, hỏi, cái kia gọi Dương An, hắn được điểm là bao nhiêu vị này thiếu nữ xoắn xuýt một chút. Nói bá lan, ta cảm thấy Ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt." Bá Lan sầm mặt lại, đạm mạc nói, "Ta muốn biết ai thiếu nữ này thở dài một tiếng." Nói, hắn thông quan thông quan Bá Lan không có minh bạch, lại có một vị thiên tài thiếu niên đi đến Bá Lan bên người, nói Bá Lan, hắn là quái vật, chúng ta không cùng hắn so. Đến vùng tình huống như thế nào Bá Lan thanh âm đệ cao mấy phần, Thiên tài Thiếu Miên nói, Bá Lan, hắn xông qua bảy tòa thí luyện tháp, tích phân đệ nhất, đánh vỡ lịch sử kỷ lục. Ách Bá Lan mắt trợn tròn, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ có tiến vào thứ 7 tòa thí luyện tháp người mới sẽ minh bạch. Thứ 7 tòa thí luyện tháp đến cùng khó bao nhiêu? Bá Lan bước vào thứ 7 tòa thí luyện tháp. Tầng thứ nhất về sau, thi triển ra toàn bộ thực lực, cũng chỉ là chạm một nửa huyết mao con voi. thành tích như vậy, đáng đủ để tự ngạo. Thế nhưng là Bá Lan chút thành tích này cùng Dương An so sánh, lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Qua một hồi lâu, Bá Lan nói hắn xác thực là quái vật, ta có thể cầm tới người thứ hai cũng không tệ. Hắn nói một câu, ánh mắt kiên định nói, có điều ta sẽ siêu việt hắn. Thiên tài thiếu nữ suy nghĩ đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách một chút. Yêu ấp nói: "Bá Lan, ngươi cũng không phải thứ hai bá Lan dẫn, ai là thứ hai nguyên bản? Hạng 1 liền đã bị hắn đặt trước. Hôm nay đến tốt, chẳng những không có tầm tới hạng 1, liền người thứ hai cũng không có." Thiên tài thiếu nữ nói, "Tên thứ hai là Giang Đồng Đồng, người thứ ba là Đường Yên Nhiên." "Tốt, tốt." Phi thường tốt chờ khảo hạch sau khi kết thúc, ta muốn nhìn Hai nữ nhân này thực lực xuất của mạnh cỡ nào? Bá Lan theo thí luyện tháp sau khi ra ngoài, có rất nhiều ngày mới nhìn hắn. Trong lúc đó, còn có người tại khe khẽ bàn luận hắn, để hắn sắc mặt biến đổi không ngừng. Sau đó, Dật Phong, La Phong, Khảm Địch mấy người cũng lần lượt rời đi thí luyện tháp. La Phong đoạt xá kim giác từ thú về sau, lại lần dụp ra ma sát tộc phân thân. kim sắc cửu thú trời sinh cùng kim bản nguyên thân thiện, ma sát tục là không gian con cưng. Cho nên, La Phong thực lực lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. La Phong rời đi thí luyện tháp về sau, cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An ba người gặp nhau, cười nói: "Dương An, hạng một là ngươi đi." Dương An còn chưa có trả lời, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói: Cái kia còn phải hỏi sao gia hỏa này đã sớm nói. Hắn hồi nắm lấy số một tên. Ha ha La Phong mỉm cười. Hỏi, Dương An, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc bắt đầu, ta còn có thể nhìn thấu ngươi, làm ngươi trở thành võ giả về sau. Lại đột nhiên mục phát, lấy thật không thể tin tốc độ tăng lên, tiến vào vũ trụ về sau. ngươi phải mà đạt đến một cách để ta nhìn lên độ cao, ta thật vô pháp tưởng tượng, ngươi là ta khi còn bé bạn chơi." Dương An mỉm cười, nói, "La Phong, không nói trước ta, nếu như ngươi về đến địa cầu, lần nữa nhìn thấy Ngụy Văn, Ngụy Văn cũng sẽ cảm thấy thật không thể tin." Cũng đúng La Phong cảm thán nói, "Nhân sinh gặp gỡ thật sự là biến ảo vô thường a." Ai có thể biết Hắn có thể đoạt xá kim sắc cử thú ai có thể nghĩ đến. Hắn có thể được đến Hồ Phiên Bắc truyền thừa sang đồng đồng cười nói, "La Phong, ngươi là không thấy được." Bá Lan biết Dương An đoạt được danh hiệu để nhất về sau, sắc mặt kia khó bao nhiêu nhìn. "Ha <cười> ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Hắn cùng Dương An so, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ." Trên địa cầu thời điểm La Phong sẽ còn trong bóng tối cùng Dương An phân cao thấp. Muốn siêu việt Dương An. Hôm nay, La Phong đã không có cái kia phần tâm tư. Dương An đã đạt đến một cách để hắn nhìn lên độ cao. Ngay sau đó, La Phong hỏi, "Đúng, Đồng Đồng." Yên nhiên. "Các ngươi thành tích thế nào sang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, cái kia còn phải hỏi sao ta thấp nhưng là thiên tài thiếu nữ?" Tế Sàng liền lấy đến người thứ hai, cũng đem Bá Lan tức giận đến xanh mặt. La Phong cười nói, cái này Bá Lan. Hắn không biết làm sao nói, nhưng là hắn có thể hiểu được Bá Lan cảm thụ. Đường Yên Nhiên nói càn vu quốc chủ nói, sư phụ có thể trực tiếp tấn cấp, không dùng tham gia đằng sau tranh đoạt chiến. Bình thường La Phong phun ra hai chữ, thí luyện tháp khảo hạch sau khi kết thúc Đến từ mỗi cái vũ trụ quốc các thiên tài nhĩ nơi một đoạn thời gian, tranh đoạt chiến bắt đầu. Tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, vũ trụ tôn giả giảng một chút bốn đại bí cảnh sự tình. Mọi người nghe xong bốn đại bí cảnh sau khi giới thiệu, trong bóng tối cho mình định vị. Dương An liền không nói, nguyên thủy bí cảnh hai cái xanh ngạch, hắn khẳng định có một cái. Ai tranh đoạt chiến còn chưa có bắt đầu, liền bị người tầm đi một cái xanh ngạch. cái thứ hai xanh ngạch cần phải tại Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên trong ba người sinh ra. Bá Lan sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, nguyên thủy bí cảnh xanh ngạch, ta nhất định muốn cầm tới. Đúng lúc này, Dương An đứng ra. Đối 13 đạo, 13, cái kia nguyên thủy bí cảnh xanh ngạch, ta cũng không cần. Ta cũng lười đi. Cái kia hai cái xanh ngạch thì cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi. Mọi người nghe đến Dương An lời nói sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Thật cuồng ngạo a. Hắn vậy mà gọi thằng Vũ trụ Tôn giả tên 13 không có nổi giận. Hắn gật gật đầu, nói, "Ngươi đã không muốn, cái kia liền để cho người khác đi." Ngay sau đó, lại hỏi, "Tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, các ngươi có thể tiến về ban đầu vũ trụ, tại ban đầu vũ trụ lĩnh hội 30 năm." Ngươi đi không Dương An nói ban đầu vũ trụ là một cái không sai chỗ. Ta hỏi đi qua nhìn một chút. Cái kia 52 tòa hỗn độn bia, ta đều biết nhìn xem. A13 im lặng. Hắn không biết Dương An từ đâu tới lực lượng, cho dù là vũ trụ tôn giả, cũng không có khả năng quan sát tất cả hỗn độn bia. Càn Vu quốc chủ nghe Dương An lời nói, lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Hắn nghĩ Nguyên Lai, hắn là đánh hỗn độn bia chủ ý a. Bất quá, Càn Vu gốc chủ cũng không lo lắng. Ban đầu vũ trụ là nhân tộc thánh địa, có hỗn độn thành chủ tọa trấn, còn có đại lượng nhân tộc cường giả tại ban đầu vũ trụ lĩnh hội. Cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng không dám tại ban đầu vũ trụ làm loạn. Bá Lan nghe đến Dương An lời nói về sau, trong lòng phẫn nộ Dựa vào cây gì a nguyên thủy bí cảnh xanh ngạch, ta nhất định sẽ đoạt đến một cái." Nhất định bá lan ánh mắt kiên định. "Phàm phật, thần mang có thể trảm phá hết thảy." Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách sơ sang đồng đồng hướng bá lan nhìn một chút. Lan truyền ra một đạo tin tức. "Bá lan, cái kia hai cây xanh ngạch quy ta nhóm." Ha ha đường yên nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng tỷ, ngươi đây là muốn đem Bá Lan tức chết a." Sang Đồng Đồng nói: "Ai bảo hắn cả ngày lạnh lùng, còn bài biện một bộ mặt chết." Đường Yên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, người khác đều gọi hắn là tử thần, cũng không phải không có đạo lý. La Phong nói: "Các ngươi hai cách đem nguyên thủy bí cảnh tranh ngạch chiếm, vậy ta thì lui mà cầu thấp hơn, ta liền đi thái sơ bí cảnh đi." Hiển nhiên, La Phong vô cùng có tự tin. Sang đồng đồng an ủi, "La Phong, nghe nói mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một lần tranh đoạt chiến, ngươi chỉ cần chiến thắng Nguyên Thủy Bí cảnh người, thì có thể đi vào Nguyên Thủy Bí cảnh." La Phong khẽ gật đầu, không nói gì, bất quá, hắn đã hạ quyết tâm, chờ lần tiếp theo tranh đoạt chiến. Hắn thì muốn đi vào Nguyên Thủy Bí cảnh. Tranh đoạt chiến vô cùng kịch liệt, mọi người minh bạch, thứ tự siêu tốt, thu hoạch được tư nguyên thì càng nhiều, vì sau thành tựu cũng sẽ càng cao. Trải qua hơn 10 trận chiến đấu kịch liệt về sau, rốt cuộc đến phiên Giang Đồng Đồng cùng Bá Lan ra sân. Hai người đứng trên lôi đài, đứng đối mặt nhau. Giang Đồng Đồng mang theo nhàn nhã nụ cười, Bá Lan sắc mặt băng lãnh, Giang Đồng Đồng nói uy, "Tử thần, ngươi liền sẽ không cười sao đồng thủ đi bá Lan phun ra ba chữ, thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm đạo, một kiếm ra, ầm chứa ba loại bản nguyên pháp tắc, phong, không gian, thời gian, ba loại bản nguyên pháp tắc đan vào lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa vì mạnh nhất một kiếm Các vị thiên mới nhìn đến một kiếm này về sau. Ao Ao cảm thán, không thể không nói, Bá Lan thực lực thật rất mạnh. Nhung Quân cũng phát ra cảm thán, ta cùng hắn Trinh Lực thật rất lớn. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút Dương An, trong lòng bất đắc dĩ, ta không cùng quái vật so. Bất quá, nguyên thủy bí cảnh xanh ngạch, ta vẫn còn muốn giành giật một hồi. Giang Đồng Đồng lộ ra rất nhẹ nhàng. Ba năm này, La Phong tại tiến bộ, Đồng dạng, nàng cũng tại tiến bộ. Hắn mượn vận mệnh chi lực tham ngộ bản nguyên pháp tắc, lĩnh hội tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hôm nay, Giang Đồng Đồng đã hoàn toàn hiểu thấu Đao mưa gió chiến đao tầng thứ 3 bí văn, bắt đầu lĩnh ngộ mưa gió chiến đao tầng thứ 4 bí văn. Sang Đồng Đồng trực tiếp thi triển mưa gió chiến đao thức thứ ba. Một thức này đao văn có mấy loại biến hóa? Có quần tung, có đơn tung, cũng có thể phòng ngự. Lần này, Sang Đồng Đồng thi triển là đơn thể công kích đao văn. Chém ra một đao, đao mang dài đến ngàn mét, bao quát mấy chục mét. Một đao kia chém xuống đi, thiên địa biến sắc, cho dù là dưới đài Người cũng có thể cảm nhận được to lớn khí thế, phảng phất một đao kia có thể chảm phá hết thảy. Bá Lan thi triển đi ra kiếm khí bị đao mang chém vỡ. Đao mang uy thế không giảm, lần nữa chém về phía Bá Lan. Bá Lan cảm nhận được áp lực tổng hợp, cũng cảm nhận được đao mang sắc bén. Loại này sắc bén để hắn da thịt ầm ầm đau nhức. Uống Bá Lan khẽ quát một tiếng, chân hai tay nặng. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, hắn bị cường đại đao thế giam cầm, căn bản là không có cách xi động, chỉ có thể nghịnh kháng. Đao mang chém xuống tốc độ cũng không nhanh, làm đao mang rơi xuống bá Lan đỉnh đầu lúc, bá Lan hai tay tràn ra một chút vết máu, để hắn lần nữa bộc phát, khẽ quát một tiếng. Thế mà, một tiếng quát khẽ này, để bá Lan phun ra một miệng nghị huyết. trong máu còn mang theo nỗi tạng toái phiến. Đao mang còn không có hoàn toàn chém xuống đến, Bá Lan liền đã bị thương nặng, nội tạng phá nát. Bá Lan thân thể xo so thẳng, hai tay nâng đao mang. Hắn dưới chân sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh. Chân hắn cũng trầm dãi hạ xuống. Ba ba ba mọi người nghe lấy nhẹ thấy tiếng vỡ vụn. Dung chấn kinh ánh mắt nhìn trên lôi đài sang đồng đồng. Ân thầm so sánh Nếu như ta đứng ở phía trên có thể ngăn cản sao cản vũ quốc chủ thầm nghĩ, bá Lan thua. Lúc này, bá Lan hai chân đất hoàn toàn hãm xuống lòng đất, hắn ánh mắt mất đi lộng lẫy. Giang Đồng Đồng thu đao, nhảy xuống lôi đài thản nhiên nói, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đoạt đế nhất. Bá Lan lần nữa tiến vào tư nghĩ vũ trụ, sắc mặt tái xanh, hắn thua thua rất triệt để. Bá Lan tuy nhiên bại bởi Giang Đồng Đồng Nhưng là hắn thực lực không thể nghi ngờ, hắn vẫn là lần này đỉnh phong thiên tài chiến đỉnh cấp thiên tài, Trừ Dương An cùng Giang Đồng Đồng, dù ai cũng không cách nào chiến thắng hắn. Làm Đường Yên Nhiên cùng Bá Lan đi lên lôi đài về sau, mọi người lần nữa nghị luận lên. Các ngươi nói, Bá Lan có thể chiến thắng Đường Yên Nhiên sao khó nói. Đường Yên Nhiên cũng xông đến thứ 7 tòa thí luyện tháp, mà lại Còn tiến vào tầng thứ hai. Thành tích bi Bơ Lan tốt, so Giang Đồng Đồng kém một đường. Một cái nữ thiên tài nói lần này đỉnh phong thiên tài chiến cường giả quá nhiều. Đúng vậy a. Không nói trước Dương An quái vật kia thì Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người, các nàng đều là ưu nghiệt cấp thiên tài, cùng chúng ta mạnh phía trên một cái cấp bậc. Bá Lan ánh mắt kiên định, nghĩ thầm, đây là sau cùng cơ hội, ta nhất định muốn đoạt đến cái này danh ngạch. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 501 tiến về ban đầu vũ trụ, Đường Yên Nhiên đứng trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thanh tịnh, giống tinh khiết bảo thạch, lại như sáng ngời ngôi sao. Bá Lan, ngươi rất ưu tú, chỉ là Ngươi gặp phải sư phụ ta bá lan tâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bất kỳ vật gì đều không thể cảm động hắn. Hắn bình tĩnh phun ra một chữ. "Chính như ngươi mong muốn Đường Yên Nhiên nói một câu thi triển ra xương an, tân giáo nàng công pháp thần thuật." Thời gian viết nứt cái này một loại thần thuật vô cùng huyền ảo, cũng là thuần túy thời gian công kích thần thuật. Đường Yên Nhiên thi triển thời gian viết nứt thời điểm, hai tay rét ấm. Từ xa nhìn lại, Đường Yên nhiên trước người hất ra một đóa bạch liên. Bạch liên nở rộ. Đường Yên nhiên đưa tay đẩy. Bạch liên bay về phía Bá Lan. Bạch liên những nơi đi qua, không gian nứt ra. Thời gian đóng băng. Bá Lan tính đứng bất động, một tay nâng kiếm. Hắn làm sao một số thiên kiêu phát ra nghi hoặc. Giang Đồng Đồng cười thầm, không phải Bá Lan không muốn động, mà chính là hắn không cách nào động đậy. Đường Yên vừa học được thời gian viết nước môn này thần thuật, Giang Đồng Đồng thì cùng nàng đối chiến qua. Chỉ cần bạch liên thành hình, nàng thì không cách nào động đậy. Nếu như tại Nguyên Thủy Vũ trụ, Giang Đồng Đồng có thể thi triển tiểu tử ngôn thuật, vận sùng vận mệnh chi lực, nàng mới năng động đạn. Đây chính là thần thuật uy năng, thần tiên thiên ma sinh, cát thiên ma thành tại rất nhiều vũ trụ. khai thiên tích địa về sau, giữa thiên địa thì sẽ sinh ra thần linh. Những thần linh này hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tiên thiên liền sẽ thi triển đại thần thông. Những thứ này thần thông cũng là thần thuật, thần linh bí thuật. Làm Bạch Liên đụng phải Bá Lan lúc, Bạch Liên thô héo, Bá Lan thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Cách này hắn thiên tài ngây người, Đây là cái gì bí pháp đáng sợ như thế nàng So Giang Đồng Đồng còn còn đáng sợ hơn a Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói, ta chỉ là không có thi triển thần thuật, nếu như ta thi triển thần thuật, cũng không so yên nhiên kém. Lúc đó, Dương An dạy Đường Yên Nhiên một môn thần thuật, Giang Đồng Đồng lại là nũng nịu, lại là giả ngây thơ. Quấn lấy Dương An dạy nàng thần thuật, sau đó Dương An cũng dạy Giang Đồng Đồng một môn cường đại công kích thần thuật. Tranh đoạt thi đấu kết thúc, Dương An đệ nhất, Giang Đồng Đồng thứ hai, Đường Yên Nhiên thứ ba, Bá Lan thứ tư, khiến người ngoài ý là La Phong vậy mà cầm tới thứ năm, để mọi người chấn kinh, cũng để cho bất hổ thần linh bị kinh ngạc. Càn Vu gốc chủ gặp La Phong đoạt lấy thứ vương tên, phát ra cảm thán, La Phong tiến bộ thật rất nhanh. Đỉnh Phong Thiên Tài chiến sau khi kết thúc, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Yên, La Phong ba người cùng người nhà tạm biệt. Giang Đồng Đồng phủ mỡ vô cùng không muốn. Giang Mấu thở dài ra một hơi. Vui mừng đồng thời cũng phát ra cảm thán. Đồng Đồng, ngươi để đã rời đi địa cầu, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Hiện tại, ngươi lại muốn rời khỏi. Nghe ngươi nói, chuyến đi này cũng là 100 năm à? 100 năm. Giang Mẫu còn không cách nào thích ứng. Dù sao, Địa Cẩu Văn Minh vừa mới tiếp xúc Vũ Trụ Văn Minh, đại đa số người địa cầu chỉ có thể sống 100 năm, chỉ có hành tinh cấp võ giả mới có thể đánh vỡ thỏa nguyên hạn chế. Giang Đồng Đồng nói cha, mẹ, 100 năm thời gian rất ngắn, các ngươi đều biết, bất hổ thần linh có thể không chết. giới chủ có thể sống ngàn vạn kỷ nguyên. Cho nên, đối với bất hủ thần linh tới nói, uống một chén trà, đánh một cái chớp mắt, 100 năm liền đi qua. Kha ha Giang Mẫu mỉm cười, nàng biết nữ nhi đang an ủi nàng. Giang phụ nói đồng đồng, chờ ngươi lần sau trở về, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy chúng ta. Giang Đồng Đồng giận trách, "Cha Ngài nói cái gì đó có ta cho các ngươi lưu tu luyện tự nguyên, các ngươi có thể nhẹ nhõm trở thành hành tinh cấp võ giả. Đến lúc đó, chờ ta tìm tới bảo vật thì để cho các ngươi thành thần. Ha ha, hai người vô cùng vui vẻ, lại không có để ở trong lòng. Các nàng còn không cách nào thích ứng trong vũ trụ thời gian, cũng vô pháp thích ứng thời gian dài tách rời. Một bên khác, Đường Yên Nhiên cùng phụ mẫu nói khác về sau, lại cùng ca ca của mình trò chuyện hơn nửa ngày. Sau cùng, Tào Song 10 ngàn rầm gọi điện thoại. Song 10 ngàn rầm không nói nhiều, hắn chỉ nói là, "Yên Nhiên, chờ lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Ai Đường Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một chiếc cấp độ phi thuyền hạ xuống cầu Long ngôi sao. Sau đó, Hai tên giới chủ bay ra buồng nhỏ trên tàu. Đối Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong bốn người cùng dính thi lễ. Nói mấy cái vị điện hạ, mẩy lên phi thuyền, không nói trước Dương An, chỉ nói Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người. Trong các nàng, có hai cách là Nguyên Thủy Bí Cảnh thành viên, có một cách là Thái Sơ Bí Cảnh thành viên. đều là tư nghi vũ trụ công ty đệ tử hạt tâm, tương đương với một cái đế quốc hoàng tử, có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh người, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ liền có thể nhẹ nhõm trở thành giới chủ. Mà lại, có sức lớn tỉ lệ trở thành bất hủ. Cho nên, nguyên thủy bí cảnh cùng thái sơ bí cảnh thành viên đều phi thường cao quý. Mọi người phía trên phi thuyền về sau, Mỗi người đều phân đến một cách hào hoa phòng, có thể tại bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể ở bên trong tu luyện. Giang Đồng Đồng tại gian phòng ngốc một hồi, đi vào nghỉ dưỡng sảnh, nói với Dương An, "Dương An, thật không nghĩ tới, cấp độ phi thuyền đều muốn bay 3 năm. Nếu không đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Ngươi thi triển thần thông" phủi đi một chút mang bọn ta đi nguyên thủy bí cảnh ha <cười> ha Dương An cười nói, hiện tại các ngươi là tư nghĩ vũ trụ công ty hạt đệ đề tử, đều đi qua vũ tương sơn a Giang đồng đồng nói đi, không có ý nghĩa, mà lại còn có một cách bất khổ lão đầu, tương đối mà nói, nam người ý chí mạnh hơn nữ nhân, tại trong vũ trụ, dương thuộc tính sinh linh so âm thuộc tính sinh linh càng kiên cường. Cho nên, đại đa số bất hổ thần linh đều là nam tính. Đương nhiên, cũng có một chút loài lưỡng tính sinh mệnh có trí tuệ. Cho nên, cho sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên an bài đều là nam tính bất hổ thần linh. Đây cũng là nguyên thủy bí cảnh thành phiên đặc quyền. An bài tại nguyên thủy bí cảnh thành phiên bên người bất hổ thần linh. Đát La quản gia, lại là Bảo Tiêu. Đường Sinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ Nếu để cho người khác nghe đến ngươi nói chuyện, hội tức chít, suy nghĩ một chút, ngươi một cái hàng tinh cấp võ giả, lại có một vị bất hủ quản gia, điều kiện như vậy, dạng này thủ bút, cũng chỉ có tư nghĩ vũ trụ công ty có thể lấy ra. Nói thì nói như thế sang đồng đồng nói thế nhưng là đối mặt một cái bất hủ lão đầu, luôn cảm giác lạ lạ. Nàng nói đến đây, nhìn Dương An liếc một chút, cười nói: "Nếu như tư nghĩ Vũ chủ công ty cho ta phối một cách đẹp trai bất hổ thần linh, đến có thể tiếp nhận." Dương An nói đồng đồng: "Nếu như ngươi thật muốn đẹp trai bất hổ thần linh làm quản gia, ta có thể cùng Hỗn Độn thành chủ nói một chút." Hừ sang đồng đồng nhẹ hừ một tiếng, "Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi." Đường Yên nhiên giải sang đồng đồng tính cách, không để ý tới giải nàng, ngược lại hỏi Sư phụ, Tư Mỹ Vũ chủ công ty cho chúng ta một số lớn tích phân. Ngươi nói, chúng ta đổi một ít xỉ tương đối tốt, tốt cái này hỏi một chút. Đát La giúp mình hỏi, cũng là giúp Giang Đồng Đồng cùng La Phong hỏi. Dương An nghe vậy, nghĩ đến ban đầu thế giới La Phong, lúc đó, La Phong một hơi đem tích phân xài hết, mua một bộ phi thường tốt không gian bí pháp. Chuyện môn cho ma sát tộc phân thân tu luyện. Vì sau lại không có tích phân mua càng cần hơn đồ vật, để La Phong phiền muộn thời gian thật dài. Dương An suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía La Phong. "La Phong, ta nhớ được, Tư Nghị Vũ trụ công ty bảo khố có một bản gọi Phiêu Tuyết Bí Pháp. Ngươi trước tiên có thể đem bản này mua lại. Sau đó, chờ ngươi đến ban đầu Vũ trụ" lại lựa chọn cửa Vũ Hỗn Độn Bi. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, Hiếu Kỳ nói: "Dương An, ngươi xem qua Hỗn Độn Bi trong khoảng thời gian này, Giang Đồng Đồng tra một chút ban đầu vũ trụ tin tức, lấy hư nghĩ vũ trụ công ty Hạc Tâm thành viên thân phận, có thể tra được rất nhiều bí ẩn tin tức, cũng có thể tra được ban đầu vũ trụ tin tức. Cho nên, Giang Đồng Đồng biết ban đầu vũ trụ có tam bảo bên trong lấy 52 tòa hỗn độn bia chân quý nhất, Dương An nói ta nghe nói qua, lại không có nhìn qua, lần này đi qua, cũng là muốn nhìn một chút 52 tòa hỗn độn bia. Ngay sau đó, Dương An đối sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên nói, tứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ, thời không một đạo, cũng thuộc về trí cao uy các Nếu như hoàn toàn ngộ ra không gian bản nguyên pháp tắc, có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Nếu như hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc, có thể trở thành vũ trụ chi chủ, nắm giữ một phương thời không. Lấy vũ trụ chi chủ năng lực, có thể cho thời gian quay lại. Bởi vậy, vũ trụ chi chủ có thể để người ta phục sinh. Át Sang đồng đồng lộ ra trấn kinh thần sắc. Vũ trụ chi chủ vậy mà có thể để người ta phục sinh Dương An giải thích nói, cần phải nói như vậy, vũ trụ chi chủ có thể phục sinh chết đi người. Bất quá, loại này phục sinh có nhất định cực hạn. Như người bình thường, thọ mệnh chỉ có trăm năm, dù cho sống lại, cũng vô pháp thời gian kháng cự ăn mòn, vẫn sẽ chết. Cho nên, chỉ có bất hủ thần linh có thể chân chính phục sinh. Đường Yên nhiên cảm thán nói, đây cũng là một loại vô cùng đáng sợ năng lực. Dương An nghĩ thầm, hệ thống năng lực mới là đáng sợ nhất, liên phàm người cũng có thể phục sinh. Dương An tâm niệm lóe lên, lại nói, đồng đồng, ngươi thì ra thích đem thoại để kéo ra. Ha ha Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào, ta nghe đến ngươi nói vũ trụ chi chủ, cho nên thì có chút hiếu kỳ. Dương An nói ta nói Vũ trụ Tôn giả cùng Vũ trụ chi chủ, là muốn cho các ngươi minh xác tu luyện phương hướng, chờ các ngươi tiến vào ban đầu vũ trụ thì lựa chọn vũ trụ hỗn độn bia. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Bá Lan. Nếu như ấm ban đầu Như Ý kích đi, Bá Lan cũng chọn vũ trụ hỗn độn bia. Nói đến, vũ trụ hỗn độn bia cũng là khó khăn nhất lĩnh hội. Bất quá Đối đồng đồng cùng yên nhiên không có có ảnh hưởng gì, các nàng có thể mượn dùng nhân quả cùng vận mệnh đến lĩnh hội. Dương An tiện tay ghé một phát, mô phỏng ra ba sơ hình chiếu, tiến vào tư nghĩ vũ trụ công ty bình tĩnh pho. Cùng lúc đó, Dương An ánh mắt lóng lánh từng đạo từng đạo thần mang, lấy thật không thể tin tốc độ xem xét bảo hộ tin tức. Thật lâu, Dương An cảm thán nói: Tư nghĩ Vũ chủ công ty tin tức thật rất nhiều, cùng ta Thiên đế bảo khố có chút sống. Đương nhiên Thiên đế bảo khố đồ vật càng nhiều, bởi vì hệ thống không gian có vô số thế giới. Lấy Dương An xem xét tốc độ, phí tổn đại nửa ngày thời gian, mới vì sang đồng đồng. Đường yên nhiên hai nữ tuyển sa thích hợp nhất bí pháp, La Phong nghĩ thầm. Dương An chỉ điểm ta thời điểm, chỉ là thuận miệng nói một bộ bí pháp. Hắn chỉ điểm sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thời điểm, lại hoa đại nửa ngày thời gian đọc qua bảo khố, chăm chú vì bọn nàng chọn lựa bí pháp. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, sơ nếu như Dương An biết La Phong ý nghĩ, có cảm giác sợ khóc sợ cười. Ta có thể nói thẳng ra phi tuyết cái tên này, là bởi vì ta biết ngươi phận mệnh a. Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên La Phong ba người chọn lựa hết bí pháp về sau, bắt đầu khổ tu. Ba người minh bạch, các nàng còn rất trẻ, cũng là thực lực tấn thăng nhanh nhất thời điểm, mà lại tư nghĩ Vũ trụ công ty còn vì bọn nàng cung cấp cơ hồ hoàn mỹ điều kiện. Nếu như vậy đều không nỗ lực, đến lúc đó, lạc hậu hơn người, cũng chỉ có thể tự trách mình. 3 năm sau, một ngàn tên thiên tài gặp nhau, Sang Đồng Đồng nhìn đến lạnh như băng Bá Lan, nói với Đường Yên Nhiên: "Yên Nhiên, ngươi nhìn, da hỏa kia vẫn là lạnh như băng bộ dáng." Đường Yên Nhiên mỉm cười. Hắn là tử thần Bá Lan cảm nhận được Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ánh mắt, hướng hai nữ nhìn một chút, lại thu hồi ánh mắt. Nhung Quân đi đến La Phong bên người, chào hỏi: "La Phong, Người điên ha ha ha ha La Phong cười nói, "Giả nhân Nhung Quân tán thán nói, La Phong, ta thật không nghĩ tới, ngươi hội đoạt được hạng năm lợi hại, ngươi cũng rất lợi hại." La Phong từ đáy lòng tán thưởng, những năm này, hắn một mực tại trong hư nghĩ vũ trụ mô phỏng hai người, một cách là Nhung Quân, một cách là Bá Lan, tại trong hư nghĩ vũ trụ mô phỏng người có thể hoàn toàn mô phỏng đối phương lực lượng, cũng có thể hoàn toàn mô phỏng ra đối mới cảm ngộ pháp tắc. La Phong đem Nhung Quân cùng Bá Lan làm thành đối thủ, không ngừng để cao mình chiến đấu lực. Lại nói, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An thực lực bọn hắn đều mạnh hơn La Phong. Thế nhưng là, hắn không có mô phỏng Giang Đồng Đồng ba người. Các nàng ba cái tấn kích vô cùng rực rị. Có một loại đi nhầm đường cảm giác, La Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên bọn họ đường cùng hắn không giống nhau. Đồng dạng, Nhung Quân cũng một mực coi La Phong là thành đối thủ. Trừ La Phong, Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên Dương An đều là Nhung Quân đối thủ. Để Nhung Quân phiền muộn là hắn cùng giả thuyết La Phong Bá Lan lúc đối chiến, còn có dấu vết để lần theo, làm Nhung Quân cùng sang đồng đồng. Đường Yên Nhiên, Dương An lúc đối chiến, lại không có dấu vết mà tìm kiếm, mà lại thuần rất là kỳ lạ, đặc biệt là Dương An. Nhung Quân mỗi lần cùng Dương An đối chiến, đều là bị một chiêu mưu sát. Hắn thường thường nghĩ, cho dù là đối mặt bất hổ thần linh, cũng không có loại này cảm giác bất lực. Đồng dạng, Bá Lan cũng một mực đem Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An làm thành đối thủ, một mực tại trong tư nghĩ vũ trụ đối chiến, hắn vẫn muốn chiến thắng Dương An. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người, thế nhưng là Bá Lan cảm giác cùng Nhung Quân một dạng, hắn cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên lúc đối chiến, ngẫu nhiên còn có thể thắng phía trên một hai đem. Làm hắn cùng Dương An lúc đối chiến, luôn luôn bị một chiêu mưu sát mà lại thua rất là kỳ lạ. Bá Lan vô số lần họ hết, ta cùng hắn trinh lệch cứ như vậy, đại sao Bá Lan không biết. Dương An đã đạt đến mặt khác một cái cảnh giới. Siêu việt bản nguyên pháp tắc, siêu việt chí cao pháp tắc, đạt đến vô hình vô tướng đạo cảnh giới. Dạng này cảnh giới, ban đầu tổ không cách nào mô phỏng, hắn chỉ có thể xem mèo vẽ hổ. Nói đến, buồn bực nhất thuộc về ban đầu tổ. Dương An tại trong hư nghĩ vũ trụ cùng người khác lúc đối chiến, ban đầu tổ cũng sẽ ở bên cảnh quan sát, hắn cũng có thể mô phỏng ra Dương An chiêu thức, lại chỉ đến hình, không được thần Hắn đến cùng là ai cơ hồ, ban đầu tổ mỗi lần nhìn thấy Dương An đều sẽ hỏi ra vấn đề này. Một ngàn tên thiên tài lần đầu gặp nhau, mọi người thành đàn, biết nhau, tùy ý nói chuyện phiếm. La Phong cùng Nhung Quân, Úp Tạp, Thiên Thủy, Giật Phong bọn người trở thành hảo bằng hữu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng nhận biết rất nhiều bạn mới. Thiên tài thực lực mạnh hơn người bình thường, cũng rất cao ngạo, bằng hữu vô cùng ít ỏi. Ở chỗ này, tất cả mọi người là thiên tài, là theo toàn vũ trụ chọn lựa ra đỉnh cấp thiên tài. Cho nên, mọi người có thể bình đẳng giao lưu, có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên, cũng có số ít cực kỳ cao ngạo người, một mình đứng ở một bên cũng không cùng người giao lưu. Bá Lan là thuộc về loại kia cực kỳ cao ngạo người, sắc mặt hắn băng lãnh, một mình đứng ở một bên, cũng không nói với người khác lời nói. Bên trong cũng có rất nhiều người cùng Dương An kết bạn, bất quá có thể cùng Dương An trở thành bằng hữu đều là nữ nhân, mà lại đều là vô cùng nữ nhân xinh đẹp, điểm này để Giang Đồng Đồng tức giận phi thường. Trong bóng tối mắng, tên đại sắc lang này Dương An lại cảm giác đến chuyện đương nhiên, ta là nam sự định hướng bình thường. Đương nhiên càng ra thích cùng nữ nhân thân cận a." Một câu nói kia, Nhung Quân cùng Úp Tạp vô cùng tán đồng, đặc biệt là Úp Tạp. Hắn cười to nói: "Dương An, nếu như có thể sớm một chút cùng ngươi kết bạn, chúng ta khẳng định sẽ trở thành hảo bằng hữu, bởi vì chúng ta yêu thích là sống nhau." Nhung Quân cùng Dương An quen thuộc về sau, Nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Dương An, ngươi xò so cái kia cả ngày lạnh lùng xa hỏa tốt nhiều. Thiên Thủy cùng Giang Đồng đồng trở thành bằng hữu về sau, từng hiếu kỳ hỏi, "Đồng Đồng tỷ, Dương An đến cùng là dạng gì, người hắn bình thường là làm sao tu luyện Giang Đồng Đồng nói hắn a bình thường căn bản không tu luyện." Đại Độ lười một cái. 1000 người thiên tài gặp nhau 2 ngày, về sau Một chiếc cá hình sinh vật phi thuyền đem tất cả tiếp đi, tiến về ban đầu vũ trụ, Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 502 hỗn độn thành cá hình phi thuyền vây đuôi bãi xuống, vạch phá bầu trời. Nếu như theo ngoại giới nhìn, sẽ thấy một con cá nhi tại vũ trụ Hải Dương Trung Du động, trên địa cầu. Khoa học gia nói, ngoài vũ trụ là thật hư không, tại cao đẳng Văn Minh trong mắt Ngoài vũ trụ cũng không phải là hoàn toàn chân không. Trong vũ trụ cũng có hạt nhỏ tử, có vũ trụ nguyên lực, cho nên phi thuyền tại trong vũ trụ đi thuyền cũng sẽ có lực cản, thật giống như con cá ở trong nước du động. Bởi vậy, cá hình phi thuyền lực cản nhỏ nhất, phi thuyền tiến lên một khoảng cách, ngừng dừng một chút. Lĩnh đội vũ trụ tôn giả mở ra không gian thông đạo cũng chính là thông hướng nguyên thủy vũ trụ thông đạo. Một hồi về sau, phi thuyền lần nữa khởi động, tiến vào một cái không gian đặc thù. Át La Phong có một loại cảm giác buồn nôn, liền thần hồn đều chịu ảnh hưởng. Đồng dạng, hắn thiên tài cũng không chịu nổi, mọi người thân thể cùng thần hồn đều bị khác biệt chỉnh. Nỗ ảnh hưởng, thần hồn cùng ý chí cường nhân, năng lực chống cự mạnh hơn một chút. Thần hồn cùng ý chí yếu người, Năng lực chống cự thì yếu một ít. Tốt Trang Sang Đồng Đồng nói Dương An, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đường Yên nhiên trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nàng cũng không chịu nổi. Bất quá, nàng không nói gì, mà chính là yên lặng thừa nhận. Dương An nói các ngươi có thể vận chuyển nhân quả cùng vận mệnh, đây là chí cao pháp tắc. Sang Đồng Đồng nghe vậy, ánh mắt sáng lên. lập tức vận chuyển tiểu dư ngôn thuật khẩu quyết. Một lát sau, sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp, vui vẻ nói: "Dương An, thật thần kỳ a, ta đối pháp các cảm ngộ rõ ràng hơn. Nếu như ở chỗ này tu luyện, ta tốc độ tu luyện có thể đề thăng gấp 10 lần." Đường Yên nhiên thu đến Dương An truyền âm về sau, vận chuyển đại nhân quả thuật khẩu quyết. từng đạo từng đạo nhân quả chi lực tại đường yên nhiên bên người phần quanh. Mượn dùng nhân quả chi lực, nàng nhìn thấy trong phi thuyền huyền ảo lực lượng, loại này lực lượng vô hình vô tướng, lại cao thâm mật chắc. Tốt cảm giác kỳ diệu a, Đường Yên Nhiên nhẹ nói một câu. Nàng giống như Giang Đồng Đồng, cũng cảm giác mình tốc độ tu luyện biến nhanh. Dương An nói tại vũ trụ thông đạo bên trong, lại thuộc về không gian tường kép. Lạc Nguyên Thủy Vũ trụ thông hướng mặt khác một cái vũ trụ thông đạo. Tại vũ trụ thông đạo bên trong, Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cho nên, chỉ muốn các ngươi có thể chống cự ở thời không uy áp, liền có thể rõ ràng hơn cảm giác bản nguyên pháp tắc. Đứng tại phi thuyền phía trên vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Giang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên ba người Bọn họ tu luyện là bí pháp gì vậy mà không nhận thời không thành hưởng chí cao pháp cắt lĩnh đội vũ trụ tôn giả phát ra nghi hoặc. Chí cao pháp cắt chỉ có trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới, mới có thể mơ hồ cảm ứng được chí cao uy cắt. Đạt đến chân thần cảnh giới về sau, thần quốc lần nữa tiến hóa, tấn cấp làm tiểu vũ trụ, vừa thành hình tiểu vũ trụ đường kính ước 100 triệu năm ánh sáng. Vì sao? Hội trầm trập trưởng thành. Đường kính 100 triệu năm ánh sáng. Đối với nguyên thủy vũ trụ tới nói, thật phi thường nhỏ. Nếu như nói đem nguyên thủy vũ trụ ví von thành địa cầu, cái kia tiểu hình vũ trụ thì là địa cầu phía trên bóng đá. Mà lại, cái tỉ lệ này lớn hơn. Thế mà, cho dù là đường kính 100 triệu năm ánh sáng tiểu hình vũ trụ, cũng khác là chân chính vũ trụ. có thể độc lập tồn tại, có thể hấp thu vũ trụ hải hỗn độn năng lượng, trầm dãi lớn mạnh. Vũ trụ tối cường giả khai mở chính mình tiểu vũ trụ về sau, vũ trụ tối cường giả ý chí cũng là tiểu vũ trụ ý chí, như nguyên thủy vũ trụ ý chí một dạng, có thể ảnh hưởng một cái vũ trụ vận chuyển. Bởi vậy, vũ trụ tối cường giả cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí một dạng, cũng cảm giác được chí cao uy tắc Nhân tộc đỉnh phong cường giả biết, ban đầu vũ trụ cũng là ban đầu tổ tiểu hình vũ trụ. Lúc đó, ban đầu tổ tiểu hình vũ trụ còn không có thành hình. Ban đầu tổ liền bị chí cao uy tắc trấn áp. Đúng trấn áp ban đầu tổ là chí cao uy tắc, mà không phải nguyên thủy vũ trụ. Đây cũng là một bí mật lớn. Về sau, La Phong lập xuống đại công lao, chí cao uy tắc đem mới đem tổ thả ra. la phòng, hỗn độn thành chủ chờ người mới biết bên trong nguyên do. Vũ trụ thông đạo không dài, một ngàn tên thiên tài trải qua ngắn ngủi không thoải mái về sau, phi thuyền rốt cục tiến vào ban đầu vũ trụ. Vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh rất muốn biết Dương An tu luyện là bí pháp gì. Bất quá, bọn họ không có hỏi nhiều. Bí pháp là một tên cường giả an thân lập mệnh gốc rễ Nếu để cho hắn cường giả biết mình tu luyện bí pháp, chẳng khác nào đem chính mình nhược điểm nói cho hắn biết cường giả. Đáng tiếc Đường Yên yên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giang Đồng Đồng suy nghĩ sâu xa một chút, cũng cảm giác có chút đáng tiếc, Dương An nói đối với các ngươi tới nói, loại kia cảm ngộ hoàn cảnh đối với các ngươi ý nghĩa không lớn. Hiện tại, các ngươi đã đi tới ban đầu vũ trụ, có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắc vận chuyển, cho nên ban đầu vũ trụ mới là thích hợp nhất các ngươi địa phương tu hành, cũng là các ngươi trúc cơ địa mới. Cái này 100 năm, đối với các ngươi tới nói, có thể có chút lớn lên, lại là trọng yếu nhất 100 năm. Nếu như các ngươi có thể tại cái này 100 năm bên trong đánh tốt cơ sở, vì sau liền có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Uh, Vinh Quy, Quy, Mộng Vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh hơi hơi giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Dương An lại có sâu như vậy khắc tu hành lý giải. Giang Đồng đồng đối ban đầu vũ trụ phi thường tò mò, hỏi: "Dương An, ban đầu vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì bản nguyên pháp tắc lại là cái dạng gì?" Ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. đưa ánh mắt tìm đến phía lĩnh đội vũ trụ tôn giả. Lĩnh đội vũ trụ tôn giả hiểu ý, đối phi truyền chủ lão âm nói: "Mở ra ngoại cảnh mô phỏng." Một lát sau, mọi người cảm giác mình đặt mình vào tại trong vũ trụ. Mọi người có thể nhìn đến nơi xa vết nứt không gian. Nơi xa không gian nứt ra về sau, chầm chạp lớp đầy phảng phất. Nơi xa không gian tựa như một khối màn trời Màn trời vết nứt, lại như nứt ra bố, tựa xa nhìn lại, thật giống như có một đôi vô hình tay tại may vá lấy vết nứt, từng cái từng cái sợi tơ tại vết nứt du động, như nhìn kỹ, có thể nhìn đến sợi tơ phía trên bí văn, sợi tơ phía trên bí văn chính là bản nguyên pháp khắc bí văn. Đứng tại phi thuyền phía trên thiên tài xem không hiểu trong hư không pháp khắc bí văn, lại chấn động vô cùng. Trên phi thuyền bất hổ thần linh nhìn đến pháp tắc bí văn về sau, rơi vào trầm tư. Dương An nhìn đến pháp tắc bí văn về sau, hai mắt phóng xuất ra tia sáng kỳ dị. Hắn nghĩ, ấm hệ thống phân chia, thôn phệ tinh không thế giới thuộc về tứ trọng vũ. Đây là phi thường cao cấp vũ trụ. Cái vũ trụ này bản nguyên pháp tắc thật sự là quá huyền ảo. Lấy Dương An thần thông Hắn có thể tùy tiện sáng tạo một cái thế giới, nhưng là hắn sáng tạo thế giới phi thường nhỏ, phẩm cấp cũng vô cùng thấp, còn không cách nào cùng thôn Phệ Tinh không thế giới so sánh. Lúc này, Dương An nhìn đến huyền ảnh bản nguyên pháp khắc về sau, một chút minh ngộ theo đáy lòng dâng lên. Thì ra là thế bốn chữ này nói ra Dương An hiện tại cảm thụ có một số việc thật muốn tận mắt thấy. mới sáng minh bạch. Hắn lĩnh đội vũ trụ tôn giả nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, hắn có thể xem hiểu sao một lát nữa. Lĩnh đội vũ trụ tôn giả cũng ngoài cảnh mô phòng, nói, chờ các ngươi đến hỗn độn thành, có thể tìm một chỗ yên tĩnh quan sát pháp tắc vận chuyển, bất quá, lấy các ngươi hiện tại trình độ, là xem không hiểu bản nguyên pháp tắc. Làm phi thuyền tới gần Hỗn Độn Thành về sau, mọi người rốt cuộc nhìn đến đát lâu Hỗn Độn Thành. Thật là hùng vĩ thành trì. Mọi người đứng tại phi thuyền phía trên, nhìn xa xa Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn Thành thì mang cho mọi người to lớn, to lớn, cần trọng. Phong cách cổ xưa cảm giác. Vũ trụ tôn giả nhìn lấy Hỗn Độn Thành. Nói một câu, Cái này một tòa thành trì so một cái vũ trụ quốc thời gian tồn tại còn muốn đắc lâu. Giang Đồng Đồng nói thật không biết tòa thành trì này gạch đá là cái gì vậy mà có thể bất hủ. Ha ha, vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi đến hỗn độn thành về sau, hết thảy theo quy củ tới. Phi thuyền dừng lại về sau. Lĩnh đội vũ trụ tôn giả thận trọng nói, các ngươi đến hỗn độn thành về sau tạo thành không nên quấy rầy hắn nhân sơn ngột, có thể tới ban đầu vũ trụ tu hành người, đều là bất hủ thần linh. Ngoài ra, thì là các ngươi những thiên tài này, mọi người minh bạch, đỉnh phong thiên tài chiến, một phạn năm mới cử hành một lần, mà lại mỗi một giới đỉnh phong thiên tài chiến sẽ chỉ chọn lựa ra 1000 người. Nói cách khác, chỉ có 1000 cái thiên mới có thể tiến nhập ban đầu vũ trụ. Tại Ban đầu Vũ trụ miễn phí tu hành 100 năm. Dương An làm Dương An tiến vào Ban đầu Vũ trụ về sau. Hỗn Độn Thành chủ trước tiên phát hiện Dương An. Tại Ban đầu Vũ trụ, Hỗn Độn Thành chủ có thể hoàn toàn trưởng thông. Hỗn Độn Thành chủ nói với La Phong qua một câu: "Các ngươi đi vào Hỗn Độn Thành về sau, ta liền sẽ điều tra một chút các ngươi tình huống." Nhìn có hay không ngoại tộc rắn điệp trà trộn vào tới. Dương An thần thông bị phong ấn, đối với Hỗn Độn Thành chủ tìm kiếm không có một chút cảm giác. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến một thanh âm, "Dương An, có thể hay không tới ngồi một chút?" Đây là Hỗn Độn Thành chủ thanh âm, thanh âm này rất bình thản, phảng phất thật giống như cùng một tên bạn cũ nói chuyện. Dương An gật gật đầu. Ngay sau đó, một tên sứ giả đi vào phi thuyền bên cạnh. Đối Dương An nói, "Dương An, Xin mời đi theo ta. Hỗn Độn Thành Chủ muốn gặp ngươi. Các trung quanh bất hổ thần linh mắt trợn tròn. Hỗn Độn Thành Chủ chính là đỉnh phong cường giả. Rất nhiều bất hổ thần linh, vũ trụ tôn giả tại ban đầu vũ trụ tu hành mấy chục ngàn kỷ nguyên, chính là đến hơn trăm triệu kỷ nguyên đều không gặp được Hỗn Độn Thành Chủ một mặt. Không nghĩ tới, Dương An vừa tới Hỗn Độn Thành, Hỗn Độn Thành Chủ liền muốn gặp hắn. Sang đồng đồng cùng đường yên nhiên có chút lo lắng. Hai nữ nghe Dương An nói qua Hỗn Độn Thành Chủ, biết Hỗn Độn Thành Chủ là một vị siêu cấp cường giả, không biết sống bao lâu. Rất nhiều người đều nói, nhân tộc sinh ra lúc Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã là siêu cấp cường giả, là Hỗn Độn Thành Chủ dẫn theo nhân tộc đi về phía Huy Hoàng, để nhân tộc trở thành nguyên thủy vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong Dương An mỉm cười. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đúng, Hỗn Độn Thành có rất nhiều siêu cấp cường giả khắc xuống cảm ngộ. Đây cũng là Hỗn Độn Thành bảo vật. Các ngươi có thể nhìn xem. Hoặc là, đối với các ngươi có chỗ dẫn sắt. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An đi xa, thầm nói, thật sự là trên thế giới này, liền không có hắn không biết sự tình. Tại Hỗn Độn Thành, tất cả đều chỉ huy dưới. Dương An thuận lời tiến vào phủ thành chủ. Có thể ở tại phủ thành chủ cường giả, phần lớn là Hỗn Độn Thành chủ đệ tử thân truyền. Những thứ này đệ tử thân truyền nhìn đến Dương An về sau, ào ào sinh ra nghi hoặc. Hắn là ai hàng tinh cấp 1? Tiểu gia hỏa hắn chạy thế nào đến phủ thành chủ đến đúng? Ta nghe nói qua đến Hắn là lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng 1, thực lực mạnh phi thường. Ta nhớ lại, trước mấy người, một người bạn cùng ta nói, có một thiên tài xông qua bảy tòa thí luyện tháp, lập nên một cách ghi chép. Dương An xông qua bảy tòa thí luyện tháp, cũng để cho một số cường giả chân chính bắt đầu chú ý hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là chú ý một chút. Dù sao Dương An chỉ là một cái hằng tinh cấp võ giả, tại bất hủ thần linh nhãn bên trong, Dương An cũng là một cái tiểu gia hỏa. Dương An bước vào hỗn độn tư vệ sau, nhìn đến vô số gì tộc thi thể, phàn phất tiến vào một cái thượng cổ chiến trường, phế tích bên trong, đứng đấy một cái đỉnh phong bóng người. Lúc này, Dương An không có thi triển thần thông, cũng nhìn không rõ ràng chỉ cảm thấy Hỗn Độn Thành Chủ cũng là thiên, hắn cũng là trong truyền thuyết ông trời. Đồng dạng, Hỗn Độn Thành Chủ cũng đang đánh giá Dương An. Làm Hỗn Độn Thành Chủ nhìn đến Dương An ánh mắt về sau, trong lòng nhảy một cái, thật mạnh ý chí. Năm đó, Càn Vu quốc chủ lần thứ nhất nhìn đến Dương An lúc cũng bị Dương An ý chí chấn trụ. Đây là vũ trụ tối cường giả ý chí hỗn độn thành chủ, tâm lý cực kỳ chấn động. Có thể nói, tu vi càng cao, cảm xúc thì càng sâu. Hỗn độn thành chủ cách chân thần cảnh giới vẹn vẹn một bước ngắn. Hắn cảm xúc cũng sâu nhất. Hắn nhìn đến Dương An về sau, thì cảm giác mình nhìn đến đại đạo. Hỗn độn thành chủ không biết, Dương An tại thôn phệ thế giới luân hồi, đắc la đạo thể lại là luân hồi chi thể. Cho nên, hắn ở trong mắt Hỗn Độn Thành Chủ cũng là nói, ngươi là ai Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Dương An mỉm cười. Hỗn Độn Thành Chủ, ta là ai? Rất trọng yếu sao hắn nói một câu, chỉ chỉ trên trời, rồi nói tiếp, ta đến từ thượng giới. Thượng giới Hỗn Độn Thành Chủ biết rất xa xôi cổ tin tức, chính vì hắn biết nhiều mới có thể càng phát ra chấn kinh. Người Đắc Xông qua luân hồi u. Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ. Dương An gật gật đầu. Không có nhiều lời. Xông Luân Hồi, đây là cấm kỵ. Nếu như hắn nhiều lời một đôi lời, Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí lại hội buông xuống, đắc tại ban đầu vũ trụ vẫn sẽ phải chịu Nguyên Thủy Vũ trụ ảnh hưởng. Hỗn Độn Thành chủ không có hỏi nhiều. Hắn đi qua Vũ trụ Hải, biết càng thêm văn minh cổ xưa, cũng được chứng kiến so tiểu vũ trụ còn muốn bàng đại vũ trụ thuyền. Vũ trụ có quá nhiều bí mật, có quá nhiều không hiểu chi mê. Hỗn Độn Thành chủ cảm thán nói. Dương An nói, "Hỗn Độn Thành chủ, ta tới nơi này có hai chuyện muốn làm. Một cách là muốn nhìn một chút 52 tòa Hỗn Độn bia." Thứ hai cũng là muốn cho ngươi thu nạp Phong làm đệ tử. La Phong hỗn độn thành chủ tâm niệm nhất động. Chỉ một lát sau, thì cha được La Phong tất cả tin tức, ngay sau đó, nói, La Phong thiên phú không tồi, lại chỉ có thể coi là trung đẳng. Dương An nói hắn đoạt xá kim xác cử thú, đoạt xá kim xác cử thú chỉ có thể coi là trung đẳng gặp gỡ. Hỗn độn thành chủ nói, Dương An nghĩ, đây chính là Hỗn Độn Thành chủ đối La Phong đánh giá a La Phong đoạt xá kim xác tử thú, là bí mật lớn nhất, liền La Phong lão sư chân diễn vương cũng không biết, Hỗn Độn Thành chủ lại biết rõ ràng. Mà lại, La Phong vừa tới Hỗn Độn Thành, Hỗn Độn Thành chủ liền đã biết. Dương An nói muốn trở thành đến một cường giả, gặp gỡ rất nhiều nặng, vận khí cũng rất trọng yếu. Nhưng là càng quan trọng hơn là ý chí, La Phong cầm giữ có trở thành cường giả ý chí, cũng có rất tốt gặp gỡ. Còn nắm giữ vô cùng nhịch thiên vận khí, Dương An tu luyện đại mệnh vận thuật, hắn có thể nhìn đến một người phận mệnh, cũng có thể nhìn đến một người khí vận. Nếu như Dương An dùng mệnh vận thần nhãn nhìn La Phong, thì sẽ thấy La Phong bên người có từng đạo tử thanh chi khí vận quanh. Tử khí chính là tôn quý nhất khí thanh khí, cũng là tôn quý nhất khí châm ngôn nói, tử khí đông vốn, nói cũng là điểm lành chi khí, còn nói, lọt mắt xanh, tiên giới lọt mắt xanh, cũng là nói một người bị thiên địa ưu ái, là phong quanh thân ba quanh tử thanh chi khí, nói rõ hắn có đại khí vận, cao quý không tả nổi, lại bị thiên địa yêu quý. Hỗn Độn Thành Chủ gật gật đầu, "Được, ta trước hết thu hắn làm ký sinh đệ tử đi." Dương An nghĩ thầm. Hỗn Độn Thành Chủ nhãn sới thật cao bất quá. Hắn biết, Hỗn Độn Thành Chủ có thể thu hiện tại La Phong vi truyền. Là nhìn Dương An mặt mũi. Dương An lời nói xoay chuyển. "Hỗn Độn Thành Chủ, ta muốn thấy nhìn Hỗn Độn bia." Không có vấn đề a Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 503 hỗn độn thành chủ u. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ. Hỗn độn thành chủ trầm mặt hỗn độn thành chủ trấn thủ ban đầu vũ trụ ức phản kỳ nguyên. Vì nhân tộc làm ra nặng đại tống hiến, ở trong mắt nhân tộc cường giả, hỗn độn thành chủ là công bình nhất, tông chính nhất thủ lĩnh. Chính là bởi vì này, Vu Luận làm chuyện gì? hắn đều sẽ theo uy cổ làm việc. Dương An hệ thống truyền tiếp không gian. Một đạo phân biết tiến vào hệ thống khu mua sắm, từ bên trong xuất ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Sau đó, tay khẽ vẫy, một tòa nhỏ nhắn tầng 9 kim tháp lơ lửng tại Dương An trên tay. Hỗn Độn Thành Chủ, đây là Tiên Thiên Linh Bảo, 6 tầng vũ mới sinh lúc, thiên địa uẩn dục mà ra. Nếu như âm phẩm cấp đến tính thuộc về thần vương binh khí, U, V, Q, Q, M, Hỗn Độn Thành chủ nghi hoặc. Dương An vừa mới chuẩn bị nói ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp Lai Lịch, bản nguyên pháp tác buông xuống Hỗn Độn Thành. Nguyên Thủy Vũ trụ phóng xuất ra đại uy áp. Hỗn Độn Thành chủ cảm nhận được Nguyên Thủy Vũ trụ uy áp, rung động trong lòng không gì so sánh được. Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, tẩm nhiên nói: "Nếu như ta muốn làm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sầm sầm sầm trong hư không truyền đến run run sấm sét, từng đạo từng đạo tia chớp theo trong hư không xẹt qua. Ngay sau đó, trong hư không truyền ra chấn động chấn nổ vang." Dương An giải thích: "Hỗn Độn Thành Chủ, ngươi hẳn phải biết Chí Bảo a biết Hỗn Độn Thành Chủ phun ra hai chữ." Hắn biết Dương An nói sự tình đặc làm tức giận Nguyên Thủy Vũ trụ ý chí. Thế nhưng là Nguyên Thủy Vũ trụ lại không làm gì được Dương An. Cái này khiến hỗn độn thành chủ kinh hãi. Dương An nói, tối cường chí bảo, bảo vật đạt đến cái này một đẳng cấp, vũ trụ tối cường giả cũng vô pháp phá hủy. Cho nên, tối cường chí bảo chỉ là một cái cách, cách gọi. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều biết Tối Cường Chí Bảo cũng có tốt có xấu, phẩm chất cao có thấp có. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, lại xưng là Thật Thần. Hỗn Độn Thành Chủ nghe đến Thật Thần hai chữ, đã có chút rõ ràng. Tại vũ trụ này, cũng có một chút trùng tộc đem vũ trụ tối cường giả xưng là Thật Thần. Dương An nói tiếp, Thật Thần phía trên, còn có tốt mấy cảnh giới. ao thứ tự là tư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh tồn tại, thần vương cái này mấy cảnh giới? Vô Hỗn Độn Thành Chủ không cách nào tưởng tượng. Hắn từ lẩm bẩm, nguyên lai, trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu a. Tại lúc này, nguyên thủy vũ trụ uy áp càng ngày càng mạnh, bất hủ cảnh giới phía dưới võ giả, chỉ có thể quỳ trên mặt đất trên đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi, bất phủ thần linh có thể miễn cưỡng đứng đấy, vũ trụ tôn giả có thể đứng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên thủy vũ trụ ý chí uy áp. Tại vũ trụ hải, thật thần chỉ có thể sống ba cái luân hồi, chỉ có trở thành tư không chân thần mới có thể siêu việt luân hồi, tại vũ trụ hải trường tồn, lại vẫn không cách nào vĩnh sinh. Hỗn độn thành chủ nói nói như vậy, Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng Đông Đế Thủy Tổ đều là ư không chân thần không sai Dương An khẳng định nói, cái này hỗn độn thành chủ không cách nào tưởng tượng, thật thần đạt vô cùng cường đại, có thể nói sao làm vậy? Tư không chân thần lại là cỡ nào cường đại? Cái kia vĩnh hằng chân thần thần vương Dương An nói cho nên, tối cường chí bảo cũng chia là mấy cái tầng thứ, thấp nhất là thật thần khí, về sau là ư không thần khí Vĩnh hằng thần khí, thần vương binh khí. Dương An nói đến đây, nâng trên tay thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, mỉm cười, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là thần vương binh khí, mà lại thần vương cũng vô pháp phá hủy. Nội bộ có một cái cầu trọng thiên tiểu thế giới. Dương An nghĩ thầm, chính thức nói đến Tinh thần tháp cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp là một cái cấp bậc. Chỉ bất quá, Tinh thần tháp là tấn chi thần vương luyện chí mà thành, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp là thiên địa vận dục mà thành. Hỗn Độn Thành Chủ nghe xong Dương An sau khi giới thiệu, rốt cuộc Minh Bạch Dương An trên tay Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đến cỡ nào chân quý. Đây là một kiện càng siêu tối cường chí bảo bảo vật. Dương An tiện tay đẩy đem thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đẩy đến hỗn độn thành chủ trước người. Cái này tiên thiên linh bảo thì tặng cho ngươi đi. Hỗn độn thành chủ nâng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hỏi: Món bảo vật này điều kiện nhận chủ là cái gì? Dương An nói tiên thiên linh bảo, người có duyên có được. Nếu như là người hữu duyên, phàm nhân cũng có thể nắm giữ. Mặt khác, chân thần cảnh giới cường giả cũng có thể cưỡng ép nhận chủ. Món bảo vật này đã bị ta từng tế luyện, ngươi có thể trực tiếp nhận chủ. Hỗn Độn Thành Chủ không có già mồm, hắn biết nhân tộc không có tối cường chí bảo, cho nên nhân tộc cần một kiện tối cường chí bảo. Hỗn Độn Thành Chủ nâng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, lấy ngươi đối với nhân tộc cống hiến, ngươi có thể tùy ý quan sát Hỗn Độn bia thời gian không hạn. Dương An mỉm cười, suy nghĩ nửa ngày, tiện tay vung lên, mở ra một cái không gian thông đạo, nói: "Đây là Thiên Đế bảo khố. Hôm nay, Thiên Đế bảo khố người quản lý là Phong Thái Tiên Đế. Vì sau, ngươi có thể tùy thời tiến vào Thiên Đế bảo khố, đổi lấy tu luyện tư nguyên." Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, sơ thiên đế bảo khố hỗn độn thành chủ mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần chấn kinh, mấy phần nghi hoặc. Lần này, Dương An không có làm nhiều giải thích, đi qua vô số năm kinh doanh. Thiên đế bảo khố quản lý đã vô cùng hoàn thiện, thiên đế bảo khố có thể liên thông vô số vị diện, vô số thế giới. Dương An rời đi hỗn độn tư về sau, Hỗn Độn Thành Chủ Kim Nén không được lòng hiếu kỳ, tiến vào Thiên Đế Bảo Khố, làm hắn nhìn đến Thiên Đế Bảo Khố bên trong Tiên Thiên Linh Bảo lúc, nhất thời thi mộng, lại có 10 cái Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hỗn độn thành chủ mắt trợn tròn. Hắn nhớ đến Dương An nói, loại bảo vật này là thiên địa ngẩn dục mà thành, đạt la đỉnh cấp chí bảo, vậy mà có thể bán buôn. Một lát sau, Hỗn Độn Thành Chủ thu liễm nỗi lòng, tâm linh bình tĩnh trở lại. Hỗn Độn Thành Chủ minh bạch, bất hủ thần linh dùng trọng bảo, chí bảo, đều vô cùng chân quý. Rất nhiều bất hủ thần linh phấn đấu ức phản kỳ nguyên, cũng không chiếm được một kiện trọng bảo. Lấy Hỗn Độn Thành Chủ năng lực, lại có thể dễ dàng đến trọng bảo. Như Hỗn Độn Thành Chủ Thiên Bảo Hà, chính là do hơn ngàn kiện chí bảo tạo thành. Cho nên, Hỗn Độn Thành Chủ có thể hiểu được, đạt đến nhất định tầng thứ về sau, chỗ chứng kiến đồ vật khác biệt, kiến thức cũng hồi khác biệt. Lấy Hỗn Độn Thành Chủ cảnh giới, hắn cần có nhất là tối đỉnh phong chí bảo, tối cường chí bảo. Cho nên, hắn đưa ánh mắt đặt ở đỉnh phong chí bảo cùng tối cường chí bảo phía trên. Vì sau, Hỗn Độn Thành Chủ lại nhìn một chút Thiên Đế bảo khố bí pháp bí thuật, cùng thế giới khác tu luyện công pháp để hỗn độn thành chủ mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới, thế giới cái này đến lớn chẳng lẽ vũ trụ hải bên ngoài còn có vô số giống như nguyên thủy vũ trụ thế giới hỗn độn thành chủ không hiểu, nguyên thủy vũ trụ ý chí uy áp tán về sau, một ngàn tên thiên tài rốt cuộc đứng lên, lẫn nhau nghị luận, phát ra đủ loại suy đoán, vừa mới là bất hủ thần linh tại chiến đấu sao vừa mới uy áp, đến cùng là dạng gì cường giả phóng thích ta cảm giác? Uy thế như vậy vượt qua bất hủ thần linh, chỉ là La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người mơ hồ suy đoán, vấn đề này khả năng cùng Dương An có quan hệ, không phải sao? Dương An theo phụ thành chủ sau khi ra ngoài, Giang Đồng Đồng thì lôi kéo Dương An hỏi Dương An. Vừa mới có phải hay không là ngươi giở trò, Phượng Dương An cười nói, "Làm sao có thể các ngươi đều biết, ta chính là một cái hằng tinh cấp võ giả, làm sao có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh?" Xung quanh bất hổ thần linh nghe đến Dương An lời nói về sau cảm giác đến chuyện đương nhiên. Giang Đồng Đồng hoàn toàn không tin, nàng nhẹ thử một tiếng có rủ mấy tin ngươi đường yên nhiên đem ném quang tìm đến phía hư không, giống như đang quan sát pháp tắc mỹ văn. La Phong nói ta cảm thấy vấn đề này cùng ngươi có quan hệ. Dương An nói La Phong, ta mang cho ngươi đến một tin tức tốt. Ngươi muốn nghe sao tin tức tốt gì? La Phong hỏi một câu. Tâm lý tràn ngập hiếu kỳ. Dương An mỉm cười, hỗn độn thành chủ nói, ngươi thiên phú phi thường cao. Hắn muốn thu ngươi làm ký sanh đệ tử. A La Phong chấn kinh. Hắn mặc dù không có gặp qua Hỗn Độn Thành Chủ, lại biết rất nhiều có quan hệ Hỗn Độn Thành Chủ tin tức. Hỗn Độn Thành Chủ trấn thủ ban đầu vũ trụ ức Phạn Kỳ Nguyên, trấn nhiếp dị tộc, để nhân tộc trở thành nguyên thủy vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực đã được đến toàn bộ vũ trụ công nhận. Bà ba, ba Tháp nói La Phong, đây là ngươi vận khí a. Ngươi còn do dự cái gì La Phong hỏi. Ba Ba Tháp, Hỗn Độn Thành Chủ cùng lão sư so sánh, có bao nhiêu Trinh Lực ai Ba Ba Tháp thở dài một tiếng, cái này không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được a Ba Ba Tháp rất sùng bái Hồ Viên Bác, xem Hồ Viên Bác là huynh trưởng, cũng hiểu được, Hỗn Độn Thành Chủ cùng Hồ Viên Bác căn bản không tại một cái cấp độ. Ba Ba Tháp nói, La Phong, nếu như cứng rắn muốn so lời nói, ngươi có thể đem lão chủ nhân nhìn thành một người bình thường, mà hỗn độn thành chủ thì là bất hủ thần linh, hoặc là cái tính lệch này còn muốn lớn hơn. Cái này La Phong không cách nào tưởng tượng. Dương An nói La Phong, ở trong mắt hỗn độn thành chủ, bất hủ thần linh tựa như con kiến hôi hắn phất phất tay. liền có thể diệt sát tỷ tỷ tính bất hủ thần linh, giống càn vu vô gốc chủ như thế tồn tại, cũng ngăn không được hỗn độn thành chủ một chiêu, hắn phất tay, liền có thể mạt sát ngàn vạn vũ trụ tôn giả. Đáng sợ La Phong cảm thán nói, ba ba tháp liên tục gật đầu. Đúng, đây chính là hỗn độn thành chủ thực lực. Bất hủ thần linh ở trong mắt hỗn độn thành chủ, tựa như con kiến hôi đồng dạng. La Phong vừa nhìn về phía Dương An, hỏi: "Ngươi cùng Hỗn Độn Thành chủ so sánh, ai mạnh ai yếu?" Ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không thể so sánh." "Không thể so sánh à?" "Các ngươi đều nhìn đến, ta chính là một cái hàng tinh cấp võ giả." Hỗn Độn Thành chủ thổi một hơi, "Là có thể đem ta thổi thành tro cho cho." Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, sơ tin ngươi mới là lạ lạ rang đồng đồng bĩu môi. Hướng Dương An lập một cách liếc mắt, bà ba, ba Tháp lơ lửng tại La Phong trước người, nói: "Ta cũng không tin Dương An quay đầu hỏi Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi tin vì sư lời nói sao?" Đường Yên Nhiên trầm mặt mấy giây, lúc này mới nói: "Sư phụ, Yên Nhiên cũng không tin." Ai Dương An thở dài một tiếng, thấy giới to lớn, vậy mà không có một người tin tưởng ta, nhân sinh như thế, thật là một loại bi ai. Các Giang Đồng Đồng lại lật một cái liếc mắt, lôi kéo Đường Yên yên cánh tay, "Đi, Yên Yên, chúng ta không để ý tới gia hỏa này, tại hỗn độn thành tu luyện thời gian, là La Phong." Giang Đồng Đồng Đường Yên Nhiên bọn người đặt vững cơ sở 100 năm, có thể coi là trăm năm trúc cơ. La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên cùng Đông Đảo Thiên Tài chọn xong hỗn độn bia về sau, La Phong bị hỗn độn thành chủ gọi đi. Bái hỗn độn thành chủ vi sư. La Phong bái hỗn độn thành chủ vi sư về sau, tin tức truyền ra, bá lan. Nhung Quân chờ một chút thiên tài không ngừng hâm mộ. Bá Lan thầm nghĩ, Dương An, thiên tài như ngươi lại còn không bằng La Phong. Hiện tại, La Phong bái Hỗn Độn Thành chủ vi sư, thân phận địa vị đã phát sinh cải biến, có Hỗn Độn Thành chủ chỉ điểm, trăm năm về sau, La Phong liền sẽ vượt qua ngươi. Ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Nếu để cho Hỗn Độn Thành chủ biết Bá Lan ý nghĩ, khẳng định sẽ mắc to Dương An là ai ngay cả ta đều không rõ ràng, mà lại ta cũng nhìn không thấu hắn, ta làm sao dám thu hắn làm chuyện sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên sông hết thông thiên tháp về sau. Có một ít bất hủ thần linh mở miệng chỉ điểm hai nữ, hy vọng hai nữ bái một tên lão sư. Tình huống thật là rất nhiều vũ trụ tôn giả cùng bất hủ thần linh nhìn ký hai nữ, muốn nhận hai nữ vi truyền, rơi vào đường cùng. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hỏi tính tại Dương An. Dương An nói: "Không dùng, các ngươi không cần sư phụ, ta có thể chỉ điểm các ngươi." Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cự tuyệt bái Vũ Chủ Tôn Giả cùng bất hổ thần linh vi sư về sau. Một số cao ngạo Vũ Chủ Tôn Giả cười khẽ: "Hai cái không biết trời cao đất sống nữ nhân." Ở trong mắt một số thiên kiêu, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều là Dương An nữ nhân. Dương An không có bái sư, cũng không cho sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên bái sư. Rất nhiều thiên tài đều xem thường Dương An. Cái này Dương An, cho là mình đoạt được đệ nhất, thì thiên hạ vô địch. Hắn không biết, thiên tài không có trở thành cường giả trước đó. Chung quy là thiên tài, mà không phải cường giả. Hắn không nguyện ý bái sư, không có người chỉ điểm Hằng đỉnh sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Về sau, tốc độ tiến bộ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Tư nghĩ vũ trụ, lôi đỉnh đảo. Càn Vu quốc chủ cùng một đám bất hủ thần linh ngồi cùng một chỗ, mọi người tùy ý nói chuyện phiếm. Càn Vu, cái kia Dương An xuất từ ngươi Càn Vu vũ trụ quốc a, Vân Càn Vu biết một số bí mật, chỉ là Dương An không cho nói, hắn cũng không dám nói ra. Càn Vu Cái kia gọi Dương An, quá kiêu ngạo, có mấy tên vũ trụ tôn giả muốn thu hắn làm chuyện, lại bị hắn tự tuyệt. Những thiên tài này luôn luôn tự cho là đúng, chờ bọn hắn đi đường quanh co, ắt phải chắc chờ, liền sẽ rõ ràng, có người chỉ điểm là may mắn dưỡng nào một việc. Càn Vu quốc chủ cười thầm, thì các ngươi cũng muốn thu thần vương vi chuyển lại một tên vũ trụ tôn giả nói: "Càn Vũ, ngươi cần phải giải dương an a, có thể hay không nói một chút hắn tình huống ta nghe nói, hắn vậy mà có thể xông qua bảy tòa thí luyện tháp, yêu nghiệt trình độ tuyệt không so khoa đế kém a." "Không thể nói, không thể nói." Càn Vũ quốc chủ lắc đầu liên tục, thời gian chậm rãi trôi qua. Dương An lại làm một kiện để thiên tài hâm mộ gen tỷ với sự tỉnh, cũng để cho hắn bất hổ thần linh cùng vũ trụ tôn giả chấn kinh sự tỉnh. Dương An vậy mà liên tục quan sát 10 năm hỗn độn bia, mỗi một khối hỗn độn bia, hắn đều sẽ tham quan 2 tháng. Lúc bắt đầu, Cửu Kiếm Tôn giả còn nói, cái này Dương An, không phải là hỗn độn con riêng a lại nói là phong, La Phong vô cùng tín nhiệm Dương An. Triệu Dương An chỗ nói, mua súng kiếm pháp, sau đó lại lựa chọn cửu vũ hỗn độn bi, khổ tu 10 năm, xông vào thông thiên tháp tầng thứ 3, chấn kinh các vị thiên tài, để các vị thiên tài cảm giác mình cùng La Phong Trinh lệch càng lúc càng lớn. Lúc bắt đầu cũng có rất nhiều người đưa ánh mắt phóng tới Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người trên thân. Dù sao Ba người cắt nàng là lần này đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu, cũng là có thiên phú nhất ba người. Dương An liền không nói, hắn là một cái quái vật. Hắn đến hỗn độn thành về sau, chỉ làm hai chuyện, một cách là quan sát hỗn độn bia, một cách là ngồi tại trên tường thành quan sát pháp tắc bí văn. Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng vô cùng điệu thấp. Hai nữ tại Dương An chỉ điểm xuống, Một mực ngồi tại Dương An giúp các nàng tuyển định trên sân thượng quan sát pháp các bí văn. Đồng thời, nghiên cứu cường giả Lưu lại cảm ngộ dấu vết. Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 504 rời đi ban đầu vũ trụ hai người bọn họ đã ở trên sân thượng ngồi 30 năm. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên ở trên sân thượng ngồi 30 năm. Dung mạo không thay đổi, y nguyên thanh tú mỹ mạo. Các nàng lĩnh hội bí pháp thời điểm Hội ở bên người bố trí súng hút bụi trận văn, mà lại mỗi ngày đều phải dùng sạch thể bí thuật sạch sẽ thân thể, có lúc cảm giác không thoải mái. Hội phao gần nửa ngày suối nước nóng. Ngày này, Giang Đồng Đồng đứng dậy, hướng đường yên niên ngồi chỗ nào nhìn một chút. Thân hình lóe lên, rơi xuống đường yên niên bên người. Theo chiêu này công phu đó có thể thấy được sang đồng đồng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cảnh giới cực cao. Tiến thêm một bước, liền có thể được đến không gian bản nguyên thừa nhận. Đường Yên nhiên lòng có cảm giác, thu hồi ánh mắt, nhọn miệng cười. Đồng đồng tỷ, nếu như ngươi đi xông thông thiên tháp, có thể xông đến tầng thứ mấy ư? Vinh, Quỳ, Quỳ. Sang Đồng Đồng suy nghĩ một chút, nói: "Tầm thứ 5 à? Chưa thử qua, cũng không quá chắc chắn." Những năm này, Sang Đồng Đồng một mực ngồi ở trên sân thượng phía trên quan sát trong hư không pháp tắc bí văn. Lĩnh Hồi Cường Giả Lưu lại viết khắc, không cùng hắn cường giả chiến đấu qua, cũng không có xông qua thông thiên tháp, đối với thực lực mình không rõ lắm. Đường Yên nhiên nói Đồng Đồng tỷ, "Đi." chúng ta cũng đi sông một chút thông thiên tháp, nhìn nhìn thực lực chúng ta đạt đến cái gì tầng thứ. U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, Sang đồng đồng gật gật đầu, lại nghĩ tới Dương An, hỏi, "Đúng, cũng không biết xa hỏa kia chạy đi đâu sư phụ đường yên nhiên mỉm cười. Sư phụ khẳng định tại lĩnh hồi hỗn độn bia. Ta nghe thiên thủy nói qua, Sư phụ đi vào ban đầu vũ trụ về sau, vẫn tại lĩnh hội hỗn độn bia. Giang Đồng Đồng nói cũng không biết hắn làm cái gì, vậy mà có thể mỗi ngày lĩnh hội hỗn độn bia. Đường Yên Nhiên, sư phụ năng lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng trò chuyện một hồi, nàng nghĩ đến sông 10 ngàn dặm. Không phải sao? Đường Yên Nhiên nghĩ đến sông 10 ngàn dặm thời điểm, Giang Đồng Đồng cũng nghĩ đến người nhà mình. Nhí đến đệ đệ, nói: "Yên Nhiên, ngươi có hay không cho 10 ngàn rằm gọi điện thoại cách này Đường Yên Nhiên có chút xoắn xuýt." Nàng cảm giác mình đối sông 10 ngàn rằm cảm tình phát sinh một tia biến hóa, hoặc là, là bởi vì trước kia nàng không hiểu cái gì là cảm tình. Giang Đồng Đồng nghi ngờ nói: "Yên Nhiên, ngươi làm sao?" Đường Yên Nhiên suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "Đồng Đồng tỷ, Ta cầm sắt, ta cùng hắn đạo bất đồng. Làm sao sang đồng đồng trong lòng giật mình. Nói lời trong lòng, nàng hy vọng Đường Yên Nhiên cùng đệ đệ tiến tới cùng nhau, mà lại nàng cũng một mực coi Đường Yên Nhiên là thành đệ đệ bạn gái. Hai người tựa như thân tỷ muội đồng dạng. Đường Yên Nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói sau khi đi ra, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói: Đồng đồng tỷ, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội. Bất quá, ta cùng hắn không thích hợp. Hắn tính cách cùng La Phong có chút giống. Hắn ra thích nhiệt huyết, mạo hiểm sinh hoạt, mà ta ra thích an bình, bình tĩnh sinh hoạt. Hắn thường thường nói, muốn trở thành cường giả thì có sống liều chết đó sức, tại nhảy múa trên lưới đao. Ta nghĩ Đại đạo ngay tại trong sinh hoạt, uống một chén trà xanh, cho tưới nước cho hoa tưới nước, nhìn lấy hoa nở hoa tàn, nhìn lấy nước sông lưu động, đây đều là nói nói ngay tại trong sinh hoạt, tại trong thiên nhiên rộng lớn, tính tâm lại về sau, liền có thể rõ ràng cảm ngộ đại đạo. Cái này Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải, lấy nàng hôm nay cảnh giới, đã rõ ràng đại đạo. nàng cũng có chính mình đường muốn đi, đồng dạng, nàng cũng minh bạch chính mình đối Dương An cảm tình. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng nói, "Yên Nhiên chúng ta vẫn là hảo tỷ muội, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn." Đường Yên Nhiên khinh nhu nói, "Cảm ơn từ xa nhìn lại." Đường Yên Nhiên tựa như trên bầu trời mây trắng, sống trong sông nước trong, lại như trong núi rừng hoa cỏ, yên tĩnh, không tranh Thời gian như thủy, đây là đường yên nhiên ý cảnh cũng là đường yên nhiên đạo. Giang Đồng Đồng theo thông thiên tháp sau khi ra ngoài, vui vẻ nói: "Yên Nhiên, ngươi biết ta xông đến tầng thứ mấy sao, mấy tầng a?" Đường Yên Nhiên hỏi một câu. Nàng thật có chút hiếu kỳ. Giang Đồng Đồng lôi kéo Đường Yên Nhiên tay, vui vẻ nói: "Yên Nhiên, ta xông đến tầng thứ 7, mà lại kém một chút liền có thể thông qua tầng thứ 8. Cái này Đường Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Theo trong lịch sử tình huống đến xem, kỳ trước đỉnh phong thiên tài chiến các thiên tài tại ban đầu vũ trụ tu luyện 30 năm, nhiều nhất xông đến tầng thứ 5, mà lại ức phản kỳ nguyên bên trong vô số thiên tài, chỉ có mấy chục người xông qua tầng thứ 5, không ai có thể xông qua tầng thứ 6. thì là năm đó Thiên Tài Hoa Đế cũng không có xông qua tầng thứ 6. Suy nghĩ một chút, Giang Đồng Đồng vậy mà có thể xông qua đến tầng thứ 7, còn kém chút thì xông qua tầng thứ 8. Dạng này tỉ lục sẽ để cho hắn Thiên Tài cảm thấy tuyệt vọng. Giang Đồng Đồng tâm sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến Dương An, yên nhiên, nếu như không có vận mệnh chi lực phù trợ, Ta không có khả năng lấy được cao như vậy thành tích. Đúng vậy, a Đường Yên nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng tu luyện là nhân quả một đạo, cũng có thể mượn dùng nhân quả chi lực, lĩnh hội tốc độ nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần. Lấy nàng thực lực bây giờ, có thể tùy tiện chém giết cấp vực chủ võ giả. Giang Đồng đồng rời đi Thông Thiên Tháp về sau, Thông Thiên Tháp người bảo vệ sững sờ hơn nửa ngày. mới cho hắn thiên tài gửi tin tức. Vì sau, lại cho Hỗn Độn Thành Chủ cho hắn Vũ Trụ Tôn Giả nhóm phát một phong bưu kiện. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 tin bưu kiện về sau, sắc mặt bình tĩnh. Lẽ ra nên như thế hắn đi qua Thiên Đế Bảo Khố, đã biết Dương An là dạng gì tồn tại. Tại Thiên Đế Bảo Khố bên trong có vô số bí pháp, bí thuật Còn có vô số thế giới khác tu luyện công pháp. Ngoài ra, còn có vô số dị bảo. Những thứ này dị bảo có thể gia tăng thực lực, cũng có thể phù trợ tu hành. Cho nên, theo Hỗn Độn Thành chủ, sang đồng đồng có xương an trợ giúp, thông qua Hỗn Độn tháp tầng thứ 7, cũng nằm trong dữ liệu Lâm Vũ trụ tôn giả nhóm nhìn đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên tháp tầng thứ 70 viện về sau, đều mắt trợn tròn. Cái này sao có thể điều đó không có khả năng quá yêu nghiệt. Năm đó khoa đế cũng không có như thế yêu nghiệt a nguyên bản, có rất nhiều vũ trụ tôn giả đối Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên có lời oán giận. Bọn họ là vũ trụ tôn giả, nhân tộc đỉnh cấp cường giả, muốn nhận Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên vi chuyện Hai nữ vậy mà không đáp ứng, chẳng khác nào quét Vũ trụ Tôn giả mặt mũi. Hiện tại, Giang Đồng Đồng tại Hỗn Độn thành tu hành 30 năm, vậy mà xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7, đây chính là đánh mặt. Tương Dương trùng điệp đánh Vũ trụ Tôn giả nhóm một bạt tai. La Phong thu đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 bưu viện về sau, cười nói: "Thật sự là không lên tiếng thì thôi." gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a ngay sau đó lại nghĩ, xem ra ta cũng nên xông một chút thông thiên tháp. Bá Lan Thu đến Giang Đồng Đồng xông qua thông thiên tháp tầng thứ 70 kiện về sau, tại chỗ thì ngây người. 2 năm trước, Bá Lan thì xông qua thông thiên tháp tầng thứ 6, xa xa dẫn trước, còn bị một tên mạnh đại vũ trụ tôn giả Thu làm đệ tử, rúc lòng dạy bảo Hắn lại từ từ khôi phục tự tin. Hôm nay, Thu đến Giang Đồng Đồng xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 bưu kiện về sau, lại một lần nữa bị đả kích. Ta không phải thiên tài, ta chỉ là một cách bình thường người tu hành đây là Bá Lan nói chuyện. Hắn sau khi nói xong, tiếp tục tu hành, tâm cảnh càng thêm bình thản. Bá Lan lão sư gặp Bá Lan khôi phục lại bình tĩnh, không vội không vồ tiếp tục tu hành. khẽ gật đầu. Sau đó, nói Bá Lan, người tu hành tâm tính phi thường trọng yếu, lại không thể mất tiến thủ tâm cùng nhũ khí, chờ ngươi rời đi hỗn độn thành thì tiếp một số nhiệm vụ đi. Vân Bá Lan tuân mệnh. Nhung Quân xem hết thông thiên tháp người bảo vệ phát cho hắn tin tức về sau. Bất Đắc Dĩ nói, nguyên lai ta cùng thiên tài Trinh lệch lớn như vậy. Lôi đỉnh đảo sơn eo, một đám vũ trụ tôn giả tụ tập cùng một chỗ, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Thiên tài căn bản không cần chỉ điểm a thật không nghĩ tới. Ngắn ngủi 30 năm, các nàng tiến bộ cứ như vậy lớn. Không biết cái kia gọi Dương An đạt đến cảnh giới gì hắn. Hắn thì là quái vật. Giang Đồng Đồng là hắn bạn gái. Đường Yên Nhiên là hắn đệ tử. Đều là từ hắn chỉ điểm các nàng đều có thể xông qua Thông Thiên Tháp tầng thứ 7, Dương An chắc chắn sẽ không so với các nàng kém. Ha ha, Càn Phu vốc chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ thầm, hắn hành là có thể xông qua cả tòa Thông Thiên Tháp a bất quá. Hắn không có đem tự mình biết tin tức nói ra. Những năm này, hắn một mực yên lặng chờ giúp Dương An phảng phất, hắn tựa như Dương An người hầu Một số vũ trụ tôn giả nhìn đến Càn Vu quốc chủ nụ cười, hỏi: "Càn Vu, Dương An xuất từ ngươi Càn Vu vũ trụ quốc, ngươi khẳng định biết một số nỗi tình, nói nhanh lên một chút xem không thể nói." Không thể nói Càn Vu quốc chủ lắc đầu. Ban đầu vũ trụ tu hành kết thúc, các vị thiên tài chuẩn bị rời đi ban đầu chờ vũ trụ đợi. Dương An lại cùng hỗn độn thành chủ gặp một lần. Hỗn Độn Thành Chủ lần nữa nhìn thấy Dương An, cảm giác Dương An càng thêm thâm bất khả trắc. Hỗn Độn Thành Chủ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi là cảnh giới gì có thể nói một chút sao?" Dương An nói nếu như ngươi đạt đến thần vương cảnh giới kia, sẽ minh bạch. Hỗn Độn Thành Chủ không hỏi thêm nữa. Dương An lại nói: "Về sau Phương này vũ trụ để cho ngươi quản lý minh bạch hỗn độn thành chủ nói hắn biết. Vị sau, hắn có thể theo thiên đế bảo khố bên trong đổi lấy bảo vật, cùng tu luyện công pháp, lại cầm tới phương này vũ trụ, cùng phương này vũ trụ đỉnh phong cường giả giao dịch. Dương An rời đi phủ thành chủ về sau, lại xông một lần thông thiên tháp, hắn cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai người một dạng, xông đến tầng thứ 7. liền không lại xông. Mọi người rời đi ban đầu vũ trụ chức một ngày. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người xông qua thông thiên tháp tầng thứ 7 tin tức thì truyền đến dị tộc cương vực. Dị tộc nhìn đến Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người tin tức về sau, trong lòng kinh khủng. Nhân tộc vậy mà xa mức này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không thể lưu. Không tiếc bất cứ giá nào đem ba người bọn họ trảm giết. Từ trong trứng nước, ba người này là so khoa đế còn muốn ưu nghiệt thiên tài, tuyệt đối không thể lưu. Dạng này thiên tài, nhân tộc khẳng định sẽ trọng điểm bảo hộ, muốn giết bọn hắn cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nếu như bây giờ không giết, chờ bọn hắn trở thành bất hủ thần linh, lấy thực lực bọn hắn, hội có vô số cường giả chết tại trong tay bọn họ. Tòa sơn khách Hắn Hoan Thai ngồi tại trên một ngọn núi cao, xa nhìn phương xa, cười thầm, "Thú vị, thú vị a, các ngươi vậy mà muốn giết hắn lần này các thiên tài rời đi ban đầu vũ trụ về sau." Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai người tiến về nguyên thủy bí cảnh. La Phỏng, Bá Lan, Nhung Quần, Thiên Thủy những thiên tài này tiến về thái sơ bí cảnh, lại kiếm một mập thiên tài y tiến về thiên địa bí cảnh, sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào nguyên thủy bí cảnh về sau. Xương Sa nói: "Yên Nhiên, chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới người." Ách Đường Yên Nhiên không nói gì, nàng nghĩ thầm, về sau ta nhất định sẽ đuổi theo sư phụ cướp bộ. Ngay sau đó, nói Đồng Đồng tỷ, chúng ta là nguyên thủy bí cảnh thành viên. Năm giữ toàn vũ trụ tối đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là nỗ lực tu hành, trước tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. U, Vĩnh, Quy, Phi, Mộc sang đồng đồng gật gật đầu. Yên nhiên, ta trước tu luyện một đoạn thời gian, đem ban đầu vũ trụ linh ngộ đồ vật củng cố một chút, lại đem thân thể tiến hóa đến hàng tinh cầu giai. Vị sau chức hết đem cái này 100 năm nhiệm vụ làm xong. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên yên trò chuyện một hồi, lại cho người nhà mình gọi điện thoại. Người một nhà tại hư nghĩ vũ trụ đoàn tổ ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Trong lúc đó, Giang Đồng Đồng hỏi: "Nè, ngươi gần nhất ở đâu xông 10.000 giặm hang hái?" Cười nói: "Tỷ Ngươi đoán xem nhìn ta nào biết được a Giang Đồng Đồng nói ta không đoán, muốn bị đánh. Đúng hay không ác xông 10000 rầm cười nói, tỷ, lấy ngươi thực lực bây giờ không nhất định có thể thắng qua nha. U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mong Giang Đồng Đồng nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi có đại kỳ ngộ xông 10000 rầm nói tỷ, cũng không có cái gì đại kỳ ngộ Cái này 100 năm. Bắt đầu 20 năm, ta tại Đại La bí cảnh sông Sáo, về sau, ta lại gia nhập búa lớn đấu trường, thắng liền 100 tràng. Sau đó, cùng một đám bằng hữu đi vượt ngoại chiến trường. Giang Đồng Đồng nghe đến đó, giận dữ, "Nè, ngươi muốn chết sao vậy mà đi vượt ngoại chiến trường nàng còn nhớ rõ. Năm đó, Một cách phong vương bất hổ dùng ý chí áp bách nàng. Bỉ Dương An xung quân đến vượt ngoại chiến trường. Vị kia bất hổ thần linh giống như cha chết mẹ một dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Mấu lo lắng nói: "10 ngàn dặm, ngươi đi địa phương rất nguy hiểm sông 10 ngàn dặm bất đắc dĩ nói." "Tiệp, ngươi liền không thể chờ cơm nước xong xuôi lại nói hắn có chút buồn bực, không nghĩ tới 100 năm đi qua, chỉ gái tính khí một chút cũng không thay đổi. Nghĩ sao nói vậy? Có lúc hắn thường thường nghĩ, chỉ gái tính cách này là làm sao tu luyện sông 10000 rằm không biết, sang đồng đồng tâm thẳng, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, đều sẽ không nghĩ, tâm linh không minh. Cho nên, tham ngộ bản nguyên pháp tắc tốc độ càng nhanh. Sang phụ hỏi, 10000 rằm vượt ngoại chiến trường nếu như quá nguy hiểm, ngươi liền trở lại đi." Xông Mười ngàn rậm nói ra. "Mẹ, đừng lo lắng, hắn còn có một câu không nói. Đi vượt ngoại chiến trường. Nếu như tiếp cận không đủ chiến công, thì không cách nào rời đi." Giang Đồng Đồng nói đệ, "Chờ cơm nước xong xuôi, ngươi cùng ta đánh một chậu, xem ta như thế nào đánh ngươi." Sau khi ăn xong, hai tỷ để tại hậu viện sân đấu võ tỷ thí. Sông Mười Ngàn rậm tiến bộ để rang đồng đồng trấn kinh. "Đệ, thật không nghĩ tới, ngươi cũng đạt đến hàng tinh cấp." Kha ha Sông Mười Ngàn rậm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không có nói tỉ mỉ, những năm này, hắn trải qua vô số lần tử vong nguy cơ, tại trong tử vong lĩnh ngộ võ đạo, lần lượt đánh vỡ cực hạn, rốt cục tấn cấp đến hàng tinh cấp. Đương nhiên Xông 10 ngàn rặm tiến bộ nhanh như vậy, cùng Giang Đồng Đồng có quan hệ rất lớn. Những năm này, Giang Đồng Đồng tại hư nghĩ vũ trụ công ty đổi lấy rất nhiều bảo vật cho Xông 10 ngàn rặm dùng. Hai tỉ đệ luận bàn, Xông 10 ngàn rặm liên chiến liên bại. Sau cùng, buồn bực nói, "Tỷ, không đánh, thật không biết ngươi là làm sao tu luyện." Giang Đồng Đồng nói đệ, "Nếu có cơ hội, cho ngươi đi ban đầu vũ trụ lĩnh hội một đoạn thời gian, hoặc là đối ngươi có chỗ tốt. Vì sau, Giang Đồng Đồng lại liên hệ Dương An, hai người tại trong tư nghĩ vũ trụ đi dạo. Dương An, ta đệ đi vượt ngoại chiến trường. Ô Dương An hơi hơi giật mình. Tán Khanh nói, hắn rất có bá lực a Dương An, ngươi có thể không thể giúp hắn một chút. Ta thì một cách đệ đệ, hắn là ta thân nhân. ta không muốn hắn ra chuyện. Dương An gật gật đầu. Được. Qua một thời gian ngắn, ta đi vượt ngoại chiến trường nhìn xem, thuận tiện đi xem một chút tinh thần tháp. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 505 tiến huyết lạc thế giới sang đồng đồng buông lỏng một hơi. Nàng biết, chỉ cần trước mắt người này đồng ý giúp đỡ, để để mình thì sẽ không xảy ra chuyện. Hắn vẫn là hàng tinh cấp 1. lại tầm giữ cốt dược thần khó đoán thần thông. Năm đó, Giang Đồng Đồng tận mắt thấy Dương An xâm nhập mất phương hướng cấm địa cấu nàng, về sau lại tiện tay phá vỡ không gian, mang theo nàng trực tiếp rời đi đại La bí cảnh. Phần này thần thông, trước kia Giang Đồng Đồng còn không hiểu, nàng trở thành tư nghĩ vũ trụ công ty học tâm thành viên về sau, có thể xem xét đến một số bí ẩn tư liệu lúc rút cuộc biết đưa tay xé xách không gian, xuyên thẳng qua vũ trụ là dạng gì thần thông? Có thể tùy tiện xé xách vũ trụ tư không, xuyên toa không gian, ít nhất cũng phải đạt đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Dương An suy nghĩ sâu xa một hồi, còn nói: "Đồng Đồng, có mấy nơi, ngươi có thể đi một chút." Thái Sơ bí cảnh huyết lạc thế giới, nắm giữ huyết lạc tinh, thứ này vô cùng trân quý. Còn có, thân nguyên thế giới có một cái không tệ truyền thừa, gọi ma âm truyền thừa, có thể đề thăng ngươi tinh thần lực, có có thể được mấy món không tệ bảo vật. Bảo vật Giang Đồng Đồng hai mắt đưa mắt, ta thích nhất bảo vật Dương An cười nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, có thể đem cả tòa ma âm điện dọn đi. Chân năng dọn đi Giang Đồng Đồng hỏi, cùng lúc đó, nàng phân ra một đạo thần thức tra duyệt một chút ma âm truyền thừa tin tức, đợi nàng xem hết ma âm truyền thừa tin tức về sau, cười nói, cái này truyền thừa thật rất không tệ. Liền Phong Vương bất hổ đều vô cùng để ý. Bất quá, chính là thời gian lâu một chút. 10000 kỷ nguyên mới có một lần truyền thừa cơ hội. Dương An nói nếu như ta không có nhớ lầm, gần nhất 100 năm hẳn là sẽ có một lần truyền thừa. Ngươi cùng yên nhiên đều có thể đi qua nhìn một chút, La Phong cũng có thể đi qua nhìn một chút, đem bất hổ thần linh nhạt đoạt, Ách Sang đồng đồng lộ ra một vẻ lo âu. Dương An, đây chính là Liển Phong Vương bất hổ đều sẽ đỏ mắt truyền thừa đoạt một cái xanh nhạt còn tốt, duy nhất một lần đoạt ba cái xanh nhạt, phải đắc tội bao nhiêu người a? Dương An cười nói, không sao, ta giúp các ngươi chịu trách nhiệm. Sang Đồng Đồng nói tốt, chờ thân thể ta tấn cấp đến hàng tinh cầu giai thì kêu Yên Nhiên cùng La Phong cùng đi. Trong nháy mắt, lại qua 2 năm. Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đều tấn cấp đến hàng tinh cầu giai. Ngày này, ba người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp nhau. Sang Đồng Đồng bưng lên một chén rượu trái cây, tán khán nói: "La Phong, ngươi hôm nay hào phóng như vậy, Tại tại sao La Phong mỉm cười, ba ba thấp bay đến trên mặt bàn, nói: "Vấn đề này, các ngươi hẳn phải biết, đó là ta chủ nhân di sản." Thì ra là dạng này a, Giang Đồng Đồng giật mình nói: "La Phong cảm thán, trăm năm qua đi, chúng ta bằng hữu càng ngày càng ít. Hôm nay còn có thể cùng La Phong ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm người, cũng chỉ có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hai người." Nguyên bản, cùng La Phong cùng nhau lớn lên Ngụy Văn, cùng La Phong cùng đi hoang dã mã hiệp chiến hữu, những người kia đều theo không kịp La Phong cứ bộ, cách La Phong càng ngày càng xa. Đúng vậy, A Giang Đồng Đồng cũng phát ra cảm thán, khi còn đi học, nàng cũng có rất nhiều bằng hữu, chỉ là từ khi nàng tiến vào vũ trụ, gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty về sau, cũng rất ít cùng những người kia lui tới. Không phải nàng xem thường những người kia, mà chính là Trinh Lệ cảnh giới để hai người không có tiếng nói chung. Đường Yên nhiên hỏi, "Đúng, Hồng Cùng Lôi Thần gần nhất thế nào La Phong nói bọn họ đều gia nhập bữa lớn đấu trường. Mặc dù không có chúng ta tại tư nghĩ vũ trụ công ty địa vị cao, nhưng cũng là phòng trong thành viên." Giang Đồng Đồng nói ta còn nhớ rõ, Khi còn đi học, mỗi lần nghe đến Hồng Cung lôi thần tên, đều sẽ phi thường kích động, muốn trở thành bọn họ người như vậy, không nghĩ tới, ta đã vượt qua bọn họ. Ha ha, La Phong mỉm cười, đại ca cùng nhị ca thiên phú phi thường cao, chỉ là cơ duyên kém một chút. La Phong nếu như không có được đến vấn Mặc kinh truyền thừa, nếu như không có đoạt Xá Kim sắc cửu thú, nếu như không có đi giới chủ thế giới tầm bảo, Nếu như không có tham gia đỉnh Phong Thiên tài chiến, hắn cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Ba người nói chuyện phiếm một hồi. Giang Đồng Đồng nói yên nhiên. La Phong, gia hỏa kia nói, để cho chúng ta đi huyết lạc thế giới, huyết lạc thế giới Đường Yên Nhiên cùng La Phong đều là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Giang Đồng Đồng nói các ngươi hẳn phải biết, tư nghĩ vũ trụ công ty Hạc Tâm thành viên có thể xác nhận tu luyện nhiệm vụ. đi tu luyện thế giới mạo hiểm, huyết lạc thế giới cũng là bên trong một trong năm đó. Giang Đồng Đồng nghe Dương An nói qua huyết lạc thế giới về sau, ngay tại vi tu An Nepher thầm tra một chút huyết lạc thế giới tin tức, còn để cho nàng bị kinh ngạc. Huyết lạc thế giới nhiệm vụ là nguy hiểm cấp. Nói cách khác, cho dù hắn đi vào, tỷ lệ tử vong cũng đạt 50%. Đường Yên nhiên xem hết huyết lạc thế giới tư liệu về sau, nói: "Đồng đồng tỷ, đây chính là nguy hiểm cấp nhiệm vụ đây. Đây cũng không phải là chơi game. Chúng ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ thì tiếp nguy hiểm như vậy." "Nhiệm vụ không tốt lắm đâu, La Phong nói đối với ta mà nói." Tỷ lệ tử vong hồi giảm xuống một số, "Đến là có thể thử một chút." La Phong cùng Song Mười ngàn rậm tính cách tương tự, đều ra thích nhiệt huyết mãnh hiểm sinh hoạt. Đường Yên nhiên ra thích bình tĩnh sinh hoạt tại bình thường bên trong ngộ đạo. Giang Đồng Đồng nói Yên nhiên, không có việc gì, tại hiện thực vũ trụ, ngươi có thể thi triển nhân quả kiếm đạo, thực lực mạnh hơn tư nghĩ vũ trụ gấp trăm lần. Ta nghĩ, ngươi cần phải giống như ta. Dù cho đối mặt cấp giới chủ cường giả, cũng có nắm chắc chén giết a cái này là phong trấn kinh. Hắn biết hai nữ thực lực phi thường cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này, hai người chỉ là hạng tinh cầu giai lại có thể vượt cấp chén giết cấp dưới chủ cường giả. La Phong biết, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên không có đoạt xá, cũng không có phân thân, cùng hắn không giống nhau. Hắn có kim xác cử thú phân thân, mà lại Kim sắc phân thân đã đạt đến cấp vực chủ, cho nên hắn mới có nắm chắc cùng giới chủ chiến đấu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại là chân thật hàng tinh cấp. Giang Đồng Đồng nhìn đến La Phong giật mình bộ dáng, cười nói: "La Phong, không có ngươi muốn đơn giản như vậy, chúng ta thi triển là mỹ thuật, cũng cần trả giá đắt." La Phong cảm thán, cái này cũng vô cùng đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Nếu như một cái cấp giới chủ muốn xích sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên, lại đột nhiên phát hiện hai nữ đều có thực lực phản sát cấp giới chủ cường giả, người giới chủ kia cấp cường giả nên có nhiều phiền muộn a ngay sau đó. La Phong lại nói: "Đa các ngươi thực lực mạnh như vậy, ba người chúng ta người tổ đội đi huyết lạc thế giới, đến không có vấn đề gì. Dưới tình huống bình thường, không là vô cùng thân mật người La sẽ không tổ đội đi làm nhiệm vụ. Tư nghĩ Vũ chủ công ty an bài nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cũng phi thường cao. Nếu như làm nhiệm vụ thời điểm còn bị đồng bạn ám toán, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, tư nghĩ Vũ chủ công ty Hạc Tâm thành viên ra ngoài làm nhiệm vụ đều là đơn độc tiến về, giống sang đồng đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người dạng này, thực lực tương đương lại là cùng một kỳ gia nhập tư nghĩ vũ trụ công ty. Loại tình huống này vô cùng thư thớt, ức phản kỳ nguyên cũng khó được nhìn thấy một lần. Dưới tình huống bình thường, một cái tinh vực cũng liền ra một hai cái đỉnh cấp thiên tài. Một cái tinh cầu đồng thời xuất hiện ba cái đỉnh cấp thiên tài tình huống vô cùng vô cùng thiếu. Ba năm sau, La Phỏng, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người đang chảy máu lạc thế giới về ngoài tổ. Cách ba người trăm vạn cây số địa phương, là một tòa tổng lỗ hư không thần điện. Giang Đồng Đồng ngồi tại phi thuyền phía trên, nhìn xa xa trong hư không thần điện, nghe nói đó là Thiên Thức Cung. Thiên Thức Cung chủ phi thường cường đại, hắn ở chỗ này dám thi huyết lạc thế giới. Chấn nhiếp huyết lạc thế giới bất hổ thần linh. Để huyết lạc thế giới bất hổ thần linh không dám ra tới. Đường Yên Nhiên nhìn phía dưới Vân Vũ. Nàng biết, Vân Vũ phía dưới cũng là Huyết Lạc thế giới. Nàng xem thấy Huyết Lạc thế giới lúc đợi, thật giống như nhìn lấy một cái lồng giam. Đồng đồng tỷ, sinh hoạt tại Huyết Lạc thế giới người, thật giống như sinh hoạt tại tổ trong lồng. U, V, Q, Q, mơ, Giang đồng đồng tâm thần chấn động. La Phong nói đối với bất hủ thần linh tới nói, Huyết Lạc thế giới có lẽ là lồng giam. Đối với phụ thông võ giả tới nói, Huyết Lạc thế giới là một cái vô biên vô hạn thế giới. Cuối cùng cả đời, bọn họ cũng vô pháp đi khắp toàn bộ Huyết Lạc thế giới. Uột, Vinh, Quỳ, Quỳ, mệt. Sang đồng đồng trầm ngâm một chút. Cũng đúng, địa cầu chúng ta đường kính vẻn vẻn 14.000 cây số. Đối với người bình thường tới nói, Đó vô cùng to lớn. Huyết lạc thế giới đường kính là 9000 tỷ cây số. Khổng lồ như thế diện tích, cho dù là giới chủ cũng rất ít rời đi chính mình thống trị thế giới. Đường Yên nhiên đánh nhìn qua huyết lạc thế giới tư liệu, biết huyết lạc thế giới đường kính là 9000 tỷ cây số, bên trong có 800 thế giới. Nói cách khác, chỉ có cấp giới chủ cường giả mới có thể thống trị một phương thế giới. Đương nhiên Toàn bộ huyết lạc thế giới cấp dưới chủ cường giả không chỉ 800. Ở trên trời Thật Cung Bất Hủ Thần Linh dẫn sắc dưới, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng, La Phong ba người tới huyết lạc phía trên thế giới. Tại khu vực này, đã có thể cảm nhận được huyết lạc thế giới trấn lực. Vì sau, Thiên Thật Cung Bất Hủ Thần Linh giới thiệu một chút huyết lạc thế giới tình huống, cũng nói đơn giản một chút Thiên Thật Cung Thiên Thật Cung bất hổ thần linh giới thiệu xong về sau, nhìn lấy La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên nhiên ba người mở ra phi thuyền tiến vào Huyết Lạc thế giới, cảm thán nói: "Thật không cách nào tưởng tượng, địa cầu như thế tinh cầu, vậy mà lại đồng thời xuất hiện bốn cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mà lại liền tung chủ đều vô cùng chú ý bốn người bọn họ." Ba người ngồi tại phi thuyền bên trong, phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tầng mây. Bên trong, Giang Đồng Đồng nói huyết lạc thế giới thật sự là thần kỳ. So ta năm đó đi Phạm hư không thế giới còn có thần kỳ, cũng to lớn hơn. Đồng Đồng tỷ, 10 ngàn dặm cũng đi qua Phạm hư không thế giới đi. Đường Yên Nhiên nói đến sông 10 ngàn dặm lúc, ngữ khí vô cùng bình tĩnh thật giống như lại nói một người bạn bình thường. La Phong thầm nghĩ, thật không cách nào tưởng tượng yên nhiên cùng sông 10 ngàn dặm cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Hắn lại nghĩ tới Từ Hân, tâm lý có chút áy náy. Hắn cùng Từ Hân tình lệ càng lúc càng lớn. Có lúc, thời gian rất lâu mới thấy mặt một lần. Thế nhưng là, Từ Hân một mực tại sau lưng yên lặng chống đỡ hắn. Phi thuyền xuyên qua tầng 10 tầng mây về sau, giang đồng đồng Đường yên nhiên. La Phong ba người rời phi thuyền, sau đó La Phong đem phi thuyền thu vào không gian trữ vật. Ba người theo dẫn lực hướng xuống hạ xuống. Huyết lạc thế giới nào đó tỏa thành trì bên trong, Dương An hóa thành một người bình thường bộ dáng, hướng lên bầu trời nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, vận mệnh thật sự là thần kỳ a. Tên La Phong này vẫn là hạ xuống yến cương vị lĩnh, bất quá thời gian có chút không đúng, không biết cái kia gọi nạp có thể tiểu ra hỏa, còn có thể hay không trở thành La Phong đệ tử Giang Đồng Đồng. Đường Yên nhiên La Phong xuyên qua tầng mây về sau, rốt cục nhìn đến vô cùng to lớn huyết lạc thế giới, từ trên bầu trời nhìn xuống, ba người nhìn đến một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm, tốt to lớn rừng rậm nguyên thủy Tối thiểu phía trên vạn cây số a giang đồng đồng có chút sật mình. Quang khu rừng rậm này thì so Phạm Tư không thế giới mất phương hướng cấm địa đại, bất quá, mất phương hướng cấm địa so nơi này nguy hiểm hơn. Thật rất to lớn. Đường Yên nhiên cảm thán một câu, khổng lồ như thế rừng rậm nguyên thủy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ba người rơi xuống mặt đất về sau, đứng ở trên nhánh cây Sang Đồng Đồng hỏi: "La Phong, chúng ta bây giờ đi đâu trong ba người? La Phong là nam nhân, nhiều khi nữ nhân đều là lấy nam nhân làm chủ." La Phong hướng yến cương vị lĩnh phương hướng nhìn một chút, nói: "Chúng ta thì đi cách hướng kia đi." Từ dưới cây truyền đến một trận nhẹ vang lên. Một đầu sải trăm gạo thanh mãng hướng Sang Đồng Đồng các nàng ba cách lui tới. Sang Đồng Đồng kinh ngạc nói: Nếu như trên địa cầu, loại này quái thú cần phải hoàng cấp quái thú a la phong cười nói, con rắn này thế nhưng là hằng tinh cấp, so hoàng cấp quái thú mạnh hơn. Bà nữ gầm, u, vinh, quy, quy, to, íp đối mặt một đầu hằng tinh cấp mãng xà, vô cùng nhẹ nhõm. Còn có thời gian đàm tiếu, Giang Đồng Đồng nhìn lấy thanh mãn, nói Mãn Sai nhỏ, ngươi đừng tới đây a. Không phải vậy, ta nói ngươi sẽ chết, ngươi thì thực sẽ chết nha. Ách Đường yên nhiên che mặt, có lúc sang đồng đồng vô cùng trêu chọc, ở trong mắt thanh mãn, trước mắt ba cái tiểu không điểm không có một tia uy hiếp, mà lại cái này ba cái tiểu không điểm quấy rầy nó ngủ, nó nhất định muốn đem cái này ba cái tiểu không ăn chút gì. Ai Giang Đồng Đồng hô to một tiếng, sau đó, xung kỳ dị giọng nói, "Ta nói, ngươi sẽ chết trong chốc lát." Đầu kia dài trăm gạo thanh mã mất đi sinh mệnh khí tức, từ trên cây rơi xuống, phát ra trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Cái này la phong chấn kinh, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp Giang Đồng Đồng thi triển dư ngôn thuật, thế nhưng là Hắn mỗi lần nhìn thấy Giang Đồng Đồng thi triển giữ ngôn thuật, đều se khiếp sợ. Loại này kỳ dị lực lượng, La Phong cũng không biết làm sao phòng ngự. Giang Đồng Đồng chiếu thử nghiệm mãn, lại nói: "Ta đã nói rồi, ngươi khắc hung ác như thế, đừng tới đây. Ngươi chính là không tin." Đường Yên nhiên tán thán nói: "Đồng Đồng tỷ, ấm sư phụ lại nói, ngươi giữ ngôn thuật đã nhập môn." Nhập môn La Phong lại bị kinh ngạc, mới nhập môn thì cường đại như vậy, nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, sẽ là như thế nào đâu tự chẳng lẽ, giống thần thoại cổ sử bên trong nói như thế, một câu liền có thể sáng tạo một cái thế giới trên đường, La Phong ba người bọn hắn cũng gặp phải một số mãnh hiểm võ giả. Bất quá, những võ giả này cũng không giống như nạp có thể, hội phát thiện tâm. trợ giúp một số người xa lạ. Cho nên, La Phong ba người dù cho gặp phải hắn võ giả, cũng không có cùng người khác chào hỏi. La Phong bọn họ đều là hàng tinh cấp võ giả. Hành tàu tốc độ thật nhanh, bọn họ chỉ là chậm rãi đi, cũng vèn vèn đi hai canh giờ, liền đi đến Yến Cương thị thành. Ba người đứng tại Yến Cương thị ngoài thành, nhìn lấy cao Trâm trưởng tổng thành Mấy trăm trượng cao thành tường, rộng rãi cổ thành, cảm nhận được phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức, rất cổ lão thành trì, Giang Đồng Đồng nói đi tới nơi này, giống như trở lại cổ đại. Đường Yên nhiên truyền âm. Đồng Đồng tỉ, nói chuyện muốn chú ý một chút, huyết lạc thế giới người vô cùng bài ngoại, nếu để cho bọn họ biết chúng ta đến từ ngoại giới, liền sẽ bị đuổi đi ra. chúng ta liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Sang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Bị đuổi đi ra, nàng đến là không sợ. Đối với nàng tới nói, huyết lạc thế giới tựa như một cái lồng giam, chủ yếu nhất là Sang Đồng Đồng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ ra được huyết lạc tinh. Nàng phỏng đoán Dương An đã để cho nàng đến Huyết Lạc Thế Giới. Trừ Huyết Lạc Kinh. Máu này Lạc Thế Giới khẳng định có hắn bảo vật. La Phong truyền âm, đi, chúng ta tiến tiến thành, hỏi thăm một chút Huyết Lạc Kinh tin tức. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 506 Huyết Lạc Kinh Thiên Vũ Tiểu Lâu. Yến Cương vị thành tiểu lâu lớn nhất. Lúc này, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đứng tại Thiên Vũ Tiểu Lâu cửa, xung quanh người đến người đi. Sang Đồng Đồng nói nghe nói, nơi này là toàn bộ yến cương vị thành tiểu lâu tốt nhất. Đi, chúng ta vào xem, nhìn xem cái thế giới này có cái gì tốt ăn đồ ăn. Cái này vừa nói, Đường Yên Nhiên lập tức truyền âm. Đồng Đồng tỷ, đừng nói lung tung a nói sai. Nói sai a Giang Đồng Đồng vội vàng nói, nàng tính tình thẳng, nói chuyện trực lai trực khử. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, rất khó sửa đổi tới. La Phong chuyện âm, không có việc gì. Huệ lạc thế giới đường kính 9000 tỷ cây số, xanh xưng có 800 thế giới, người khác dù cho nghe đến cũng sẽ cho là chúng ta đến từ hắn thế giới, không phải sao? La Phong vừa mới dứt lời, một vị thiếu niên mang theo một đoàn bảo tiêu đi tới, sợ hãi than nói: Ba vị đại nhân, các ngươi đến từ hắn thế giới kha kha Giang Đồng Đồng cười nói, đúng vậy, a vị thiếu niên này dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy La Phong ba người. Tán khán nói, không nghĩ tới, các ngươi là người du lịch. Đúng, các ngươi đi qua rất nhiều thế giới sao đúng vậy, a Giang Đồng Đồng nhìn trước mắt ngốc nghênh bảo bảo, tâm lý cảm thấy kỳ quái. Ở cái thế giới này, lại còn có loại người này. Vị thiếu niên này chính là Nạp có thể. Yến Cương vị thành Nạp gia con một, bởi vì gia chủ yêu chiều. Nạp nhưng chính là nhà họ bên trong bảo bảo. Bất quá, Nạp có thể tính cách vô cùng thiện lương. Nếu như ấm nguyên lai like mệnh phận quý tích đi, Nạp có thể sẽ ngoài ý muốn cứu La Phong một lần, cũng mời vậy cùng La Phong giết xuyên. Về sau, bị La Phong thu làm đệ tử. Tại một vòng này hồi sau khi kết thúc, tấn cấp làm vũ trụ chi chủ, có thể nói là thiên đại tế ngộ. Ngoài ra, Nạp Thế nhưng thường xuyên trợ giúp nghèo khổ người tu hành, cùng nghèo khổ người bình thường. Có ý tứ nhất là, vị này Nạp có thể thiếu gia vậy mà thích một cái giúp mình quá ít nữ. Vị này Nạp có thể thiếu gia đối với hắn thế giới phi thường tò mò. Hắn hào sảng nói, mấy vị Ta mời các ngươi đi tửu lâu uống rượu." Giang Đồng Đồng mỉm cười, "Thiếu niên, căn này tửu lâu đồ vật có thể không tiện nghi nha. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, Nạp có thể tùy ý nói." Giang Đồng Đồng nói không nhìn ra a, ngươi vẫn là cái thiếu gia có tiền. Nạp có thể bên người thị vệ đạm mạc đứng ở một bên. Nghĩ thầm, thiếu gia cũng là dễ bị lừa. Mấy người này chỉ có cấp vân tiêu, dạng này tu vi Làm sao có thể là người du lịch cho dù là một cách bình thường thế giới, cũng so một khoa sinh mệnh tinh cầu lớn hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, không đến lĩnh vực cấp, rất khó rời đi chính mình vị trí thế giới. Giang Đồng Đồng đến Huyết Lạc thế giới bên ngoài, được chứng kiến rất nhiều ngoại tinh văn minh, mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Giang Đồng Đồng mặc dù xem nói sai, lại không ngu ngốc. Nàng nói ngoại giới sự tình lúc đều sẽ cải biến một chút. Thế mà, cho dù là cải biến về sau sự cố, nghe vào nạc có thể trong tai, cũng để cho hắn ngạc nhiên không thôi. Lại còn có dạng này sự tình một lát sau. Mọi người đi tới tiểu lâu gian phòng. Nạc có thể vung tay lên. Đối tiểu lâu phục vụ viên nói, đem các ngươi nơi này rượu ngon, thức ăn ngon, đều mang lên, ta muốn chiêu đãi khách quý. Sang Đồng Đồng kể một ít ngoại giới sự cũ, lại tùy ý hỏi: "Tiểu Nạp có thể, ngươi biết huyết lạc tinh sở tình sao?" "Vinh, quý, quý, mịch." Bên cạnh thì về sinh ra một tia nghi hoặc. Nạp có thể lại không có nghĩ quá nhiều. Hắn một bên mời Sang Đồng Đồng các nàng ba cái dùng bữa, một bên nói: "Ta đương nhiên biết, nếu như có thể dung hợp một khỏa huyết lạc tinh thì có thể trở thành máu võ giả. Hắn nói đến máu võ giả thời điểm, lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Ngay sau đó, Nạp có thể lại hỏi, "Đồng đồng tỷ, ngươi nói đến huyết lạc kinh, chẳng lẽ các ngươi đều là máu võ giả đó là Giang Đồng Đồng ngạo nghễ nói. Bất quá, nàng nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, chỉ nói hai chữ, "Hắn độ." Vậ đều không có nhiều lời. Nạp có thể nói ta theo tiểu mộng tưởng thì là trở thành máu võ giả, thu hoạch được huyết lạc huy chương. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, đây cũng là chúng ta nhiệm vụ a chỉ là cái này huyết lạc tinh ở đâu nàng suy nghĩ chợt lóe lên. Lại không có hỏi nhiều. Giang Đồng Đồng minh bạch nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Về sau, Giang Đồng Đồng lại tuyển một hai cái trên địa cầu thần thoại cổ sự. Sảng Trọng Nạp có thể nghe trong lúc đó. Nạp thế nhưng hồi gợi một ít huyết lạc thế giới sự tình, để Giang Đồng Đồng ba người cắt nàng giải huyết lạc thế giới. Sau khi ăn xong, Giang Đồng Đồng cũng học Nạp có thể hào sảng nói, "Nạp có thể tiểu thiếu gia. Về sau, tỷ tỷ bảo cây ngươi, nếu có người khi dễ ngươi thì nói cho tỷ tỷ, cũng là giới chủ khi dễ ngươi." Tị Tị cũng có thể giúp ngươi viết. Hoa nạp có thể lên tiếng kinh hô. Đường Yên nhiên cảm giác đau đầu. La Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, khó trách Dương An ra thích cùng với Giang Đồng Đồng, cùng loại này không tim không phổi nữ hài cùng một chỗ, có lúc sẽ cảm thấy đau đầu, có lúc thật rất vui vẻ, cũng rất buông lỏng. Nạp có thể bên cạnh thì vẻ thầm nghĩ Nữ nhân này, thực sắc thổi nạp có thể cùng Giang Đồng Đồng ba người phân biệt về sau về đến nhà. Trong lòng phi thường hoan hỉ, hắn nghĩ, đợi ngày mai lại đi tìm các nàng chơi, nạp có thể thì về về đến nhà về sau. Đem nạp nhưng hôm nay gặp phải sự tình báo cáo cho gia chủ. Gia chủ sau khi nghe xong, trong lòng nghi ngờ, nghe bọn hắn miêu tả ba người này hẳn không phải là yến cương vị thành, chẳng lẽ thật sự là người tu luyện hoặc là khổ hành giả liền giới chủ cũng không sợ na bu tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là bất hủ thần điện người đang chảy máu lạc thế giới, trừ người tu luyện cùng khổ tu giả, còn có một loại người, cũng là bất hủ thần điện chọn lựa siêu cấp thiên tài, những thiên tài này cũng sẽ bốn phía tu luyện, lại thực lực phi thường cường đại. Một bên khác, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người ngồi tại trong phòng khách. La Phong tại phòng trò trung quanh bố trí nhất đạo pháp các bí văn, có thể để phòng ngừa ngoại nhân nghe trộm. La Phong nghe cái kia ngốc manh bảo bảo nói, huyết lạc tinh giống như rất khó được, liền phẫu thân hắn đều không phải là máu võ giả, cũng không có huyết lạc tinh. Sang Đồng Đồng nói: "La Phong trầm tư một chút, hoặc là chỉ có cấp vượt chủ cung cấp giới chủ cường giả mới có huyết lạc kinh." Sang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, "Nếu không, chúng ta đi cảm động." "Không tốt a Đường Yên Nhiên nói." La Phong cười nói, "Biện pháp này có thể thực hiện hắn thấy, huyết lạc thế giới người đều là dị tộc, đều là không có quan hệ gì với hắn người, ăn cướp mấy cái làm ác vượt chủ hoạt lạc giới chủ, hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác, Sang Đồng Đồng nói yên nhiên, "Ngươi lo lắng quá nhiều, ngươi thì coi nơi này là thế giới trò chơi, chúng ta chỉ là đoạt mấy quả huyết lạc tinh mà thôi, lại không giết ngươi." Đường Yên Nhiên trầm mặt sang Đồng Đồng rồi nói tiếp, "Yên nhiên, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng." "Tốt à, Đường Yên Nhiên phun ra hai chữ, còn nói Đồng Đồng tỷ, nơi này là thế giới chân thật, cũng không phải trò chơi. Ngươi chớ làm loạn a an." An Giang Đồng Đồng nên hai tiếng, nói: "Nếu như ta nhìn thấy tội ác chồng chất người, vậy liền không khách khí, cũng coi là vì huyết lạc thế giới người làm một chuyện tốt, giúp hắn hắn trừ hại." Ngô Đường yên nhiên im lặng. La Phong cười nói: "Cứu phú tế bần, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, cái này có thể. Giang Đồng Đồng cũng vô cùng vui vẻ. Khi còn đi học, ta thì đặc biệt thích xem đại niết bàn trước đó tiểu thuyết võ hiệp. Mỗi lần nhìn đến trong tiểu thuyết nữ hiệp trừ bảo an dân, ta thì đặc biệt đừng hâm mộ. Nàng nói đến đây, có chút hướng tới nói yên nhiên. La phòng, các ngươi nói, ta ở cái thế giới này làm mấy cái chuyện lớn. có thể hay không bị huyết lạc thế giới người truyền sứng Đường Yên Nhiên nói có thể hay không bị huyết lạc thế giới người truyền sứng Ta không biết. Bất quá, có một chuyện, ta có thể khẳng định, nếu như ngươi dám ở huyết lạc thế giới làm loạn, vài phút thì sẽ bị người đuổi đi ra. Giang Đồng Đồng nói sợ cái gì? Chỉ muốn bất hổ thần điện người không xuất thủ, cho dù là giới chủ đến, chúng ta cũng có thể giết. Nàng nói đến đây, vừa nhìn về phía La Phong. "La Phong, ta nhớ được, ngươi ghim rắc phân thân đắc đạt đến cấp vực chủ, đến lúc đó, ta cùng Yên Nhiên phụ trợ, ngươi chủ sát phạt, chúng ta có thể quét ngang bất hổ cảnh dưới phía dưới ngươi." Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đều là tư nghĩ vũ trụ công ty Hạc Tâm thành viên. biết toàn bộ huyết lạc thế giới đều bị tư nghĩ vũ trụ công ty giám thị, tại ba người xem ra, huyết lạc thế giới sống như bị nuôi nhốt thế giới. Bởi vậy, ba người ở cái thế giới này hành xử so sánh tùy ý, ba người thương lượng một chút, La Phong nói tại toàn bộ yến cương vị thành, chỉ có mấy cái tương đối cường đại gia tộc, tiểu nạp nhưng bọn hắn nhà tính toán một cái, mặt khác cũng là thuần vũ gia tộc. Còn có phủ thành chủ Thạch Phong nhà, Nạp có thể nhà hành không có huyết Lạc Tinh. Giang Đồng Đồng nói tiểu Nạp có thể mặc dù có chút ngốc manh, người lại không tệ, còn mời chúng ta ăn cơm thì không đoạt tra hắn huyết Lạc Tinh. Chúng ta tuyển mặt khác hai nhà a. Buổi tối hôm nay liền đi tuần Vũ gia nhìn xem. Ách Đường yên nhiên im lặng, nàng không nghĩ tới chính mình vừa tới đến huyết Lạc thế giới thì muốn trở thành cường đạo. Sang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thay đổi toàn thân áo đen, Sang Đồng Đồng nhớ ký huyền ảnh chú ngữ, một lát sau, nàng khí tức biến đến như có như không, nếu như không dùng ánh mắt nhìn, căn bản không phát hiện được nàng tồn tại. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên cũng thi triển nhân quả chi lực che dấu mình khí tức, La Phong nhìn đến hai cái thi triển thần thông, lại một lần chấn kinh, các ngươi công pháp thật sự là thần kỳ. Giang Đồng Đồng cười nói: "Cần ta giúp đỡ sao không dùng?" La Phong lắc đầu. Thi triển bí pháp, che giấu mình khí tức. Ẩn tàng khí tức bí pháp rất nhiều. Khô Viêm Bắc trong truyền thừa thì có đại lượng bí pháp, mặt khác, Tư Nghị Vũ chủ công ty cũng có lượng lớn bí pháp. Một số hạ cấp bí pháp Đối nguyên thủy cùng Thái Sơ hai cái bí cảnh thành viên là miễn phí mở ra, cao cấp một số bí pháp, cũng vô cùng tiện nghi, chỉ cần một hai cái tích phân liền có thể đổi được. Tại hư nghĩ vũ trụ công ty bảo khố, chỉ có một ít đỉnh cấp bí pháp, như thiên tài giới chủ sáng tạo bí pháp, lại như bất hủ thần linh sáng tạo bí pháp mới cần dùng nhiều tiền mua sắm. Trên đường Giang Đồng Đồng nói nghe nói, thuần Vũ gia tộc chính thức người cầm quyền là thuần Long Võm, hẳn là cấp vực chủ. Đường Yên nhiên truyền âm. Đồng Đồng tỷ, trừ cái kia thuần Long Võm, thuần Vũ gia tộc còn có rất nhiều vũ trụ cấp cường giả. Vũ trụ cấp có thể xưng là cường giả sao? Giang Đồng Đồng truyền âm. Đường Yên nhiên truyền âm, chúng ta còn là cẩn thận một chút. Ba người nói chuyện ở giữa, đã tiến vào thuần Vũ gia tộc phủ đệ. trong phủ để đèn đuốc sáng trưng. Hiển nhiên, tất cả mọi người không có ngủ. La Phong cảm giác đáp một chút, chỉ một cái phương hướng, cái hướng kia có một đạo rất mạnh khí tức, hẳn là thuần long võm. Chúng ta đi qua sang đồng đồng nói. Ba người như U Linh chỉ chốc lát thì xâm nhập thuần long võm tu luyện địa phương, thuần vũ gia tộc nhân không phát giác gì. Người nào thuần long võm khẽ quát một tiếng, Sang Đồng Đồng hiện ra thân hình, ngươi là thuần long võm cấp vực chủ cường giả, cảm ứng thẳng nhảy cảm. Thuần Long Võm nhìn trước mắt ba hắc y nhân, tâm thần siết chặt. Mấy người này khí tức rất bí ẩn. Chẳng lẽ là sát thủ là ai mời sát thủ trong đầu hắn nghĩ đến chính mình đắc tội với người, lại không có đầu mối. Ngay sau đó, hỏi Không biết mấy vị tìm ta có chuyện gì, Giang Đồng Đồng nói cũng không có chuyện gì. Cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Có hay không huyết lạc tinh? Kha Kha thuần lông vốn mỉm cười, ngược lại buông lỏng một hơi. Biết nguyên nhân liền dễ làm. Ngay sau đó, hắn xuất ra một khỏa huyết lạc tinh. Ta chỉ có một khỏa, lại một mực không cách nào dung hợp. Đắc các ngươi muốn, thì tặng cho các ngươi đi. sang đồng đồng tiếp nhận huyết lạc tinh, đánh đo một cái. Kỳ quái nói, cũng không có gì đặc thù a nàng nhìn một hồi, lại đem huyết lạc tinh ném cho La Phong. La Phong, ngươi cũng nhìn xem. Phần Long vốn thầm nghĩ, những người này là lai lịch gì chẳng lẽ là bất hủ thần điện tiên tài không sống? Nếu như bọn họ thật sự là bất hủ thần điện tiên tài, hắn là có thể tùy tiện được đến huyết lạc tinh, cũng biết huyết lạc tinh tác dụng, La Phong đem huyết lạc tinh thu lên tới về sau, ánh mắt lóe qua một đạo sát ý. Thuần Long Võm lập tức nói: "Ba vị, các ngươi có thể xóa đi ta trí nhớ." Giang Đồng Đồng nói vẫn là chết người an toàn nhất Thuần Long Võm đã sớm trong bóng tối phòng bị. Hắn nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, dẫn đồng thủ trước muốn tiên phát chí nhân, lại nghe được để hắn phiền muộn thổ huyết lời nói. Phần Long Vúm thực, nếu như ngươi không xuất thủ trước, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất xóa đi ngươi trí nhớ. Phần Long Vúm nghe được câu này về sau, ánh mắt trợn lên, lại không nói ra một câu. Ai đường yên nhiên thở dài một tiếng. Phần Long Vúm, ta không thích giết người. Trước khi đến, ta thì cùng Đồng Đồng tỷ nói có thể không giết người, tốt nhất không giết người. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn động thủ đâu ác thuần lông ngược lại trợn tròn mắt. Thằng cấp hướng về sau ngược lại, lúc bắt đầu, hắn còn chưa tin sang đồng đồng lời nói. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến đường yên nhiên ánh mắt về sau, hắn tin, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Ta sát tâm quá nặng la phong im lặng. Nửa ngày mới nói, Đồng Đồng yên nhiên, cái ngày thuần lông gốm là bị các ngươi hai cái tức chít." Giang Đồng Đồng rất nghiêm túc nói, "Vừa mới ta thi triển tiểu sử ngôn thuật La Phong nhặt lên thuần lông gốm không gian chư vật, dùng tinh thần lực phá thuần lông gốm dấu ấm tinh thần, tinh thần lực xuyên vào không gian chư vật." Lắc đầu, "Không có." Thì một khoảng, ngay sau đó La Phong lại đem không gian chứa vật ném cho Giang Đồng Đồng, cái này thuần lông gốm rất có tiền. Giang Đồng Đồng vuốt vuốt nhẫn chứa vật, dùng tinh thần lực dò xét tra một chút. Thản nhiên nói, tiền có làm được cái gì a lại nói, chúng ta cũng không phải người thế giới này. Đường Yên Nhiên nói xem ra, huyết lạc tinh rất khó được. Giang Đồng Đồng, nó còn cần phải nói đây chính là nguy hiểm cấp nhiệm vụ, mà lại Liên cấp vượt chủ đều chỉ có một khóa. La Phong nói sắc trời còn sớm. Nếu không, chúng ta đi Thạch Phong nhà nhìn xem ha ha Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. La Phong, có hứng thú hay không ăn cướp bất hổ thần điện hồng mông đại đế hệ thống 17 chương 507 đoạt huyết lạc tinh ăn cướp bất hổ thần điện La Phong im lặng. Vấn đề này cũng chỉ có Giang Đồng Đồng dám nghĩ a Đường Yên nhiên khẽ vuốt một chút cái trán. Đồng Đồng tỷ, ngươi không thể làm loạn. Đây chính là bất hủ thần điện, khẳng định có đại lượng bất hủ thần linh. Nói không chừng, còn có vũ trụ tôn giả đây." Sang Đồng Đồng cười thần bí, "La phòng, yên nhiên, ta dám đánh cược." Dương An khẳng định đang chảy máu lạc thế giới sư phụ Đường Yên Nhiên tâm thần chấn động. "Đối Dương An." Đường Yên Nhiên sinh ra một tia đạo thổ cảm tình, Dương An pha thích nhàn nhã sinh hoạt, lại có thực lực cường đại, tính cách cũng vô cùng ôn hòa. Có thể nói như vậy, là Dương An cải biến Đường Yên Nhiên. Nếu như không có Dương An, Đường Yên Nhiên còn không bằng ca ca của mình, cũng không có khả năng thu hoạch được đỉnh phong thiên tài chiến người thứ hai. Suy nghĩ một chút, đây chính là 1.008 trong vũ trụ tuyển ra đến người thứ hai a. cái này hàm kim lượng quá cao. Không nói cái khác, Đường Yên Nhiên cùng Sang Đồng Đồng bên người đều có bất hủ thần linh làm quản gia, có bất hủ thần linh làm bảo tiêu. Dạng này phối trí, cho dù là Càn Vu gốc hoàng tử, cũng không có dạng này đãi ngộ a. Sang Đồng Đồng là nữ hài, nàng cảm nhận được Đường Yên Nhiên tâm tình biến hóa, thầm nghĩ, không nghĩ tới Yên Nhiên thích hắn. cũng đúng, gia hỏa kia mặc dù có chút chán ghét, thế nhưng là hắn thật rất mạnh, chỉ cần có hắn tại thì có một loại an tâm, cảm giác an toàn cảm giác, lại nói sang đồng đồng tính cách này có hơn phân nửa là Dương An cho quen đi ra hắn là phong nghĩ đến Dương An. Hỏi làm sao ngươi biết vận mệnh chi lực sang đồng đồng nói, Đường Yên nhiên nghe vậy thì triển nhân quả chi lực, cũng cảm ứng được một tia như có như không nhân quả, cười nói: "Sư phụ thật đến Dương An tu vi só so hai nữ cao, hai nữ vừa thi triển thần thông, Dương An thì cảm ứng được, lại bị tất nàng phát hiện, Giang Đồng đồng thi triển vận mệnh chi lực, dùng dự ngôn thuật truyền âm. "Dương An, ta đã cùng yên nhiên nói, tìm cái thời gian ăn cướp bất hổ thần điện." người giúp chúng ta áp trận a. Áp Dương An cảm giác đau đầu. Giang Đồng Đồng không nhìn thấy Dương An sắc mặt. Lúc này, nàng vô cùng vui vẻ. La Phong, yên nhiên, có hắn tại, chúng ta thì không sợ, có thể tùy tiện chơi. Trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. La Phong không quan trọng, đắc Giang Đồng Đồng muốn chơi, hắn liền bồi Giang Đồng Đồng chơi. lớn nhất khả năng cũng là không xong nhiệm vụ, không kiếm được nhiệm vụ khen thưởng. Đường Yên nhiên trầm tư một chút, hỏi: "Đồng Đồng tỷ, ngươi có hay không vẫn sư phó? Cái này huyết lạc tinh đến cùng có làm được cái gì a Giang Đồng Đồng nói các ngươi biết. Gia hỏa kia thì ra thích giả vờ thần bí. Nếu là hắn muốn nói, có thể nói một đống. Hắn muốn là không nghĩ nói. Vô luận ngươi hỏi thế nào, Hắn cũng lạc sẽ không nôn một chữ. Ba người nói chuyện thời điểm, thân thể như u linh ẩn vào trong bóng tối, chỉ chốc lát liền rời đi thuần Vũ gia tộc phủ đệ, ba người đứng tại trên nóc nhà, đánh giá cả tòa Yến Cương vị thành. Giang Đồng Đồng đưa ánh mắt phóng tới Thạch Phong gia tộc chỗ Phương vị, cười nói: "Yên Nhiên, La phòng, chúng ta đi, hiện tại liền đi Thạch Phong gia tộc." Lần này La Phong ba người bọn họ vừa mới tiến Thạch Phong gia tộc phủ đệ, liền bị Thạch Phong Hùng phát hiện. Thạch Phong Hùng dùng thần niệm truyền âm: "Mấy vị, đã đến, vì sao không hiện thân ra đồng đồng hiện ra thân hình?" đứng tại Thạch Phong gia tộc tiền viện, tán thưởng một câu: "Ngươi hẳn là Thạch Phong Hùng a, so thuần lông vốn lão gia hỏa kia muốn mạnh một chút." Thạch Phong Hùng sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại cực kỳ chấn động. Ba người này là ai ta vậy mà nhìn không thấu. Muốn không phải phát hiện thuần lông gớm chín đấu khí tức, ta căn bản không biết yến cương vị thành đến ba vị cường giả. Những chuyện này, Thạch Phong Hùng đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn hỏi, các ngươi là ai rang đồng đồng nói chúng ta là người nào? Ngươi không cần biết, chúng ta tới, chỉ là muốn hỏi ngươi muốn một chút đồ vật. Thứ gì Thạch Phong Hùng nói, Sang Đồng Đồng nói ra ba chữ, Huyết Lạc tinh hừ Thạch Phong hùng lạnh hừ một tiếng, thử dò hỏi, "Ta nếu như không có đoán sai, các ngươi hẳn là bất hổ thần điện hạ, sống thiên tài a." Sang Đồng Đồng nói bớt nói nhiều lời, xuất ra Huyết Lạc tinh, "Chúng ta lập tức liền đi." Thạch Phong hùng tâm nghĩ, "Các nàng ba cái khí tức cũng không mạnh, nghe bọn hắn ngữ khí, hẳn không phải là bất hổ thần điện người." bất quá hắn vì cẩn thận lại nói nhiều một câu, bất hổ thần điện hạ sống thiên tài, cũng không thiếu huyết lạc kinh a bớt nói nhảm sang đồng đồng phẫn nộ quát, thế nhưng là nàng thanh âm thanh thít, nghe vào hung dữ, lại không giở người. Đường yên nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, Thạc Phong hùng, chúng ta không muốn giết người, chỉ là muốn mấy khỏa huyết lạc kinh. Ngươi chỉ muốn xuất ra huyết lạc kinh, chúng ta lập tức liền đi. Không có khả năng Hạch Phong hùng quả quyết nói, hắn phí hết tâm tư, mới lấy tới 4 khỏa huyết lạc kinh, một khỏa chính mình dung hợp, còn cho chính mình để để Hạch Phong chiến một khỏa. Hôm nay chỉ có 2 khỏa huyết lạc kinh, hắn trà trông cậy vào dung hợp 2 khỏa huyết lạc kinh, thành Lạc trên đại lục máu võ giả, đường Yin Nhiên tính cách nhu hòa, không thích giết hại, nàng nhẹ giọng thuyết phục, "Thạch Phong hùng, huyết lạc tinh không có thể lại tìm, nếu như mệnh đều không có thì hết thảy thành không." Giang Đồng Đồng nói Yin Nhiên, "Ngươi tính cách quá nhu hòa, loại người này muốn tiền không muốn mạng, cùng hắn nói lại nhiều đều vô dụng, mà lại, hắn cũng không phải người tốt lành gì." xít sạch, vận mệnh chi lực vô cùng thần kỳ. Giang Đồng đồng thi triển vận mệnh chi lực dò xét tra một chút, liền biết Thạch Phong Hùng phạm phải bao nhiêu sát nghiệp. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng có thể cảm giác được Thạch Phong Hùng trên thân áp nhân. Chỉ cần nàng dùng nhân quả chi lực dò xét, thì sẽ phát hiện Thạch Phong Hùng trên thân áp linh quấn quanh. Giang Đồng đồng đưa ánh mắt tìm đến phía La Phong. La Phong người này sao cho ngươi? Ngươi không phải nói muốn thử một chút chính mình thực lực sao? Tốt La Phong gật gật đầu, lại nói, La Phong tại Hỗn Độn thành tu luyện 30 năm, về sau lại tại Thái Sơ bí cảnh tu luyện 3 năm. Trong lúc đó, còn đem thân thể tiến hóa đến hàng tinh cầu giai, thực lực tăng mạnh. Hắn đã sớm muốn thử xem chính mình thực lực La Phong nghĩ thầm, nhìn xem ta không dùng kim giác phân thân, có thể hay không giết Thạch Phong hùng. Giang Đồng Đồng hướng về sau tung bay vài trăm mét, treo lơ lửng giữa trời. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng hướng về sau bay ra vài trăm mét, lơ lửng tại Giang Đồng Đồng bên người. Thạch Phong hùng nhìn đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên động tác, trong lòng giận dữ, đáng chết. lại đem ta làm bia ngắm loại kia bị người khác xem nhẹ cảm giác, để Thạch Phong hùng tâm khí khó bình. Bao nhiêu năm, từ khi hắn trở thành vực chủ về sau, thì không người nào dám làm trái hắn. Hôm nay, lại bị người làm thành bia ngắm. Thạch Phong hùng lửa giận dâng lên, to lớn tinh thần lực thả ra ngoài, tinh thần lực như sóng biển một dạng đánh thẳng vào La Phong. La Phong trong lòng thất kinh, Hắn cũng là tinh thần niệm sư cùng lúc đó, Thạch Phong Hùng bên người hiện ra mấy ngàn mũi ám khí, ám khí liếc nha liếc nhích vây quanh ở Thạch Phong Hùng bên người, phát ra u lãnh ánh sáng. Đột nhiên, mấy ngàn mũi ám khí lấy như thiểm điện tốc độ bắn về phía La Phong. La Phong tâm niệm nhất động, thi triển linh hồn bí thuật. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Thạch Phong Hung cảm giác đại não truyền đến một trận nhói nhói, ám khí mất đi dẫn đạo, ao ao rớt xuống đất. Thạch Phong Hung cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. "Nguyên Lai, like, ngươi là hàng tinh cấp phải thì như thế nào La Phong thản nhiên nói. Đã đối phương cũng là tinh thần niệm sư, mà lại tinh thần lực mạnh hơn La Phong. La Phong không còn dùng tinh thần niệm sư binh khí, mà chính là xuất ra một thanh chiến đao, trực tiếp hướng Thạch Phong Hùng bay qua. Muốn chích Thạch Phong Hùng gầm thét, một cái tiểu tiểu hằng tinh cấp võ giả cũng dám cùng ta cận chiến. Lúc này, Dương An nằm trên mây trắng, thầm nghĩ, xem ra ta xuất hiện cũng đối La Phong sinh ra ảnh hưởng rất lớn a không sai. Hôm nay La Phong cảnh giới rất thấp, thực lực lại mạnh phi thường, mà lại Tu vi vô cùng vững chắc. La Phong tới gần Thạch Phong hùng về sau, cảm giác được áp lực khủng lồ. Đây là cảnh giới phía trên áp chế. Loại cảnh giới này phía trên áp chế hết sức rõ ràng. Để La Phong có một loại thân thể sa vào đầm lầy cảm giác. Áp La Phong cổ bị dao quang cắt đứt. Cái này Đường Yên nhiên lên tiếng kinh hô, lại không khẩn trương. Nàng và Giang Đồng Đồng đều biết La Phong còn có 2 cái phân thân, chỉ cần La Phong mệnh hạch không vỡ, sẽ không phải chết. Trong chốc lát, liền có thể một lần nữa ngưng tụ một cái thân thể. La Phong cổ bị vạch phá trong nháy mắt, La Phong cũng tìm tới Thạch Phong hùng mệnh hạch, nguyên bản rũ xuống tay phải, đột nhiên nâng lên, hoành đao một trảm, đem Thạch Phong hùng chém thành chém ngang lưng. Đồng thời đem thạch phong hùng mệnh hạch hủy diệt cấp vực chủ phía dưới võ giả, linh hồn tại trong đại não, dưới tình huống bình thường, chỉ cần đem đầu chặt hoặc là đem đại não hủy diệt, võ giả thì sẽ chết làm võ giả tấn cấp đến vượt chủ cảnh giới về sau, linh hồn hóa thành mệnh hạch, có thể tại toàn thân tu tẩu. Nếu như muốn giết chết cấp vực chủ võ giả, thì muốn hủy diệt vực chủ mệnh hạch Ngươi Thạch Phong hùng hai mắt trợn lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, La Phong đầu đều bị trật, tay lại còn có thể động, mà lại còn có thể thi triển mỹ pháp công kích. Kha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích, mà là đoạt lấy Thạch Phong hùng không gian chư vật, dùng tinh thần lực phá vỡ nhẫn chư vật. Thạch Phong hùng không cam lòng ngã xuống đất, La Phong tiện tay vung ra một đạo hỏa diễm, đem Thạch Phong hùng hóa thành tro bụi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên nhiên bay đến La Phong bên người. Giang Đồng Đồng dẫn đầu hỏi, "La Phong, thế nào?" Hắn có mấy khỏa huyết lạc tinh, La Phong tay vừa lộn, xuất ra hai khỏa huyết lạc tinh. Thì cái này hai khỏa Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, "Không tệ, một người một khỏa La Phong." Giang Đồng Đồng Đường Yên nhiên ba rời đi Thạch Phong nhà phủ để về sau, lần nữa trở lại tiểu lâu. La Phong xuất ra huyết lạc tinh, chính mình lưu một khỏa, mặt khác hai khỏa phân cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên sau. Sau đó nói chúng ta thử trước một chút. La Phong nói một câu. Một đạo phong nhận xẹp qua cánh tay, trên cánh tay chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, La Phong đem huyết lạc tinh phóng tới trên cánh tay. Ngay sau đó, La Phong cảm giác được một cỗ mãnh liệt đau đớn, để hắn không tự chủ được hô lên âm thanh. A, La Phong đau kêu thành tiếng, cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt ý chí trùng kích. Sang đồng đồng nhỏ giọng nói, "Đã vậy còn quá đau nàng biết." La Phong ý chí vô cùng kiên cường, dù cho bị hỏa thiêu, cũng sẽ không đau dù một tiếng. Hôm nay lại thầm khổ hừ ra âm thanh. Đường Yên Nhiên nói không biết cái này huyết lạc tinh là cái gì hình thành quá cổ quái. Giang Đồng Đồng nói: "Chúng ta cũng muốn dung hợp sao thời gian chậm rãi trôi qua." La Phong trên trán bốc lên suất mồ hôi hột. La Phong cũng biến thành một cái toàn thân long dài, hất lên lẫn giáp quái vật. A Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, tâm lý có chút lo lắng. Yên Nhiên La Phong sẽ không thay đổi thành quái vật a nàng nói một câu. Vừa cười nói, "Thực hắn đã là quái vật." La Phong đoạt xá kim xác cự thú về sau, cũng có thể nói hắn cũng là kim xác cự thú. Bất quá, La Phong lại có thân thể con người, cũng là loại người linh hồn. Theo trên bản chất nói, La Phong vẫn là một người địa cầu. Qua một hồi lâu, La Phong trên thân Long Tóc cùng Lân Giáp biến mất. La Phong cũng khôi phục lại bình tĩnh, hắn thở dài ra một hơi, nói: "Thứ này sau sử dụng huyết thấm dược tề còn thống khổ, các ngươi muốn thử độ sao cái này rang đồng đồng có chút xoắn xuýt. Nàng là nữ nhân, không muốn chính mình biến thành một cách lông dài quái vật." Đường Yên Nhiên hỏi: "La Phong, Ngươi cảm giác có thay đổi gì sao? La Phong nhắm mắt trầm tư, cảm thủ một chút chính mình thân thể tình huống, thân thể lực lượng không thay đổi, tinh thần lực cũng không có tăng cường. Làm La Phong cẩn thận thể nghiệm và quan sát lúc, rốt cuộc cảm nhận được một tia biến hóa. Hắn vui vẻ nói, "Ta cảm giác được, cái này là sinh mệnh tầng thứ tăng lên." Sinh mệnh tiến hóa Đường Yên nhiên nói, "Nhân loại tu hành yêu loại tu hành, cơ giới tộc tu hành, không phải liền là sinh mệnh tiến hóa sao làm sinh mệnh tiến hóa đến nhất định tầng thứ về sau, có thể trở thành bất hủ thần linh, sinh mệnh bản chất tăng lên trên diện rộng, có thể không chết bất hủ. La Phong nói ta cảm giác sinh mệnh tầng thứ tăng lên, gen sinh mệnh cũng đề cao. Hắn nói một câu, lại cảm ngộ một chút pháp tắc, cười nói: Ta đối pháp các cảm ngộ cũng tăng lên. Bất quá, tăng lên biên độ cũng không lớn. Giang Đồng Đồng lại hỏi: "La Phong, ngươi còn có hắn biến hóa sao?" Ha <cười> ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đồng Đồng, ngươi là lo lắng cho mình biến thành quái vật a, không có việc gì. Ta cảm giác rất tốt. Theo tình huống trước mắt đến xem. Huyết Lạc tinh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Vậy ta cứ yên tâm sang đồng đồng nói một câu. Lại quay đầu đối Đường Yên Nhiên nói yên nhiên, chúng ta cũng bắt đầu dung hợp đi. La Phong đứng dậy, ta về phòng trước, La Phong có thể ở phòng khách dung hợp huyết lạc tinh. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại có chút xấu hổ, các nàng không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình trò hề. La Phong sau khi trở lại phòng, nghĩ thầm Huyết lạc tinh vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt. Xem ra, ta muốn làm càng nhiều máu hơn Lạc tinh. Chỉ là, huyết lạc tinh quá thư thớt. Phổ thông võ giả căn bản không có huyết lạc tinh. Cho dù là thuần lông gớm, thạch phong hùng mạnh như vậy người, cũng chỉ có một hai khóa huyết lạc tinh. Bởi vậy có thể thấy, huyết lạc tinh đến cỡ nào chân quý. Sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa gặp nhau. La Phong hỏi, "Đồng Đồng, yên nhiên, các ngươi tình huống thế nào còn tốt sang Đồng Đồng đầy mặt nụ cười. Nàng cảm giác mình thân thể tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, càng làm cho nàng vui vẻ là da mình biến xinh đẹp. Ba người vây tại một chỗ, vừa ăn rượu trái cây, một bên ăn đồ ăn, đồng thời tùy ý trò chuyện. La Phong, cái này huyết lạc tinh lại tốt như vậy?" Xem ra chúng ta muốn nhiều đoạt một số. Ta đồng ý Đường Yên nhiên trầm mặt, nàng luôn cảm thấy đoạt người khác đồ vật không tốt lắm. Giang Đồng Đồng nói xem ra, Dương An là sẽ không giúp chúng ta. Thế thầy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Cho nên, chúng ta tạm lúc không thể cướp bóc bất hồ thần điện, như vậy đi, chúng ta trực theo cấp vượt chủ võ giả ra tay. Sau đó đem cướp bóc Sói chủ. Ba người ngồi tại gian phòng thương lượng thời điểm, toàn bộ Yến Cương thị thành đại loạn. Yến Cương thị thành người không nghĩ tới, trong vòng một đêm, Thuần Long Gốm cùng Thạch Phong hùng đồng thời bị giết. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong nhà giận dữ, tìm tòi khắp thành, lại đồng thời đem tin tức truyền cho thế Sói chủ. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong nhà biết, có thể giết hai vị lão tổ tông người. ít nhất là một vị cường đại vực chủ, thậm chí có thể là giới chủ, cường giả như vậy chỉ có thế giới chủ mới có thể đối phó. Hồng Bông, Đại đế hệ thống 17 chương 508 nạp khả sang đồng đồng. Đường Yên Nhiên, La Phong ba người ăn điểm tâm xong về sau, lại trong sân nói chuyện phiếm một hồi, đang chuẩn bị rời đi yến cương vị thành thời điểm, nạp khả tới. Nạp Khả vừa thấy được Giang Đồng Đồng, liền phảng phất nhìn thấy thân tỷ tỷ đầy mặt nụ cười, "Cô Đồng Đồng tỷ." Giang Đồng Đồng đối cách này tâm địa thiện lương, có chút mức manh thiếu niên ấm tưởng không tệ. Nàng xem thấy Nạp Khả, mỉm cười nói, "Tiểu Nạp Khả, tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao Nạp có thể có chút buồn bực?" Đồng Đồng tỷ, "Có thể hay không khắc thêm một cái chữ nhỏ? Ta đã trưởng thành" Ha ha ha Sang Đồng Đồng cười to lên. Ta làm sao không nhìn ra nạt nhưng biết chính mình nói không qua sông Đồng Đồng, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng, Đồng Đồng tỷ, ngươi hôm qua không phải nói muốn ta mang ngươi tại Yến Cương thị thành xảo chơi sao, đúng Nga Giang Đồng Đồng nói đã đến. Đương nhiên muốn chơi mấy ngày, nhìn xem gì giới sử vật. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại quay đầu đối Đường Yên Nhiên. La Phong nói các ngươi cùng đi chứ, tốt Đường Yên Nhiên đáp. La Phong lắc đầu, ta thì không đi. Trạch Nam Giang đồng đồng nói một câu, lôi kéo Đường Yên Nhiên tay, "Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố Nạp Khả dẫn đường." Hai nữ đi theo Nạp Khả bên người, Nạp Khả hộ vệ đi theo ba người sau lưng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra tiểu lâu. Mọi người gia tửẩu lâu về sau, vừa tốt đụng phải một đội thành vệ quân. Những thành vệ quân này uy vũ cao lớn, gặp người thì phản hỏi, có thấy hay không gương mặt lạ nhìn đến khả nghi người, lập tức báo cáo phủ thành chủ. Cái kia gia hỏa rất khả nghi, mang đi, mang đi sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên đi cùng một chỗ. Yên Nhiên cảm giác thật là loạn uất Đường Yên Nhiên truyền âm. Đồng đồng tỷ Đây đều là ngươi làm ra đến." Sang đồng đồng truyền âm. "Không phải liền là giết hai cái người sao có cần phải như vậy phải không mà lại? Còn không hỏi phải trái đúng sai nắm, bắt loạn người." Đường Yên nhiên truyền âm, cảm giác người ở đây tựa như không có giáo hóa người, một chút pháp luật ý thức đều không có. Sang đồng đồng truyền âm. Tại trong vũ trụ, cường giả Vi Tôn, người ở đây càng là sùng bái cường giả Trỏ lên. Nắm đấm lớn thì có đạo lý, quyền đầu nhỏ thì để cho người khi dễ. Hai nữ nói chuyện thời điểm, Thành vệ quân đi đến đường Yên Nhiên cùng sang Đồng Đồng bên người. Quát nói: Hai người kia vô cùng khả nghi. Mắt lại, áp sang Đồng Đồng dừng lại đề tài, cho đường Yên Nhiên truyền âm. Đây là mèo mổ vớ cá rắn sao tựa như là đường Yên Nhiên truyền âm. Lúc này hai nữ cũng không lo lắng, lấy các nàng thực lực, chỉ cần không gặp được bất hổ thần điện người, đều có thể ứng phó. Nếu như thực ứng phó không, còn có Dương An. Nạp Khả tâm thần siết chặt tiến lên phía trước nói: "Quân quan đại ca, ta là Nạp gia thiếu gia, Nạp Khả." Cầm đầu quân quan đạm mạc nói: "Nạp Khả thiếu gia a, chờ ở một bên, đừng làm trở ngại công vụ." nặng cả đã đem Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên làm thành bằng hữu, không có khả năng mặc kệ. Hắn kiên trì nói: "Quân quan đại ca, có thể hay không nhìn ta cha trên mặt mũi, buông tha ta bằng hữu?" Cái này quân quan quét mắt một vòng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, gặp hai người tuy là gương mặt lạ, lại chỉ là hằng tinh cầu giai. Hắn nghĩ, lấy hai nữ nhân này thật lực cũng không có khả năng làm ra loại kia đại sự. Ngay sau đó, Quân Quan phất phất tay tốt tránh ra, tránh ra. Giang Đồng Đồng cười nói, Tiểu Nạp Khả, cảm ơn ngươi. Nạp thật có chút ngại ngùng nói, Đồng Đồng tỷ, không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt. Ha ha, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, ngươi thẳng rẳng nghĩa khí, về sau tỷ tỷ bảo vệ ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ Nạp Khả thì một tiếng, nghĩ thầm, tại Yến Cương thị thành, thì để ta tới bảo vệ ngươi đi. Nạp Khả mang theo Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tại trên đường cách đi dạo sau một ngày. Giang Đồng Đồng nói tốt, mệt chết bản tiểu thư, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai đang chơi. Nạp nhưng phi thường vui vẻ, Đồng Đồng tỷ, ta ngày mai dẫn ngươi đi chơi rất hay địa phương. "Cị tốt chơi địa phương Giang Đồng Đồng Hiếu Kỳ nói." Nạp Khả cười thần bí, đợi ngày mai liền biết. Giang Đồng Đồng mặc sồ Hiếu Kỳ cũng không thèm để ý, nàng tiến vào vũ trụ về sau, đi qua rất nhiều sao bóng, còn đi qua đại la bí cảnh, hôm nay lại đi tới huyết lạc thế giới, đã từng gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, cũng đã gặp rất thật đẹp cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nạp Khả sớm rời giường, lần nữa đến tiểu lâu tìm Giang Đồng Đồng chơi. Mọi người trước khi ra cửa lúc, Giang Đồng Đồng lại một lần hỏi La Phong, "La Phong, ngươi thật không đi ra?" Nạp Khả nói, "Hôm nay mang bọn ta đi một cái thú vị địa phương nha." Ồ, La Phong có một tia hứng thú, ngay sau đó nói vậy được, "Hôm nay thì cùng các ngươi ra ngoài đi một chút." Yến Cương thị thành phu cùng to lớn, là phương thế giới này chủ thành, thành trì bên trong có mấy tỷ nhân khẩu, có rất nhiều gia tộc, cũng có rất nhiều môn phái, bất quá thế lực lớn nhất đại gia tộc cứ như vậy mấy nhà, bên trong có Thạch Phong gia, Thuần Vũ gia, Lạc gia, chính thức nói đến, Lạc gia chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong gia tài là yến cương vị thành đỉnh cấp thế gia, mà lại Thạch Phong hùng vẫn là giới chủ đệ tử, thân phận đặc thù. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong nhà gia chuyện về sau xôn xao dư luận. Nếu như xuất môn thì có thể đụng tới thành vệ quân kiểm tra. Hai ngày này, thành vệ quân bắt một nhóm lớn người, nhưng vẫn không có bắt đến hung thủ. Đường Yên Nhiên Sang Đồng Đồng, La Phong ba người đều là yến cương vị thành gương mặt lạ. Lấy Thạch Phong nhà hòa thuận thuần thuần lung nhà thế lực, đã sớm biết Sang Đồng Đồng ba người nổi tỉnh. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài đổ vật, ở trong mắt người khác, Sang Đồng Đồng các nàng ba cách đến từ hắn thế giới, nhưng lại không biết ba người không thuộc về huyết lạc thế giới. Chỉ vì Đường Yên Nhiên, Sang Đồng Đồng La Phong ba người thực lực quá thấp, chỉ là hằng tinh cấp, dạng này tu vi, tại yến cương vị thành bên trong vừa nắm một bó to, dạng này tu vi cũng không có khả năng giết chết thuần vũ gia lão tổ, càng không khả năng giết chết thành chủ Thạch Phong hùng, lại thêm Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người cùng nạp gia có quan hệ, bởi vậy, không có người tới uy hiếp ba người bọn họ. Trên đường cái, Giang Đồng Đồng hỏi: "Tiểu Nạp Khả, ngươi muốn dẫn tỷ tỷ đi đâu chơi a Nạp nhưng bất đắc dĩ?" Hắn đã kháng nghị qua rất nhiều lần. Giang Đồng Đồng kia ra thích tại tên hắn phía trước thêm một cái tiểu chữ, "Không phải sao?" Nạp Khả đã nhận mệnh, hắn chỉ một cách phương hướng. "Đồng Đồng tỷ, Yến Cương vị thành đẹp mắt nhất địa phương cũng là võ đạo môn phái phụ trách. Hôm nay" ta dẫn ngươi đi tề kiếm môn. Yến Cương vị thành còn có môn phái Giang Đồng Đồng thoát ra. Sau đó lại che miệng lại, nghĩ thầm, chính mình hỏi như vậy, rất dễ dàng bại lộ thân phận a. Bất quá, Lạc Khả vốn không có để ý Giang Đồng Đồng nói chuyện. Hắn giới thiệu nói, Yến Cương vị thành có năm đại môn phái, khi còn bé, ta thì gia nhập tề kiếm môn. Ha <há> ha Sang Đồng Đồng cười nói, "Nguyên Lai, ngươi vẫn là Tề Kiếm môn đệ tử tại Nạp Khả chỉ huy dưới." Sang Đồng Đồng một đoàn người đi vào Tề Kiếm môn phụ trách. "Chính như Nạp Khả chỗ nói, Yến Cương vị thành phong cảnh lớn nhất địa phương tốt chính là Đại môn phái phụ trách." Lời này một chút không giả. Từ xa nhìn lại, Tề Kiếm môn đứng ở giữa núi rừng, trên núi vân vụ lượn lờ, chợt nhìn đi lên, như tiên sơn phúc địa, trên sườn núi có một lối cửa lớn màu trắng, môn cao 100 trượng, khí thế rồng dãi, cửa lớn về sau là một đầu thạch xài thềm đá, tìm lấy thềm đá mà lên, có thể thưởng thức sơn lâm cảnh đẹp, Nạp Khả nhỏ giọng nói, Đồng Đồng tỷ, nếu như ta không lấy ra thân phận cũng chỉ có thể mang các ngươi đi bên ngoài sơn lâm đi dạo một chút, không thể đi môn phái trọng địa. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, không có việc gì, chúng ta chỉ là đến ngắm phong cảnh, không đi môn phái trọng địa. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới Huệ Lạc Kinh, truyền âm cho La Phong cùng Đường Yên nhiên. Yên. Yên Yên, La Phong, các ngươi nói Cái này tề kiếm môn có hay không huyết lạc kinh? Khả năng không có chứ, Đường Yên nhiên nói. La Phong truyền âm, hẳn không có. Huyết lạc kinh vô cùng trân quý, liền Thạch Phong hùng đều chỉ có hai khỏa. Cái này tề kiếm môn môn chủ nhiều nhất là một cái vực chủ, cần phải không lấy được huyết lạc kinh. Lúc này La Phong bọn họ còn không biết, huyết lạc kinh so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn uy hơn vô số lần. Huyết Lạc Kinh có thể nói luyện được Thu Thần Chi Huyết. Thu Thần Chi Huyết mạnh lấy đề cao gen sinh mệnh tầng thứ. Loại bảo vật này, liền Vũ trụ Tôn giả đều coi là chân bảo. Tại hư nghĩ vũ trụ công ty, cũng chỉ muốn đối với nhân tộc làm ra đại công hiến vũ trụ tôn giả, hoặc là đỉnh cấp thiên tài, mới có mua sắm Thu Thần Chi Huyết quyền hạn. Mọi người tại trong núi rừng du lịch một hồi, đụng phải một đám nữ tử Làm nạp Khả khả đúng phải đám nữ tử này về sau. Sắc mặt đỏ lên, lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Giang Đồng Đồng nhìn đến Nạp Khả sắc mặt mỉm cười. Nạp Khả, ngươi muốn là ra thích người ta, liền đi truy a. Nếu như ngươi không nói, người ta làm sao biết ngươi thích nàng? Ấp Nạp Khả cực kỳ xấu hổ, nhìn xa xa một cái xuyên quần dài trắng nữ tử. Thế nhưng là Hắn nhìn một chút về sau, lại vô ý thức cúi đầu xuống. Ha ha ha sang đồng đồng cười nói, "Nạp Khả, ngươi thật thật đáng yêu nha." Nàng chêu chọc một câu, còn nói, "Tiểu Nạp Khả, nói cho Tỷ Tỷ, ngươi xa thích cô nương nào? Tỷ Tỷ giúp ngươi hỏi một chút." Đừng Nạp Khả phun ra một chữ, tâm lý tâm thần bất định bất an. La Phong nhìn đến Nạp Khả bộ dáng, nghĩ đến Từ Hân, Lúc đó, ta cũng giống như hắn a rõ ràng ta thích, cũng không dám nói, còn tốt, chúng ta suốt cuộc cùng một chỗ. Ngay sau đó, La Phong mỉm cười nói, "Nạp Khả, ta thích liền đi truy a, nam nhân liền muốn chủ động điểm." Nạp Khả nghe đến nam nhân hai chữ, thẳng ngắt ngực, gật gật đầu cảm kích nói, "Phong đại ca, cảm ơn ngươi." Nạp Nhân nhìn lấy nữ hài kia lúc Nữ hải kia cũng nhìn đến Nạp Khả, một đám nữ tử cười cười nói nói, nhìn lấy La Phong đám người bọn họ. Denip nhíu mày, lòng có cảm giác. Nàng nhìn một chút Nạp Khả đang chuẩn bị lúc rời đi. Nạp Khả hướng nàng đi qua. Nạp Khả đi đến Denip phía sau người, sắc mặt đã đỏ bừng. Khẩn Trương nói: "Denip, Denip lễ phép nói, Nạp Khả có chuyện gì sao sang đồng đồng thực sự nhìn không được. Nàng thân hình lóe lên, rơi xuống Nạp Khả bên người. Nhìn một chút Denit, tán khán nói: "Tiểu Nạp Khả, ánh mắt không tệ a." Ngay sau đó, lại nói với Denit: "Ngươi gọi Denit sao tiểu Nạp rất là ra thích ngươi, muốn cho ngươi làm khác bạn gái. Ngươi nguyện ý không đường yên yên an ủi một chút cách chán." Nghĩ thầm, Vấn đề này cũng chỉ có Giang Đồng Đồng có thể làm ra đến, mà lại còn làm được lẽ thằng khí hùng. Chuyện đương nhiên. Kha Kha La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Adenic đã đoán được, thế nhưng là làm Giang Đồng Đồng lớn tiếng nói ra lúc, nàng vẫn là vô cùng kinh ngạc. Lúc này, nàng có thể vô cùng gấp gáp, hai mắt thẳng cắt nhìn chằm chằm Denit. Denit sau khi hết khiếp sợ, Lễ phép tự tuyệt, nặc khả không có ý tứ, ta một lòng tu luyện, không muốn nói hắn sự tình. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mịch, Nặc Khả khẽ gật đầu, trên mặt hết sức thất vọng, đồng thời lại có một loại buông lòng một hơi cảm giác. Hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, nói với Giang Đồng Đồng, "Đồng Đồng tỷ, cảm ơn ngươi." chúng ta đi thôi." Bên cạnh nữ tử nói, "Niti, Nạp Khả mặc dù có chút ngu ngơ, bất quá người khác không tệ." Lại một nữ tử nói, "Niti, ta nghe người ta nói, hắn là Nạp gia thiếu gia a. Ngươi không suy tính một chút?" Dên Lịch lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, "Không ta một lòng tu luyện, không muốn hắn sự tình." Nàng là nghèo khổ nhà hải tử, càng hiểu được chân quý. Nàng biết, chính mình cơ duyên kiếm không dễ. Nàng tiến tề kiếm cửa phía sau vẫn nỗ lực tu hành, một khắc cũng không dám lười biếng. Đúng lúc này, một cách trung niên nữ tử theo dưới núi đi tới. Nàng nhìn thấy Lạp Khả về sau, mình rỡ hô hào: "An nhân, ngài cũng tại a." Denis nghe đến trung niên nữ nhân lời nói sau, sững sờ. Nạp Khả la mẹ ta ăn nhân đây là có chuyện gì Nạp Khả lễ phép nói. A Ji hắn hô một câu, chuẩn bị rời đi. Trung niên nữ nhân gọi lại Nạp Khả, lại nói với Denis, từng tia từng tia, vị thiếu gia này là chúng ta ăn nhân. Vừa mới, trung niên nữ nhân thì dưới chân núi, cũng nhìn đến Nạp Khả hướng Denis thổ lộ một màn, còn nghe được sang đồng đồng nói chuyện, nói lời trong lòng Trung niên nữ nhân đối nặc nhưng phi thường cảm kích, cũng rất ra thích cái này thiện lương mà chất phác thiếu niên, hy vọng chính mình nữ nhi cùng với hắn một chỗ. Denick hoàn hồn về sau, hỏi: "Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trung niên nữ nhân nói: "Từng tia từng tia, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi khi còn bé, trong nhà vô cùng nghèo, có lúc liền cơm đều không kịp ăn." mẹ đi ăn mày thời điểm. Vừa vặn đụng phải vị này hảo tâm thiếu gia. Hắn đang trợ giúp người nghèo, cũng cho nhà chúng ta một số tiền. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Denis khẽ gật đầu. Nàng còn nhớ rõ khi còn bé sự tình. Lúc đó, nàng chỉ có 4 năm tuổi, thường xuyên đói bụng. Trung niên nữ nhân lại nói tiếp đi. Về sau Vị thiếu gia này vẫn trợ giúp chúng ta. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ cho chúng ta đưa tiền lại về sau. Hắn nghe nói ngươi muốn tu luyện, lại cho nhà chúng ta một số tiền lớn để ngươi gia nhập Tế kiếm môn. Còn có, ngươi gia nhập Tế kiếm phía sau cửa, đại bộ phận tu luyện tư nguyên đều là vị thiếu gia này giúp đỡ. Sang Đồng Đồng nhìn lấy Nạp Khả, tán thán nói: "Tiểu Nạp Khả, xem ra ngươi từ nhỏ đã tâm địa thiện lương a." Nạp Khả sờ đầu một cái, "Thật, ta chỉ là muốn học người kể chuyện giảng hiệp khách, làm việc tốt không lưu danh." Sang Đồng Đồng nói cho nên, vị tiểu muội muội này một mực không biết ngươi đang giúp nàng Nạp Khả gật gật đầu. Trung niên nữ nhân lôi kéo nữ nhi tay, nói: "Vị thiếu gia này là nhà chúng ta đãi ăn nhân." Nếu như không có hắn, mẹ con chúng ta cũng không biết có thể hay không sống đến bây giờ." Ngô Đê Lịch trầm mặt một hồi, nghiêm sắc mặt, một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Nạp Khả, nói: "Nạp Khả thiếu gia, ngươi đối với chúng ta nhà có đại ăn, 니 ti không thể báo đáp, nguyện ý làm nô tỳ, báo đáp ngươi đại ăn." Nàng nói đến đây, dừng một chút, nhẹ miệng một miệng môi dưới, lại nói tiếp đi, nếu như ngươi nguyện ý lấy ta, ta cũng có thể gả cho ngươi. Giang Đồng Đồng cười nói, "Nạp Khả, ngươi ta đáp ứng a. Ngươi làm sao không ra tiếng a Hồng Mông đại đế hệ thống 17 chương 509 thu truyện Nạp Nhưng nhìn lấy Denick, nghiêm túc hỏi một câu, "Denick, ngươi thích ta sao không thích Denick trả lời vô cùng thẳng thắn. Nàng không đợi Nạp Khả đáp lời, lại bù một câu: "Ngươi đối với chúng ta nhà Cốt đại ăn, ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp." Ha ha Giang Đồng Đồng cười nói, "Tiểu Nạp Khả, cảm tình có thể bồi dưỡng." Nạp Khả lắc đầu, "Ngươi đã không thích ta, ta sẽ không cưỡng cầu." La Phong nghe đến đó, đối Nạp Khả nhìn với con mắt khác, tán thán nói: "Là cái nam nhân ngay sau đó" lại hỏi, "Nặng khảm, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Theo mặt ngoài nhìn, La Phong chỉ là hạng tinh cầu giai, một mực không có tấn cấp. Bất quá, hắn Kim Giác phân thân đã sớm đạt đến vực chủ cảnh giới, mà lại, hắn có hồ phiên bát truyền thừa, lại là tư nghĩ vũ trụ công ti đệ tử hạch tâm, hiểu được đại lượng bí pháp, lấy La Phong thực lực, có thể chém giết giới chủ Dù cho đối mặt bất hổ thần linh, hắn cũng không già. Nạp Kha lúc này quỳ xuống, cung kính nói: "Nệ tử Nạp Khả, bái kiến sư tôn đúng lúc này." Dương An chống giống xuất hiện, tán khán nói: "Là phỏng, chúc mừng ngươi, mừng đến tốt truyện, tại một vòng này hồi kết thúc lúc, hắn có thể trở thành vũ trụ chi chủ." Vũ trụ chi chủ Nạp Khả sững sờ một chút, nhìn lấy trống sống xuất hiện Dương An, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, người kia là ai? Xem ra, giống như rất lợi hại bộ dáng. Giang Đồng Đồng cười nói, "Tiểu Nạp Khả, không tệ a, ngươi có thể được đến hắn đánh giá ngay sau đó." Lại giải nói một chút, "Tiểu Nạp Khả, ngươi hẳn phải biết trở thành bất hủ thần linh chức đó cảnh giới a." Biết Nạp Khả đã đứng lên, ớm một tiếng Sang Đồng Đồng lại tiếp tục nói, trở thành bất hủ thần linh về sau, vẫn chỉ là bắt đầu. Bên trong bất hủ thần linh đại khái chia làm năm cái đại tầng thứ, phổ thông bất hủ, phong hầu bất hủ, phong vương bất hủ, về sau cũng là vũ trụ tôn giả, tại vũ trụ tôn giả phía trên cũng là vũ trụ chi chủ. Cái này Nạp Khả trấn kinh nói không ra lời. hắn không nghĩ tới trở thành bất hủ thần linh cũng chỉ là tu luyện bắt đầu, đằng sau lại còn có nhiều như vậy cảnh giới. Giang Đồng Đồng còn nói, cho dù là bất hủ thần linh, chinch lực cũng phi thường lớn, giống phong hầu bất hủ, có thể tùy tiện chém giết phàm thông bất hủ thần linh, mà lại càng đến hậu kỳ, chinch lực càng lớn, một cái vũ trụ tôn giả có thì quét ngang bất hủ thần linh, mà vũ trụ chi chủ xem bất hủ thần linh là kiến hôi, cho dù là vũ trụ tôn giả cũng có thể tùy tiện chém giết. Đáng sợ nạp khả sững sờ phun ra hai chữ, Denit hai mắt tỏa ánh sáng. Trước kia, nàng mục tiêu là trở thành giới chủ, tại sao một chút thì là trở thành bất hủ thần linh? Chỉ là Denit minh bạch Muốn trở thành bất hủ thần linh, rất khó khăn, rất khó khăn. Hôm nay, Denick lại có mới hy vọng xa vời. Ta có thể trở thành vũ trụ chi chủ sao nàng nhẹ nói một câu, lại nhìn lấy có chút có thể manh. Thật tài chất phát nạp khả, nghĩ thầm. Hắn vậy mà có thể lấy được cao như vậy thành tựu, La Phong nhìn đến Nạp Khả thần sắc, nghiêm sắc mặt, nói, "Nạp Khả, Hắn lời nói, ngươi nghe qua về sau, liền lập tức quên, có thể minh bạch ư? Vinh, Quỳ, quỳ. Mặc Nạp khả vội vàng đáp, hắn vô cùng thông minh, nghe La Phong nói chuyện thì Minh Bạch La Phong lại đề điểm một câu, Nạp ca, ngươi bây giờ chỉ là cấp thiên không, còn vô cùng nhỏ yếu, nếu như ngươi nghe hắn lời nói về sau, không nỗ lực tu hành thì vọng tưởng trở thành bất hủ thần linh, vậy ngươi thành tựu cũng sẽ không quá cao. Cho nên, biết mình là thiên tài, biết mình có tiềm lực trở thành cường giả, còn cần nỗ lực, mà lại muốn so với người bình thường càng thêm nỗ lực. Đa Tạ sư Tôn dạy bảo nạp khả chân thành nói: "Đệ tử Ly lại u. Vĩ. Quỳ. Quỳ." La Phong gật gật đầu, có thể ghi lại liền tốt, con đường tu hành gian nguy không gì so sánh được, không thể lười biếng. Giang Đồng Đồng gặp La Phong nhận lấy nạp khả, lại hỏi Dương An, "Dương An, ngươi nói, cái này Dên Lịch tiên phú như thế nào bình thường sống như Dương An thản nhiên nói?" Hắn biết, nếu như Dên Lịch không có kỳ ngộ, nhiều đến nhất đến bất hổ cảnh giới, Đây là tận lực đánh giá cao nàng. Giang Đồng Đồng nói, "Dương An, ta rất ra thích cái này tiểu cô nương, muốn thu nàng làm đệ tử, ngươi giúp ta." Ách Dương An im lặng, dừng một chút mới nói, "Đồng Đồng, cái này thu truyền sự tình, cũng coi trọng ngươi tình ta nguyện a. Denick còn không có đồng ý đây." Giang Đồng Đồng quay đầu hỏi Denick, "Denick, tỷ tỷ muốn thu ngươi làm truyền đệ." Ngươi đồng ý không Denick lại không ngốc. Chuyện tốt mượt này, nàng có thể không đồng ý mà lại. Denick có thể nhìn ra, Dương An vô cùng bất phàm. Hắn vậy mà giải bất hủ thần linh cảnh giới, chí ít cũng là một cái bất hủ thần linh. Có thể bái một vị bất hủ thần linh vi sư. Đây là thiên đại kỳ ngộ. Denick biết mình không có khả năng bái Dương An vi sư. lại có thể bái Giang Đồng Đồng vi sư, lấy Giang Đồng Đồng cùng Dương An quan hệ. Dương An khẳng định sẽ chỉ điểm nàng. Đây cũng là một cọc kỳ ngộ. Denis nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, lập tức quỳ gối. Đệ tử Denis, bái kiến sư Tôn ha ha ha Giang Đồng Đồng thoải mái cười to, đem Denis nâng đỡ. Nói với La Phong, "La Phong, chúng ta muốn hay không so tài một chút?" Xem ai chuyện để lợi hại hơn. Tốt La Phong đáp, "Bất quá, hắn không có lực lượng." La Phong biết Giang Đồng Đồng khẳng định sẽ mời Dương An giúp đỡ. Lấy Dương An thần thông, có thể dạy dỗ Đường Yên Nhiên như thế đệ tử, cái này Đenít cũng sẽ không quá kém. Giang Đồng Đồng lại nói với Nạp Khả, "Tiểu Nạp Khả, ngươi phải cố gắng tu luyện a." Nếu như ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, ta liền đem mi ti hứa cho ngươi làm lão bà." Delic trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nghĩ thầm, chính mình bái sư tôn đến cùng có hay không đáng tin cậy. A Giang đồng đồng cùng La Phong thả phía dưới ước định về sau, chạy đến Dương An bên người, lôi kéo Dương An cánh tay, làm lúng nói, "Dương An, ngươi giúp ta một chút nha." Ta không thể thua cho La Phong." Adenix im lặng yên tĩnh đứng ở một bên, lại có chút chờ mong. Dương An suy nghĩ một chút, nói: "Lấy Denix tư chất cùng tính cách, vô cùng thích hợp Dương Thần đại thế giới thái thượng vong tình đạo." Không được sang đồng đồng không đợi Dương An nói xong, liền lập tức phủ quyết. Thái thượng vong tình nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, không thể tu luyện. Dương An nói thái thượng vong tình, chính là đại đạo, thánh nhân chi đạo, tu luyện đến chí cao cảnh giới, có thể trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới, có được chính mình tiểu vũ trụ, cảnh giới cỡ này, ta tâm tức là thiên tâm, thật thần ý chí tức là vũ trụ ý chí, cũng xưng cái này thánh nhân cảnh giới." Dennis hỏi: "Đại nhân Ngài nói thánh nhân cảnh giới, cùng vũ trụ chi chủ so sánh, ai mạnh ai yếu dương an nói trở thành vũ trụ chi chủ về sau. Trình độ cao vượt tiến thêm một bước, cũng là vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới. Đưa mắt toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, có thể đạt đến chân thần cảnh giới người, cũng là phượng mao lân sắc, hai cánh tay liền có thể đếm đi qua. ít như vậy sang đồng đồng nói chỉ có nàng, Đường Yên Nhiên, La Phong biết Dương An chỉ là cái gì. Denick, nạp nhưng bọn hắn cũng không biết cái gì là nguyên thủy vũ trụ, hoặc là nói, chỉ có Dương An dám ở huyết lạc thế giới nói ra ngoại giới bí mật, mà sẽ không bị bất hổ thần điện truy sát, cũng sẽ không bị tư nghĩ vũ trụ công ty trách phạt. Denick tuy nhiên không biết cái gì là nguyên thủy vũ trụ, bất quá Nàng đã biết Thái Thượng Phong Tình Đạo vô cùng lợi hại. Cái này liền đầy đủ. Sau đó, Kiên Định nói: "Sư tôn, ta muốn học Thái Thượng Phong Tình Đạo." Nạp Khả sắc mặt rất khó nhìn. La Phong nghĩ thầm: "Cái này Dương An đang có ý đồ gì a gian đồng đồng quả quyết nói: "Không được, Đê Lít, ngươi không thể học." Nàng nói một câu, lại đối Dương An nói Dương An, ngươi đem phận mệnh một đạo truyền cho nàng, hoặc là truyền cho nàng nhân quả đại đạo. Dennis thấp thỏm trong lòng, nói lời trong lòng, nàng vô cùng muốn học. Chiu Dương An chỗ nói, nếu như thành vị chân thần, cái kia chính là chúng thần chi chủ, siêu việt bất hủ cảnh giới tồn tại, đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong. Thế nhưng là Delis không dám phản bác, tránh thức nói đến, Giang Đồng Đồng mới là sư phụ của nàng, mà lại nàng có thể cảm giác được, cái này xinh đẹp hoạt bát sư phụ là thật tâm đối nàng tốt. Dương An cười nói, "Đồng Đồng, ngươi đây thì không hiểu, vũ trụ sư phân." Rõ ràng người tăng lên, hóa thành thiên, chọc người hạ xuống, hóa thành khắp nơi. Bởi vậy tiên phân âm dương, người phân nam nữ, còn nói thái cực phân hay dụng cụ, thái cực người, đại đạo vậy, muốn trở thành đại đạo liền cần thông hiểu âm dương, minh ngũ cơ quan biến hóa. Giang Đồng Đồng nghe được mơ mơ màng màng, ngắt lời nói: "Ủịt, ta không muốn nghe." Nói chính đề Dương An lắc đầu, "Ta tại rằng giải cho ngươi đại đạo, ngươi vậy mà không nghe." La Phong cùng Đường Yên nhiên ngộ tính cực cao. Hai người sắp đạt đến bị bản nguyên pháp cắt thừa nhận cảnh giới. Cho nên, vừa nghe đến Dương An sở thuyết đại đạo chí lý, tâm lý có lẫm ngộ, Giang Đồng Đồng nói ta nghe không hiểu, cũng không muốn nghe ngươi nói thẳng chính đề Dương An nói thiên địa phân âm dương. Cho nên, tình cùng đạo một dạng, từ vô mờ mịt, nói không rõ. cũng không nói rõ, ga thích thì là ga thích, không thích cũng là không thích, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, cắt sang đồng đồng bĩu môi, tin người mới lạ lạ, mọi người lẫn nhau ga thích, khẳng định có toan tính, hoạt đồ tiền tài, hoạt đồ mỹ mạo, hoạt đồ tác lợi. Ha <cười> ha la phong mỉm cười. Đường Yên nhiên cúi đầu trầm tư ngạc nhưng phi cường tán đồng Dương An nói chuyện. Gia thích một người, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Gia thích thì là gia thích, không thích cũng là không thích. Loại kia cảm giác căn bản nói không rõ ràng. Dương An không có làm nhiều giải thích. Tình một chữ này, mỗi người đều có khác biệt lý giải, tuổi trẻ khác biệt, thân phận khác biệt. lịch duyệt khác biệt, đối cảm tình lý giải cũng khác biệt, nhưng là có một chút là giống nhau, người sống một đời lại không thể rời bỏ tình chữ, người bình thường có thân tình, ái tình, hữu tình, thầy trò tình, đạt đến bất hủ cảnh giới về sau, bất hủ thần linh cầm giữ có vô tận thọ nguyên, tại bất hủ thần linh nhãn bên trong, bọn họ càng coi trọng thầy trò chi tình. Làm từng cái thân nhân bằng hữu giả đi, chỉ còn lại có chính mình để tử cùng chính mình song xáo. Đệ tử thì thành bất hổ thần linh thân nhân suy nhất. Như con nữ đồng dạng. Dương An nói đồng đồng. Ngươi đừng đánh đoạn ta à, ngươi nói Giang đồng đồng nói nhìn ngươi có thể nói ra cái gì đại đạo lý đến Dương An nói tiếp. Cho nên, tình này cũng chia hữu tình đạo cùng vô tình đạo. Hữu tình, vô tình, Điều lạc tồn tại ở một lòng, đạo tâm tương hợp, có thể chứng đại đạo. Đến lúc đó, nhãn quan chu thiên vạn vật đều có tình, núi ầm tình, nước ầm tình, phàm phất, toàn bộ thế giới đều biến đến tươi sống lên. Giang Đồng Đồng vẫn có chút mâu thuẫn thái thượng phong tình phần công pháp này, nàng luôn cảm thấy đây không phải chính đạo. Người sống một đời, sao có thể thỏa thích Ngươi nếu như không có cảm tình, cái kia còn là người sao, cái kia tu luyện lại có ý nghĩa gì thái thượng phong tình, vứt bỏ cha mẹ mình, vứt bỏ chính mình huynh muội, vứt bỏ bằng hữu của mình, sống như trên trời minh nguyệt, cô độc treo. Dương An hỏi, "Đồng Đồng, ngươi đến cùng muốn hay không rang Đồng Đồng xoắn xuýt một chút, đem vấn đề vứt cho Demid?" "Demid, chính ngươi quyết định đi." Ngươi đến cùng có học hay không, Denis có thể cảm nhận được sư tôn tâm ý. Bất quá, nàng biết cái này là mình cơ hội. Sau đó, gật gật đầu, "Sư tôn, đệ tử muốn học cái này Thái thượng phong tình đạo." Tốt Dương An nói một chữ, nhấc chỉ một chút, đem Thái thượng phong tình đạo truyền cho Denis, còn nói, "Dương thần đại thế giới Thái thượng phong tình đạo cũng không hoàn chỉnh." Ta chứng đạo về sau, bù đắp phần công pháp này thì xưng là vũ hóa kinh a. Con đường tu hành thì là sinh mệnh tiến hóa, là một cái kén hóa bướm quá trình, cũng là một cái vũ hóa phi thăng quá trình. Làm người tử kén hóa gì? Tiêu Dao ở giữa thiên địa lúc, liền xem như tu hành có thành tựu. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, mời Giang Đồng đồng cảm giác mình bị Dương An lừa gạt. Ngay sau đó, sắc mặt giận dữ, "Dương An, ngươi là cố ý phải không? Dương An sắc mặt hết sức chăm chú, 'Ta không có lừa ngươi a, ta nói đều là nói thật. Denis thật rất thích hợp môn công phu này.' Giang Đồng đồng nói ta mặc kệ, nếu như ta chuyển để xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi." Dương An không có nói tiếp. mà chính là nói với Nạp Khả. Nạp Khả, sư phụ của ngươi vô cùng không nổi. Trong tương lai, hắn sẽ nhận được hai phần phi thường cao minh truyền thừa. Nếu như ngươi nỗ lực tu hành, hắn hội truyền cho ngươi. Ngươi thành liền sẽ không so đê mít thấp. Thế nhưng là Nạp có thể có chút buồn bực. Lòng hắn nghĩ, vũ trụ chi chủ cùng vũ trụ tối cường giả Nghe xong liền biết cái kia lợi hại hơn A Dương An nói, tu hành không có tận cùng, đạt đến bất hồ cảnh giới, là kém hóa thành điệp, bước vào mặt khác một cái tầng thứ, cũng là bắt đầu mới, đồng dạng trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới, cũng là kém hóa bướm quá trình, cũng là một cái bắt đầu mới, đằng sau còn có mấy cái đại cảnh giới Nạp Khả nghe rõ, gật gật đầu, nói: "Đại nhân, ta sẽ cố gắng tu hành, không phụ sư tôn hy vọng." Không tệ La Phong tán thưởng một câu. Giang Đồng Đồng nói với Denit: "Niti, ngươi cũng phải cố gắng lên a, ta xem trọng ngươi." Nàng nói một câu. Vẫn đối Thái Thượng Phong tình canh cánh trong lòng. "Niti, nếu như ngươi không muốn học Thái Thượng Phong tình, chúng ta không học." Hắn hồi đồ vật đặc biệt nhiều. ta để hắn một lần nữa dạy ngươi một môn công phu." Đa Tạ sư Tôn Denip cung kính nói, "Sư Tôn, đại nhân đã nói, ta thích hợp nhất môn bí pháp này, ta thì tu luyện môn bí pháp này đi." Denip gặp sang đồng đồng vẫn không cách nào tiêu tan. Lại thật sự nói, "Sư Tôn, dù cho đệ tử tu luyện thái thượng phong tình, cũng sẽ không quên sư Tôn ăn tình." càng sẽ không quên cái mẫu thân an tình. Nàng nói đến đây, vừa nhìn về phía Nạp Khả, ta cũng sẽ không quên ngươi đại ăn." Dương An nói. "Denick, ngươi là một cái tránh thức trọng tình người, lại có thể lý trí đối đãi cảm tình. Cho nên, ngươi thật rất thích hợp tu luyện phần công pháp này." Thế nhưng là Giang Đồng Đồng nói hai chữ. Dương An khoát khoát tay, nói, "Denick, ta tặng ngươi tám chữ." Tu tiên tuyệt tính, tu thần rõ ràng tình. Cái gì lung ta lung tung đồ vật sang đồng đồng nói thầm một câu, hoàn toàn không hiểu. Denip vội vàng đáp, đa tạ đại nhân chỉ điểm tiểu nữ tự hồi khắc trong tâm khảm. Sang Đồng Đồng đem đầu lại đến một bên, trên mặt viết: Ta không vui. Khác nói chuyện với ta Denip nhìn đến Giang Đồng Đồng sắc mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Sư tôn, ta nói cho ngươi ạ. Thái thượng phong tình cũng không phải thật sự là thỏa thích, ngược lại, thái thượng phong tình là hữu tình đạo, dĩ tình nhập đạo. Nếu như không có cảm tình, không biết cảm ăn, là không thể tu luyện phần công pháp này. Thật sang đồng đồng sắc mặt âm chuyển tình. Delic nhìn lấy như tiểu nữ hài đồng dạng sang đồng đồng, nghĩ thầm, cùng dạng này sư tôn ở chung cần phải rất có ý tứ chứ, tại đê níp tâm lý. Giang Đồng Đồng không giống một sư lớn lên, càng giống nàng tỷ muội. Dương An truyền âm, Đồng Đồng chuyển đề cũng thu, đừng quên chính sự nha. Ai nha Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, đều chơi hai ngày, cái kia làm chính sự. Ha ha Đường Yên nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, Đồng Đồng tỷ, ngươi mới a, ta còn tưởng rằng ngươi đem chính sự quên. Làm sao lại như vậy? Giang Đồng Đồng hỏi ngược một câu. Đối Dương An truyền âm. Dương An, ngươi nói, chúng ta đi ăn cướp Bất Hủ Thần Điện có được hay không? Hồng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 513 sét tôn giả Bất Hủ Thần Điện Dương An sắc mặt bình tĩnh, hướng Bất Hủ Thần Điện phương hướng nhìn một chút. Chỗ kia là muốn đi một chuyến, không phải vậy. Người cái này tiểu truyện để sẽ không bị Hủ Thần Điện truy sát a, hắn dám giang đồng đồng giận dữ. Nếu như không Hộ Thần Điện dám truy sát Niti, ta thì san bằng bất Hộ Thần Điện. Ngô Delit cảm giác tâm lý ái ái, đang chảy máu lạc thế giới trong mắt người. Bất Hộ Thần Điện cũng là thánh địa, không thần thánh nhất địa phương, cũng là thực lực thiết lực mạnh nhất. Có thể ở tại bất Hộ Thần Điện đều là bất hủ thần linh. Delit sừng một chút, vội vàng nói Sư Tôn bất hủ thần điện có đại lượng thần linh, không thể nói lung tung. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào. Dương An không tại bên người nàng thời điểm, nàng đều không sợ bất hủ thần điện. Hôm nay, Dương An ngay tại bên người nàng, nàng càng là không sợ. Nàng tin tưởng, nếu như mình chịu khi dễ, Dương An khẳng định sẽ xuất thủ. Không có việc gì Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng phun ra hai chữ Trên mặt thì biểu hiện ra đúng không hổ thần điện khinh thường. Nang phòng đoán, huyết lạc thế giới bị giả thuyết, giả thuyết công ty áp chế không dám đi ra ngoài. Nói rõ cái thế giới này không có vũ trụ chi chủ, tối cường giả, cũng liền vũ trụ tôn giả cảnh giới, hoặc là liền vũ trụ tôn giả đều không có. Dương An nói, đúng, các ngươi nếu như muốn dung hợp càng nhiều máu hơn lạc tinh, liền muốn đi cổ thần phế tích. lại là một cái thần linh cổ chiến trường sang đồng đồng nói nàng còn nhớ rõ, Đại La bí cảnh mất phương hướng cấm địa cũng là một cái thần linh cổ chiến trường. Thần linh chiến đấu qua địa phương, pháp tắc lộn xộn, sát khí tràn ngập, không gian phá toáy, là vô cùng nguy hiểm địa phương, cũng có một ít thần linh lưu lại bảo vật. Cổ thần phế tích thật xa a Giang đồng đồng nói một câu, dung chờ đợi ánh mắt nhìn Dương An. Dương An biết, nàng hy vọng hắn xuất thủ. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, trước không vội, còn cần làm mấy chuyện. Chuyện gì Giang Đồng Đồng vô ý thức hỏi một câu. Dương An đối với nơi xa nói, "Ti cung giới chủ, đã đến." "Vì sao không hiện thân ngay sau đó?" Một bóng người lấy cực nhanh tốc độ lóe qua đến, rơi xuống Dương An trước người. Cùng Dương An cách xa nhau 10 mét. Người này chính là Ti cung giới chủ. Chỉ thấy hắn lông mày như kiếm, sắc mặt âm lãnh, bờ môi rất mỏng. Song mắt thấy Dương An. "Các ngươi không phải người thế giới này cái này vừa nói." Mọi người đều kinh hãi. Dương An sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết, chính mình cùng Giang Đồng Đồng đã lộ ra rất nhiều tin tức. Nếu như cách này Ti cung giới chủ còn đoán không ra bọn họ thân phận, thì lộ ra có chút ngu xuẩn." Dương An thản nhiên nói. "Cái này không trọng yếu không phải người thế giới này đều phải chết, Ti cung giới chủ đạm mạc nói một câu, trên mặt tràn ngập chiến ý." Người ngốc à, Dương An phun ra ba chữ. Hắn mới vừa rồi còn tán thưởng Ti cung thông minh. Trong nháy mắt, thì ngẩn người ra. Muốn chi Ti cung giận dữ, hắn cũng không phải là thương tổn, mà chính là đã nhìn ra Dương An, Giang Đồng Đồng, La Phỏng, Đường Yên Nhiên mấy người tu vi thật sự ba cái hàng tinh cầu giai, một cái hàng tinh cấp 1, loại tiểu nhân vật này, Ti cung thổi một hơi cũng có thể diệt không phải sao? Ti cung phất tay vung ra bốn đạo phong nhận, muốn đem Dương An mấy người tại chỗ chém giết. Ngươi mới tìm chết Dương An bình tĩnh nói, vốn là ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu, để ngươi chiếu vũ một chút tiểu nạp khả cùng Denis, không nghĩ tới, ngươi vậy mà phạm ngu xuẩn Dương An nói một câu, tay phải vừa nhấc, không gian xung quanh bị động lại, Dương An tay phải tự hóa, hóa thành một cái phương viên 100 m cỡ trường, bàn tay lớn này từ trên xuống dưới chụp về phía Ti cung giới chủ. Tư không đại thổ ấm a Ti cung giới chủ lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa ra tay, liền bị đối chủ Giang cầm không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy cử trưởng chụp về phía hắn. Không, không muốn Ti cung vừa hô lên tiếng cầu xin tha thứ, liền bị Dương An một trưởng vỗ xuống đất cơ sở. Mặt đất bị đánh ra một cái đại thổ ấm thủ ấm phương viên 100m, sâu đạt mười mấy mét, thủ ấm bên trong có một cục thịt mủ, hắn là Ti Ung giới chủ nạp khả ngơ ngác hỏi một câu. Denick nghe đến nạp khả lời nói, cũng có chút hoài nghi, Ti Ung giới chủ yếu như vậy nhất trưởng liền bị người đập chết đúng lúc này. Hai tên thần điện sứ giả đuổi tới hiện trường, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Dương An, Ngươi cũng dám đến chúng ta thế sới giết người giết lại như thế nào Dương An sắc mặt đạm mạc. Phản phất, thật giống như giết một con gà, lại hình như không cần thần síp chíp một con kiến. Hai tên thần điện sứ giả nhìn chằm chằm Dương An. Thạch Phong Hùng cùng Thuần Long Gốm đều là ngươi giết Dương An hướng Giang Đồng Đồng nhìn một chút. Giang Đồng Đồng lập tức nói, cái kia Thuần Long Gốm là ta giết, Thạch Phong Hùng là La Phong giết. chết hai cái tiểu trùng tử, không dùng dương an xuất thủ. Tốt, tốt, tốt hai tên thần điện sứ giả nổ khí xông lên. Các ngươi cũng dám cùng bất hổ thần điện là địch, đều phải chết. Dù cho các ngươi là ngoại giới thần linh, dám đến chúng ta huyết lạc thế giới, cũng phải chết. Nói nhảm nhiều quá, Dương An đạm mạc nói một câu, tiện tay vung lên, như thế thì chẳng khác nào đập ruồi. Trong chốc lát, Hai cái thần điện người chết cảm nhận được một tổ tự lực. Cái này tố tự lực đánh vào hắn đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách trên người chúng. Chấn vỡ trong bọn họ phủ, cũng đánh sơ xác bọn họ linh hồn. Người chung quanh nhìn lấy hai tên thần điện sứ giả bị Dương An đánh bay, bay ngược ra mấy chục mét, ngã xuống đất bỏ mình. Ao ao lộ ra chấn kinh thần sắc, đêníp trong mắt mang theo vài phần kinh khủng. mấy phần hữu kỳ, nhìn lấy Dương An, bất quá, trong nội tâm nàng vô cùng kiên định, chỉ cần có thể trở thành cường giả, dù cho bái ngoại giới cường giả vi sư, thì tính sao nạp khả hỏi ra một câu. Sư tôn, các ngươi thật đến từ ngoại giới đại lục ở bên trên truyền thuyết, huyết lạc thế giới thần linh cùng thiên ngoại thần linh đại chiến, tử thương vô số, Sau cùng Huyết Lạc thế giới thần linh phải trả cái giá nặng nề, cuối cùng đem thiên ngoại tộc nhân đuổi đi. Từ đó, thiên ngoại tộc nhân không dám buông xuống Huyết Lạc thế giới. Huyết Lạc thế giới người vô cùng bài ngoại. Nạp Khả đối La Phong ấn tượng phi thường tốt, thế nhưng là làm hắn nghe đến La Phong là thiên ngoại tộc nhân lúc, vẫn có một tia mâu thuẫn. La Phong nói ngươi nếu biết ta thân phận Còn nguyện ý bái ta làm thầy sao nạp Khả kh่อม mình hành lễ. Ta phụ thân nói qua, một ngày là thầy, trung thân vi sư. Nếu như không hổ thần điện người muốn xuất sư tôn, đệ tử hội đứng ra, cùng sư tôn cùng một chỗ chiến đấu. Tốt la Phong tán khán nói, Giang Đồng Đồng cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Denick. Denick Kinh Nhu nói, sư tôn Đệ tử tuyệt đối sẽ không phản bội sư tôn." Nàng nói một câu, tâm lý vô cùng xoắn xuýt, lại hướng Mấu Thanh Minh nhìn một chút, nghĩ thầm, nếu như sư tôn bại, ta cũng sẽ chiến tử a Dương An có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, vốn là còn muốn cùng Ti cung Sói chủ, cùng bất hủ thần điện người thật tốt nói chuyện, không nghĩ tới, đều không bắt đầu nói. thì biến thành dạng này. Giang Đồng Đồng nói cái kia Ti cung giới chủ, xem xét cũng không phải là người tốt. Trích tốt nhất Dương An nói việc đã đến nước này, như vậy đi, chúng ta liền đi bất hổ thần điện đi một chuyến." Hắn nói một câu, nhấc vung tay lên, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, nói, "Đi, chúng ta cùng đi." Cái này huyết lạc thế giới người mắt trợn tròn. La Phong lần thứ nhất nhìn đến Dương An thi triển loại đại thần thông này, cũng sững sờ một chút. "Dương An, đây chính là ngươi thực lực chân thật sao?" Giang Đồng Đồng cười nói. "La Phong, ta đã sớm cùng ngươi nói." Chớ nhìn hắn mặt ngoài tu vi, hắn luôn yêu thích đem chính mình ngụy trang thành hằng tinh cấp võ giả. Thật, hắn so Càn Vu quốc chủ còn cường đại hơn. cùng Dênip cùng một chỗ tới nữ đệ tử gặp Dênip cùng Sương An. Sang đồng đồng bọn người tiến nhập vết nứt không gian, đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Không nghĩ tới, Niti có thể bái một vị cường đại như thế sư tôn. Thế nhưng là, sư tôn của nàng là thiên ngoại tộc nhân a, cũng không biết nàng xét như thế nào mọi người xuyên qua không gian vết nứt, đi vào một tòa nguy nga bên dưới núi lớn. Trên sườn núi kiến tạo một tòa thần điện, thần điện rồng rãi đại khí, chính là Bất Hủ Thần Điện. Dương An phá không mà đến, động tĩnh cực lớn. Mọi người vừa tới chân núi, Bất Hủ Thần Điện người liền phát hiện Dương An một đoàn người. Ngay sau đó, đại lượng Bất Hủ thần linh từ trước tới giờ không hổ thần điện bên trong bay ra ngoài, treo lơ lửng giữa trời, quan sát Dương An một đoàn người. Để mít Nặng khảo, sáng đồng đồng, La phòng, Đường yên nhiên mấy người tu vi thấp đã cảm nhận được áp lực tổng lồ. Dương An vì để mọi người cảm thụ một chút bất hủ thần linh uy thế, chỉ giúp mọi người ngăn cản bộ phận thần linh uy áp, còn có chút ít thần linh uy áp đánh thẳng vào mọi người linh hồn. Bọn họ đều là bất hủ thần linh đê nick đã chấn kinh, vừa khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn. ta vậy mà có thể nhìn đến nhiều như vậy bất hủ thần linh. Lúc này, Nạp Ninh phi thường kích động, không nghĩ tới sư tôn hội mang bọn ta đến tấn công bất hủ thần điện. Cầm đầu Phong Vương bất hủ, đứng ở tư không, quan sát Dương An. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta huyết lạc thế giới hắn không dám xuất thủ? Dương An biểu hiện ra ngoài thần thông quá cường đại, có thể tùy tiện phá vỡ không gian. xuyên thẳng qua hư không. Đây tuyệt đối là một vị vũ trụ tôn giả, lấy vũ trụ tôn giả thực lực, có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Cầm đầu Phong Vương không xứng đại các loại, chờ vũ trụ tôn giả xuất quan. Đúng lúc này, Bất Hủ Thần Sơn mở ra một đầu không gian thông đạo. Ba vị vũ trụ tôn giả theo không gian thông đạo bên trong đi tới. Vừa mới, ba vị này vũ trụ tôn giả tại chính mình thần quốc tu luyện. Đột nhiên nghe đến Bất Hủ Thần Sơn truyền tin, lập tức mở ra không gian thông đạo, trở lại Huệ Lạc thế giới. Ba vị vũ trụ tôn giả xuất hiện về sau, Bất Hủ Thần Điện Linh Thần lập tức triều bái. Tham kiến tôn giả ba tên vũ trụ tôn giả sắc mặt đạm mạc, nhìn chằm chằm Dương An. Bên trong một vị vũ trụ tôn giả nói tư nghĩ vũ trụ tôn giả: "Ngươi vì sao buông xuống chúng ta Huệ Lạc thế giới gian đồng đồng nói thầm." nguyên lai. Like. Bọn họ biết Tư Nghị Vũ Chủ công kỳ a. Dương An nói bản tôn chỉ là tới chơi đùa. Các ngươi thần điện sứ giả vậy mà mạo phạm tại ta. Ba vị tôn giả, các ngươi nói, vấn đề này làm sao bây giờ Huệ Hà tôn giả bay về phía trước vài trăm mét. Nói, Tư Nghị Vũ Chủ tôn giả, dựa theo ước định, các ngươi không có thể tùy ý buông xuống chúng ta Huệ Lạc thế giới. Các ngươi làm trái ước định phía trước." Bản Vương không biết cái gì ước định Dương An thản nhiên nói, "Ta nói, ta chỉ lạc tới chơi đùa." Đây là Hoa Lệ Đường phân cách, đây là Hoa Lệ Đường phân cách Bản Vương Huệ Lạc Thế Sớ thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn là Phong Vương bất hổ ngay sau đó, "Nói ngươi cho rằng ngươi là ai cũng là Thiên Thật công chủ, cũng không dám tại chúng ta Huệ Lạc thế giới làm càn." Dương An nghiêm sắc mặt Hỏi: Thế nào? Ngươi muốn cùng bản vương đánh một trận vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực huýt hà tôn giả cả giận nói. Hắn nghĩ, nếu như người này thực lực không đến, đừng trách ta lưu hắn lại. Là Tư Nghị Vũ chủ công ty trước làm trái ước định, ta giết hắn. Tư Nghị Vũ chủ công ty cũng không lời nói. Ta thành toàn ngươi Dương An nói một câu, lại thở dài một tiếng. bảy làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Đáng tiếc, từ hôm nay về sau, toàn bộ huyết lạc thế giới cũng chỉ có hai vị tôn giả, Huyết Hà tôn giả thân hình thoát động, hóa thành ngập trời huyết hà. Huyết hà dài sáu thiên cây số, như màn trời mờ hồ trong đó, có thể nghe thấy được đạm mạc mùi máu tươi. Đây chính là vũ trụ tôn giả thực lực sao giang đồng đồng trong lòng phát run. Trước kia Sang Đồng Đồng nhìn qua càn vũ vũ quốc chủ, tại hỗn độn thành thời điểm, cũng đã gặp một số vũ trụ tôn giả, mà lại còn thấy tận mắt hỗn độn thành chủ xuất thủ, chỉ là hỗn độn thành chủ xuất thủ so sánh dấu diêm. Lúc đó, hỗn độn thành chủ chỉ là giam cầm thời không, tiện tay đánh ra nhất trưởng, đem một tên vũ trụ tôn giả đập thành phấn vụn. Huyết Hà Tôn giả biết Dương An có thể phá vỡ tứ không. Hắn suy đoán, cho dù hắn không phải vũ trụ tôn giả, thực lực cũng cần phải tiếp cận vũ trụ tôn giả. Ta thì thi triển toàn lực, chằm hắn, để tư nghĩ vũ trụ công ty người biết chúng ta huyết lạc thế giới cũng không phải dễ khi dễ. Sư phụ Đường Yên nhiên có chút khẩn trương. Nàng lần thứ nhất nhìn đến vũ trụ tôn giả chính diện chiến đấu, lại có sổng lổ như thi thần thể. Nàng xem thấy trên không huyết hà, thật giống như đối mặt ông trời. Phản phất, chỉ cần ông trời giận dữ, liền sẽ hạ xuống mưa máu. Uống huyết hà tôn giả hét lớn một tiếng, 6 ngàn cây số huyết hà tôn hướng Dương An. Hai gã khác vũ trụ tôn giả bí mật truyền âm. Huyết ảnh tam đệ một chiêu này chính là ta, ớn phó cũng vô cùng cố hết sức. Một chiêu này, có thể tùy tiện chém giết Phong Vương Bất Hủ Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn bóp một đạo ấm huyết, trước người xuất hiện từng đạo từng đạo pháp tắc bí văn. Những thứ này pháp tắc bí văn cùng ban đầu vũ trụ pháp tắc bí văn tương tự, lại càng thêm huyền diệu, lại là một cái sinh mệnh đặc thù. Dương An trong miệng nói, cả người đứng tại trong huyết hà, thật giống như dầm dặt sông lớn bên trong một đầu nhỏ cá. Lúc nào cũng có thể bị sóng lớn cuốn đi. Bất quá, Dương An Tĩnh đứng bất động. Như bàn thạch trên tay hắn xuất hiện một cái quá vòng cực, đen trắng rõ ràng. Hai đầu thái cực cá tại trong vòng du động. Quá vòng cực trầm rãi truyền động, huyết hà chi thủy hướng quá vòng cực tụ tập. Phản Phật. Cái kia quá vòng cực cũng là một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu nước sông đều có thể nhẹ nhóm tràn tiếp. A Huyết Hà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tam đệ Huyết Hà hai vị khác tôn giả hô to lên tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Dương An đạm mạc nói: "Nếu như các ngươi dám ra tay, ta liền cắt ngươi cùng một chỗ chém A Huyết ảnh thần giữ, lại không có xuất thủ." Trong đầu hắn vang lên một thanh âm: "Vì tộc quần, chúng ta không thể động. Đây là biển máu thanh âm." Huất Ảnh nhìn lấy đầu kia to lớn huyết hà chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng, bì cái kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt vòng tròn vòng hấp thu. Trong lòng phẫn nộ, cũng không dám gì động. Hắn nghĩ tới tại phía xa thời kỳ thần chiến, năm đó, huyết hà thế giới ra một vị trong vũ trụ, có vài chục vị vũ trụ tôn giả, đại lượng bất hủ thần linh, toàn bộ huyết lạc thế giới hưng thịnh không gì so sánh được. Có một ngày, thiên ngoại tộc nhân xâm lấn huyết lạc thế giới, vũ trụ chi chủ bị người chém giết, hóa thành mấy cái tôn pho tượng, vũ trụ chi chủ huyết mạch chi lực hóa thành huyết lạc tinh. Mấy chục vị vũ trụ tôn giả chiến tử, đại lượng bất hủ thần linh tử phong, dương an thu thái cực độ, trên tay cầm lấy một khỏa huyết đan, thản nhiên nói: "Huyết Hà tôn giả mạo phạm bản vương." Bản Vương trầm hẳn. Các ngươi có gì gì nghĩ không không dám biển máu quỳ đầu xuống. Huyết Ảnh cũng quỳ đầu xuống. Tôn kính Vũ trụ chi chủ. Huyết Hà mạo phạm ngài. Đáng chết hai vị vũ trụ tôn giả kiến thức Dương An thần thông về sau. Dĩ nhiên minh bạch. Người trước mắt không phải Phong Vương bất hủ, cũng không phải vũ trụ tôn giả, mà chính là một vị đỉnh phong cường giả, là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ. Đó là so thiên thực cung chủ còn cường đại hơn tồn tại a, suy nghĩ một chút. Thiên thực cung chủ, một vị vũ trụ bá chủ thì trấn áp huyết lạc thế giới không ngóc đầu lên được. Vũ trụ chi chủ buông xuống huyết lạc thế giới. Biển máu cùng huyết hành chỉ có thể quy đầu. Nếu như mạo phạm một vị vũ trụ chi chủ, vũ trụ chi chủ dưới cơn nóng giận, có thể hủy diệt toàn bộ huyết hà thế giới. Dương An đem huyết đan ném cho Sang Đồng Đồng. "Đồng Đồng, đây là sinh mệnh đặc thổ luyện chế huyết đan. Ngươi có thể cầm tới hư nghĩ vũ trụ công ty đổi ít tiền." Huyết ảnh cùng biển máu lửa giận dâng lên, gân xanh hằn lên, cũng không dám nói một câu. Sang Đồng Đồng tiếp nhận máu đồng. Hiếu Kỳ đánh giá, phẩm lộ như vậy huyết hạt, vậy mà có thể hóa thành một quả trứng chim lớn nhỏ huyết đan, Ngô Đường yên nhiên thay mặt Sang Đồng Đồng nhìn đến Đường Yên Nhiên biểu lộ nghi ngờ nói: "Yên Nhiên, ngươi làm sao Hoàng Mông Đại Đế hệ thống 17 chương 511 rời đi Giang Đồng Đồng sau khi hỏi xong, sùng quái gì ánh mắt nhìn lấy Đường Yên Nhiên." Lời lẽ chính nghĩa nói: "Yên Nhiên, ngươi tư tưởng không khỏe mạnh." Pho Khan Đường Yên Nhiên pho nhẹ một tiếng, nghiêm sắc mặt, "Đồng Đồng tỷ, hiện tại Không phải chơi đùa thời điểm, là làm chính sự thời điểm. Ngươi không phải tìm đến Huyết Lạc Kinh sao đúng nga răng đồng đồng tư duy vô cùng nhanh nhẹn. Bị Đường Yên Nhiên lời nói kéo một cái, lại đem phía trước sự tình quên. Nàng trên tay cầm lấy huyết đan, ánh mắt quét về phía huyết ảnh cùng biển máu. Hai vị vũ trụ tôn giả, ta nghe nói các ngươi Huyết Lạc thế giới sản sinh Huyết Lạc Kinh. Ta cũng không muốn quá nhiều. Cho ta đến nàng nói đến đây. Vậy mà kẹp lại, nàng cũng không biết cần bao nhiêu huyết lạc tinh a. Dương An nói phụ thông gen sinh mệnh tầng thứ vô cùng thấp, dù cho có bảo vật phụ trợ, cũng chỉ có thể đạt đến gấp trăm lần. Hắn nói đến đây, lại ra hiệu Giang Đồng Đồng nhìn trên tay huyết đan, giống huyết hà, hắn là sinh mệnh đặc thù. gen tầng thứ là 2000 lần. U, vinh, quy, quy, mờ, Giang Đồng Đồng không hiểu, vì cái gì nói cách này? A Dương An nói tiếp, huyết lạc kinh cũng là dùng đến để thăng gen tầng thứ. "Sống các ngươi, nếu như có thể dung hợp 100 khỏa huyết lạc kinh, đại khái có thể đạt đến gen sinh mệnh cực hạn." A Giang Đồng Đồng có chút thất vọng, nói như vậy, Huyết Lạc Kinh tác dụng cũng không lớn a, Huyết Ảnh cùng biển máu thầm nghĩ. Huyết Lạc Kinh loại bảo vật này, liền vũ trụ tôn giả đều sẽ tranh đoạt a, Dương An nói. Tại trong vũ trụ, muốn tăng lên gen sinh mệnh tầng thứ, vô cùng vô cùng khó, tấn cấp đến vũ trụ chi chủ cảnh giới, mới có thể chậm chạp tăng lên chính mình sinh mệnh gen. Cho nên, Huyết Lạc Kinh là vô cùng vật chân quý. Dương An biết, Giang Đồng Đồng còn chưa trở thành bất hủ thần linh, không hiểu bất hủ thần linh, lại nói hơn hai câu. Đồng Đồng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cả người cao 100m người cùng cả người cao 2m nhân tướng so, ai mạnh hơn đó còn cần phải nói sao? Giang Đồng Đồng nói, tấn cấp đến bất hủ cảnh giới về sau, nhiều khi đều là liều thần thể Nếu như một người thần thể cao 100 trượng, mà một người thần thể chỉ có 1 trượng, hai người đồng thời thiêu đốt thần thể, kết quả, không dùng ta nhiều lời a Giang Đồng Đồng đánh đánh trên tay huyết đan. Ta cảm thấy a, thần thể lớn nhỏ, thật không trọng yếu. Ngươi nhìn, cái này gọi huyết hà thần thể hơn 6000 cây số, còn không phải bị ngươi một chiêu giết chết, còn luyện thành huyết đan. Huyết anh cùng biển máu sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ nghĩ giết huyết bờ sông thế nhưng là một vị vũ trụ chi chủ a. Cái này hoàn toàn là cảnh giới phía trên áp chế. Dù cho thần thể lại lớn, cũng không cách nào đánh A Dương An không đang mở thả. Chờ Giang Đồng Đồng tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Nàng liền sẽ rõ ràng thần thể quan trọng. Ngay sau đó, Dương Thần lời nói xoay chuyện. la phòng, người nhìn xác cử thú cũng có thể dung hợp huyết lạc tinh, cho nên ngươi có thể nhiều muốn một số. Đồng Đồng cùng yên nhiên liền lấy cái trên dưới 100 vạn đi. Hắn sau khi nói xong, đưa ánh mắt tìm đến phía huyết lạc thế giới hai vị tôn giả. Biển máu cùng huyết ảnh tâm thần xung động, lập tức xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Dương An. Đại nhân Đây là 10 triệu khỏa huyết lạc tinh. 10 triệu Giang Đồng Đồng mắt trợn tròn. Suy nghĩ một chút, nàng và Đường Yên Nhiên, La Phong vất vả hơn nửa ngày, lại giết hai cái vực chủ, mới lấy tới 3 khỏa huyết lạc tinh. Dương An đến không hộ thần điện đi một chuyến, vậy mà lấy tới 10 triệu khỏa huyết lạc tinh. Giang Đồng Đồng sững sờ một lát, vui vẻ nói: "Dương An, ta đã sớm nói anh tước bất hổ thần điện có tiền đồ nhất, ngươi sớm thì cần phải tới. Địa thế còn mạnh hơn người, huyết lạc thế giới vũ trụ tôn giả cùng bất hổ thần linh giận mà không dám nói gì. Dương An gia hiệu nạp khả cùng Denip tới. Sau đó, đối huyết ảnh cùng huyết hà nói, hai vị này, một vị là La Phong đệ tử, một vị là Giang Đồng Đồng đệ tử. bọn họ đều là tư nghĩ vũ trụ công ty Hạc Tâm thành viên. Hơn nữa, còn là đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu. Đỉnh phong thiên tài chiến phổ thông bất hổ thần linh hoạt là không biết đỉnh phong thiên tài chiến. Bất quá, hai vị này vũ trụ tôn giả lại biết. Bọn họ có liên tiếp tư nghĩ vũ trụ lưới huyền hạn. Đương nhiên, tư nghĩ vũ trụ đối bọn hắn hạn chế cũng phi thường cao. Chính thức nói đến Huyết lạc thế giới người cũng là loài người tộc quần phụ thuộc chủng tộc. Huyết Ảnh nhìn về phía La Phong cùng Giang Đồng Đồng, tán thưởng một câu: "Dạng này thiên tài, thuộc về ngàn vạn kỳ nguyên vừa ra thiên tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đều có thể trở thành bất hủ thần linh." Dương An còn nói: "La Phong là bạn học ta, cũng là ta hảo huynh đệ, Giang Đồng Đồng Dương An nói đến đây, Giang Đồng Đồng lập tức nói tiếp, "Ta là hắn bạn gái." Dương An không có phản bác. Giang Đồng Đồng có chút đắc ý nhìn lấy huyết ảnh. "Biển máu hai vị tôn giả, hai vị tôn giả minh bạch, hướng Dương An thi lễ, nói, "Vĩ đại đây là Hoa Lệ Đường phân cách, đây là Hoa Lệ Đường phân cách vũ trụ chi chủ. Chúng ta hồi chiếu cố tốt bọn họ." Dương An gật gật đầu. Trước để hai người bọn họ đang chảy máu lạc thế giới tu luyện, chờ bọn hắn trở thành bất hủ thần linh, lại để bọn hắn rời đi huyết lạc thế giới, đi sống lớn hơn thiên địa sông sáo. Hai vị vũ trụ tôn giả nghe nói như thế, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Nạp Khả cùng Daylis. Bọn họ đang chảy máu lạc thế giới ngốc vô lượng năm tháng, chưa từng rời đi huyết lạc thế giới. Không nghĩ tới Hai cái này hậu bối lại có cơ hội rời đi cái thế giới này. Huyết lạc thế giới người tấn cấp đến bất hổ cảnh giới về sau, đều sẽ minh bạch, huyết lạc thế giới rất nhỏ, tựa như một cái nhà tù, chỉ là huyết lạc thế giới thủ tư nghĩ vũ trụ công ty giám sát, vô luận là ai, đều không thể rời đi. Dương An có thể nhìn ra hai vị tôn giả tâm tư, hứa hẹn một câu Trở nạp khả cùng Delit rời đi về sau, các ngươi cũng có thể rời đi Huyết Lạc thế giới. Cái này biển máu xoắn xuýt một chút. Nói, chúng ta cùng Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty có ước định nói là ước định. Thực là Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty một phương diện cưỡng chế ước định. Nói cách khác, Tư Nghĩ Vũ Trụ công ty có thể không tuân thủ ước định, Huyết Lạc thế giới lại cần thiết tuân thủ. Dương An thản nhiên nói, Bản Vương nói chuyện, liền sẽ chắc chắn vân hai vị tôn giả đồng thời tuân mệnh. Bọn họ biết, Vũ trụ chi chủ cũng là tư nghĩ vũ trụ công ty bá chủ, chính thức người cầm quyền. Vũ trụ chi chủ nói chuyện, giống như đế vương nói chuyện một dạng, miệng phảng lời ngọc. Sự tình giải quyết về sau, Dương An lại đối nạp Khả cùng Demit nói: "Các ngươi là lưu tại nơi này tu hành, vẫn là hồi yến cương vị thành nặc khả nói, ta muốn trở về đên nick muốn lưu lại. Thế nhưng là khi nàng nghĩ đến mẫu thân mình lúc nói, ta cũng trở về đi Dương An gật gật đầu. Thực ở đâu tu hành đều như thế, bất hủ thần điện tuyển nhận thiên tài võ giả cũng sẽ đi ra ngoài du lịch. Trở ngươi cách tu phi cao, cũng có thể khắp nơi đi một chút. Dương An nói xong, nhấc vung tay lên, lần nữa vạch phá không gian. Nói, "Tốt, chính các ngươi đi qua đi, chúng ta thì không đi hai vị tôn giả tận mắt thấy Dương An vạch phá không gian, tâm thần chấn động, phần này thần thông, chúng ta xa xa không kịp a." Đây chính là vũ trụ chi chủ thực lực sao Dương An đưa đi Nạp Khả cùng Demis về sau, lại vạch phá không gian, đối la phòng, Giang Đồng Đồng Đường Yên nhiên ba người nói: "Đi, chúng ta đi cổ thần phế tích nhìn xem, các ngươi có thể ở bên kia tu luyện một đoạn thời gian." Thế mà, Dương An vừa mới chuẩn bị thực sự nhập vết nứt không gian lúc, lại dừng lại. "Hai vị tôn giả, ta nghe nói các ngươi nơi này có thu thần pho tượng, ta cần mấy cái." Miễn máu nghe vậy, lập tức xuất ra ba cái thú thần pho tượng, đưa cho Dương An. La Phong nhìn đến thú thần pho tượng thời điểm, cả người đều ngây người, đây là một loại đến từ tâm hồn xung động. Dương An nhìn đến La Phong thần sắc, mỉm cười, ném cho La Phong một cái thú thần pho tượng. "La Phong, cái này cho ngươi." Ngay sau đó, lại đem mặt khác hai cái ném cho sang đồng đồng cùng Đường Yên Nhiên. "Các ngươi cũng cầm lấy đi." vất quá. Đối với các ngươi không có tác dụng gì, chờ các ngươi đạt đến vũ trụ tôn giả bình cảnh lúc, có lẽ sẽ có một số dùng. La Phong kích động tiếp nhận thu thần pho tượng. Dương An, đây là chí bảo a xem như thế đi. Dương An gật gật đầu. Đây là thu thần sau khi chết lưu lại đồ vật. Huyết lạc tinh cũng là thu thần sau khi chết lưu lại huyết mạch tinh thể. Vết nứt không gian lấp đầy. biển máu cùng biển ảnh bung lỏng một hơi. Dương An tại thời điểm mang cho bọn hắn áp lực tổng lồ, Dương An đem La Phong ba người bọn hắn đưa đến cổ thần nhớ lại về sau, liền rời đi huyết lạc thế giới, đang chảy máu lạc thế giới, chỉ muốn bất hổ thần linh không đúng sang đồng đồng các nàng xuất thủ, các nàng thì không sẽ gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt, đi qua 100 năm, Làm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều dung hợp 10 khỏa huyết lạc kinh về sau. Giang Đồng Đồng đình chỉ tu luyện. Nói, "Tốt, chúng ta cũng nên rời đi." U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ Đường Yên nhẹ gật gật đầu. Lấy chúng ta bây giờ cảnh giới, cũng không có khả năng dung hợp 100 khỏa huyết lạc kinh. Còn là La Phong lời hại a, vậy mà dung hợp mấy trăm khỏa Sang Đồng Đồng nói: "Ha ha, La Phong cười nói: "Ta địa cầu người bản tôn còn không có các ngươi dung hợp nhiều. Hôm nay vừa mới dung hợp ba khỏa, không thể không nói, vận mệnh cùng nhân quả chi lực vô cùng thần kỳ. Tại vận mệnh cùng nhân quả chi lực phụ trợ dưới, Sang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên Hoa 100 năm thời gian thì dung hợp 10 khỏa huyết lạc tinh." trở thành huyết lạc thế giới trong truyền thuyết hắc vũ người. Giang Đồng Đồng nói đi, chúng ta đi tìm Bá Thích, hỏi hắn muốn huyết lạc huy chương. Nói đến Bá Thích, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng còn nhớ rõ, năm đó, các nàng ba cái vừa tới cổ thần phế tích thời điểm, đụng phải Bá Thích. Huyết thân Bá Thích vô cùng bá đạo, vậy mà muốn nhận Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng vì người hầu gái. Còn muốn thu nạp Phong làm đệ tử đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Giang Đồng Đồng giận dữ, trực tiếp thi triển vận mệnh chi lực, cho Bá Thích nặng nề nhất kích. Đường Yên Nhiên sau đó xuất thủ, La Phong gọi ra kim giác phân thân. Ba người đồng thời công kích Bá Thích, kém một chút liền đem Bá Thích cho chém giết. May mắn, Bá Thích trên người có bất hủ thần linh đưa phòng ngự thần khí. Lúc này mới hiểm hiểm bảo chủ nhất mệnh. Vì sau, Giang Đồng Đồng bá đạo nói, bá thích, ngươi chính là ta người hầu. Ba người tới bá thích cung điện về sau, bá thích thủ hạ lập tức chào đón, cung kính hướng nhóm ba người lễ. Hôm nay, bá thích cùng hắn thủ hạ đã biết Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong thân phận ba người, chính là bởi vì biết thân phận các nàng, mới càng phát ra cung kính. càng phát ra kinh khủng. Vị kia thế nhưng là vũ trụ chi chủ, có thể tùy tiện chém giết vũ trụ tôn giả tồn tại, là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả, vị kia có thể tùy tiện ngang dọc huyết lạc thế giới, phất tay liền có thể xuất hiện tại huyết lạc thế giới bất kỳ địa phương nào. Dạng này tồn tại, làm sao có thể không khiến người ta kinh khủng bá thích nghênh tới cửa. Cung Dĩnh nói: "Bái kiến chủ nhân." Ngoan Giang Đồng Đồng nói một chữ, bá thích phiền muộn muốn thổ huyết, nghĩ hắn đường đường huyết thần, vậy mà thành một nữ nhân người hầu, mà lại còn bị người làm tiểu hài tử hống, bất quá, hắn không dám phản bác, không nói trước Giang Đồng Đồng là vị kia bạn gái, vẻn vẹn Giang Đồng Đồng, La Phỏng, Đường Yên nhiên mấy người, bá thích thì đối phó không, trăm năm trước Bá Thích nương tựa theo bất hổ thần linh đưa bảo mệnh thần khí, mấy hiểm hiểm trốn đến nhất mệnh. Hôm nay, bảo mệnh thần khí không có, mà lại sang đồng đồng thực lực bọn hắn mạnh hơn. Bá Thích chỉ hy vọng ba người này sớm một chút rời đi huyết lạc thế giới. Sang đồng đồng đi đến đại điện, bay đến vương tọa phía trên, lại nói với Đường Yên Nhiên, Yên Nhiên ngươi cũng tới ngồi a, không đường yên nhiên lắc đầu. Đứng tại trong đại điện, Giang Đồng Đồng nói bá thích, Huyết Lạc Huy Chương đâu bá thích lập tức xuất ra ba cái Huyết Lạc Huy Chương. Giang Đồng Đồng bọn họ cầm tới Huyết Lạc Huy Chương về sau, bay ra cổ thần phế tích, xuất ra phi thuyền, bay về phía thiên ngoại. Cô bá thích thở dài ra một hơi, rốt cuộc đi trên phi thuyền, Giang Đồng Đồng nói La Phong, trước khi rời đi, lại đi xem một chút chúng ta chuyển để A Được La Phong ấn một tiếng, làm phi thuyền rời đi Huyết Lạc thế giới về sau, gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Một tháng sau, phi thuyền buông xuống Bất Hủ Thần Sơn. Mấy chục năm trước, Nạp Khả cùng Denick tấn cấp đến vũ trụ cấp, theo Bất Hủ Thần Điện sứ giả rời đi Yến Cương Vị thành, tiến về Bất Hủ Thần Sơn tu hành. Phi thuyền sau khi dừng lại, Hai vị vũ trụ tôn giả tự mình ra đón, đồng thời mang đến Nạp Khả cùng Denis. Denis nhìn thấy Giang Đồng đồng về sau, trong mắt hiện ra nước mắt, có chút không lưu loát nói sư tôn. Ngài đến Giang Đồng đồng bay đến Denis bên người, ôm nàng một chút, tán thán nói: "Mỹ ti, trăm năm không thấy, ngươi biến xinh đẹp, mà lại tu vi cũng tăng lên." ngươi sắp tấn cấp vực chủ cảnh giới a Vân Denis nói cái này nhờ có sư Tôn dạy bảo. Đương nhiên, cũng có Bất Hủ Thần Điện tông lao. Những năm này, Bất Hủ Thần Điện hướng nạp khả cùng Denis đập lên người lượng lớn tư nguyên, mà lại hai người còn bị Vũ Trụ Tôn giả đặc thu chiếu cố. Biển máu nói, nếu như các ngươi có tu luyện vấn đề, có thể trực tiếp hỏi ta. Vì thế, Biển máu cùng huyết ảnh cố ý lưu một cái thần phân thân tại Bất Hủ Thần Sơn. Thuận tiện nạp khả cùng Denis tìm hỏi. Giang Đồng Đồng cùng Denis trò chuyện một hồi. Denis hỏi: "Sư tôn, ngài muốn rời khỏi Sao Vân Giang Đồng Đồng nói: "Denis có chút không muốn." Giang Đồng Đồng nói: "Ta không phải cho ngươi một cái trí năng vòng tay sao, nếu như ngươi muốn ta có thể lên tư nghĩ vũ trụ lưới." Ủa? Quỷ, quỷ, mơ. Đây miết nhẹ nhàng ứng một tiếng, đem sang đồng đồng an tình cái dưới đáy lòng. Nàng biết, nếu như không có sang đồng đồng, nàng cũng là một cách bình thường võ giả, không có khả năng gia nhập Bất Hủ Thần Điện, càng không khả năng đạt được đại lượng tu luyện tư nguyên, cũng không có khả năng được đến vũ trụ tôn giả chỉ điểm. Bên cạnh Nạp Khả cùng La Phong tạm biệt. La Phong không nói nhiều, hắn căn dặn Nạp Khả hai câu, để hắn thật tốt tu hành. Thì xong việc, phi thuyền rời đi huyết lạc thế giới về sau Thiên Thức Cung bất hổ thần linh tự mình qua tới đón tiếp. Ba vị điện hạ, Thiên Thức Cung chủ cho mời Giang Đồng Đồng nói Thiên Thức Cung chủ sao đã sớm nghe nói qua hắn đại danh, nhưng vẫn không có từng thấy. Đối với Thiên Thức Cung chủ Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng có một tia hiếu kỳ. Các nàng biết, chính là bởi vì huyết lạc thế giới ngoài có tiên thực cung chủ trấn thủ, huyết lạc thế giới bất hổ thần linh mới không dám đi ra.